Chương 1271, không cao hứng bảo bảo. Chương 1271, không cao hứng bảo bảo, nếu Tô Chí chết mời Hàn Mộng Giao đi ra, đương nhiên sẽ không để cho bản thân nàng đi trở về. Hơn nữa lấy thân phận của Hàn Mộng Giao, nếu như tại trên đường trở về bị người nhận ra lời nói, sẽ rất phiền phức. Cho nên, Tô Chí là thanh Hàn Mộng Giao đưa đến khách sạn, đồng thời nhìn tận mắt nàng đi vào khách sạn sau, hắn mới yên tâm lái xe rời đi. Như vậy hắn cuối cùng cũng coi như đối Vân Hàm có cái bàn giao, không đến nỗi làm cho nàng oán giận Đến lúc này, Tô Chí là hiện tại mới có thời gian đi nhàn vụ yên nhà, trở lại tìm An Hân cùng Dương Dương. Hôm nay tô chết từ sáng sớm lái xe tới đến quan châu thị, sự tình liền một mực không có ngừng qua. Đầu tiên là xem phòng ở cùng công việc thủ tục, sau đó càng làm phương pháp phối chế mang tới nhã đại tập đoàn. Sau hắn lại tìm công ty lắp đặt, còn muốn mang công nhân viên đến số một biệt thự chất lượng. Làm xong những chuyện này sau, tô chết lại cùng Hàn Mộng Giao ra ngoài uống cà phê, cũng dùng không ít thời gian. Cho nên hiện tại hắn trở về nhan vũ yên nhà sau, sát trời đều đã bắt đầu tối sầm. Bởi vì Vương Di đã chuẩn bị kỹ càng tô chết cơm nước của bọn họ, cho nên hắn cũng sẽ không dự định đi trở về, liền ở lại chỗ này ăn cơm đi. Nếu như bây giờ Tô Chít bọn hắn chọn rời đi lời nói, cái kia Vương Di còn có thể mất hứng, cũng sẽ phụ lòng của nàng có ý tốt. Tô Chít lúc trở lại, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều vẫn chưa về, khả năng bây giờ còn tại trong tập đoàn làm công, đoán chừng là không sẽ như vậy sớm trở về rồi. Thừa dịp Nhan Vũ Yên các nàng vẫn chưa về, cơm tối còn chưa có bắt đầu, hắn cho Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt từng người gọi điện thoại. Cho tới bây giờ, Tô Chít mới nhớ tới hắn hôm nay tới Quan Châu thị một chuyện, vẫn không có thông báo Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt. Bởi vì hôm nay tới Quan Châu thị làm đến quá đột nhiên, trước đó hắn là một chút chuẩn bị cũng không có, trước khi tới. Chính hắn đều không biết mình sẽ đến. Cho nên cũng là quên đem chuyện cùng Túc Tín bọn hắn nói rồi. Bất quá bây giờ nhàn rỗi xuống sau, Tô Triết mới có thể nhớ tới. Thế là, hắn hiện tại liền thừa dịp nhàn rỗi, gọi điện thoại cho Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt, để cho bọn họ biết hắn hôm nay tới Quan Châu thị rồi. Làm Túc Tín biết Tô Triết tại Quan Châu thị sau, liền la hét buổi tối tìm một chỗ, tất cả đi ra tụ họp một chút, mà Phó Duyên Kiệt cũng là có ý này. Tô Triết cũng không hề đồng ý, mà là dự định muộn chút rồi lại nói. Tại Tô Triết sau khi trở lại, đang cùng Dương Dương đùa bả bảo, lập tức liền chạy tới. Bất quá Bảo Bảo nhìn thấy Tô Triết tại gọi điện thoại, liền thập phần ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, không có quấy rầy hắn. Làm Tô chết kết thúc cuộc nói chuyện, thu hồi điện thoại di động sau, Bảo Bảo liền lập tức chui vào trong ngực của hắn, tìm vải mái địa phương đợi rồi. Bảo Bảo bĩu môi, có chút không cao hứng nói, Kaka, ngươi phải không phải không yêu thích Bảo Bảo? Tô chết méo méo Bảo Bảo cái mũi nhỏ, cười nói, Kaka thích nhất Bảo Bảo. Ta làm sao sẽ không thích? Bảo Bảo làm sao sẽ nói như vậy? Bảo Bảo bắt đầu đếm lên ngón tay đầu, nói ra, cái kia Bảo Bảo tan học thời điểm. Nãi nãi, tiểu nhân tỷ tỷ, còn có Dương Dương Kaka, đều đi đón Bảo Bảo trở về rồi. Thế nhưng Kaka không có đi. Nhất định là ca ca không thích bà bảo, cho nên mới không có đi. Nghe vậy, Tô Chiết không khỏi hiên lặng cười cười, nguyên lai like bảo bảo là bởi vì hắn không có đi tiếp nàng tan học, mới sẽ cho rằng hắn không thích nàng. Bà "Bảo bảo, ngươi nghĩ lầm rồi, ca ca không có đi đón ngươi, là vì ca ca hôm nay có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên mới không có cách nào đi đón bà bảo, cũng không phải ca ca không thích bà bảo, biết không?" Tô Chiết cười giải thích. Bảo bảo chớp chớp mắt to, hỏi: "Có thật không?" Tô Chiết cùng bảo bảo nhẹ nhàng đụng một cái cái chán, sau đó mới cười nói: "Đương nhiên là thật sự, ca làm sao sẽ lựa gạt bà bảo?" Rồi lại nói: "Của ta bảo bảo đáng yêu như thế vừa đẹp." Giống như là tiểu công chúa như thế, ai cũng sẽ thích bảo bảo, Kaka cũng là không ngoại lệ. Lần này, bảo bảo miệng cuối cùng là không lại chu, vậy thì tốt quá. Hai tử chính là như vậy, không vui cũng nhanh, hài lòng cũng nhanh, thập phần đơn giản, sẽ không muốn nhiều như vậy. Kaka đáp ứng ngươi, về sau có cơ hội, nhất định sẽ đi đón bảo bảo tan học, ngươi nói được không nào? Tô chết cười nói, Kaka không thể đổi ý nha. Nói dối nhưng là sẽ rụng răng, răng, liền ăn không hết đường đường. Bảo bảo rất có chuyện lạ nói. Nghe nói, Tô chết bắt đầu vui vẻ, vậy ta đến kiểm tra một chút bảo bảo hàm răng, xem có hay không đi liền biết bảo bảo có không có nói láo rồi, bảo bảo mới sẽ không nói khoác, không tin người xem. Nói xong, bảo bảo liền há to miệng để tô chết kiểm tra. Tô chết một bên kiểm tra, một bên tổng kết nói, hàm răng đều tại, một cái đều không có đi, vẫn rất chỉnh tề. Xem ra bảo bảo xác thực không có nói láo, là đứa trẻ tốt. Bị tô chết biểu dương, bảo bảo cười đến rất vui vẻ. Bảo bảo là sẽ không nói khoác, hơn nữa bảo bảo có bảo vệ tốt răng nhỏ răng nha. Tô chết cười hỏi, nha, dương dương là làm sao bảo vệ hàm răng? Bảo bảo thập phân đắc ý nói. Bảo Bảo mỗi ngày đều có đánh răng, một ngày còn hai lần, mỗi lần đều là phi thường hết sức chăm chú, xoạc đến Bảo Bảo tay cũng tê rồi, cho nên răng nhỏ răng bảo vệ được đặc biệt đặc biệt tốt. Nguyên Lai like Bảo Bảo như thế chịu khó, đáng giá biểu dương. Tô Chí cố ý thở dài nói, Bảo Bảo một đôi mắt to đều cong thành ngượt nha nhi có vẻ thập phần vui vẻ, cái kia Bảo Bảo làm được tốt như vậy, ca ca có hay không khen thưởng cho Bảo Bảo? Muốn thưởng? Cái kia ca ca liền hôn một chút Bảo Bảo rồi. Nói xong, Tô Chí liền ở Bảo Bảo cái trán hôn một cái. Cái này không tính, không thể tính, Bảo Bảo không hài lòng. Bảo Bảo có thể thông minh sẽ không cứ như vậy bị Tô chết phu diễn. Tô chết không khỏi nợ nụ cười, nói ra, không phải cái này khen thưởng a. cái kia bảo bảo thanh khen thưởng còn kaka mới có thể nắm những khác khen thưởng nhà. còn muốn đem khen thưởng trả lại kaka a. bảo bảo nói ra. sau đó bảo bảo liền ôm Tô chết mặt, sau đó tại trên mặt của hắn trồng chất hôn một cái, đưa cái này khen thưởng trả lại cho Tô chết. lần này để Tô chết bắt đầu cười lớn, sau đó hắn mới hỏi, cái kia bảo bảo muốn cái gì dạng khen thưởng, để kaka nghĩ biện pháp cho ngươi có được hay không. bảo bảo nói ra mình muốn khen thưởng, bảo bảo muốn kaka ở nơi này cùng bảo bảo chơi cái này có thể hay không làm khen thưởng. cái kia Kaka đáp ứng ngươi, tận lực lưu lại cùng Bảo Bảo. liên quan với điểm này, tô Chết cũng không dám đáp ứng rồi, dù sao hắn cũng không biết lúc nào sẽ rời đi. sau đó hắn lại tiếp tục nói, bất quá Kaka đã tại nơi này mua nhà, đợi trùng tu xong sau, Kaka liền sẽ chuyển tới nơi này ở. vậy sau này Bảo Bảo là có thể mỗi ngày lại đây chơi rồi. quá tốt rồi. Bảo Bảo nghe xong tin tức này sau, phi thường hài lòng. Dương Dương hài lòng, để tô Chết cũng rất vui vẻ. Tô Chết liếc mắt nhìn, phát hiện Dương Dương còn tại một bên khác chờ Bảo Bảo đi qua chơi. cho nên hắn liền ôm lấy Bảo Bảo, nói ra đi, chúng ta đi tìm Dương Dương, ca ca chơi. Bảo Bảo gật gật đầu, mặt mày hớn hở nói ra, được, chúng ta đi cùng Dương Dương, ca ca chơi. Vừa nãy Dương Dương, ca ca bại bởi Bảo Bảo, Bảo Bảo có lợi hại hay không? Tô chít theo Bảo Bảo lời nói, nói một câu, nguyên lai Bảo Bảo lợi hại như vậy à? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trư 1272 cường hào hiệu suất chính là cao. Trư 1272 cường hào hiệu suất chính là cao đến giờ cơm thời điểm. Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ mới từ công ty trở về. Hai người hôm nay là làm việc xấu, có vẻ hơi mệt mỏi, bất quá trên mặt đều mang mừng rỡ. Điều này là bởi vì Tô chết mang đến nhuận nhan xương phương pháp phối chế, đối Nhã đại tập đoàn tới nói là vô cùng trọng yếu, mà Nhã đại tập đoàn cũng là rất cần này phương pháp phối chế, đến đời e Eiza mới sản phẩm. Cho nên Nhan Vũ Yên các nàng đều không dám xem thường, lập tức an bài hết thảy công tác chuẩn bị, cho nên hiện tại mới sẽ khá bề bài. Nhuận nhan xương phương pháp phối chế xuất hiện, xem như là giải quyết Nhã đại tập đoàn một cái vấn đề lớn, để Nhan Vũ Yên các nàng không cần lại vì sản phẩm mới mà phát sầu. Hơn nữa hôm nay Nhan Vũ Yên các nàng còn mang theo nhuận nhan xương, ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, phát hiện nhuận nhan xương hiệu quả cùng tác dụng vừa xa tưởng tượng của các nàng so với Tô Triết nói tới còn tốt hơn. Đây vẫn chỉ là tạm thời bước đầu thí nghiệm, càng thêm cặn kẽ thí nghiệm còn chưa kịp làm, thế nhưng đã đủ để nghiệm chứng xuất nhuận nhan xương phần lớn tác dụng, thí nghiệm kết quả để Nhan Vũ Yên các nàng, cùng với phòng thí nghiệm nhân viên, đều là đối với này cảm thấy kinh thán không thôi. Vào thời khắc ấy lên, Nhan Vũ Yên các nàng mới là triệt để ý lòng, đây là một khoản không thể so tuyết cơ xương kem sản phẩm, tại ở phương diện khác, càng là nắm giữ ưu thế thật lớn. Bởi vậy nhã đại tập đoàn có thể dựa vào một cái khoản nhuyễn nhan xương, có thể lại phát triển thêm một bước lớn mạnh. Cho nên, Nhan Vũ Yên các nàng hiện tại tuy rằng ngoài bài, nhưng lại là phi thường vui vẻ tại trên bàn ăn, trầm sơ hạ thanh phòng thí nghiệm thí nghiệm kết quả, nói với tô chết đi ra. nghe xong những này hiệu quả sau, tô chết cũng không có cảm giác đến quá bất ngờ, hắn đối nhuận nhan xương có lòng tin, cho nên này thí nghiệm kết quả là tại trong dự liệu của hắn, đương nhiên không sẽ có cái gì ngạc nhiên, chỉ là khiến hắn càng thêm chờ mong nhuận nhan xương đờ ý ra thị trường sau, sẽ khiến cho bao nhiêu phong ba, tin tưởng đối mỹ phẩm ngành nghề, sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng cùng náo động. mà nhan vũ yên nhưng là để tô chết không cần đi trở về, để cho bọn họ tạm thời ngay ở chỗ này ở đợi được số một biệt thự trùng tu xong sau, tô chết bọn hắn đến lúc đó liền trực tiếp dọn vào ở liền không dùng lại về Yến Vân thị rồi. Tô chết nghi một lát, cũng cảm thấy trước tiên ở nơi này ở sẽ thuận tiện rất nhiều, dù sao số một biệt thự lắp ráp thời điểm, hắn cũng phải ở chỗ này theo vào. Nếu như hắn không ở nơi này nhìn lời nói, nếu như sửa xong rồi, lại không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, vậy cũng không tốt, vậy thì sẽ lãng phí một cách vô ích thời gian. Tô chết ở lại chỗ này lời nói, tối thiểu đang sửa chữa thời điểm, hắn có thể ở bên cạnh nhìn, ít nhất thì sẽ không sai lầm. Cho nên, hắn vẫn là quyết định ở nơi này trước tiên ở mấy ngày lại nói. Cái kia mấy ngày nay rồi, liền làm phiền các ngươi rồi. Tô chết đồng ý ở nơi này ở Nhan Vũ Yên lắc lắc đầu. Nói ra, nói phiền toái gì, có các ngươi ở nơi này, trong nhà bầu không khí mới sẽ náo nhiệt một ít. Hơn nữa Bảo Bảo cũng có người cùng nàng chơi. Đang dùng cơm Bảo Bảo, ngẩng đầu lên cười nói, đúng vậy. Bảo Bảo tối yêu mến bọn ngươi rồi. Sau khi cơm nước xong, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều trở về gian phòng của mình, bởi vì các nàng hai cái này công việc điên cuồng, hôm nay còn mang một chút văn kiện về đến xử lý, mà Tô chết bọn hắn nhưng là ở trong phòng khách tán gẫu xem TV. Về phần Dương Dương cùng Bảo Bảo hai người, nhưng là một bên viết chữ, một bên đàn chơi. Nhìn một hồi TV sau, Tô Chiết liền nhận được Túc tín gọi điện thoại tới, hắn lần nữa mời Tô Chiết đi ra bên ngoài tụ họp một chút. Tô Chiết xem hôm nay cũng không có ý định về Yến Vân thị rồi, còn có thể tại Nhan Vũ Yên nơi này ở rồi, mà bây giờ cũng không có chuyện gì làm, cho nên hắn liền đáp ứng rồi. "Tiểu Hân, vừa mới Túc tín hẹn ta ra ngoài, ta muộn chút lại trở về." Tô Chiết cùng An Hân lên tiếng chào hỏi. Kết quả không nghĩ tới, An Hân trả lời như vậy, vừa mới tiểu nam cũng hẹn ta suất đến gặp mặt cùng đi dạo phố rồi, ta nghĩ mang Dương Dương cùng bảo bảo cùng đi ra ngoài đi một chút. Nay ngược lại là để Tô Chiết không nghĩ tới, cái kia Yên tỷ cùng sơ hạ có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? Còn là tiếp tục lưu lại trong nhà làm việc. An Hân vẫn không trả lời, Trầm Sơ Hạ căn phòng liền mở ra, nàng từ gian phòng đi ra cười nói, ai nói chúng ta không đi, đi dạo phố việc này tại sao có thể bỏ lỡ. Tiếp lấy, Nhan Vũ Yên cũng sau đó từ gian phòng của mình đi ra, nàng cũng là cười nói, công tác lưu đến trở lại rồi nói, hiện tại chúng ta muốn đi mua đồ. Nay càng làm cho Tô chết cảm thấy ngoài ý muốn, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai cái này công việc điên cuồng, hiện tại nếu đã biết, sẽ thả xuống công làm chuẩn bị ra ngoài, hiện tại các nàng liền quần áo cũng đã đổi xong, xem ra đi dạo phố mua sắm đối với các nàng sức hấp dẫn quá lớn. Tô chết một cười nói, Quá hiếm có rồi, hai cái công việc điên cuồng nếu đã biết, sẽ thả xuống công tác. Trầm Sơ hạ nói, tại trong lòng ta, cùng mọi người cùng nhau đi dạo phố mua sắm, hay là muốn so với công tác trọng yếu một chút. Vợ à, y thì tốt, các người đi dạo phố, ta đi tìm túc tín bọn họ, một chút gặp lại sau. Tô Chí thay xong rồi, hướng về các nàng phất phất tay sau, tiểu Ly khai rồi. Tô Chí từ xe cũ gì, thanh lái xe của chính mình đi ra, sau đó trực tiếp rời khỏi Tử Đàn Sơn Trang. Ra khỏi Tử Đàn Sơn Trang sau, hắn liền mở ra hướng dẫn nghi, đưa vào tốc tín đưa cho địa chỉ, sau đó dựa theo hướng dẫn nghi chỉ thì chạy. Tôi chết đối quan châu thị đường xá không quen, cho nên vẫn là muốn dựa vào hướng dẫn nghi. Túc tín bọn hắn hẹn hắn xuất đến gặp mặt địa phương, là quan châu thị nổi danh quán ba phố, nơi này nắm giữ nhiều nhất, lớn nhất, sang trọng nhất quán ba, hội tụ đông đảo quán ba ở đây, tự nhiên hấp dẫn rất thêm ra tới tìm vui cười người rồi. Cho nên này quan châu thị quán ba phố, chỉ cần buổi tối dáng lâm, vậy liền bắt đầu phi thường náo nhiệt. Tôi chết đem xe chạy đến quán ba phố bên ngoài bãi đậu xe lúc, phát hiện Túc tín cùng Phó duyên kiệt cũng đã đến nơi này. Có thể là lo lắng tôi chết sẽ tìm không cần nơi này, cho nên Túc tín cùng Phó duyên kiệt hai người mới phải đứng ở trong dân cư, chờ hắn đến. Tôn Tín vừa thấy được Tô Chiết, liền bắt đầu nói ra, "Ngươi hôm nay muốn đi qua, nên sớm một chút nói ma. Ta dễ tìm điểm tiết mục giải trí, mọi người đi ra chơi một chút, đợi đến trễ như vậy rồi, mới đến nói cho chúng ta." Tô Chiết khẽ mỉm cười, nói, "Ta cũng là hôm nay mới tạm thời quyết định tới, cho nên cũng không có sớm nói cho các người biết." Phó Duyên Kiệt cũng cười hỏi, "Ngươi hôm nay làm sao sẽ đến Quan Châu thị đột nhiên như vậy, ngươi là lại đây làm việc sao? Hay là bởi vì tìm tới phòng ốc?" Liên quan với Tô Chiết ủy thác nhan vụ yên hỗ trợ tìm chuyện phòng ốc, Phó Duyên Kiệt bọn họ đều là biết rõ. Tử Lợi đến Tô Chiết chuyển tới rồi, cho nên Phó Duyên Kiệt hiện tại mới sẽ suy đoán hắn là sang đây xem phòng ở Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, "Ừm, không sai, ta hôm nay là tới xem phòng ở." "Vậy bây giờ phòng ở nhìn không có, thích hợp sao? Làm ra quyết định kỹ cảng hay chưa?" Túc Tín tiếp hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Tô Chiết nói buổi sáng thời điểm liền đi nhìn rồi, ta cảm giác còn thật thích hợp, liền mua lại rồi, hiện tại đã tại Lâm Quá hộ. "Đã mua a?" Cường hào hiệu suất chính là cao, muốn mua liền mua, cũng không mang suy tính. Tốc Tín không khỏi thở dài nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện." Chương 1273 nhiều tiền buồn phiền liền nhiều, trước 1273, nhiều tiền buồn phiền liền nhiều làm túc tín bọn hắn biết Tô chết hôm nay mới đến xem phòng, hôm nay liền mua lại rồi, đều hơi kinh ngạc. dù sao rất nhiều người mua nhà, đều là trải qua tỉ mỉ chọn so sánh, sau đó lại suy nghĩ tỉ mỉ sau, mới sẽ làm ra quyết định. mà Tô chết mua nhà, chỉ bất quá dùng ban ngày không tới thời gian, hơn nữa này hơn phân nửa thời gian, hay là bởi vì đi công việc tương quan thủ tục mà dùng đi. chờ một chút người muốn mang chúng ta đi phòng mới nhìn một chút, để cho chúng ta đi tham quan tham quan. túc tín đột nhiên nhớ tới, liền hỏi, đúng rồi, phòng của ngươi ở nơi nào? Tô chết nói ra, liền ở Tử Đàn trong Sơn Trang, cách tiền tỷ rất gần. Lần này, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt thì càng thêm kinh ngạc, bọn hắn trước đây không có đưa đến Quan Châu thị ở thời điểm, đều biết Tử Đàn trong Sơn Trang biệt tự đều là phi thường đắt tiền, vẫn là quốc nội thập đại biệt tự một trong. Hiện tại bọn hắn tại Quan Châu thị ở sau một thời gian ngắn, đối Tử Đàn Sơn Trang liền càng hiểu, biết bên trong tùy tiện một tòa biệt tự đều là ước mê lên. Cho nên, Túc Tín bọn hắn hiện tại vừa nghe đến Tô chết là ở Tử Đàn Sơn Trang mua nhà sau, mới sẽ kinh ngạc như vậy. Tuy rằng Tốc Tiến bọn họ cũng đều biết Tô chết có tiền, thế nhưng có tiền tới trình độ nào, bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Mà hôm nay bọn hắn mới đối tô chết tài lực, có một cái càng thêm cụ thể nhận thức. Tốc tín càng là hết sức kinh ngạc kêu lên, cường hào, bắp đùi của ngươi cho ta ôm một cái, mấy trăm triệu biệt thự, ngươi liền chỉ là dùng nửa ngày liền mua lại rồi. Ôi trời ơi ba. Mấy trăm triệu nguyên không cần nện, đều trực tiếp có thể đem ta sống sợ sở sở cho đẻ chết. Lời này ngược lại là không có chút nào khoa trương, bởi vì nhiều tiền như vậy gộp lại trọng lượng, sắp thực đủ để ép chết người đi được. Hiện tại một tấm bách nguyên tiền mặt, hắn trọng lượng đại khái là 115 khắc, cái kia 100 triệu nguyên lời nói liền có 1 triệu trương bạch nguyên tiền mặt. Theo như cứ như vậy tôi nói, cái kia 1 triệu trương bách nguyên tiền mặt, hắn tổng trọng số lượng chính là 115 tấn rồi. Mà tôi chết mua từ Đàn Sơn trang số 1 biệt thự, tổng cộng bỏ ra 980 triệu, cái kia trọng lượng hợp lại liền vượt qua 11 tấn, như vậy trọng lượng ép chết một người bình thường lời nói, cái kia là không có vấn đề gì. Túc Tín còn lại nhà lại nhại nói xong, "Không được, phòng ở đắt như thế, dù như thế nào ngươi đều muốn mang chúng ta đi tham quan, ta nhất định phải đi mở rộng tầm mắt." Không nên nói nữa. "Được không? Muốn đi lời nói liền đi a." Tốc Tín quá rảnh rổng, để tôi chết thập phần bất gì. Này làm cho Túc Tín muốn cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, này còn tạm được, nếu như ngươi không để cho ta đi lời nói, có tin hay không ta vài phút đồng hồ phiền chết ngươi. Ta tin tưởng, ngươi cái này rông giải quỷ, tôi chết làm bất đắc dĩ hình. Bên cạnh Phó Duyên Kiệt đề nghị, đi thôi, chúng ta vào xem xem. Sau, tôi chết bọn hắn liền cùng đi đi quán rượu này giữa đường. Rất nhanh, bọn hắn tiu đi tới một nhà chính đang sửa chữa quán ba trước, mà ngay ở chỗ này dừng lại. Tại sao lại muốn tới nơi này, lẽ nào đây chính là thiên đường quẩy rượu chi nhánh? Tôi chết đối Phó Duyên điện hỏi, Phó Duyên Kiệt tại đến Quan Châu thị trước đó cũng đã nói với Tô Triệt đã qua, hắn nghĩ đến Quan Châu thị nơi này mở một nhà thiên đường quẩy rượu chi nhánh. Mặc dù bây giờ Phó Duyên Kiệt mang theo Tô Triệt, đi tới nơi này nhà chính đang sửa chữa quán ba lúc, liền để hắn lập tức muốn đến nơi này, suy đoán đây cũng là thiên đường quẩy rượu chi nhánh. Nếu không, nghĩ đến quán ba cũng chơi, cũng sẽ không đến một nhà còn đang sửa chữa, không có doanh nghiệp quán ba. Đúng, ta là định đem nơi này trang trí cả ngày đường quẩy rượu chi nhánh. Quả nhiên cùng Tô Triệt suy đoán là không có sai, nhà này chính đang sửa chữa quán ba, chính là trời đường quán ba tương lai chi nhánh rồi. Sau đó, Tô Triệt bọn hắn đi vào. Sau khi đi vào Tôi chết nhìn một lát sau, nói ra, chỗ này rất lớn. Quán rượu này tổng cộng có tầm 3, diện tích gần như có 3000 mét vuông khoảng trường, lầu một này sẽ hành động phòng khách cùng ghế dài. Mặt trên sẽ sửa thành phòng khách, bao quát trang trí ở bên trong, hầu như muốn tìm quang của ta tích chữ, có thể có thể đợi được khai trương sau. Tiền của ta liền muốn toàn bộ đã xài hết rồi. Phó duyên kiệt giới thiệu, quán rượu này nhưng là Phó duyên kiệt tỉ mỉ chọn lựa ra, hao tốn rất nhiều tâm huyết ở bên trong, phía này tích so với Hiên Vân thị thiên đường quán ba còn muốn lớn hơn. Tôi chết gật đầu khen, rất tốt nha. Quy mô lớn như vậy quán ba, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới. Đến lúc đó lại làm chút đặc sắc, sẽ không buồn không quay đầu lại khách rồi. Tại Quan Châu thị nơi như thế này, Còn ở lại chỗ này lấy tên quán ba giữa đường mở lớn như vậy quán ba, tiêu dùng xác thực là phi thường lớn, tôi chết đoán Trưởng Phó Duyên Kiệt đã tại bên trong đầu nhập vào rất nhiều tiền. Xem ra Phó Duyên Kiệt không phải tùy tiện mở một quán rượu cho dù, mà là muốn chỉnh một nhà quy mô khá lớn, cũng có danh tiếng quán ba đi ra, bằng không hắn cũng sẽ không mở lớn như vậy. Tiếp lấy, tôi chết lại là nói ra, nếu như tài chính có vấn đề, ngươi có thể nói với ta, ta có thể mượn trước tiền cho ngươi quay vòng, kiếm được tiền trả lại. Phó Duyên Kiệt quất tay áo một cái, cười nói: Cái kia cũng không cần, tuy rằng tài chính lên rất căng thẳng, bất quá ta vẫn là có thể ứng phó tới. Vậy thì tốt, có khó khăn gì liền nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết. Tô chết gật gật đầu, nói ra: "Được, có chuyện lời nói, ta sẽ tìm các ngươi." Phó Duyên Kiệt nói ra. Lúc này, Túc Tín nói ra: "Ngươi tìm hắn là được rồi, không dùng để tìm ta, Tô chết một người là có thể đỉnh ta 100 rồi, tìm ta mặc kệ dùng, tìm hắn mới có tác dụng." Cũng đúng, tiền của ngươi đều bị lão bà ngươi trông coi, nơi nào còn cầm được số tiền. Phó Duyên Kiệt cố ý nói ra. Vậy thì để Túc Tín khó chịu, hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra: Ai nói ta sẽ không bỏ ra nội tiền, ngươi nghĩ muốn bấy nhiêu, trực tiếp mở khẩu là được rồi. Bao nhiêu ta đều cầm được suất. Phó Duyên Kiệt liền đoán được Túc Tín sẽ như vậy nói, hắn chế nhạo nói, được, vậy ngươi mượn trước cái mấy triệu đi, cho ta quay vòng một cái. Nghe vậy, Túc Tín mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi, hắn ngáp úng nói ra, cái này, cái này sao? Ta về nhà trước cùng tiểu Nam thương lượng một chút, sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thực Phó Duyên Kiệt nói không sai, Túc Tín thu nhập đều bị Giang tiểu Nam trông coi, muốn tìm tiền gì đều muốn cùng nàng thương lượng trước được, mới có thể đi làm. Cho nên Phó Viên Kiệt muốn cùng Túc Tín mượn mấy triệu đến quay vòng lời nói. Túc Tín là tuyệt đối nắm không ra được. Phó duyên kiệt cười đến rất vui vẻ, ta đùa giỡn, chỉ là thử một lần ngươi có tiền hay không mà thôi, kết quả ta không có đoán sai, ngươi thật sự bị lao bà trông coi mạch máu rồi. Túc Tín mãi mãi cũng sẽ mạnh miệng, sẽ không dễ dàng chịu thua, đòi tiền tới làm gì, nhiều tiền buồn phiền liền nhiều, chính là không có tiền một tức nhẹ, ta đem tiền đều thả đến lao bà bên trong, liền không dùng buồn phiền vấn đề tiền. Lúc này, Tô chết chen vào một câu, nguyên lai like ngươi là nghĩ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sợ vợ, mới sẽ đem tiền toàn bộ giao cho cô nàng. Ai nói ta sợ vợ, ta chỉ là không muốn tiền mà thôi, là ta chủ động đem tiền giao cho tiểu Nam. Không phải nàng muốn ta nộp lên, điểm này các ngươi muốn phân rõ ràng. Túc tín cường điệu nhấn mạnh mặt sau một điểm. Về phần tô chiết cùng phó Duyên Kiệt, có thể hay không tin tưởng lời của hắn, liền không được biết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 1274 kỳ nhạc vô cùng. Chương 1274 kỳ nhạc vô cùng phó duyên kiệt quán ba, không chỉ địa phương lớn, chọn vị trí cũng là vô cùng tốt. Nếu như quán rượu này nhiều thêm điểm đặc sắc lời nói, tin tưởng tương lai nhân khí nhất định sẽ không thấp. Hơn nữa phó duyên kiệt cũng cam lòng tập trung vào, hết thảy trang trí cơ bản đều là chiếu vào tiêu chuẩn cao tới làm này cũng có thể trở thành hấp dẫn nhân khí bàn hiệu. Hiện tại đầu tư càng lớn, tương lai hồi báo liền sẽ càng lớn. Thật hy vọng quán rượu này có thể sớm một chút lãi, như vậy mọi người liền lại có tụ hội địa phương. Tô chưa nói, từ khi túc tín cùng phó duyên kiệt xưa nay đến vân thị mang đi sau, tôi chết sẽ không có quay lại thiên đường quán ba rồi. So với trước kia đến, thiếu rất nhiều là thú. Nếu như rượu nơi này đi lãi sau, là có thể giống như trước đây, lúc nhâm chán, mọi người liền đi ra tụ họp một chút, mà quán rượu này liền là phi thường địa phương thích hợp, có thể uống chút rượu, nghe một chút ca, vẫn là vô cùng không sai. Phó duyên kiệt gật gật đầu, người nói, ta sẽ mau chóng trùng tu xong quán ba, khiến nó có thể sớm một chút khai trương. Xuất hiện đang sửa chữa đều là tại tăng giờ làm việc làm, hẳn là dùng không được thời gian bao lâu là có thể khai trương. Túc tín nhướng nhướng mày, hưng phấn nói, quán ba khai trương sau, ta lại có thể hát địa phương. Duyên kiệt, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ tiếng ca của ta giúp ngươi lưu lại khách nhân, hấp dẫn càng nhiều người lại đây, để quán ba của ngươi triệt để bốc lửa, ngươi thấy thế nào? Phó duyên kiệt khoát tay háo một cái, người nói, tuyệt đối đừng, ta lo lắng ngươi đem khách nhân của ta đều đuổi chạy, không còn có người dám đến, cho nên vẫn là quên đi. Túc Tín lớn tiếng nói: "Ngươi không tin thực lực của ta, ta đã nói với ngươi, chỉ cần ta ở nơi này mở hát, cái kia bảo đảm quán ba của ngươi đều phải đứng không dưới người. Ngươi cho rằng ngươi là Hàn Mộng Giao, còn muốn nâng cốc đi chen lấn đứng không dưới người, ngươi nói khả năng sao?" Phó Duyên Kiệt trợn tròn mắt, nói ra: "Túc Tín nói: "Này, nếu như ta là Hàn Mộng Giao lời nói, cũng không phải là thành quán ba của ngươi bóp nát đơn giản như vậy, đoán chừng này cả con đường đều phải bị bóp nát rồi." Kỳ thực lời này cũng không khoa trương, nếu như Hàn Mộng Dao thật đi tới nơi này, đồng thời còn đối ngoại tuyên bố lời nói, rằng kia Fenn cũng sẽ ở thời gian nhanh nhất tuần tra tới đây." đến lúc đó quán ba phố có thể hay không chứa được nhiều như vậy vẫn là vô cùng có nói. Bởi vì túc tín cùng phó duyên kiệt đều muốn đi tô chết mới mua số một biệt thự tham quan, cho nên bọn hắn cũng không hề tại quán ba chờ quá nhiều thời gian. Tại nhìn xong đại khái bố cục sau, tô chết bọn hắn cũng tự ly khai rồi quán ba, sau đó từng người lái xe đi từ đản sơn trang rồi. đi tới tử đản sơn trang, vừa mới xuống xe vẫn không có đi vào, túc tín liền trước tiên cảm thán đến, tô chết, ngươi cái này cường hào, về sau liền muốn cùng một đám cường hảo đồng thời sinh sống. tô chết không có đi nghe túc tín phí lời, mà là đi ở phía trước, trước tiên đi mở cửa. Mới vừa vặn đi vào số 1 trong biệt thự, Túc Tín lại bắt đầu quỷ thê, ta dựa vào, phòng khách này so với ta cả cái nhà cũng phải lớn hơn, xem ra sau này khai phái đối cũng không cần đi tìm chỗ khác rồi. Bên ngoài còn có hai cái bể bơi, nếu không phải bây giờ là mùa đông, lại là buổi tối, ta tuyệt đối muốn nhảy xuống. Phó Duyên Kiệt cũng ngại Túc Tín quá cao ồn ào, ta nghĩ ngươi hiện tại nhảy đi xuống, tôi chết tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, như vậy chúng ta cũng có thể thành tính một điểm, nếu không ngươi bây giờ đi nhảy đi. Tốc Tín lườm hắn một cái, nói ra, biến, muốn nhảy ngươi nhảy, ta mới không nhảy, này giữa mùa đông, còn là buổi tối, ai sẽ nguyện ý này? Mỗi ngày đụng vào nhau liền muốn đấu võ mồm, đây là túc tín cùng phó duyên kiệt hai người phải làm hạng mục một trong. đương nhiên tô chiết có lúc cũng sẽ gia nhập vào, bởi vì giữa bằng hữu có lúc đấu đấu võ mồm, cũng là kỳ nhạc vô cùng. Bất quá lần này tô chiết đúng là không có tham dự vào, mà là mang theo bọn hắn tiếp tục tham quan. Mỗi đi tới một nơi, nhìn thấy một ít kỳ dị giờ địa phương, túc tín đều sẽ quá độ thán phục, nói không hết không dứt. Cuối cùng, túc tín là như thế này tổng kết, tô chiết, ta phát hiện tại trong nhà của ngươi rất dễ lạc đường, phòng này cũng quá lớn đi, muốn là lúc sau ngươi ở nhà lạc đường sau đó gọi điện thoại cùng cảnh sát nhờ giúp đỡ lời nói cái kia việc vui liền lớn hơn này cũng không phải là không có khả năng phát sinh nha túc tín còn mở ra một trò đùa tô chết im lặng nhìn túc tín một mắt chuyện cười như vậy có chút lạnh rồi phó duyên kiệt nhìn một chút thời gian nói ra thời điểm không còn sớm chúng ta đi trước chờ ngươi ở sau khi đi vào chúng ta trở lại đi được ta chuyển tiến vào ngày ấy, lại đem các ngươi đều mời đi theo tụ họp một chút các ngươi cũng không thể kiếm cớ không đến nha tô chết cười nói đây là một định tự coi như ngươi không mời chúng ta đến tự chúng ta đều biết túc tín xen vào nói nói cái kia chúng ta đi Ngươi không cần tiễn, về sớm một chút nghỉ ngơi thanh. Phó Duyên Kiệt phất phất tay, nói ra. Sau đó Phó Duyên Kiệt cùng túc tín liền lái xe đi trở về. Mà Tô Chiết, hắn cũng là sau đó trở về đi nhan vũ yên nhà. Trùng hợp chính là nhan vũ yên các nàng cũng vừa tốt đi dạo phố trở về rồi, so với Tô Chiết về sớm một bước. Các nàng chính lúc chuẩn bị đóng cửa, Tô Chiết liền vừa vặn đến nhà. Buổi tối chơi được hài lòng sao? Tô Chiết hỏi. Trâm sơ hạ lắc lắc đầu, có chút bất mãn nói, tính bình thường đi. Chủ yếu là thời gian quá ngắn, đều còn chưa lành tốt đi dạo cũng đã phải quay về rồi, cho nên cảm giác còn chưa đủ tận hưởng. Tô Chiết có chút bó tay rồi, các nàng nhưng là đi rồi tốt mấy tiếng rồi, như thế vẫn chưa đủ sao? Hơn nữa trầm sơ hạ trong tay đều là bao lớn bao nhỏ cầm, này vẫn không có tận hứng. Nàng muốn thu lấy được bao nhiêu chiến lợi phẩm trở về mới sẽ cảm giác được tận hứng. Lúc này, nam sắp ở trên ghế salon bảo bảo nói với Tô Chiết, "Kaka, bảo bảo nhanh phải mệt chết rồi, mụ mụ cùng tỷ tỷ đều rất xấu rồi, các nàng cũng không muốn trở về." "Nha, cái kia bảo bảo cực khổ rồi." Tô Chiết đi tới cười nói, "Kaka, bảo bảo buổi tối đều là mình đi nha, không để cho người ông nhà, ngươi nói bảo bảo có ngoan hay không?" Bảo Bảo nháy mắt một cái, hướng về Tô Chiết công nói, muốn có được Tô Chiết biểu dương. Tô Chiết làm sao có thể sẽ để Bảo Bảo thất vọng rồi, cho nên hắn nói ra, "Oa, wow, Bảo Bảo ngoan như vậy à? Đi lâu như vậy cũng không cần người ôm ngợi, thực sự là quá hiểu chuyện rồi." Rất rõ ràng, lời của hắn để Bảo Bảo hài lòng đến bó tay rồi, một mực khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Cái nào một đứa bé sẽ không thích đạt được đại nhân khen ngợi, Bảo Bảo cũng là hy vọng Tô Chiết có thể biểu dương của nàng. Bảo Bảo cùng Tô Chiết đã nói hay chưa bao lâu, mí mắt của nàng liền càng ngày càng không mở ra được, cuối cùng trong lúc vô tình liền ngủ mất rồi cùng châm sơ hạ các nàng điền đi dạo sau mấy tiếng, sát thực để Bảo Bảo mệt chết đi rất buồn ngủ. Cho nên Bảo Bảo hiện tại mới sẽ nhanh như thế liền ngủ mất rồi. Thấy Bảo Bảo ngủ sau, Tô Chiết liền nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó ôm vào trong phòng của nàng rồi làm cho nàng tại công chúa của mình giữa giường nghỉ ngơi. Mà Dương Dương cũng là mệt mỏi, cũng bắt đầu buồn ngủ. Cho nên Tô Chiết từ Bảo Bảo căn phòng đi ra sau, liền mang theo Dương Dương đi những khát phòng trọ nghỉ ngơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1275 mười lần như một chương 1275 mười lần như một ngày kế Tô Chiết sáng sớm tiểu đứng lên. Bởi vì bây giờ còn rất sớm quan hệ, cho nên Nhan Vũ Yên các nàng đều còn chưa thức dậy, cũng chỉ có Vương Di tương đối sớm lên. Tô Triết hơi chút chuẩn bị một cái, hắn cùng Vương Di lên tiếng chào hỏi sau, liền kịp lúc xuất phát. Hắn lái xe của mình, rời khỏi Tử Đàn Sơ Trang, sau đó bay thẳng đến xa lộ chạy. Bởi vì Tô Triết bây giờ chuẩn bị về Yến Vân Thị, hơn nữa còn là một người trở lại, mà An Hân cùng Dương Dương đều ở lại Quan Châu Thị bên trong, cũng không hề cùng hắn đồng thời trở lại. Hắn sở dĩ sẽ một người về Yến Vân Thị, là bởi vì hắn muốn làm một ít chuyện, sau đó liền sẽ lái xe đuổi trở về Quan Châu Thị. Cho nên, An Hân cùng Dương Dương cũng không có cần phải Đi theo hắn buôn ba qua lại rồi, liền ở lại chỗ này là tốt rồi. Về phần Tô chết phải đi về làm chuyện gì? Rất đơn giản, chủ yếu là bởi vì trong nhà sưu vật. Lần này đi ra, hắn ngay từ đầu thời điểm cũng không định muốn tại Quan Châu thị ở lại bao lâu, hắn vốn tưởng rằng cùng ngày xem xong phòng ở, liền ngay lập tức sẽ đi trở về. Cho nên, Tô chết cũng không có thanh tiểu tuyết long chúng nó đều mang đi ra, mà là lưu chúng nó ở nhà. Mà bây giờ hắn đã quyết định tạm thời muốn tại Quan Châu thị ở, ít nhất cũng là mấy ngày, rất có thể còn có thể càng dài, bởi vì hắn muốn theo vào lập ráp sự tình, cho nên tốt nhất hay là lưu tại Quan Châu thị bên trong tốt hơn cứ như vậy sẽ đem tiểu tuyết long chúng nó để ở nhà liền không thích hợp dù sao trong nhà không nhân sẽ không có người chiếu cố tiểu tuyết long chúng nó cũng không có ai chuẩn bị cho chúng đồ ăn rồi dừng lại hai bữa hoặc là một hai ngày lời nói cái kia tiểu tuyết long chúng nó chưa ăn cái kia còn không có gì quan hệ đối với chúng nó cũng không phải là không thể tiếp nhận thế nhưng này sau một quãng thời gian thì không được thời gian dài không ăn lời nói đối với chúng nó tới nói liền là một loại hành hạ đối kẻ tham ăn tới nói nói bụng đây chính là một cái phi thường chuyện đau khổ cho nên tôi trước hôm nay chính là vì chuyện này mà quay về yến văn thị Nếu hắn cũng định trước tiên tạm thời tại Quan Châu thị ở đây rồi, cho nên hắn bây giờ chuẩn bị thanh tiểu tuyết long chúng nó nhận lấy, lời nói như vậy, chúng nó thì sẽ không đối bụng. Mà dùng để thu xếp tiểu tuyết long chỗ của bọn nó, Tô Chí cũng đã nghĩ kỹ, hắn dự định liền trực tiếp đem chúng nó ở tại số 1 biệt thự là được rồi. Dù sao số 1 trong biệt thự tư nhân hoa viên lớn như vậy, dùng để chăn nuôi chúng nó hoàn toàn là không có vấn đề. Về phần lắp ráp vấn đề, bởi vì cải biến địa phương cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là phòng dưới đất mà thôi, cho nên cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nay tại ngày hôm qua lúc bữa tối, hắn cũng đã làm nghĩ kỹ Bây giờ đi về tiếp chúng nó lại đây là được rồi. Bởi vậy, tô chết lúc ra cửa phi thường sớm, trên đường đều không có gì xe, tại lái lên xa lộ sau, hắn liền đem tốc độ xe cho để được đưa lên. Cứ như vậy, hắn bây giờ đi về sử dụng thời gian, muốn so với hôm qua đến Quan Châu thị thời gian thiếu rất nhiều. Ngày hôm qua từ Yến Vân thị khi xuất phát, tô chết dùng khoảng 3 tiếng mới đến Quan Châu thị. Mà bây giờ từ Quan Châu thị về Yến Vân thị, hắn chỉ dùng chừng 2 canh giờ thời gian, cũng đã trở về Yến Vân thị khu vực, cái này hai lần nhưng là chọn vẹn cách biệt 1 giờ. Điều này là bởi vì qua lại tốc độ xe cách biệt không nhỏ cho nên hai lần tiêu tan tốn thời gian mới sẽ cách biệt lớn như vậy. Trở về Yến Vân Thị sau, Tô Chiết liền trực tiếp ngựa không ngừng vó mở về đến nhà. Khi hắn đem xe rất tốt, mới vừa vặn mở ra ra môn, Tiểu Tuyết Long chúng nó liền toàn bộ lao qua, một mực gọi gọi không ngừng. Tô Chiết đối với Tiểu Tuyết Long chúng nó nói ra, tất cả yên lặng cho ta điểm, ngoan ngoãn dừng lại, bằng không toàn bộ đều không được ăn. Dùng đồ ăn đến mệnh lệnh Tiểu Tuyết Long chúng nó, một chiêu này thật đúng là mười lần như một, hoàn toàn là trăm phát trăm chúng. Chỉ cần này vừa nói, Tiểu Tuyết Long chúng nó toàn bộ đều sẽ ngoan ngoãn dừng lại, cũng không dám nữa tùy tiện lộn xộn, cũng không dám lại đeo loạn thấy tiểu tuyết long chúng nó đều yên tĩnh lại sau, tô chiết liền nhanh chóng tiến nhà bếp, chuẩn bị nấu một ít thịt bò cho chúng nó điền đầy bụng rồi. tại tô chiết bọn hắn ngày hôm qua đi quan châu thị trước đó, là cho tiểu tuyết long chúng nó đều chuẩn bị một ít đồ ăn, khiến chúng nó ăn. chỉ là hắn cho rằng cùng ngày liền sẽ trở lại, cho nên chỉ là nấu một trận phân lượng, mà đến bây giờ đều đã là ngày hôm sau rồi. tiểu tuyết long chúng nó khẳng định cũng đã đói bụng lắm, cho nên hắn hiện tại không muốn làm trễ lại thời gian, sớm một chút làm một ít đồ ăn đi ra, cho chúng nó điền đầy bụng trước tiên. hiện tại thời gian không còn sớm, tô chiết còn muốn sớm điểm đi quan châu thị đây này, bởi vậy hắn hiện tại chỉ là tùy tiện nấu một điểm thịt bò, cũng không có giới cái gì đồ gia vị, chỉ cần đun sôi là tốt rồi. nấu xong thịt bò sau, tô chết liền toàn bộ lấy ra cho tiểu tuyết long chúng nó phân ra ăn. mặc dù chỉ là thật đơn giản nước nấu thịt bò, mùi vị cũng vô cùng nhạt, nhưng là tiểu tuyết long chúng nó vẫn là vô cùng thích ăn, đều ăn được ăn như hổ đói. rất nhanh, tô chết làm được thịt bò, liền toàn bộ bị tiểu tuyết long chúng nó giải quyết xong, không có chút nào không có còn lại, này mới khiến chúng nó lấp đầy cái bụng, có thể không cần lại chịu đói rồi. dĩ nhiên đã để tiểu tuyết long chúng nó điền đầy bụng rồi, tiếp lấy hắn liền chuẩn bị mang tiểu tuyết long chúng nó đi rồi. Tô chết đi trước đem xe lái đến cửa đến, sau đó đem cửa xe cùng hậu bị mái hiên đều mở ra, để Tiểu Tuyết Long chúng nó đi lên trước. Đương nhiên trong hậu viện hai con long quy, còn có một chỉ chúng hoa thảo quy, hắn cũng chuẩn bị đồng thời mang tới Quan Châu thị bên trong. Cho nên, hắn trước tiên nhìn một chút phụ cận, xác nhận không có người đi qua thời điểm, liền vội vàng đem hai con long quy ôm trong xe, sợ bị những người khác nhìn thấy long quy. Để trong nhà hết thảy sủng vật đều lên xe sau, Tô chết Trước tiên xác nhận một cái khí than các loại, sau đó mới đem cửa phòng cho khóa lại. Xuất hiện ở trên xe có một con chó ngao tây tạm, hai con tảng sư còn có một chỉ chúng hoa điền viên quyển, lại tăng thêm một con tiểu lá hổ, ngoài ra còn có hai con long quy, một con trung hoa thảo quy. Ngoại trừ trung hoa thảo quy cùng tiểu bạch hổ, cùng với tiểu hôi bên ngoài, cái khác sùng vật hình thể đều là thập phần to lớn. cho nên cho dù không gian cực kỳ rộng rãi, mẹ xe đẹp bền dj65 hiện tại cưỡi nhiều như vậy sùng vật cũng chỉ là vừa mới có thể ngồi dưới mà thôi. chuẩn bị xong tất cả sau, tôi chết liền trực tiếp lái xe, lại đi quan châu thị rồi. kỳ thực hắn dẫn theo nhiều như vậy sùng vật lên đường, trong lòng vẫn là có chút bận tâm, chủ muốn lo lắng sẽ bị những người khác phát hiện. cái khác sùng vật còn nói được, cũng chỉ là chó mà thôi cũng không phải quá mức ngạc nhiên, mà tiểu bạch hổ mặc dù là lão hổ, bất quá nó không cự đại hóa lời nói, cùng con mèo nhỏ là gần như một dạng. Nếu như không tự mình quan sát, mọi người đều sẽ cho rằng tiểu bạch hổ chỉ là một con khả ái con mèo nhỏ mà thôi, mà sẽ không nghĩ tới nó là một con hung mãnh lão hổ. Cho nên cho dù bị những người khác nhìn thấy tiểu bạch hổ, bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng hai con long quy liền không giống nhau, bọn chúng hình dạng quá quái dị rồi, cùng trên địa cầu vật chủng đều không giống nhau, đây mới là tô chết lo lắng nhất. Nếu như bị người nhìn thấy hai con long quy lời nói, cái kia đoán chừng sẽ có phiền toái không nhỏ. Cho nên hắn chuẩn bị một khối đại bố, trước tiên đem hai con long quy che đậy lên, như vậy có thể tại xa lộ quá quan thời điểm, sợ bị người nhìn thấy. Chỉ cần không có người đến kiểm tra, cái kia hai con long quy liền sẽ không bị người phát hiện. Chỉ có làm như vậy sau, mới khiến hắn phóng tâm được lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1276, thật là tốt đẹp đẹp đẽ. Chương 1276, thật là tốt đẹp đẹp đẽ, may là Tô chết vật khí, cũng không hề hỏng bét như vậy. Dọc theo đường đi lái tới, đều chưa bao giờ gặp kiểm tra, tại xa lộ quá quan thời điểm, cũng chỉ là bị ngắm một cái mà thôi, cũng không có người phát hiện cửa xe hai con long Quy, này cuối cùng cũng coi như để tôi chết thở phào nhẹ nhõm. bất quá hắn cũng không dám lãng phí thời gian, tận lực sớm một chút đem xe bên trong sùng vật đưa đến số 1 biệt thự mới là chính sự này mới có thể khiến hắn triệt để yên tâm. cho nên tại trên đường trở về, tôi chết là tận lực đem tốc độ xe nhắc tới. bất quá này lúc trở về, xe đã nhiều lên, để tốc độ xe của hắn chỉ có thể hạn chế tại trong phạm vi nhất định, không dám quá mức mạo hiểm tại trong dòng xe cộ mở quá nhanh. bởi vậy lần này tôi chết là dùng gần như ba tiếng mới chạy đến tử đản trong sân trang. Trở về Tử Đàn Sơn trang sau, hắn không có làm bất kỳ dừng lại, liền trực tiếp lái vào số 1 trong biệt tự. Thang đến tiến vào số 1 biệt tự sau, Tô chết mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Đã đến sau, Tô chết mới mở cửa xe, để Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng có thể đi ra. Nhìn thấy lớn như vậy hoa viên sau, Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng bắt đầu hứng phấn, lập tức chạy chạy. Về sau có này hoa viên, cho dù hắn không mang Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài, cũng có thể khiến chúng nó có đầy đủ không gian hoạt động, không cần lại lo lắng chúng nó sẽ không có chỗ hoạt động. Cái này cũng là Tô Trạch vì sao lại tiêu nhiều tiền như vậy, thanh số 1 biệt tự mua lại một trong những môn nhân chính là bởi vì này cái hoa viên riêng để tô chết phi thường tâm động lúc này mới sẽ động mua lại nguyên nhân thế nhưng tại mua phòng mới trước đó hắn đã nghĩ mua cái có chứa hoa viên biệt thự chính vì như vậy lời nói tiểu tuyết long chúng nó mới có đầy đủ không gian hoạt động mà một cái số biệt thự liền thỏa mãn tô chết hết thể điều kiện thế là hắn liền trực tiếp mua lại dù sao cũng không kém chút tiền này hiện tại tiểu tuyết long chúng nó chơi phải vô cùng hài lòng cũng chứng minh hắn mua lại số một biệt thự vẫn có không ít giá trị cũng không hề tạo thành lãng phí để tiểu tuyết long chúng nó chơi một lát sau tô chết liền bắt đầu nghĩ biện pháp thu xếp bọn họ Tiểu Tuyết Long chúng nó tại trong vườn hoa sinh hoạt là không có vấn đề, cho dù bị những người khác nhìn thấy cũng không sao cả. Thế nhưng hai con Long Quy liền không giống nhau, phải tận lực làm được không bị người ngoài phát hiện. Này mới có thể giảm bất mang đến cho mình phiền phức không tất yếu. Dù sao hai ngày nay, số một biệt tự liền sẽ bắt đầu tiến hành sửa chữa rồi, đến lúc đó sẽ có người đi vào nơi này làm việc. Nếu như hai con Long Quy dừng lại ở hoa viên lời nói, chúng nó như thế hình thể khổng lồ, cũng không tiện ẩn giấu. Đến lúc đó tuyệt đối rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Cho nên, Tô Chiến vẫn là không yên lòng, để hai con Long Quy dừng lại ở trong vườn hoa. Chí ít đang sửa chữa tốt trước đó, chúng nó là không thể xuất hiện tại Hoa Viên. Hắn muốn mặt khác muốn cái địa phương sắp xếp cẩn thận chúng nó, đợi được trùng tu xong sau, lại đem chúng nó thả ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là quyết định tạm thời trước hết để cho hai con Long quy dừng lại ở trên lầu ba. Bởi vì số một biệt thự lắp ráp địa phương chủ yếu là phòng dưới đất mà thôi, những nơi khác cơ bản không sẽ cải biến rồi, về phần lầu ba liền càng sẽ không trùng tu. Cho nên To Chiết có thể yêu cầu người của công ty sửa chữa, không có thể tùy ý đi lại, tại không có được phê chuẩn trước đó, không thể đi đến những nơi khác đi, mà đợi số một biệt thự trang trí sau. Sẽ đem hai con long quy mang đến đến là được rồi. Thế là, hắn mang theo hai con long quy đi thẳng máy, đi tới lầu ba nơi, khiến chúng nó trước tiên đợi ở chỗ này. Các ngươi không thể chạy loạn, cũng không thể chạy đến phía dưới đi, nếu không sẽ không có cơm ăn. Tại trước khi đi, Tô Triết vẫn là cố ý cảnh cáo chúng nó một phen. Bởi vì Tô Triết lo lắng này hai con long quy sẽ nghịch ngợm, chính mình trốn thoát đi xuống, cho nên hắn hiện tại trước tiên cảnh cáo chúng nó, khiến chúng nó không thể chạy loạn. Hai con long quy vừa nghe đến không cơm ăn, nhanh chóng hướng về Tô Triết gật gật đầu, bảo đảm chính mình sẽ không giãy đi. Này mới khiến tô chết tiên tâm, hắn bộ vô hai con long quy mai rùa, sau đó hắn liền ngồi thang máy đi xuống. Được rồi, chuyện bây giờ cuối cùng là hết bận. Kế tiếp chính là chờ công ty lắp đặt thanh trang trí phương án thiết kế ra được rồi. Làm tô chết trở về nhan vũ yên nhà lúc, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đã sớm đi làm, bảo bảo cũng đi vườn trẻ, vương di cũng đi ngủ trưa. Trong phòng khách, chỉ có An Hân đang ngồi dương dương viết chữ. An Hân nhìn thấy tô chết sau khi trở lại, lập tức hỏi, đói bụng rồi sao? Ta làm ít đồ cho ngươi ăn đi. Tô Chiết vào hôm nay rất dậy sớm đến sau, đến bây giờ đều chưa từng ăn một điểm đồ ăn. Bất quá hắn cũng không có cảm giác đến đói bụng ý, không cần, ta bây giờ còn không đói bụng. Ngươi đều còn không ăn, ta còn là nấu mặt bát bát mì cho ngươi đi. An Hân đứng đi vào, đi vào trong phòng bếp chuẩn bị nấu mặt bát bát mì đi ra. Thấy An Hân đã đi vào trong phòng bếp, cho nên Tô Chiết cũng không có cự tuyệt nữa rồi, hắn đi tới xem Dương Dương viết chữ, dạy hắn viết không nhận biết chữ. Viết viết, Dương Dương đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, ca ca, về sau chúng ta thì ở lại đây sao? Tô Chiết cười cười nói ra, không phải, chúng ta chỉ là tạm thời ở nơi này ở. Về sau sẽ rời đi. Nha, Dương Dương có vẻ hơi thất vọng rồi, hắn cúi đầu tiếp tục viết chữ. Tô chết biết Dương Dương đang suy nghĩ gì, hắn sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói, "Bất quá về sau chúng ta sẽ chuyển tới nơi này, Kaka đã tại nơi này mua nhà, về sau ngươi là có thể mỗi ngày đều cùng bảo bảo cùng nhau chơi." Dương Dương tràn ngập kinh hỉ ngẩng đầu lên, nói ra, "Có thật không? Là ngày hôm qua chúng ta nhìn căn phòng lớn sao?" "Ừm. Liên là ngày hôm qua nhìn phòng ở, ngươi thích sao?" Tô chết gật đầu nói, "Nhà kia thật là tốt đẹp xinh đẹp, còn có ao nước lớn, trồng xinh đẹp như vậy hoa, Dương Dương rất yêu thích." Dương Dương có thể hình dung phòng ở từ ngữ cũng chỉ có thế rồi, bất quá có thể nghe ra hắn thật sự rất yêu thích số một biệt thự. Đợi được trùng tu xong, chúng ta liền chuyển vào bên trong ở. Tô chết nói ra, quá tốt rồi, chỉ là chuyển tới nơi này ở, cái kia Dương Dương có hay không không có thể đi võ quán luyện quyền rồi. Dương Dương đột nhiên do dự, bởi vì Dương Dương yêu thích luyện quyền, bởi vì hắn muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, bảo vệ người ở bên cạnh. Thế nhưng Dương Dương cũng muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Bảo Bảo, cùng Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa, cho nên hắn hiện tại cũng có chút mâu thuẫn. Tôi chết nói ở nhà cũng có thể luyện quyền a, không nhất định phải đến võ quán này mới khiến Dương Dương nghĩ thông suốt. Kaka nói đúng, Dương Dương Minh trợn nhìn. Tiếp lấy, tôi chết lại là như vậy nói ra. Hơn nữa Kaka cũng dự định ở nơi này mở một nhà võ quán. Như vậy Dương Dương về sau vẫn có cơ hội tới võ quán luyện quyền. Tôi chết kỳ thực biết Dương Dương là nghĩ như thế nào. Tiểu hai tử nha, tổng sẽ thích cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa. Mà Dương Dương so với Bảo Bảo lớn hơn một tuổi mà thôi, cho nên hai người liền so sánh hợp rồi. Rồi lại nói, Dương Dương cùng Bảo Bảo tính cách đều có chút hướng nội quái gở, ở nhà thời điểm cũng còn tốt chút, thế nhưng ở bên ngoài sẽ rất khó cùng những người khác hợp rồi. Cho nên Bảo Bảo cùng Dương Dương có thể chơi cùng nhau là phi thường có được, tự nhiên sẽ dị thường quý trọng đối phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1277 trang trí phương án. Chương 1277 trang trí phương án mà hôm nay là Tô Chết đưa trị liệu nước thuốc tháng ngày lại tăng thêm Tô Chết lại cố ý yêu cầu phái xe qua đi tiếp thu trị liệu nước thuốc, cho nên Lý Trường Hoa cũng có chút chờ mong lần này Tô Chết mang tới trị liệu nước thuốc sẽ khá nhiều. Chỉ bất quá khi đó Tô Chết cũng không có nói rõ, cho nên Lý Trường Hoa cho tới bây giờ cũng không biết Tô Chết đưa tới bao nhiêu trị liệu nước thuốc, trong lòng cũng là trên dưới bất an chính là lo lắng đến lúc đó sẽ thất vọng, cho nên Tống Hoàng Văn mới đem xe vận tải ngừng được, ở bên cạnh chờ đợi Lý Trường Hoa liền không thể chờ đợi được nữa lại đây. Sau khi mở ra cửa xe rồi, làm Lý Trường Hoa nhìn thấy trong xe vận tải cảnh tượng sau, không khỏi có chút sững sờ. Mà lúc này, Tô Chiết vừa vận đi tới, thấy Lý Trường Hoa bộ dáng này, lại hỏi, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Lý Trường Hoa bị Tô Chiết thanh âm của đánh thức, hắn chỉ vào trong xe vận tải thùng nhựa, hỏi, những thứ này đều là trị liệu nước thuốc sao? Tuy rằng Lý Trường Hoa nghĩ tới Tô Triết hôm nay trị liệu nước thuốc có thể so với trước đây nhiều hơn chút, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ đã mang đến nhiều như vậy. Dù sao lấy hướng về Tô Triết một lần chỉ là mang một đại thùng lại đây, mà bây giờ trong xe vận tải thùng nữa, Lý Trường Hoa đoán chừng cũng có 20 rồi, cho nên Lý Trường Hoa rất lo lắng Tô Triết trả lời là không phải, cái kia trái tim hắn liền muốn rơi xuống tới đáy vực rồi. Đương nhiên đều là trị liệu nước thuốc, không phải vậy ngươi cho rằng sẽ là cái gì? Nơi này tổng cộng 30 thùng, tổng cộng có 3000ml. Tô Triết cười nói, 3000ml đều là trị liệu nước thuốc. Lý Trường Hoa nghe được Tô chết sau khi trả lời, trong lòng không khỏi mừng như điên. Cuối cùng Lý Trường Hoa nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, này không phải là mấy tháng số lượng đi. Nếu như Tô chết hiện tại tuy rằng một lần đưa 3000ml đến, thế nhưng là không phải nửa tháng số lượng lời nói, sau này trong một đoạn thời gian cũng sẽ không lại đưa tới lời nói. Này 3000ml cũng không có ý nghĩa. Lý Trường Hoa chỉ có thể uổng công vui vẻ một cuộc. Yên tâm đi, nơi này chỉ là nửa tháng số lượng, về sau từng cái nguyệt ta đưa tới trị liệu nước thuốc, số lượng chỉ biết so với 3000ml chỉ nhiều không ít, ta nói như vậy Ngươi nên có thể yên tâm đi. Tô chết cam kết. Hiện tại tô chết nắm giữ trí tôn đỉnh, có thể dùng dược liệu luyện chế trị liệu nước thuốc. Một tháng cho trưởng hoa sưởng chế thuốc cung cấp 3.000ml trị liệu nước thuốc, đối với hắn hoàn toàn là không có vấn đề. Hơn nữa tô chết dự định về sau một tháng cho trưởng hoa sưởng chế thuốc. Chỉ ít cung cấp 600.000ml trị liệu nước thuốc, chỉ bất quá bây giờ tô chết cũng không tính nói tới quá vẹn toàn rồi, miễn cho về sau xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ không đạt tới số lượng. Nếu như Tô Chí Tự thân thần lực toàn bộ dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, Tô Chí một ngày nhiều nhất có thể luyện chế 5000ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, bất quá Tô Chí bình quân một ngày chỉ là luyện chế 350ml khoảng chừng. Như vậy một tháng qua, Tô Chí là có thể luyện chế ra 100000ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc rồi, nếu như điều phối thành phổ thông trị liệu nước thuốc lời nói, chính là 100 vạn ml. Đây là xây dựng ở Tô Chí thể chất một mực không thay đổi dưới tình huống. Thế nhưng Tô Chí thể chất là theo tu luyện luyện thể thuật mà không ngừng tăng lên, cho nên Tô Chí về sau luyện chế trị liệu nước thuốc chỉ biết cao hơn 100 vạn ml. Xuất hiện tại thỏa mãn Trưởng Hoa xưởng chế thuốc nhu cầu, đã không là vấn đề. Lý Trường Hoa có tô chết cái hứa hẹn này về sau, trong lòng đá lớn mới để xuống, như vậy là có thể hảo hảo quy hoạch Trưởng Hoa xưởng chế thuốc phương hướng phát triển, không cần lo lắng trị liệu nước thuốc sẽ thiếu hụt, mà làm trên lại phát triển kế hoạch. Lý Trường Hoa thanh trong xe vận tải 300.000ml trị liệu nước thuốc thu xếp sau, liền mang theo tô chết đi vào quan sát tân dược phẩm thí nghiệm tiến trình. Hiện tại Trưởng Hoa xưởng chế thuốc tân dược phẩm đã đến một bước mấu chốt nhất rồi, chỉ cần khiến sau khi thành công, liền có thể dở ra thị trường. Một cái khoản tân dược phẩm dở ra thị trường sau, hay là trường hoa sưởng chế thuốc thu được lợi nhuận cũng sẽ không quá cao, thế nhưng đủ khiến trường hoa sưởng chế thuốc một lần thành danh, thiên hạ đều biết. Như vậy cũng đã đủ rồi. Hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc cần nhất chính là nhãn hiệu cùng độ nổi tiếng rồi. Tin tưởng cái này sắp thành công tân dược phẩm, có thể làm cho tất cả mọi người đều biết trường hoa sưởng chế thuốc. Bởi vì cái này mới thuốc men là dược phẩm thị trường một cái đột phá, là một chủng nào đó bệnh nhân phục công. Thành công hay không, chính là xem một cái khoản tân dược phẩm có thể hay không thông qua thí nghiệm, thành công thực thụ. Bất quá bất kể là tô chết, vẫn là Lý Trừng Hoa, hay hoặc giả là lần này nhân viên nghiên cứu đều tràn đầy tự tin. Bởi vì cái này cho tới nay trị liệu nước thuốc chưa từng có để cho bọn họ thất vọng qua, mà lần này nghiên cứu cũng là phi thường thành công. Một cái khoản tân dược phẩm đối Lý Trường Hoa, đối Trường Hoa sưởng chế thuốc tới nói, hắn ý nghĩa phi phạm. Bởi vì tại đây một cái tân dược phẩm trên người, Lý Trường Hoa cùng Trường Hoa sưởng chế thuốc toàn thể trên giới, bỏ ra mấy năm tâm huyết, bây giờ rốt cuộc có thể nhìn thấy gặt hái được. Mà tô chết cũng kỳ vọng một cái khoản dược phẩm đờ ơ y ra, sẽ để cho hắn đạt được phong phú tích phân hồi báo bởi vì cái này một cái tân dược phẩm không giống ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, một cái khoản dược phẩm chủ yếu là vì trị liệu thân thể bệnh tật, cho nên đến lúc đó lấy được tích phân thì sẽ không ít như vậy rồi, có đầy đủ tích phân sau, tôi chết rất nhiều kế hoạch cũng có thể áp dụng. Hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc tất cả mọi người đang chờ mong, đều đang đợi thành công một khắc đó, mà ngày hôm nay lấy bây giờ nhìn lại, đã sẽ không quá xa. Trường hoa sưởng chế thuốc đã tìm không ít người tự nguyện đến thử nghiệm một cái khoản tân dược phẩm, hiện nay từng cái người tự nguyện đều không có xảy ra bất chắc, bệnh trạng cũng trục dần chuyển tốt, đã đủ để chứng minh rồi tân dược phẩm hiệu quả. Tô Chiết hiểu được trường hoa sưởng chế thuốc tình huống mới nhất sau, Tiểu Ly khai rồi. Tô Chiết rời đi trường hoa sưởng chế thuốc thời điểm, bởi vì hắn không có lái xe lại đây, cho nên lý Trường Hoa liền để Tống Hoàng Văn đưa Tô Chiết trở lại. Bất quá lần này Tống Hoàng đưa Tô Chiết trở lại cũng không hề mở xe vận tải, mà là mở phổ thông xe con. Tống Hoàng Văn thanh Tô Chiết đưa đến nhà sau, hắn mới theo như đường cũ lái xe trở lại trường hoa sưởng chế thuốc bên trong. Tô Chiết đến nhà bên trong còn không đến bao lâu, Trang Hoàng công ty liền gọi điện thoại lại đây liên hệ hắn rồi. Bởi vì dưỡng thực trường Trang Chí phương án hiện tại đã thiết kế ra được, hiện tại Tiểu đợi đến Tô Chiết đi qua đánh nhiệm. Quyết định hái không chọn dùng cái phương án này, cho nên tô chết về đến nhà còn chưa lành tốt nghỉ ngơi một chút, chính hắn lại lái xe đi công ty lắp đặt bên trong. Tô chết vốn là hy vọng trang trí phương án có thể sớm một chút thiết kế ra được, làm cho Trang Hoàng công ty có thể nắm chặt thời gian bắt đầu khởi công. Nếu trang trí phương án hiện tại đã đi ra rồi, tô chết đương nhiên sẽ không làm lỡ thời gian, cho nên hắn mới sẽ trước tiên chạy đi Trang Hoàng công ty, đi xác định phương án. Dư Lão giới thiệu một cái trang trí nội thất Hoàng công ty là dàn lược trang sức công ty tại Yến Văn Thị phân bộ. Giản lược Trang Sức Công Ty tại toàn quốc đều cũng có tên, nội danh hiệu suất cao, chất lượng được, cho nên dư lão mới sẽ giới thiệu cho Tô Triết. Mà bây giờ Giản lược Trang Sức Công Ty nhanh như vậy liền đem trang trí phương án thiết kế ra được, tuy rằng chủ yếu là bởi vì Tô Triết yêu cầu so sánh đơn giản, thế nhưng cũng đủ để chứng minh rồi Giản lược Trang Sức Công Ty hiệu suất nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1278, ký hợp đồng. Chương 1278, ký hợp đồng sau 20 phút, Tô Triết lái xe tới đến Giản lược Trang Sức Công Ty. Bởi vì có hẹn trước quan hệ, cho nên quản lý đã chuẩn bị xong tất cả, chờ hắn đến rồi. Dù sao Tô Chiết muốn lắp ráp biệt thự, không phải là phổ thông biệt thự, mà là toàn bộ quan châu thị, thậm chí toàn quốc quý nhất biệt thự, không phải do nơi này quản lý không coi trọng rồi. Tại tất cả mọi người trong nhận thức, ở nổi như vậy biệt thự người đều là có quyền thế, thân phận người không bình thường. Cho nên, quản lý có thể không dám thất lễ như Tô Chiết khách hàng như vậy, cho mình tìm không thống khổ. Cái này cũng là thiết kế phương án tại sao chỉ dùng một ngày cũng đã làm được, chính là quản lý cố ý căn dặn phía dưới trang trí nhà thiết kế, ưu tiên thiết kế Tô Chiết biệt thự, cho nên mới có thể tại một ngày thiết kế ra được. Nếu như là những người khác lợi nói, khả năng cần phải đợi thêm chừng mấy ngày. Trang trí phương án mới sẽ bắt đầu thiết kế. Dù sao giản lược trang sức công ty khách hàng số lượng có thể là phi thường nhiều, không ít địa phương đều là chỉ định nhà này công ty sửa chữa, tìm bọn họ thiết kế trang trí phương án người, mỗi ngày càng là đến công suệ. Cho nên, nếu như chỉ là bình thường xếp hàng lời nói, Tô chết mong muốn trang trí phương án, nhưng là không còn có như vậy nhanh liền đi ra. Ít nhất muốn trải qua tốt mấy ngày mới có thể đến phiên cho hắn thiết kế trang trí phương án. Có lúc, cá nhân thân phận vẫn là vô cùng bạn tốt, vô hình trung liền có hơn cái này thuận tiện, chỉ bất quá hắn cũng không hề phát hiện mà thôi. Quản lý đợi tôi chết sau khi ngồi xuống, Phàng vất trợ lý rót một chén cà phê lại đây sau, liền lấy ra vài phần bản vẽ đi ra. Người quản lý này thanh bản vẽ đặt ở tô chiết trước mặt, lễ phép nói ra: Tô tiên sinh, nơi này có 3 bộ trang trí phương án, ngươi nhìn một chút có thể hay không thỏa mãn yêu cầu, sau đó từ đó chọn một phần, nếu như không hài lòng, ngươi có thể đưa ra ý kiến đến, chúng ta tới làm sửa chữa. Nghe vậy, tô chiết gật gật đầu, sau đó cầm lấy bản vẽ, bắt đầu nhìn lại. Thông thường vì tiết kiệm khách hàng thời gian, dàn lược trang sức công ty đều là thiết kế vài bộ không giống phong cách trang trí phương án vừa mới đến, đến cho khách hàng làm so sánh. Mà lần này, liền tỷ như hiện tại, liền vì Tô Triết chuẩn bị 3 phần trang trí phương án, điểm này khiến hắn rất hài lòng. 3 phần trang trí phương án, thiết kế đều là phi thường tỉ mỉ, bởi vì cải tạo địa phương không nhiều, cho nên cũng thiết kế không ra đặc biệt gì phong cách. 3 phần bản vẽ đều là đại đồng tiểu dị. Bất quá mặt trên còn đã làm xong trang trí thiết kế hiệu quả đồ, có thể để cho Tô Triết đối trang trí phương án có càng thêm sự quan nhận thức. Rất nhanh, Tô Triết từ đó chọn lựa một phần trang trí phương án đi ra, quyết định số 1 biệt thự cải tạo liền chọn dùng một cái phần phương án, bởi vì cái này phần phương án phù hợp nhất yêu cầu của hắn. Liên này một phần là có thể, bất quá ánh đèn tận lực trang càng ánh sáng một chút. Tô chết chỉ vào phần này trang trí phương án, đối quản lý nói: "Quản lý thanh tô chết yêu cầu ghi xuống, nói ra, tốt, chúng ta sẽ làm như vậy." Sau, quản lý nói: "Nếu như Tô tiên sinh không có cái khác vấn đề, chúng ta bây giờ liền đến ký hợp đồng, ngươi xem có thể không?" Tô chết hỏi: "Vậy các ngươi lúc nào có thể bắt đầu khởi công? Ta hy vọng có thể sớm một chút đi qua trang trí." Quản lý suy tính một lát sau, hồi đáp: "Hiện tại ký hợp đồng lời nói, chúng ta hôm nay sẽ chuẩn bị ký càng tường quan công tác." chuẩn bị kỹ càng trang trí tài liệu cùng với an bài nhân thủ không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai là có thể bắt đầu trùng tu được vậy thì hiện tại ký hợp đồng tô chết gật gật đầu đáp ứng rồi nếu như ngày mai có thể bắt đầu lắp ráp lời nói người kia ở thời gian là có thể sớm một chút rồi cho nên hắn vẫn không có cái khác ý kiến tô chết đáp ứng sau quản lý liền sắp xếp trợ lý đi lấy hợp đồng lại đây sau đó song phương tại hợp đồng ký hợp đồng chữ sự tình nói chuyện tốt sau tô chết chuẩn bị rời khỏi hắn đứng lên nói ra cái kia ta đi trước ngày mai ta ở nhà đợi người của các ngươi lại đây quản lý cười nói Tốt, Tô tiên sinh, xin đi thông thả, ngày mai ta sẽ dẫn đội đi qua. Sau đó tôi chết liền lái xe rời khỏi, hiện tại hợp đồng cũng đã ký vào, tiểu đợi đến ngày mai giản lược trang sức công ty phải người đi tới là được rồi. Làm xong sự tình sau, hắn cũng là lái xe đi trở về. Tôi chết lúc về đến nhà, An Hân bọn hắn đều đã thức dậy, đang cùng Vương Di ở trong phòng khách xem TV. Không có chuyện gì làm hắn, cũng là trở về của mình trong khách phòng rồi. Tôi chết mở máy vi tính ra, đăng nhập lên của mình hôm thư, muốn nhìn một chút có hay không mới biểu kiện. Không nghi tới, trong email ngược lại là có hai lá biểu kiện mới trong đó một phong là trầm sơ hạ phát tới, biểu kiện chủ đề là tuyết cơ xương tiêu thụ bảng thống kê, thời gian là sáng sớm mới phát tới. có thể là bởi vì trầm sơ hạ đã quen, cho nên mỗi ngày tuyết cơ xương lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, nàng liền sẽ thu dọn phát đến hắn trong email, khiến hắn có thể xem. mà cho dù tô chiết hiện tại đã tại quan châu thị bên trong, bất quá trầm sơ hạ vẫn là duy trì thói quen này, vẫn còn đang đi làm liền đem bảng thống kê phát đến hắn trong email, khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có thể biết tuyết cơ xương lượng tiêu thụ. mà đổi thành bên ngoài một phong biểu kiện, nhưng là trường hoa dược nghiệp lý trường hoa phát tới, kỳ chủ đề là khớp xương linh lượng tiêu thụ thống kê cũng là tại sáng sớm phát tới. Bởi vì Khắp Xương Linh là trường hoa dược nghiệp Đờ Ư Ý Gia Tân Dược, Tô Triết đối với hắn biểu hiện cũng là phi thường coi trọng, hắn cũng muốn nhìn một chút Khắp Xương Linh tại thị trường biểu hiện tốt không tốt, cho nên tại Khắp Xương Linh ra thị trường tiêu thụ sau, Lý Trường Hoa liền sẽ thanh mỗi ngày lượng tiêu thụ thống kê phát tới. Khắp Xương Linh ra thị trường tiêu thụ đã chính thức có 4 ngày, mà tại đây trong 4 ngày, Lý Trường Hoa mỗi ngày đều sẽ phát biểu kiện cho hắn. Hôm nay cũng là không ngoại lệ, Lý Trường Hoa theo thường lệ kiểm định lễ linh tiêu thụ bảng thống kê, phát đến Tô Triết trong email rồi. Tô Triết nhìn thấy cái này hai phong biểu kiện chủ đề cùng phát hiện người sau, liền trực tiếp tiếp thu hiện tại không chuyện làm chính tốt có thể đem ra nhìn xem phái một ít thời gian cũng không tệ hắn đầu tiên là mở ra lý trường hoa phát tới biểu kiện, bởi vì hắn so sánh quan tâm khớp xương linh lượng tiêu thụ dù sao đây là trường hoa dược nghiệp mới ra thị trường mới mấy ngày tân dược cho nên hắn vẫn là vô cùng coi trọng khớp xương linh biểu hiện mấy ngày nay khớp xương linh tại thị trường lượng tiêu thụ biểu hiện đều là vô cùng tốt khớp xương linh ngoại trừ ở quốc nội tiêu thụ bên ngoài còn mặt khác do thay quyền thường phụ trách đồng thời tại bảy quốc gia thị trường tiến hành tiêu thụ mà bảy quốc gia theo thứ tự là nước mỹ auckland bờ ra diu nhật bản liên bang nga Nước Pháp, Anh quốc bảy quốc gia, khớp xương linh đồng thời ở cái này bảy quốc gia ra thị trường tiêu thụ. Tại ngày thứ nhất thời điểm, khớp xương linh biểu hiện cũng đã tốt vô cùng. Hay là đối với trường hoa dược nghiệp tín nhiệm, rất nhiều người bệnh khi biết có như thế một cái thuốc sau, dồn dập tất cả đi ra mua một hộp trở lại thử nghiệm, nhìn xem hiệu quả trị liệu có thể hay không, trở lại quyết định sẽ sẽ không tiếp tục mua sắm. Thêm vào khớp xương linh có thể trị bệnh tật người bệnh, tỷ số số lượng là phi thường khổng lồ. Riêng là quốc nội viêm khớp người bệnh, khả năng liền có ba triệu người trở lên, hơn nữa nhân số như vậy còn đang không ngừng gia tăng. Cho nên, khớp xương linh ngày thứ nhất lượng tiêu thụ liền lấy được vô cùng tốt thành tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1279, tin chiến thắng liên tục. Chương 1279, tin chiến thắng liên tục khớp xương linh quốc nội lượng tiêu thụ, ngày thứ nhất liền đã đạt đến 1.5 triệu hạt. Mà ở nước ngoài lượng tiêu thụ càng là cao hơn ngày gấp đôi, ngày đầu lượng tiêu thụ cũng đã có 250 vạn hạt rồi. Quốc nội lượng tiêu thụ lại tăng thêm 7 cái thay quyền dược vật quốc gia, ngày đầu lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 400 vạn hạt rồi, hoàn toàn có thể nói đến cái khai môn hồng. Thành tích như vậy lúc đó là để trường hoa dược nghiệp toàn thể trên dưới đều hưng phấn một cái, liền ngay cả tô chiết cũng là cái thành tích này cảm thấy phi thường hài lòng, này vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhất ra thị trường mà thôi, cướp xương linh lượng tiêu thụ cũng đã tốt như vậy, này phát triển tiềm lực là vô hạn. đương nhiên cướp xương linh có thành tích như vậy, kỳ thực cũng không tính quá mức dị thường, còn tại hợp lý phạm vi bên trong. dù sao trường hoa dược nghiệp liên tiếp đỡ ư ý ra dược vật, hắn hiệu quả trị liệu đều là rõ như ban ngày, điều này cũng gián tiếp tăng lên rất lớn độ nổi tiếng, cũng làm cho người bệnh đối với hắn rất yên tâm, tại người bệnh trong lòng, trường hoa dược nghiệp đỡ ư ý ra dược vật là hoàn toàn đáng tin cậy. Cho nên khớp xương linh mới vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhất tiêu thụ cũng đã có tốt như vậy lượng tiêu thụ rồi. Đây đều là trường hoa dược nghiệp danh tiếng mang tới. Hơn nữa viêm khớp là một loại phức tạp bấp thị xương quất bệnh tật là toàn cầu thường thấy nhất nhân loại bệnh tật một trong, có thể chia làm mấy chục loại, mà khớp xương linh chính là có thể chủ trị hết thể viêm khớp. Trong đó đối người bệnh tạo thành nghiêm trọng nhất tổn hại chính là loại phong thấp viêm khớp, mà khớp xương linh thì là đối hắn có vẻ hiệu quả trị liệu. Theo thống kê, riêng là quốc nội viêm khớp người bệnh liền có ba triệu người trở lên, mà toàn cầu viêm khớp người bệnh, cho dù phỏng đoán cẩn thận cũng có một tỷ hai người, chính là phi thường khổng lồ thị trường. Cho nên, khớp xương linh mới có thể tại ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, liền có thành tích khá như vậy. Một ngày bán xuất 400 vạn mảnh, vẻn vẹn chỉ là ngày đầu lượng tiêu thụ mà thôi. Mà mấy ngày kế tiếp, lượng tiêu thụ càng là từ từ kéo lên. Điều này là bởi vì khớp xương linh hiệu quả quá tốt rồi, dùng một lát là có thể lập tức biết công hiệu quả. Tuy nhiên tại trong thời gian ngắn, người bệnh còn không thể biết khớp xương linh hiệu quả trị liệu có thể đạt tới trình độ nào, có thể đạt đến trị tận gốc hiệu quả. Thế nhưng tối thiểu, tại viêm khớp phát tác thời điểm, dùng một mảnh khớp xương linh lời nói, có thể thư giãn đau đớn, thậm chí đạt đến hoàn toàn giảm đau hiệu quả để người bệnh có thể tạm thời không cần bị bệnh đau ràn vặt, hơn nữa cũng không có phát hiện có những gì tác dụng phụ. riêng là có một loại hiệu quả cũng đủ để cho rất nhiều người lựa chọn khớp xương linh. hơn nữa trên thị trường đồng loại dược vật, không phải quá mức phiền phức chính là giá cả quá đắt hoặc là không có tác dụng gì, mà khớp xương linh lại bất đồng, nó hiệu quả trị liệu hết sức rõ ràng, thậm chí có thể làm được lập tức thấy hiệu quả, hơn nữa cũng phi thường thuận tiện, trực tiếp dùng là được rồi. quan trọng nhất là thuốc giá phi thường giá rẻ. so sánh hắn đồng loại của nó dược vật, khớp xương linh giá bán lẻ chính là một cái lương tâm giá hơn nữa hiệu quả trị liệu sánh vai vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần đồng loại dược vật còn tốt hơn. như vậy so sánh dưới, liền để càng nhiều hơn người bệnh lựa chọn khớp xương linh, khớp xương linh danh tiếng bắt đầu lan rộng ra ngoài sau. Hán lượng tiêu thụ liền một ngày cao hơn một ngày. đã đến hôm nay, lượng tiêu thụ càng là đạt đến một cái độ cao mới. tô chết nhìn một chút biểu kiện, phát hiện khớp xương linh ở quốc nội ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 3 triệu hạt, mà ở nước ngoài ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến sáu triệu hạt. này toàn cầu ngày lượng tiêu thụ chính là chín vạn hạt rồi. nay vẹn vẹn chỉ là bốn ngày mà thôi, liền sáng tạo ra như thế huy hoàng thành tích đi ra. Hơn nữa lượng tiêu thụ xu hướng tăng còn không ngừng tại tăng lên trong, căn bản cũng không có giảm trở lại. Làm Tô Chín nhìn thấy một cái phần lượng tiêu thụ bảng thống kê thời điểm, cũng cảm giác thập phần hưng phấn, có chút không hiểu kích động. Khớp xương Linh hôm nay lượng tiêu thụ rất có thể đột phá 10 triệu hạt, đây cũng là không thành vấn đề. Theo như chiếu khinh hướng như thế đến xem, Khớp xương Linh tương lai biểu hiện, nên phi thường khả quan, sẽ vượt xa thành tích bây giờ, đối với cái này, hắn là phi thường mong đợi. Xem xong rồi Lý Trường Hoa phát tới lượng tiêu thụ bảng thống kê sau, Tô Chín mở ra mặt khác một phong điều kiện, cũng chính là chẩm sơ hạ phát tới vẫn là tuyết cơ xương tiêu thụ bảng thống kê, bởi vì nhã đại tập đoàn hiện tại chủ yếu sản phẩm cũng chính là tuyết cơ xương rồi, trước đây khai phá đi ra sản phẩm, hiện tại phần lớn đều là đã ngừng sản xuất, không tái sản xuất rồi, chỉ có trên thị trường có số ít chữ hàng mà thôi. cho nên mỗi lần trầm sơ hạ phát tới lượng tiêu thụ thống kê, đều chỉ có tuyết cơ xương một cái sản phẩm mà thôi, đơn giản sáng tỏ. tuyết cơ xương toàn cầu ngày lượng tiêu thụ là 1.5 triệu bình, hơn nữa thành tích như vậy đã giữ vững 3 ngày hiệu rõ thời gian. trên thị trường, rất nhiều nhiệt tiêu mỹ phẩm, khả năng một tháng đều bán không tới một triệu bình, thế nhưng tuyết cơ xương làm được. Hơn nữa còn chỉ là tại một ngày bên trong, liền bán ra 1.5 triệu chiếc lọ, đồng thời đã dự vững 3 ngày mà không thấy có bất kỳ hàng thế. Một ngày bán ra 1.5 triệu bình, thay lời khác tới nói, chính là bình quân mỗi một giây đồng hồ liền sẽ bán ra 17 bình tuyết cơ xương, chuyện này đối với một cái mỹ phẩm tới nói, là một cái phi thường khó được kỳ tích, là cái khác mỹ phẩm không cách nào sáng tạo ra huy hoàng. Hơn nữa đó cũng không phải tuyết cơ xương cực hạn, bởi vì tuyết cơ xương ở trên thị trường vẫn như cũ phi thường dễ bán, vẫn là cùng không đủ cầu cục diện. Suốt hiện tại thị trường còn có không ít người muốn mua tuyết cơ xương, cũng còn không mua được hàng. Bởi vì một trời sinh sản 1.5 triệu bình, cơ hồ đã là nhã đại tập đoàn sản năng cực hạn. Cho nên hiện tại Tuyết Cơ Sương vẫn chưa thể thỏa mãn thị trường hứng thú, cũng là bị quản chế với sản năng vấn đề, Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ cũng chỉ có thể khống chế tại 1.5 triệu bình mà không cách nào nữa làm tăng lên. Một khi sản năng tăng lên sau, Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ nhất định sẽ lại tăng lên nữa, đây là không cần chất vấn. Hơn nữa hiện tại nhã đại tập đoàn đã thu mua xưởng gia công, mà nguyên bản xưởng gia công cũng đang tăng thêm mới tuyến sản sản, cho nên sản năng rất nhanh sẽ có thể tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó liền có thể sinh sản xuất càng nhiều hơn tuyết cơ xương đi ra, tới nay thỏa mãn nhu cầu thị trường. Cho nên, tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là 1.5 triệu bình, tại nhã đại tập đoàn tăng lên sản năm sau, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ sáng tạo mới đỉnh phong đi ra. Coi như là phòng đoán cẩn thận, tô chết cho rằng tuyết cơ xương ngày lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể duy trì tại 2 triệu bình, chuyện này đối với tuyết cơ xương tới nói, hẳn là cũng không khó, vẫn là có thể làm được. Dù sao lấy bây giờ xu thế đến xem, muốn làm đến một điểm này lời nói, cũng không phải là không có khả năng. Điều này là bởi vì Tuyết Cơ Sương không chỉ hiệu quả rõ rệt, so với đồng loại sản phẩm thật tốt hơn nhiều, hơn nữa tác dụng cũng là phi thường nhiều. Nếu vừa tốt dùng, tác dụng lại nhiều, mua một bình Tuyết Cơ Sương lời nói, thì tương đương với mua cái khác mỹ phẩm một bộ đầy đủ rồi, này tính giá so nhưng là phải cao nhiều lắm. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là, Tuyết Cơ Sương hiệu quả tốt vô cùng, dùng một lát cũng có thể thấy được hiệu quả đến. Đây mới là để người tiêu thụ cam lòng tiêu tiền nguyên nhân chủ yếu, đây là cái khác đồng loại sản phẩm đều không có ưu thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1280, làm tròn lời hứa. Chương 1280 làm tròn lời hứa nếu tuyết cơ xương nắm giữ tốt như vậy biểu hiện mới ra thị trường không đến bao lâu, ngày lượng tiêu thụ thì đến được 1,5 triệu bình. Đây là hạn chế sản năng nguyên nhân, nếu không tuyết cơ xương lượng tiêu thụ hiện tại sẽ lại cao hơn một tầng. Cứ như vậy, liền để tô chiết càng thêm chờ mong nhuận nhan xương tương lai biểu hiện. Chắc hẳn nhuận nhan xương là sẽ không kém với tuyết cơ xương, dù sao nhuận nhan xương thị trường nhu cầu so với tuyết cơ xương càng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nhuận nhan xương hiệu quả, có thể nói là phi thường mỹ có thể để người ta duy trì tuổi trẻ, trì hoãn già yếu, đây là rất nhiều người tiêu thụ cực kỳ khát vọng sản phẩm. Trên thị trường có rất nhiều kháng giả yếu dược vật tương quan sản phẩm, bất quá những này sản phẩm, muốn không phải là không có hiệu quả, nếu không liền là nắm giữ rõ ràng tác dụng phụ, cũng không tính là là một cái tốt sản phẩm. Thế nhưng coi như là như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người muốn tước, nguyện ý dùng tiền mua lại mà nhuận nhan xương so với trên thị trường những này đồng loại sản phẩm cũng muốn giỏi hơn, người tiêu thụ thế tất sẽ lựa chọn nhuận nhan xương, như vậy nhuận nhan xương lượng tiêu thụ liền có bảo đảm, lại tăng thêm thị trường nhu cầu là vô cùng to lớn, vậy thì chắc chắn lượng tiêu thụ hạn mức tối đa. Cứ như vậy, nhượn nhan xương lượng tiêu thụ vượt qua thuyết cơ sườn, cái kia cũng không là chuyện không thể nào mà là rất có thể sẽ phát sinh. Dù như thế nào, nhuận nhan dương tương lai biểu hiện hẳn là cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Xem xong cái này, hai phong bưu kiện sau, tô chiết tâm tình là trở nên vui mau hơn. Hôm sau, tô chiết trời vừa sáng liền đi tới số một trong biệt thự, mà hắn từ bên ngoài đặt làm thực vật cũng đưa tới rồi, hắn toàn bộ lấy ra phân phối cho tiểu tuyết long chúng nó ăn, cũng nắm một chút đồ ăn mang tới lầu ba đi, để hai con long quy có thể ăn. Đồng thời, tô chiết còn lần nữa căn dặn hai con long quy, khiến chúng nó không thể xuống. Sau, hắn liền bắt đầu tại trong vườn hoa tu luyện luyện thể thuật rồi. Đại khái tại sáng sớm 8 giờ sau, dàn lực trang sức người của công ty liền bắt đầu đến rồi. Tô Chít đem bọn họ mang tới cần trang trí cùng cải tạo địa phương. Lần nữa cùng bọn hắn nói yêu cầu sau, liền để cho bọn họ bắt đầu khởi công rồi. Mà hắn ở bên cạnh nhìn. Những người này đều là phi thường chuyên nghiệp, nắm giữ kinh nghiệm phong phú, cơ bản Tô Chít giảng một lần, bọn hắn liền biết phải làm sao mới thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi, cho nên làm việc hiệu suất cực kỳ tốt. Theo như cứ như vậy đến coi là, Tô Chít bọn hắn vào ở thời gian hẳn là sẽ rất nhanh, không cần đợi quá lâu. Vì có thể để cho hiệu suất càng nhanh thêm một chút, Tô Chít hôm nay trừ ăn cơm thời gian liên hầu như đều là dừng lại ở số 1 trong biệt thự. Lời nói như vậy, thợ sửa chữa người có những gì không rõ ràng, muốn biết vấn đề, hắn ở bên cạnh cũng có thể trả lời ngay, có thể để tránh cho trang trí sau, không thể đạt đến yêu cầu của hắn. Cho nên, hôm nay tô chết hầu như đều không hề rời đi số 1 biệt thự, cũng chỉ đang sửa chữa công nhân lúc nghỉ ngơi, hắn mới sẽ đi nhan vũ yên trong nhà dùng cơm. Mà một khi thợ sửa chữa người khởi công, hắn lại sẽ lập tức trở về rồi. Cứ như vậy, một cái ban ngày đã trôi qua rồi, mà số 1 biệt thự trang trí tiến triển vẫn là vô cùng không sai. Đến buổi tối sau, tôi chết nhưng là sẽ ở trong phòng kiểm tra biểu kiện. Tìm hiểu một chút tuyết cơ xương cùng khớp xương linh mới nhất tiêu thụ tình huống. Nếu không, hắn liền sẽ tại số một trong biệt thự tìm phòng chống, đến tu luyện luyện thể thuật. Ngày hôm nay thời gian, hắn vẫn là qua phải vô cùng sung túc, hầu như không có gì có thể nhàn rỗi thời gian. Ngày thứ hai, tại 4 giờ chiều 30 khoảng chừng lúc, tô chết liền cảm thấy không có chuyện gì làm. Bởi vì thợ sửa chữa người xuất hiện tại đã biết phải làm sao, bọn họ đều là phi thường chuyên nghiệp, đã nhiều lần từng làm tương tự công tác, kinh nghiệm làm việc đều là phi thường phong phú, cho nên trên căn bản, hắn chỉ cần giảng một lần, các công nhân liền biết cụ thể phải nên làm như thế nào rồi. Lời nói như vậy cũng sẽ không dùng Tô chết cả ngày đợi ở chỗ này rồi, cho nên hắn liền sẽ đến Nhan Vũ Yên trong nhà. Mới vừa từ số 1 biệt thự tới Tô chết, thấy Vương Di đang chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi, "Vương Di, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Đang chuẩn bị đi đổi giày Vương Di, nghe vậy, liền dừng lại nói ra, "Bởi vì Bảo Bảo hiện tại sắp ra về, cho nên ta muốn đi đón nàng trở về." Nguyên lai like Vương Di hiện tại ra ngoài, là muốn đi vườn trẻ tiếp Bảo Bảo trở về. Bị Vương Di vừa nói như thế, Tô chết mới nhớ tới Bảo Bảo là thời điểm này tan học. Lúc này hắn, đột nhiên nhớ tới tại hôm trước thời điểm, hắn còn đã đáp ứng Bảo Bảo, nếu như mình có thời gian nhất định sẽ đi đón nàng về nhà mà bây giờ không phải là vừa vặn có cơ hội này sao số một biệt thự trang trí cũng không cần hắn bận tâm hiện tại cũng không có chuyện gì khác làm hiện tại hắn chính dễ dàng đi đón bảo bảo về nhà đói xuất hiện hứa hẹn của mình thế là tô chết đối với gì nói ra vương di hôm nay ta đi tiếp bảo bảo đi ngươi liền không cần đi vương di cấp vội khoát khoát tay nói ra không cần này nhiều làm phiền ngươi à ta có thể tự mình đi rồi tô chết cười nói không có chuyện gì ta hiện tại cũng không có chuyện làm hơn nữa lần trước ta còn đáp ứng bảo bảo đâu rồi hôm nay liền để ta đi cho Vương Di nghe Tô Chết nói như vậy, cuối cùng mới đáp ứng rồi, vậy hôm nay liền làm phiền ngươi. Không có chuyện gì. Tô Chết nở nụ cười, sau đó nói, sau đó hắn hướng về đang tại viết chữ Dương Dương đi đến, nói ra, Dương Dương, có muốn hay không cùng Kaka cùng đi ra ngoài? Nghe vậy, Dương Dương ngẩng đầu lên, nói với Tô Chết, Kaka, ngươi muốn đi nơi nào? Dương Dương bây giờ còn chưa có viết chữ xong đây. Lần kia đến lại viết đi. Kaka hiện tại muốn đi tiếp bảo bảo về nhà, ngươi nghĩ đi không? Nghe được Tô Chết là muốn đi ra ngoài tiếp bảo bảo sau khi trở lại, Dương Dương lập tức nói rằng, Dương Dương muốn cùng Kaka đi sau đó, dương dương liền lập tức thu hồi bút cùng sách bài tập, chuẩn bị cùng tô chết cùng đi. tô chết nhìn một chút thời gian, hiện tại đi đón bảo bảo trở về là vừa và tốt, cho nên hắn liền dẫn dương dương ra cửa. bảo bảo chỗ đọc vườn trẻ, liền cách tử đản sơn trang không xa. nếu như lựa chọn lái xe đi lời nói, chỉ cần khoảng 5 phút lộ trình, liền có thể đến rồi. cho nên hắn và dương dương rất nhanh sẽ đi tới bảo bảo đọc trong vườn trẻ. làm tô chết thanh sau khi xe dừng lại, nhà này vườn trẻ đang chuẩn bị tan học, bên trong giáo sư hiện tại đang tại sắp xếp hải tử xếp hàng đi ra. rất nhanh. Hắn liền thấy Bảo Bảo, nàng hiện tại đang cùng một đám cùng tuổi hải tử đồng thời xếp hàng, liền xếp hạng chính giữa, bất quá bây giờ vẫn không có đến phiên Bảo Bảo đi ra. Thế là, Tô Triết liền mang theo Dương Dương đi qua. Vừa bắt đầu, Bảo Bảo còn chưa phát hiện Tô Triết, nàng chỉ là yên lặng xếp hàng, không có cùng bên cạnh hải tử nói chuyện. Những hải tử khác đều là rất hoạt bát, lời nói cũng rất nhiều, tại tan học thời điểm, đều có chút hứng phấn, đang cùng bên cạnh tiểu hòa bạn nhóm nói chuyện. Thế nhưng Bảo Bảo sẽ không có làm như vậy, nàng vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, liền ngay cả bên cạnh người bạn nhỏ chủ động nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ là gật đầu mà thôi tựa Hồ rất không muốn mở miệng nói chuyện, có vẻ quá mức căng tĩnh. Như vậy bảo bảo, tại nhiều như vậy người bạn nhỏ bên trong, có vẻ rất không hợp quần, nàng có chút quái gở rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1281, xa không thể chạm nguyện vọng. Chương 1281, xa không thể chạm nguyện vọng có lẽ là bởi vì gia đình hoàn cảnh quan hệ, bảo bảo tính cách có chút hướng nội. Đối với người xa lạ, bất kể là đại nhân, còn là cùng bọn người, bảo bảo đều rất không nghĩ, cũng rất chống cự cùng bọn họ trao đổi. Thật giống như hiện tại như thế, bảo bảo tại người bạn nhỏ bên trong thật là không hợp quần, những người bạn nhỏ khác đều là rất hoạt bát thế nhưng bảo bảo lại là liên quan với trầm tĩnh, đó cũng không phải một đứa bé bình thường biểu hiện. Tô chết muốn có lẽ là bởi vì bảo bảo là ở gia đình độc thân lớn lên quan hệ đi. tuy rằng bảo bảo gia cảnh tốt vô cùng, so với mặt khác gia đình, sinh hoạt điều kiện muốn ưu việt rất nhiều, thế nhưng bảo bảo bên người, lại là thiếu thiếu một cái phụ thân, này hay là chính là tạo thành nàng hướng nội nguyên nhân chủ yếu. Tô chết nhận thức nhan vũ yên lâu như vậy rồi, lại xưa nay chưa từng nghe nói bảo bảo phụ thân, đối vị này phụ thân là không biết gì cả. liền ngay cả trầm sơ hạ cùng vương di đối bảo bảo phụ thân đều là ngậm miệng không nói, các nàng xưa nay đều không để đề cập qua tương quan sự tình qua. Hắn chỉ là biết bảo bảo phụ thân, hiện tại cũng không hề mất, vẫn tồn tại với thế giới này mà thôi. Ngoài ra, đối người này, liền không hề có một chút hiểu được. Kỳ thực Tô chết đối bảo bảo phụ thân là phi thường bất mãn, hắn cho rằng bảo bảo phụ thân quá bất tật trước, hoàn toàn không có làm được một cái phụ thân chuyện nên làm. Bởi vì bảo bảo xưa nay đều chưa từng thấy phụ thân của nàng, liền ngay cả một mắt đều chưa từng thấy, cũng không biết mình phụ thân là hạng người gì. Chuyện này đối với một đứa bé tới nói, sẽ tạo thành lớn vô cùng thương tổn, đối bảo bảo Hấu Tiểu Tâm Linh sẽ lưu lại rất lớn ấn tích. Phụ thân, lại là ưu việt gia đình điều kiện, đều là không thể bù đắp. Tại trường đại thành người trong quá trình, phụ thân là hài tử vô cùng trọng yếu nhân vật, không thể thiếu người nhà. Thế nhưng bảo bảo lại là từ nhỏ đều chưa từng thấy phụ thân, dù cho liền một mắt đều chưa từng thấy. Tôi chết vẫn luôn cho rằng, chuyện của người lớn thì không nên ảnh hưởng đến đời kế tiếp người. Làm một cái phụ thân, bất luận cùng thê tử phát sinh qua chuyện gì, trong lúc đó có những gì không thể hóa giải mâu thuẫn đều tốt, đều không nên ảnh hưởng đến hài tử. Cho dù ly hôn, hành động làm hết phận sự phụ thân, cũng có thể thường về đến nhìn xem chính mình hài tử, đến quan tâm quan tâm chính mình hài tử, đây mới là chuyện nên làm nhất. Cho dù chỉ là tình cờ lại đây một chuyến, thăm một cái hải tử, mang hải tử ra ngoài chơi, hoặc là ăn một bữa cơm cũng tốt. Nếu như Bảo Bảo phụ thân có thường sang đây xem lời của nàng, mà không phải giống như bây giờ, xưa nay đều chưa từng xuất hiện lời nói. Cái kia Tô Chiết cho rằng Bảo Bảo là sẽ không giống như bây giờ quái gở. Đây cũng là bởi vì Bảo Bảo phụ thân, xưa nay cũng không có trở lại đến xem qua nàng, mới sẽ làm cho nàng hiện tại cái này sao hướng nội, không muốn cùng những người khác giao lưu, thanh nội tâm của mình đều phong bế lại. Cái này cũng là Tô Chiết đối Bảo Bảo phụ thân bất mãn địa phương, tuy rằng hai người còn chưa từng gặp mặt, thế nhưng hắn đối với hắn ý kiến là phi thường lớn. Nếu để cho Tô Chiết biết bảo Bảo phụ thân tại nói chi vậy, hắn muốn chính mình hẳn là sẽ không nhịn được đi tìm hắn, sau đó hung hăng giao hấn hắn một trận, cho hắn biết ứng với một cái làm hết phận sự phụ thân. Hẳn là làm sao làm? Đáng tiếc là hắn không có cơ hội này, bởi vì Tô Chiết căn bản cũng không nhận thức bảo Bảo phụ thân, tự nhiên cũng không có cách nào đi tìm hắn, cũng chỉ có thể âm thầm sinh khí, cùng với đau lòng bảo Bảo. Nhiều như vậy người bạn nhỏ, bên người đều cũng có phụ thân và mẫu thân bên cạnh, thế nhưng bảo Bảo không có, nàng cũng chỉ có mẫu thân mà thôi, cái này cũng là nàng tại sao không thích cùng những người bạn nhỏ khác trao đổi nguyên nhân bởi vì bảo bảo cảm giác mình cùng những người khác không giống nhau trong lòng nàng hẳn là rất ước cao những người bạn nhỏ khác điểm này từ nàng ánh mắt hâm mộ cũng có thể thấy được đến, đến rồi mỗi khi những người bạn nhỏ khác cha mẹ cùng nhau xuất hiện thời điểm bảo bảo ánh mắt đều là tràn đầy khát vọng hay là bảo bảo cũng muốn chính mình cũng có một ngày như thế ba ba mụ mụ có thể cùng đi tiếp nàng đi đây chỉ là một thật rất nhỏ nguyện vọng thế nhưng đối bảo bảo tới nói rồi lại là một cái xa không thể chạm nguyện vọng tuy rằng bảo bảo bên người vẫn là có rất nhiều người thương nàng thế nhưng bảo bảo nội tâm cũng còn là sẽ cảm thấy cô độc phụ thân nhân vật này là những người khác cũng không có cách nào có thể thay thế được. Nhan vũ yến đối bảo bảo tính cách cũng là cảm thấy nhức đầu, cái này cũng là nàng tại sao phải thanh bảo bảo đưa đến vườn trẻ nguyên nhân. Nàng chính là nghĩ nơi này người bạn nhỏ nhiều, có thể để cho bảo bảo trở nên bắt đầu vui vẻ, làm cho nàng mở ra nội tâm tự mình đóng kín. Nhưng là hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Ở nơi này, bảo bảo vẫn là rất cô độc bộ dáng, vẫn là không muốn cùng những người bạn nhỏ khác giao lưu, một điểm cải thiện đều không có. Kỳ thực bảo bảo tính cách cùng dương dương đều cũng có chút tương tự, từ phương diện nào đó mà nói, bảo bảo cùng dương dương đều là thuộc về cùng một loại người. Bảo Bảo từ nhỏ không có phụ thân, mà Dương Dương cũng là không có phụ thân và mẫu thân. Hơn nữa bởi vì gia đình hoàn cảnh nguyên nhân, những người bạn nhỏ khác cũng không muốn cùng Dương Dương cùng nhau chơi. Điều này cũng làm cho hắn trở nên quái gợn lên. Mặt đối những người bạn nhỏ khác thời điểm, Dương Dương nhưng thật ra là có chút tự ti. Tô Chiết biết điều này, cho nên một mực đang nghĩ biện pháp để Dương Dương có thể cùng những người bạn nhỏ khác như thế khỏe mạnh trưởng thành, khiến hắn đã không còn tự ti trong lòng. Hay là chính là bởi vì những này tương tự điểm, cho nên Bảo Bảo cùng Dương Dương mới có thể trở thành bạn tốt, có thể hợp. Nay cho Tô Chiết, hay hoặc giả là nhan vũ hiên các nàng đều là đã mang đến rất lớn kinh hỉ, tối thiểu này cũng là nói rõ có chút biến hóa tại, đây là chuyện tốt. Bảo Bảo cùng Dương Dương có thể cùng nhau đùa lời nói, ít nhất thì sẽ không như vậy cô độc. Bảo Bảo, tô Chết đứng ở bên ngoài, đối với Bảo Bảo nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, đang tại xếp hàng Bảo Bảo, nghe thấy thanh âm quen thuộc sau, lập tức ngẩng đầu lên, làm nàng nhìn thấy tô Chết liền đứng lúc ở bên ngoài, mặt ngay lập tức tuôn ra vẻ mặt vui mừng đến, nụ cười sán lạn lập tức liền đi ra rồi. Bảo Bảo một bên nhẹ nhõt, vừa hướng To Chết vứt tay hô, ca Dương Dương ca Bảo Bảo ở nơi này. To Chết xuất hiện, để Bảo Bảo rất ngạc nhiên, cũng tràn đầy kinh hỉ làm cho nàng rất hân phấn, nguyên bản tại người bạn nhỏ bên trong rất an tính bảo bảo, hiện tại nhưng là bởi vì tô chết đến, mà trở nên kích động lên rồi. Hơn nữa bảo bảo nếu còn chủ động cùng bên người người bạn nhỏ nói chuyện lên, các ngươi mau nhìn, cái kia là ta kaka, hắn đến tiếp bảo bảo trở về, kaka tới đón bảo bảo đi trở về. Tô chết xuất hiện, làm cho nàng có biến hóa lớn như vậy, tựa hồ tô chết đến, làm cho nàng rất kiêu ngạo như thế, là một kiện rất chuyện không bình thường, để bảo bảo nghĩ cùng bên người người bạn nhỏ chia sẻ loại này vui sướng. Bên cạnh người bạn nhỏ cũng là hết sức phối hợp, dùng hâm mộ ngữ khí nói ra, hòa, bảo bảo. Người có đại ca ca A. Một cái khác người bạn nhỏ, cũng nói như thế nói, ta cũng muốn đại ca ca, ta trở lại cùng ba ba mụ mụ muốn đại ca ca. Tiểu hai từ bây giờ, phân lớn đều là con một, nếu như trong nhà có cái đại ca ca lời nói, đích thật là để người bạn nhỏ phi thường hâm mộ sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1282, Bảo Bảo thật biết điều rất nghe lời nhà. Trước 1282, Bảo Bảo thật biết điều rất nghe lời nhà những này người bạn nhỏ tâm tư, bây giờ còn là rất đơn thuần. Tiểu giữa bằng hưu đương nhiên sẽ không cùng một ít rối trá đại nhân đi ganh đua so sánh của cái các loại vật chất, tối đa cũng là so với một cái món đồ chơi mà thôi. Cho nên cho dù chỉ là một cái đại ca ca, cũng đủ để cho đơn thuần bọn hắn phi thường ước cao rồi, liền giống như hiện tại như thế. Những này người bạn nhỏ lời nói, để bảo bảo càng là kiêu ngạo đi lên. Bảo bảo có biến hóa lớn như vậy, để bên cạnh cô giáo mầm non cũng là phi thường kinh ngạc. Cho nên vị này phụ trách chiếu cố bảo bảo cô giáo mầm non, liền trước thanh bảo bảo mang ra ngoài, đưa đến tô chết bên người đến. Nhà này vườn trẻ có thể nói là quan châu thị tốt nhất vườn trẻ một trong, quản lý lên là phi thường nghiêm khắc đương nhiên sẽ không để người xa lạ tùy tiện liên tiếp đi hải tử. bất quá tại tô chết trước khi đến, vương di đã trước đó gọi điện thoại lại đây, đã nói cho vườn phương, hôm nay sẽ là tô chết tới đón bà bảo, bảo, lại tăng thêm tô chết trong tay còn có vườn phương mở thẻ thân phận. đương nhiên coi như là như vậy, cô giáo mầm non vẫn là gọi điện thoại cho vương di, lần nữa xác nhận một lần, hơn nữa bảo bảo cũng rất hiển nhiên là nhận thức tô chết, cho nên cô giáo mầm non mới đồng ý để tô chết tiếp đi bảo bảo. bảo bảo đi ra sau, lập tức hướng về tô chết đưa tay ra, kaka, bảo bảo muốn ôm một cái, nay điểm yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. Tôi chết đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn trực tiếp thanh bảo bảo rồi. Bảo bảo hài lòng đến ôm mặt của hắn, chồng chất hôn một cái, sau đó lại giúp hắn lao đi trên mặt nước miếng, còn cười khanh khách không ngừng. Bên cạnh cô giáo mầm non cười nói, chúng ta rất ít thấy đến bảo bảo vui vẻ như vậy, xem ra nàng rất thích ngươi người ca ca này nha. Ừm, có thể là ta lần đầu tiên tới tiếp nàng đi. Làm phiền ngươi, lão sư, cảm ơn ngươi chiếu cố bảo bảo. Tôi chết cười nói. Đây là chúng ta phải làm. Cô giáo mầm non rất lễ phép nói ra. Chúng ta phải đi về, bảo bảo còn không nói với lão sư gặp lại. Tôi chết đối bảo bảo nói ra. Bảo Bảo ngoan ngoãn đối cô giáo mầm non nói ra, lão sư gặp lại, Bảo Bảo muốn cùng Kaka cùng Dương Dương Kaka về nhà. Bảo Bảo thật ngoan, vậy chúng ta gặp lại đi. Cô giáo mầm non cũng đúng Bảo Bảo nói rồi bi bi. Sau đó tô Chết liền ôm Bảo Bảo, đi hướng về trên xe của chính mình. Ôm Bảo Bảo tô Chết, cười hỏi, Bảo Bảo, Kaka hôm nay tới đón ngươi trở về, ngươi cao hứng hay không? Bảo Bảo thật cao hứng, cảm ơn Kaka. Bảo Bảo vội vàng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt nàng có thể vẫn luôn không có biến mất qua. To Chết nở nụ cười sau, tiếp tục hỏi, cái tươi Kaka về sau rảnh rỗi liền đến đón ngươi trở về, có được hay không? A, có thật không? Quá tốt rồi, cảm ơn ca ca. Bảo Bảo lần nữa hai tay ôm tô Chết mặt, hung hăng hôn một cái. Sau đó lại lần nữa cười khanh khách lên. Còn bên cạnh Dương Dương cũng là theo chân Bảo Bảo, đồng thời nở nụ cười. Dãnh dối Thời Điểm sẽ tới đón Bảo Bảo về nhà, đây cũng không phải là tô Chết tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn thật sự dự định làm như vậy. Bởi vì đợi số một biệt thự trùng tu xong, tô Chết bọn hắn dọn vào ở sau, cái kia hai nhà liền cách phải vô cùng gần, cái kia hắn không có chuyện gì làm Thời Điểm, tới đón Bảo Bảo về nhà cũng là vô cùng phương tiện sự tình. Cho nên tại Dãnh Rồi Thời Điểm liên đến nơi này tiếp bảo bảo trở lại đối với hắn mà nói là hoàn toàn có thể làm được dương dương trước một bước đi tới bên cạnh xe sau đó phí sức mở cửa xe ra để bảo bảo trước tiên có thể đi vào tô chiết thanh bảo bảo ôm vào chỗ ngồi phía sau bên trong làm cho nàng cùng dương dương nhất ngồi dậy sau đó hắn liền trở về chỗ điều khiển bên trong sau đó lái xe đi trở về tại trên đường trở về tô chiết đối bảo bảo hỏi bảo bảo ngươi có phải hay không sắp nghỉ bây giờ là tháng một rồi theo đạo lý tới nói ly phóng nghỉ đông thời gian đã là không xa cho nên hắn hiện tại mới hỏi như thế lão sư nói qua còn muốn đọc thật nhiều ngày mới ngày nghỉ, bảo bảo đếm một dưới, một ngày, hai ngày, ba ngày. ôi, tính không rõ, nói chung còn có rất dài rất dài thời gian, bảo bảo mới sẽ nghỉ nha. bảo bảo dùng ngón tay đếm lấy đếm lấy, liền bắt đầu đếm không hết rồi. cũng không dùng rất dài, nhiều nhất lại đọc một tháng liền sẽ nghỉ. tô chiết nói ra, dựa theo thời gian bây giờ mà tính, bình thường hẳn là không dùng được thời gian một tháng, vườn trẻ liền sẽ thả nghỉ đông. bây giờ vườn trẻ cùng tiểu học đều là gần như đồng thời thả nghỉ đông. tô chiết nhận thức là thời gian một tháng không hề dài, bất quá bảo bảo lại cho rằng còn phải lại đọc một tháng, mới có thể nghỉ đã là phi thường giải, còn muốn đọc một tháng A. So với Bảo Bảo nghĩ tới còn muốn giải. Nghe vậy, Tô Chiết chỉ có thể cười cười. Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi Bảo Bảo: Học kỳ sau thời điểm, để Dương Dương cùng ngươi cùng đi đến trường, được không đương nhiên được á? Bảo Bảo muốn Dương Dương đi lên học. Bảo Bảo trả lời ngay nói. Sau đó Bảo Bảo lại xoay đầu lại: vấn Dương Dương, Dương Dương các ca, ngươi muốn hay không cùng Bảo Bảo tỷ tỷ cùng nhau đi học? Dương Dương muốn. Dương Dương không hề có một chút do dự, liền trực tiếp trả lời: Từng, được. Cái kia Bảo Bảo tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, bất quá ngươi muốn nghe Bảo Bảo lời của tỷ tỷ còn có không thể gây đến lão sư nha, nếu không sẽ bị phạt. Bảo bảo bắt đầu truyền thụ dương dương kinh nghiệm. Nghe vậy, Tô chết Vội vẳng hỏi, "Nha, cái kia Bảo bảo có hay không bị lão sư phạt qua, lão sư là làm sao trừng phạt người bạn nhỏ?" Bởi vì hắn đã nhiều lần nghe nói qua vườn trẻ cô giáo mầm non dùng cách xử phạt về thể xác tiểu hải tử, thậm chí sẽ tiến hành ngược đãi, còn uy hiếp hải tử không thể nói. Bình thường tiểu hải tử đều là rất sợ sệt lão sư, càng đừng nói chỉ là vài tuổi lớn hài tử, cho nên bị đánh cũng không dám về nhà nói cho cha mẹ, vậy thì khiến những này làm ác lão sư một chút chuyện cũng không có. Thông thường hài tử cha mẹ Sở dĩ sẽ biết những chuyện này, hay là bởi vì từ hài tử trên người phát hiện tương thế mới sẽ biết những chuyện này. Nếu không, những này cô giáo mầm non ngược đáy hài tử sự tình là rất khó sẽ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Cho nên, tô chết nghe được Bảo Bảo nói vườn trẻ giáo sư cũng sẽ phạt học sinh sau, hắn cũng rất lo lắng Bảo Bảo cũng sẽ gặp phải ngược đáy. Tuy rằng Bảo Bảo chỗ đọc vườn trẻ là phi thường tránh quy, vẫn là quan châu thị tốt nhất vườn trẻ đối giáo sư yêu cầu cũng là đặc biệt nghiêm khắc, cho nên bình thường cũng không khả năng sẽ phát sinh những chuyện này. Thế nhưng rất nhiều chuyện đều là rất khó nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bảo Bảo thật biết điều rất nghe lời nha. Cho nên lão sư mới sẽ không phạt Bảo Bảo, bất quá không nghe lời người bạn nhỏ cũng sẽ bị lão sư phạt. Bảo Bảo lập tức trước tiên biểu diễn mình là học sinh tốt, là sẽ không bị lão sư phạt. Nghe vậy, Tô chết thoáng thở vào nhẹ nhõm, Bảo Bảo không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, nếu như cái khác người bạn nhỏ bị lão sư ngược đãi lời nói, đó cũng là không thể tiếp nhận sự tình. Nếu quả như thật có loại chuyện này phát sinh, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lộ ra ánh sáng đi ra, để những lão sư này chịu đến sự phạt, dù sao khó bảo toàn lần sau liền sẽ không phát sinh tại Bảo Bảo trên người của. Cho nên hắn tiếp tục hỏi, người lao sư kia là làm sao trừng phạt những người bạn nhỏ khác? Nếu như bọn hắn không nghe lời, định ngợm gây sự lời nói, người lao sư kia liền sẽ phạt bọn hắn viết chữ sau, liền giảng một câu nói cũng phải viết nhà. Bảo bảo giọng điệu rất khoa trương, thế nhưng sự tình lại không nghiêm trọng. Lần này, tôi chết mới biết mình là sợ bóng sợ gió một cuộc. Nếu như chỉ là phạt viết chữ lời nói, kia cũng là không sao cả, có thể để cho người bạn nhỏ nghe lời, này vẫn là có thể làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1283 hiểu được chia sẻ. Chương 1283. Hiểu được chia sẻ rất nhanh, tô chết liền đem Bảo Bảo cùng Dương Dương đưa đến nhà rồi. Tiểu Thuyết viếng thăm, mà Vương Di sớm ở nhà chuẩn bị xong điểm tâm, để cho bọn họ trở về có thể ăn. Bảo Bảo nhìn thấy trên bàn điểm tâm sau mừng rỡ kêu lên, là bánh bự đình a. Bảo Bảo thích ăn nhất. Ngay đầu tiên, Bảo Bảo liền trước chạy đến bên cạnh bằng rồi, bất quá nàng không có lập tức bắt đầu ăn, mà là đối phía sau Dương Dương hô, Dương Dương ca ca, nhanh tới nơi này, có bánh bự đình nha. Anh ngon lắm. Xem ra Bảo Bảo cái này làm tỷ tỷ vẫn tương đối làm hết phận sự, có ăn ngon cũng không hề lựa chọn được chiếm mà Thi nguyện Ý cùng Dương Dương chia sẻ, điểm này là vô cùng tốt. Tô chết cũng không hy vọng Bảo Bảo là một cái tự tư hại tử, nàng bây giờ có thể cùng Dương Dương chia sẻ đồ ăn, vậy thì chứng minh rồi Bảo Bảo cũng không phải một cái tự tư hẹp hòi hại tử, ngược lại nàng là hiểu được cùng người chia sẻ. Cảm tạ Bảo Bảo tỉ tỉ. Dương Dương đi tới, đối Bảo Bảo nói ra. Dương Dương một câu tỉ tỉ, hiển nhiên là để Bảo Bảo rất được lợi, nàng thích nhất để Dương Dương gọi nàng tỉ tỉ rồi. Dù cho Dương Dương lớn hơn Bảo Bảo 1 tuổi, thế nhưng nàng hay là muốn để Dương Dương gọi nàng làm tỉ tỉ. Hai người một người một cái bánh điểm, được chia vừa vặn, ăn lên là phi thường khoái trá. Ở nhà, Bảo Bảo cũng không hề tại vườn trẻ như thế Trầm Mặc không nói, không muốn cùng người giao lưu, cùng Dương Dương ở chung với nhau thời điểm, Bảo Bảo vẫn có không ít lời nói, mà Dương Dương cũng giống như vậy. Trầm Mặc không nói, cũng chỉ là bởi vì vẫn không có gặp phải đối người. Tô Chíệt muốn Bảo Bảo cùng Dương Dương, nếu như có thể thường thường chờ ở chung với nhau lợi nói, cái kia Bảo Bảo cùng Dương Dương hai người hẳn là đều sẽ trở nên chậm dài sáng sủa lên, nên giải trừ trong nội tâm tự mình phong bế. Tám trăm cho nên hắn sẽ nghĩ biện pháp, tận lực để Bảo Bảo cùng Dương Dương có bao nhiêu chút thời gian cùng nhau chơi đùa. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Chíệt sinh hoạt lại bắt đầu tái diễn trải qua. Lúc ban ngày, Hắn sẽ đi số 1 trong biệt thự theo vào trang trí, nếu như hiện trường không có gì muốn hắn làm lời nói, vậy hắn liền sẽ tìm cái gian phòng tu luyện. Mà tới được lúc xế chiều, Tô Chí Đa số sẽ giúp Vương Di đi đón Bảo Bảo trở về. Cho nên mấy ngày nay, Bảo Bảo đều là mang theo tối nụ cười sán lạn trở về, mỗi ngày trên đường trở về đều sẽ dương phụ xuống tiếng cười của nàng. Đương nhiên hắn đi tiếp Bảo Bảo thời điểm, mỗi lần đều sẽ mang lên Dương Dương, điều này cũng làm cho Dương Dương cùng Bảo Bảo cảm tình càng ngày càng tốt. Mà đến buổi tối, Tô Chí cũng sẽ ở phục vụ khách hàng bên trong, dùng máy vi tính kiểm tra mới bưu kiện chủ yếu nhất vẫn là xem tuyết cơ xương cùng khớp xương linh mới nhất lượng tiêu thụ tình huống hiện tại hai người xu hướng tăng đều là một mảnh hài lòng khiến hắn hoàn toàn không cần lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề đương nhiên ở trên không dỗi rảnh thời điểm tô chiết cũng sẽ ra ngoài tìm người lại lý chuẩn bị vất sắc một nhà thích hợp môn điếm đến mở võ quán từ ngay từ đầu thời điểm hắn liền nghĩ tới tại những thành thị khác lại mở nhiều một nhà chí tôn vũ quán chẳng qua là lúc đó hắn vẫn không có nghĩ kỳ tại cái gì thành thị mở tốt hơn rồi mà về sau tô chiết quyết định đưa đến quan châu thị định cư sau liền làm tốt quyết định hắn quyết định tại quan châu thị cũng mở một nhà chí tôn vũ quán Mà chuyện này cũng thương lượng với thiệu Chiến được, hắn cũng đồng ý, đang tại Yến Vân thị làm mới trí tôn Vũ quán, làm tương quan công tác chuẩn bị. Mà bây giờ Tô Chí đương nhiên phải thừa dịp hiện tại có thời gian, trước tiên tìm địa phương tốt rồi, trí tôn Vũ quán càng sớm mở càng tốt. Hắn không muốn ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên, hắn đồng thời liên hệ rồi vài trong nhà giới, chính là vì sớm một chút tìm kỹ thích hợp cửa hàng. Tại này mấy ngày, người đại lý đã vì Tô Chí tìm tới vài nhà, bất quá hắn cùng người đại lý đến xem sau đó cuối cùng hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Những nhà cửa hàng đều không phù hợp yêu cầu của hắn, cũng không thích hợp mở ra trí tôn Vũ quán. Cho nên đến bây giờ hắn còn không có tìm được thích hợp cửa hàng, còn tại ủy thác người đại lý tiếp tục tìm kiếm bên trong. Tô Chí Đối mới Chí Tôn Vũ Quán, hắn yêu cầu là đặc biệt cao, hắn không muốn tùy tiện tìm một chỗ là có thể lái, như vậy bị hư hỏng Chí Tôn Vũ Quán danh dự. Hắn đối Chí Tôn Vũ Quán chọn vị trí đợi tiêu chuẩn, vẫn là vô cùng cao, có thể đạt đến hắn tiêu chuẩn cửa hàng, hiển nhiên là khó tìm, cho nên đến bây giờ đều không có tìm được thích hợp. Bất quá cho dù cần ở trên mặt này, hoa phí nhiều một chút thời gian, hắn cũng là sẽ không tiếp không có thích hợp, liền một mực tìm tới thích hợp đến, đây là tô chiết phong cách làm việc, hắn sẽ không ở trên mặt này hàm hồ tùy tiện. đi tới quan châu thì sau, tô chiết đã rất lâu không có luyện chế qua trị liệu thuốc nước, không có cách nào, hiện tại số một biệt thự vẫn không có trùng tu xong, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện chờ hắn làm, cho nên hắn không có thời gian, cũng không có chỗ đến luyện chế trị liệu thuốc nước, chỉ có thể chờ đợi chờ số một biệt thự trùng tu xong, lý hoa thanh bên trong thuốc tài đưa tới nơi này sau, hắn mới có thời gian, có mà phương có thể đến luyện chế trị liệu thuốc nước, tuy rằng khoảng thời gian này đến. Không có cách nào luyện chế trị liệu thuốc nước, nhưng là mỗi ngày tô chiết đều có hối đoái trị liệu thần lực. Tại mỗi ngày buổi tối, tô chiết đều sẽ thanh hôm nay hối đoái trị liệu thần lực hạng nặng, cho hối đoái đi ra, có thể hối đoái bao nhiêu trị liệu thần lực, liền hối đoái bao nhiêu đi ra, sau đó toàn bộ chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh. Đồng thời hắn cũng sẽ đem mỗi ngày trong cơ thể khôi phục thần lực, cũng trước đó chứa đựng tiến trí tôn trong đỉnh. Cứ như vậy lời nói, đợi được có thời gian đến luyện chế trị liệu thuốc nước thời điểm, tô chiết liền có đầy đủ trị liệu thần lực đến luyện chế, cũng có đầy đủ thần lực đến khởi động trí tôn đỉnh. Nếu như hắn không làm như vậy. Tiên Nguyệt luyện chế trị liệu thuốc nước, liền sẽ bởi vì cái này vài ngày làm lỡ, số lượng mà thiếu rất nhiều. Bất quá bây giờ Tô chết trước đó chứa đựng tiến vào thanh thần lực trí tôn đỉnh, sẽ không có cái này lo lắng. Hắn có thể một lần tính đem những ngày này không có luyện chế trị liệu thuốc nước, đến lúc đó đồng thời luyện chế ra đến, tổng số số lượng vẫn là đồng dạng nhiều, chỉ là đến lúc đó sẽ bận bịu một điểm. Có lúc Tô chết còn có thể dùng nhiều hồi thần an, đến hồi phục thần lực, sau đó lại chứa đựng tiến trí tôn trong đỉnh. Làm như vậy, chính là vì đến lúc đó có càng nhiều thần lực có thể dùng để luyện chế trị liệu thuốc nước mà sẽ không xuất hiện cái gì đều chuẩn bị xong thế nhưng là không có thần lực đến khởi động trí tôn đỉnh tình huống xuất hiện hiện tại cần dùng đến trị liệu thuốc nước địa phương là càng ngày càng nhiều Vẹn vẹn là nhã đại tập đoàn tuyết cơ xương cùng với trường hoa thuốc nghiệp deraiza giải đồng linh đợi mấy khoản thuốc vật đều là cần đại lượng trị liệu thuốc nước mới có thể thỏa mãn sinh sản cùng với nhu cầu thị trường hơn nữa nhã đại tập đoàn qua đi còn có thể deraiza nhuận nhăn xương mà trường hoa thuốc nghiệp hiện tại cũng đang thí nghiệm ba khoản mới thuốc này đều là cần đại lượng trị liệu thuốc nước ăn ngồi mới có thể deraiza thị trường Đồng thời Trường Hoa Thuốc Nghiệp còn có rất nhiều hải ngoại thị trường, hiện tại cũng còn chưa mở phát. Lấy Tô chết mục tiêu, đó là tiến hành toàn cầu tiêu thụ, để nhã đại tập đoàn cùng Trường Hoa Thuốc Nghiệp đều trở thành chân chính thế giới cấp xí nghiệp. Bất quá tại đây điều kiện tiên quyết chính là có đầy đủ trị liệu thuốc nước, mới có thể làm được cái mục tiêu này, những điều kiện khác dù sao cũng có thể thông qua những biện pháp khác làm được, mà trị liệu thuốc nước lại chỉ có Tô chết một người có thể cung cấp. Cho nên, hiện tại hắn vẫn chưa thể thư giãn xuống, nhất định phải tận lực luyện chế nhiều một chút trị liệu thuốc nước đi ra. Mặc dù bây giờ không nhất định có thể tiêu hao nhiều như vậy, thế nhưng trước tiên luyện chế ra đến Đến làm dự trữ, này tổng không có sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1284, Yêu Tán Dương. Chương 1284, Yêu Tán Dương ngày này, tôi chết cùng An Hân lái xe về Yến Vân Thị rồi. Mà Dương Dương cũng không hề đi theo bọn hắn trở về, mà là bị hắn ủy thác cho Vương Di chiếu cố một ngày. Bởi vì hiện tại số một biệt thự trang trí chính thức kết thúc, hắn muốn cải tạo địa phương, hiện tại cũng đã hoàn thành. Những này trang trí từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng hao phí 7 ngày, hiệu suất có thể nói là phi thường cao. Đương nhiên cái này cũng là Tô Chiết không tiếc dùng nhiều phí một số người công phí, để dàn lực trang sức công ty phái thêm người đi tới hiệp trợ trang trí, này mới khiến ngăn ngắn 7 ngày, liền hoàn thành trang trí. Mà bây giờ Tô Chiết cùng An Hân trở lại Yến Vân thị, chính là chuẩn bị về nhà nắm ít đồ. Tuy rằng số một trong biệt thự, bất kể là gia cụ điện gia dụng, vẫn là hàng ngày đồ dùng, đều là từng cái đầy đủ hết, có thể để người ta trực tiếp vào ở, không cần lại mặt khác mua thêm. Bất quá Tô Chiết bọn hắn bình thường mặc quần áo, hay là muốn về nhà cầm. Lần trước đến Quan Châu thị thời điểm, Tô Triết bọn hắn chỉ là chuẩn bị vài món đổi giặt quần áo mà thôi, trong nhà còn có thật nhiều quần áo đều vẫn không có nắm, này bình thường cũng là muốn dùng đến, cho nên hiện tại phải đi về Yến Vân thị, đem trong nhà quần áo bắt được số 1 biệt thự đến. Đây là Tô Triết bọn hắn hôm nay trở về mục đích chủ yếu, hiện tại chỉ cần thành quần áo mang tới rồi, cái kia là có thể chính thức vào ở số 1 biệt thự. Đại khái mở ra khoảng 3 tiếng, Tô Triết bọn hắn trở về đến Yến Vân thị đến rồi. Về đến nhà sau, hai người liền bắt đầu hành động, trở về phòng của mình thu thập quần áo, đồng thời An Hân cũng sẽ đem Tô Vũ Hinh quần áo, cũng cùng một chỗ mang tới. Bởi vì chỉ muốn thu thập quần áo trong nhà những vật khác đều sẽ còn nguyên, sẽ không chuyển tới số 1 trong biệt thự. dù sao tô chiết bọn hắn về sau vẫn là sẽ trở về ở, trong nhà gia cụ điện gia dụng cũng là không cần phải nữa chuyển tới rồi. hơn nữa số 1 biệt thự đồ vật đều rất đầy đủ, cũng không cần chuyển tới dùng. cho nên bọn hắn rất nhanh liền thu thập xong y phục. bất quá tại trước khi đi, tô chiết còn đi mua rất nhiều bố trở về, quản gia cụ gia điện, bao quát gian phòng giường, đều dùng những này bố cho che lên rồi. như vậy mới có thể tránh khỏi nhiễm cho bụi. về sau bọn hắn về tới nơi này ở thời điểm, quét tước vệ sinh cũng sẽ không khổ cực như vậy rồi. làm tốt những chuyện này sau. Tô Chí cùng An Hân mới đem quần áo đều chuyển tới trên xe, sau đó lần nữa lái xe về Quan Châu thị rồi. Lại là đã qua khoảng 3 tiếng. Tô Chí bọn hắn mới lái vào tử đàn trong sân trang. Đem xe ngừng ở số 1 biệt thự cửa vào sau, hắn và An Hân xuống xe, sau khi mở ra chuẩn bị mái hiên đang chuẩn bị thanh quần áo mang vào thời điểm. Vào lúc này, một đoạn ưu mỹ tiếng đàn chuyển tới Tô Chí cùng An Hân bên hai. Đó là do đàn vi violon phát ra, điều này khiến người ta thấm ruột thấm gan tiếng đàn, để cho bọn họ đều không kìm lòng được ngừng động tác trong tay, mà yên lặng lắng tĩnh. Ưu mỹ này âm sắc cùng giai điệu, phảng phất kích thích mỗi một vị người nghe tiếng lòng. Khiến người ta bất chi bất giác liền vì đó mê say. Âm thanh là sát vách truyền tới, đó là biệt thự số 2, bởi vì rời đi không tính gần, đàn vi ô lông thanh âm của truyền tới sau đã là rất nhỏ giọng. Điều này cũng Tô chết cùng An Hân không kìm lòng được liền chậm lại hô hấp, chỉ lo sẽ quấy nhiều đến này nhạc khúc, mà đột nhiên cắt đứt. Thật là dễ nghe, bất quá dường như có chút quá mức bi thương rồi. Chưa từng học qua âm nhạc tô chết, cũng không biết này đàn vi ô lông kéo là cái gì nhạc khúc, hắn chỉ nghe suất rất thèm hay, này cũng đã đủ rồi. Bất quá này nhạc khúc chỗ biểu hiện cảm tình, lại là có chút ưu thương rồi khiến người ta từ đó cảm nhận được hâm hực, hay là này không liên quan từ khúc sự tình, mà là kéo đàn người có chút bi thương, cho nên kéo đi ra ngoài từ khúc cũng biểu đạt ra thương cảm. An Hân nói ra, đây là, là Anh Quốc làm khúc gia ái đốn hoa, khéo gạ tại năm 1888 sáng tác ra nhạc khúc, là vì đàn Vi O Long cùng đàn Dương Cầm mà làm. Không biết là ai tại kéo đàn Vi O Long, tiếng đàn này quá mềm hay rồi, hơn nữa cũng biểu đạt ra tình cảm của mình đi ra. An Hân không chút nào keo kiệt tự đáy lòng tán dương, này làm cho tô chết cũng đúng cái này tiếng đàn chủ nhân, sinh ra hứng thú, hắn muốn gặp gỡ người này muốn biết là hạng người gì, mới sẽ lôi ra dễ nghe như vậy nhạc khúc, lại biểu hiện thương cảm như vậy. Tại mấy phút sau, đàn vi ô lông âm thanh đình chỉ, cũng không còn chuyển tới. Làm Tô chết phục hồi tinh thần lại, xoay người muốn tìm tìm chủ nhân của thanh âm này lúc, hắn chỉ ở bên cạnh biệt thự ngoài cửa sổ, nhìn thấy một bóng người. Bởi vì có rèm cửa sổ che chắn, thêm vào người này cũng đã xoay người, cho nên hắn chỉ có thấy được một cái mơ hồ bóng lưng, bất quá hắn còn gặp được một cái đàn vi ô lông. Nếu như không có đoán sai, vừa nãy phải là người này, đứng ở phía trước cửa sổ kéo đàn vi ô lông, mới sẽ để cho bọn họ nghe được tiếng đàn cũng không biết người này là gặp chuyện gì mới sẽ lôi ra như thế bi thương sắp thái nhà khúc đi ra. bất quá, tô chết bọn hắn cùng người này cũng không có biết, tuy là hàng xóm, bất quá lại xưa nay chưa từng gặp mặt đúng, cho nên tô chết mặc dù đối với nàng rất yếu kỳ, lại thật không tiện đi qua quấy giày nàng, cho nên chỉ có thể thôi, chỉ là trong lòng có chút tiếc hận mà thôi. tiếng đàn đình chỉ sau, tô chết cùng an hân mới tiếp tục làm chuyện của bọn họ, sau đó đem quần áo đều chuyển đến bên trong đi rồi. thanh quần áo đều chuyển sau khi đi vào, tô chết cùng an hân bắt đầu chọn gian phòng, mua lại số một biệt thự sau. Tô chết bọn họ là vẫn luôn còn chưa từng có đến chọn gian phòng, một mực tất cả đều bận rộn lắp ráp sự tình, mà đi vào đã coi như là chính thức rời vào đến ở, vậy bọn họ xuất hiện tại tự nhiên muốn bắt đầu chọn gian phòng, lâu một là không có phòng ngủ, phần lớn đều tập trung ở lầu hai bên trong, cho nên Tô chết cùng An Hân liền hướng lầu hai đi đến. Kỳ thực Tô chết cũng không có làm sao chọn, bởi vì là chủ nhân phòng khẳng định là của hắn, trước đó hắn đã tới nhìn rồi, đối thì ra là trang trí cùng bài biện đều rất hài lòng, cho nên sẽ không có tái biến động. Người chủ nhân này phòng diện tích rất lớn, hẳn là có thứ đều đã có, cũng không cần lại mặt khác thu xếp vật phẩm khác. Bên trong ngoại trừ có phòng tắm bất ngờ, còn có một cái diện tích cũng không tính là nhỏ thư phòng, bên trong giá sách bày đầy các loại thư tịch. Căn phòng này nguyên bản hẳn là thuộc về thịnh trấn quốc, chỉ bất quá hắn một ngày đều vẫn không coi ở qua, hiện tại là được Tô Chiết căn phòng rồi, mà trên giá sách những quyển thư tịch này, tự nhiên là thịnh trấn quốc tới, các loại phương diện thư tịch đều có, cũng không biết thịnh trấn quốc là mua được bài biện cùng thu gom, hay là hắn bản thân liền là thích xem sách. Bất quá Tô Chiết muốn hẳn là thuộc về người sau thành, bởi vì bên trong có không ít sách vở, đều là rất chuyên nghiệp, hoặc là không, có tiếng tâm dị thư tịch. Nếu như bản thân không là ưa thích đọc sách người, Hẳn là sẽ không biết những quyển thư tịch này tồn tại, tự không khả năng sẽ mang về nhà cất chứa. Cho nên, thịnh trấn Quốc Hàn là bạn thân thích xem sách, cho nên mới phải đối những quyển thư tịch này hiểu rõ như vậy. Bất quá bất kể thế nào, những quyển thư tịch này hiện tại cũng là thuộc về Tô Triệt. Thay lời khác tôi nói, chính là cái này số một trong biệt thự bất kỳ vật phẩm, hiện tại cũng là hoàn toàn thuộc về Tô Triệt. Bao quát trong này từng cọng cây ngọn cỏ đều là của hắn. Bình thường ở trên không rỗi dành thời điểm, những quyển thư tịch này lấy ra cho hết thời gian cũng tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1285, tuyển phẩm. Trước 1285, tuyển phòng Tô Triết căn phòng, ngoại trừ có phòng tắm cùng thư phòng bên ngoài, còn có một cái không nhỏ sân thượng. Đứng ở trên ban công, xem phong cảnh phía ngoài vẫn là rất không tệ, cũng coi như là một cái khiến người ta vui hai vui mắt sự tình rồi. Đối gian phòng của mình, Tô Triết vẫn là rất hài lòng, này cảm giác đầu tiên vẫn là rất tốt, chỉ ít hiện tại hắn cũng không hề phát hiện có những gì không hài lòng địa phương. Tô Triết quyết định được rồi gian phòng của mình sau, liền đến Thiên An Hân chọn lựa. An Hân điều kiện cũng không cao, nàng liền tùy ý chọn lựa một gian phòng, làm là sau này mình nghỉ ngơi địa phương, cũng không hề từng gian đi tỉ mỉ chọn. Mà gian phòng của nàng Liên vừa vận tại Tô chết đối diện, rời đi là phi thường gần. Tô chết cũng vào xem rồi, gian phòng cách cục cũng không tệ lắm, đồng dạng nắm giữ các loại gia cụ, tỉ như tủ quần áo cùng bàn trang điểm đều nhất nhất đầy đủ hết, cùng Tô chết căn phòng như thế, đồng dạng nắm giữ cờ giờ TV, hơn nữa còn là 4K siêu cao quản niệm. An Hân căn phòng như thế có thư phòng cùng phòng tắm, cũng có sân thượng, cơ bản cùng Tô chết căn phòng là giống nhau, chỉ bất quá diện tích thoáng nhỏ hơn một chút, thế nhưng cũng không kém nhiều. Bởi vì cái này số 1 biệt thự diện tích cũng đủ lớn, cho nên mỗi cái gian phòng cũng có thể thiết kế phải vô cùng hoàn mỹ, không thiếu gì cả. Tô Chiết cùng An Hân quyết định tốt gian phòng của mình bên ngoài, liền bắt đầu chọn Dương Dương căn phòng rồi. Có thể là bởi vì Thịnh trấn quốc trong nhà tiểu hài tương đối nhiều, cho nên một cái số biệt thự có mấy cái gian phòng trang trí, đều là thiên hướng nhi đồng hóa, hẳn là chuyên môn vì trong nhà hài tử mà chuẩn bị. Cho nên, hiện tại cũng dễ dàng Tô Chiết bọn hắn, thế là hắn liền chọn lựa một gian tương đối thích hợp nam Hải căn phòng, này sau này sẽ là thuộc về Dương Dương căn phòng rồi. Vừa mới quyết định tốt những chuyện này sau, Tô Chiết thủ cơ liền vang lên tiếng trùng, là Tô Vũ huynh đến. Chuyện mới chuyện phức, Tô Chiết đương nhiên sẽ không giấu giếm Tô Vũ huynh rồi trên thực tế, tại không có mua số một biệt thự trước đó, hắn liền thành ý định này nói với tô vũ hinh đã qua. dù sao tô vũ hinh là tô Chết muội muội, hắn là phi thường coi trọng tô vũ hinh ý kiến cùng cảm thụ. nếu như tô vũ hinh không muốn hắn chuyển tới quan châu thì tới, vậy hắn thì sẽ không chuyển tới. bất quá tô vũ hinh đúng là không có làm như vậy, nàng cũng là phi thường chống đỡ tô Chết chuyển tới bên này ở, đặc biệt là khi nàng biết tô Chết muốn đưa đến tử đản sơn trang sau, nàng càng là hết sức hưng phấn rồi. bởi vì ở nơi này ở, về sau nàng nghỉ trở về, là có thể mỗi ngày nhìn thấy bạo bạo. tuy rằng tô vũ hinh cùng bạo bạo thời gian chung đụng cũng không tính trường. Bình thường thời điểm nàng đều là chờ ở trong trường học, cho nên hai người trước đây thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Thế nhưng nàng đã sớm thanh bảo bảo làm tác gia người, phát ra từ nội tâm yêu thích đáng yêu xinh đẹp bảo bảo. Cho nên, Tô Vũ huynh tự nhiên hy vọng có thể cách bảo bảo tương đối gần một chút. Mà bây giờ Tô chết mua số một biệt thự, là có thể thỏa mãn Tô Vũ huynh nguyện vọng này, nàng tự nhiên là sẽ to lớn ủng hộ, không thể nào biết phản đối quyết định này. Vốn là hôm nay là Tô gia ngày thứ nhất rời vào số một trong biệt thự, Tô Vũ huynh hành động Tô gia một phần tử, vào lúc này, nàng là hận lại trở về. Nhưng là không có kết nào, bởi vì Tô Vũ huynh gần nhất trường học đều có khóa hơn nữa thời điểm này cũng là nàng cuộc thi nhiều nhất thời điểm, cho nên nàng hôm nay cũng không có biện pháp trở về rồi. bất quá cũng còn tốt, tô vũ hình trường học cũng sắp muốn nghỉ, hẳn là không dùng được thời gian một tháng, liền có thể trở về rồi. này, là tiểu hình sao? hiện tại tan lớp sao? đúng a, chúng ta vừa mới rời vào đến, mới vừa rồi còn đang lựa chọn gian phòng. điện thoại bên kia tô vũ hình, khi nghe đến tô chết bọn hắn đã chọn tốt gian phòng sau, liền bắt đầu nhịn không được, hứng thú của nàng cũng bị câu dẫn ra rồi, cho nên nàng vội vàng nói, ta cũng muốn tìm gian phòng của mình. ngươi cũng phải chọn gian phòng. Ngươi bây giờ đều không ở nơi này, chờ ngươi trở lại rồi nói thanh. Tô chết lắc lắc đầu, nói ra: Ai nói ta không ở, tự không thể lựa chọn gian phòng. Kaka ngươi quá ngu ngốc, chúng ta mở video trò chuyện là được rồi, ngươi đem hết thời gian phòng cho ta xem một lần là được rồi. Tô Vũ Hinh rào giạt đắc ý nói: Tốt, tốt, ngươi cao hứng là tốt rồi. Đối Tô Vũ Hinh cực kỳ cương chịu tốt chết, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này yêu cầu nhỏ nhỏ. Thế là, hắn đem trò chuyện đổi thành video trò chuyện. Cứ như vậy, Tô Vũ Hinh là có thể thông qua điện thoại di động, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh rồi, cũng không có chọn mình thích gian phòng. Đây là của ta gian phòng. Tô Chiết đầu tiên là mở ra gian phòng của mình, để phía bên kia Tô Vũ Hinh có thể nhìn thấy bên trong trang sức. Làm Tô Vũ Hinh nhìn thấy Tô Chiết căn phòng sau, không khỏi kinh ngạc nói: "Oa, wow, thật là đẹp tốt sang trọng gian phòng, này TV cũng quá lớn." Tuy rằng Tô Vũ Hinh biết Tô Chiết mua số 1 biệt thự, thế nhưng nàng chưa từng có xem qua, cho nên đối với số 1 biệt thự, kỳ thực cũng chỉ có một mơ hồ khái niệm, hiện tại nhìn thấy căn phòng này sau, nàng phát hiện phòng này so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn, xinh đẹp hơn, căn phòng này trang trí quá mức xa hoa, hơn nữa thiết kế lên cũng là muốn nổi bật, có điểm đặc sắc. Cho dù Tô Vũ Hinh cha mẹ khỏe mạnh thời điểm, gia đình điều kiện tối đa cũng chỉ là khá giả gia đình, cũng không tính quá giàu dụ, chỉ là sinh hoạt điều kiện còn không có trở ngại mà thôi. Cho nên, nàng trước kia là không có cơ hội tiếp xúc được như vậy sang trọng gian phòng, đừng nói là nàng, liền ngay cả Tô chết như thế cũng là như thế. Bởi vậy Tô Vũ Hinh hiện tại nhìn thấy số một biệt thự trang trí lúc, liền cảm thấy phi thường tinh ngạc, chính là phi thường bình thường cử động. Điều này cũng làm cho nàng đối gian phòng của mình càng thêm tràn đầy chờ mong. Sau đó Tô chết đi xuất gian phòng của mình, mà đi vào đối diện gian phòng, đây là ngươi hân tị căn phòng. Trong phòng, An Hân đang tại thu dọn quần áo, nhìn thấy video ô tô vũ hình sau, liền cười nói, tiểu Hinh, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Trong video ô tô vũ hình, hướng về An Hân vỡ âm y vỡ tay, buồn bực nói, ta hiện tại cũng rất muốn trở về, chỉ là không có biện pháp, trường học vẫn không có nghỉ, gần nhất còn có rất nhiều trường trình học, cho nên bây giờ là không có cách nào trở về, còn một tháng nữa trường học mới thả giả. Vốn là tô vũ Hinh cũng rất muốn trở về, hiện tại nhìn thấy số một biệt thự xinh đẹp như vậy sau, liền càng làm cho trong lòng nàng ngớ một chút chỉ là nàng hiện tại cũng không có cách nào sẽ, chỉ có thể để Tô Triết mở video trò chuyện, đã tới quá hẩn. Tô Vũ Hinh cùng An Hân Hàn viên vài câu sau, lại để cho Tô Triết dẫn nàng đi tham quan những phòng khác. Không có cách nào, Tô Triết cũng chỉ có thể nắm điện thoại di động đi khắp nơi, từng cái từng cái gian phòng nhìn sang, để Tô Vũ Hinh có thể tham quan đến mỗi một gian phòng, sau đó làm ra quyết định đến. Xem xong hết thẻ gian phòng sau, Tô Triết thanh video quay tới, đối Tô Vũ Hinh hỏi, xem lâu như vậy, ngươi bây giờ quyết định xong chưa? Tô Vũ Hinh gật gật đầu, hồi đáp, sớm liền quyết định được rồi, liền ở phòng ngươi bên trái căn thứ 2. Tô chiết đối Tô Vũ Hinh chôi nói gian phòng vẫn có chút ấn tượng, bên trong trang trí so sánh thiên hướng nữ tính hóa, cũng so sánh đáng yêu hóa, cũng xác thực rất hợp thích Tô Vũ Hinh loại tính cách này nữ sinh. Cho nên hắn đối Tô Vũ Hinh bây giờ lựa chọn là không có chút nào cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn phù hợp cá tính của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1286, Bát Tỷ Đoàn Thể. Chương 1286, Bát Tỷ Đoàn Thể Tô Vũ Hinh chọn xong gian phòng của mình sau vẫn là không muốn cúp điện thoại. Nàng một mực cuốn lấy tô chiết, muốn cùng hắn tiếp tục trò chuyện, hỏi một ít quan tâm vấn đề, chủ yếu vẫn là tô chiết cùng an hân cảm tình tiến triển, đây là nàng chuyện quan tâm nhất. Tô chiết cái này chất phát nam nhân, ở cái này cảm tình phương diện, lại làm sao có thể sẽ có những gì tiến triển? Cho nên tô vũ hinh nhất định là phải thất vọng, nàng là không thể nào đạt được mình muốn đáp án cùng kết cục. Ai kêu kaka của nàng tại tình cảm trên phương diện, là hoàn toàn một chữ cũng không biết. Nếu tô vũ hinh muốn phải tiếp tục nói chuyện tiếm, mà tô chiết cũng thời gian rất dài không có cùng nàng thông qua bảo, cho nên hắn hiện tại cũng liền bồi nàng tiếp tục tán gẫu, cũng chưa hề nghĩ tới cúp điện thoại. Thẳng đến tô vũ hinh bạn cùng phòng. Nhắc nhở nàng giờ đi học đã tới rồi, này mới khiến nàng Lưu Liên cút điện thoại. Mặc dù bây giờ Tô Vũ Hinh đã lên đại học, thế nhưng đối Tô chết ỷ lại, lại là một điểm đều không có giảm bất qua, ở trước mặt của hắn, nàng Đĩnh Viễn cũng phải cần che chở chiếu cố, tình cờ còn muốn vung làm nũng muội muội. Bất quá, Tô chết đối Tô Vũ Hinh cảm tình, cũng xưa nay không có thay đổi. Bất luận Tô Vũ Hinh lớn bao nhiêu, cũng phải cần hắn bảo vệ muội muội. Tại tính mạng của hắn sắp đi tới phần cuối lúc, là Tô Vũ Hinh xuất hiện, là nàng dựa vào ấu tiểu thân thể, từng bước từng bước thanh Tô chết kéo về nhà, mới khiến cho tính mạng của hắn có thể có thể kéo dài. Cho nên Tô chết mãi mãi cũng sẽ không quên Tô Vũ Hinh những việc làm, hắn có thể dùng sinh mệnh đến che chở quý trọng của nàng. Tô Vũ Hinh tại Tô chết trong lòng, kỳ địa vị là bất luận người nào đều không thể thay thế, điểm này mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Dù cho thời gian trôi qua lại lâu, dù cho khoảng cách của hai người lại xa, cũng là sẽ không có thay đổi. Nếu như Tô Vũ Hinh gặp phải nguy hiểm, nhất định muốn Tô chết đánh đổi mạng sống, nàng mới có thể được cứu trợ lợi nói. Cái kia Tô chết sẽ không có bất kỳ do dự, thậm chí hắn liền đi suy nghĩ một cái cũng sẽ không, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn dùng tính mạng của mình. Đến để Tô Vũ Hinh được cứu trợ, đối với hắn mà nói. Đây không phải lựa chọn đề, bởi vì cũng chỉ có một đáp án mà thôi, sẽ không còn có một cái khác đáp án. Tô Triết vẫn cho rằng mình có thể sống đến bây giờ đều là vì Tô Vũ Hinh nguyên nhân, cho nên hắn vì Tô Vũ Hinh có thể làm xuất bất cứ chuyện gì, giao ra bất kỳ cái gì một cái giá lớn, chỉ cần nàng nghĩ, nàng nguyện ý là được rồi. Đây là thường người không thể nào hiểu được hành vi, bởi vì bọn họ không có Tô Triết trải qua. Tô Triết tại mới vừa cùng Tô Vũ Hinh kết thúc cuộc nói chuyện, liền có bảo an lại đây thông báo hắn, nói có hai chiếc xe vận tải hiện tại đang tại lối vào, mà tài xế nói là số một biệt thự thông báo bọn hắn tới cho nên bảo an qua tới nơi này tìm hiểu tình hình, xác nhận là tô chết thông báo bọn họ chạy tới, bảo an mới sẽ thả xe vận tải đi vào. cái này hai chiếc xe vận tải xác thực cùng hắn có quan hệ, cho nên hắn liền để bảo an thả bọn họ tiến vào, để cho bọn họ trực tiếp thanh xe vận tải chạy đến số một biệt thự nơi này đến. rất nhanh, cái này hai chiếc xe vận tải liền vào được. sau đó tại số một trong biệt thự bắt đầu mở ra thùng xe, sau đó đem đồ vật bên trong đều chuyển đến bên trong trong vườn hoa, bắt đầu bài biện lên. kỳ thực cái này hai chiếc xe vận tải là nhan vũ yên bên kia liên lạc qua tới. Bởi vì Tô chết hôm nay là ngày thứ nhất và ở số 1 biệt tự, cho nên Nhan Vũ Yên liền kiến nghị ở nhà tổ chức một cái môn phái nhỏ đúng, coi như chúc mừng bọn hắn chính thức nhịn xuống số 1 biệt tự. Mà Tô chết cũng cảm thấy chúc mừng một cái, thanh bằng hữu mời đi theo, mọi người tụ tập cùng một chỗ, náo nhiệt một chút cũng tốt, cho nên hắn cũng đáp ứng. Chuyện sau đó, Nhan Vũ Yên liền chủ động đưa bao, do nàng đến tổ chức. Hiện tại tới hai chiếc xe vận tải, chính là vì tối hôm nay party mà đến, bọn hắn chính là Nhan Vũ Yên liên hệ tới. Là vì đến bố trí hiện trường, cùng với cung cấp rượu đồ uống, còn có chút tâm cùng quay nướng, đều là do bọn hắn đến phụ trách. Mà Bạt Tỷ yêu cầu, trước lúc này, Nhan Vũ Yên cũng cùng này Bạt Tỷ đoàn thể đã nói, cho nên tối hôm nay Bạt Tỷ. Nhưng thật ra là không cần Tô chết đến tận tâm, nhánh này Bạt Tỷ đoàn thể liền sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện. Hai chiếc xe vận tải thùng xe đều là chứa đầy ấp, rất nhiều thứ đều là không thiếu gì cả. Nay đoàn thể hiệu suất phi thường cao, vừa tới nơi này, lập tức liền bắt đầu bố trí hiện trường rồi, bởi vì Bạt Tỷ là hoa viên cử hành, cho nên rượu loại hình đều sẽ chuyển tới hoa viên đến. Bây giờ làm gì sự tình đều là dạng hiệu suất, lấy tiết kiệm thời gian cùng bất việc làm chủ, cho nên mới phải có chuyên môn đoàn thể là khách hàng giải quyết bố trí mặt tỷ vấn đề, hết thảy đều do bọn hắn xử lý, khách hàng kiểu chuyện gì tình cũng không cần làm, chờ khai phái đối là được rồi, này muốn tiết kiệm nhiều việc. Những chuyện này, giao qua chuyên nghiệp đoàn thể tới làm, hiệu suất là phi thường cao. Nếu như những chuyện này, tôi chết trực tiếp tới thao tác lời nói, đây tuyệt đối là cần phải chuẩn bị từ sớm, có rất nhiều thứ muốn mua, cũng phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Riêng là mua sắm rượu đồ uống, còn có quay nướng nguyên liệu nấu ăn, đều sẽ khiến hắn bận bịu lên một ngày, đều không nhất định có thể làm tốt. Mà giao qua này bắt tỉ đoàn thể làm sao, vậy thì không giống nhau, bởi vì sở hữu rượu đồ uống Còn có nguyên liệu nấu ăn, trước đó cũng đã chuẩn bị xong, cho nên chỉ cần gần nửa ngày thời gian, lần này party là có thể hoàn thành bố trí, bất cứ lúc nào có thể cử hành. Tối hôm nay party, chỉ là chúc mừng Tô Triết bọn hắn hôm nay chính thức vào ở số 1 biệt thự, cũng không là chuyện trọng yếu gì. Cho nên, Tô Triết cũng không muốn quá mức long trọng, cho nên chỉ là chuẩn bị một cái môn phái nhỏ đúng, sau đó mời mấy người bằng hữu lại đây tụ họp một chút, mọi người chơi một chút là tốt rồi, hắn không muốn quá nhiều người đến. Bởi vậy, tối hôm nay party vẫn tương đối đơn giản. Tại party giải quyết bọn thể, bố trí hiện trường thời điểm, cũng không cần Tô Triết làm chuyện gì tất cả do bọn hắn tới làm là được rồi. Tô chết nhìn một chút điện thoại di động, hiện tại gần như là Bảo Bảo tan học thời gian, dù sao hiện tại cũng không cần hắn làm chuyện gì, ở lại chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên hắn quyết định đi đón Bảo Bảo trở về. đương nhiên hắn đi tiếp Bảo Bảo lúc trước thời điểm, còn đi rồi nhan vũ yên nhà, thanh dương dương cho mang lên rồi. một là một mình hắn đi lời nói, trên đường sẽ có chút nhảm chán. hai là bởi vì Dương Dương cũng là rất muốn cùng hắn đồng thời tiếp Bảo Bảo, cho nên Tô chết mới sẽ cố ý thanh dương dương mang lên, sau đó hai người cùng đi tiếp Bảo Bảo về nhà. Hắn và Dương Dương đã tiếp bảo Bảo Tốt nhiều lần, đã so sánh rõ ràng Bảo Bảo tan học thời gian. Cho nên có kinh nghiệm Tô Chiết đều là thanh thời gian tóm đến đặc biệt chuẩn, bọn hắn hiện tại vừa mới tới đây, vườn trẻ liền đang chuẩn bị ra về. Cứ như vậy, bọn hắn là có thể không cần ở bên ngoài lãng phí thời gian đến chờ chờ, mà là có thể trực tiếp nhận được Bảo Bảo. Lần này Tô Chiết thanh Bảo Bảo cùng Dương Dương trực tiếp mang tới số 1 trong biệt thự, cũng không trở về Nhan Vũ Yên nhà. Bởi vì Bảo Bảo còn chưa có tới số 1 biệt thự, mà Dương Dương cũng không có xem qua gian phòng của mình, cho nên hắn muốn cho Bảo Bảo cùng Dương Dương trước tiên qua đi xem một chút. Này làm cho Bảo Bảo cùng Dương Dương đều phi thường hài lòng cùng hướng phấn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1287 bảo bảo công chúa phòng chương 1287 bảo bảo công chúa phòng tô chết bọn hắn về tới số 1 biệt thự lúc mặt đoàn thể bây giờ còn tại bố trí hiện trường bất quá bây giờ đã là ra dáng rồi hoàn thành gần một nửa rồi tin tưởng hiện trường rất nhanh sẽ có thể toàn bộ bố trí xong rồi xem ra nhan vũ yên tìm nhánh này đoàn thể cũng không tệ lắm ít nhất công việc của bọn họ hiệu suất rất cao hơn nữa đích thật là phi thường chuyên nghiệp hiện trường tuy rằng vẫn không có bố trí hoàn thành nhưng là từ hiện tại đến xem vẫn là vô cùng xinh đẹp đã đến số một biệt thự sau. Tô Chiết nhìn một chút chính đang bố trí hiện trường, sau đó liền mang theo Dương Dương cùng Bảo Bảo tiến vào. Bảo. bảo Bảo còn to mò hỏi, Kaka, bọn hắn là người nào? ở nơi này làm cái gì? Bọn họ là đến trang sức hiện trường, bởi vì buổi tối nơi này muốn cử hành party, cho nên liền mời bọn họ đến giúp đỡ rồi. Tô Chiết cười nói, Bảo Bảo nghe nói, cảm thấy rất kinh hỉ. Party, cái kia Bảo Bảo buổi tối phải hay không là có thể chơi? Tô Chiết gật gật đầu, cười nói, đúng a, muốn thêm các ngươi cũng có thể tới chơi. Quá tốt rồi, buổi tối Bảo Bảo có thể tới chơi rồi. Bảo Bảo hài lòng đến nhảy dựng lên. Tô Chất cười cười, liền dẫn Bảo Bảo cùng Dương Dương tiếp tục đi vào rồi. Đi tới lầu hai sau, hắn mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương, đi tới hắn bên trong trong một cái phòng, nói ra, "Dương Dương, đây chính là của ngươi gian phòng." Sau đó Tô Chất mở ra gian phòng, mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đi vào bên trong tham quan. Bảo Bảo sau khi đi vào, liền không khỏi thở dài nói, "Oa, wow, thật là đẹp căn phòng, rất nhiều món đồ chơi." Gian phòng này món đồ chơi cùng mô hình quả thực có chút nhiều, bất quá đều là Nam Hải Tử món đồ chơi, cái này cũng là Tô Chất vì sao lại cho Dương Dương, tuyển này một gian phòng nguyên nhân nhìn một hồi gian phòng sau, tôi chết hỏi Dương Dương có thích hay không gian phòng này? có như thế một gian phòng để Dương Dương thật cao hứng, Dương Dương rất yêu thích, cảm ơn Kaka. nhìn Dương Dương căn phòng sau, Bảo Bảo mong đợi hỏi Kaka, Bảo Bảo cũng muốn có gian phòng của mình, có thể hay không? đương nhiên có thể, cái kia Kaka liền cho Bảo Bảo cũng chọn cái gian phòng, về sau Bảo Bảo là có thể tới nơi này ở, được không? tôi chết đụng một cái Bảo Bảo cái mũi nhỏ sau, nói ra, Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu nói ra, tốt tốt, Bảo Bảo muốn tới nơi này ở, Bảo Bảo cũng phải gian phòng của mình, cuối cùng. Tô chết cho Bảo Bảo chọn một gian phòng, đây là hắn đã sớm xem trọng, sớm nghĩ muốn để cho Bảo Bảo đến ở đây là một giữa công chúa thức căn phòng, màu phấn hồng làm chủ điệu, bên trong có rất nhiều búp bê, trang trí phong cách rất là đáng yêu. Lúc đó hắn nhìn thấy gian phòng này thời điểm, hắn đã nghĩ ngợi lấy Bảo Bảo sẽ thích. Quả nhiên Tô chết là không có nghĩ sai rồi, Bảo Bảo nghe thấy gian phòng là của nàng lợi nói, kinh hỉ kêu ra tiếng, rồi sau đó nhào tới trên giường, còn hét lớn, đây là Bảo Bảo căn phòng rồi, Bảo Bảo căn phòng thật là đẹp. Sau đó Bảo Bảo cũng không quên nhớ đi hôn Tô Chiết một cái, là dùng để cảm tạ hắn nhà, rất hiền nhiên. Bảo bảo tại đây số 1 trong biệt thự, có gian phòng của mình sau, cũng có chút không thể chờ đợi, Kaka, Bảo bảo buổi tối có thể hay không tới nơi này ở? Tô Chí đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đương nhiên có thể, chỉ cần Bảo bảo yêu thích là tốt rồi. Bảo bảo yêu thích tại đây số 1 biệt thự ở vậy hắn tuyệt đối là sẽ phi thường vui vẻ. Tô Chí sở dĩ sẽ mua lại số 1 biệt thự, có nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Bảo bảo. Hắn chính là muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Bảo bảo, mới sẽ tại Từ Đàn Sơn trang mua biệt thự. Cho nên, Bảo bảo muốn ở chỗ này ở, hắn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, ngược lại hắn là phi thường vui lòng. Làm xong những chuyện này sau, Bảo Bảo cùng Dương Dương lưu ở trong phòng chơi game, mà Tô Chín nhưng là đi ra khỏi phòng, hắn suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Túc Tín rồi. Điện thoại tiếp thông được, hỏi hắn: "Có tới không?" Nghe được Túc Tín hiện tại đang lái xe, vừa xuống lớp, ta hiện tại đi đón lão bà, sau đó về nhà đổi bộ quần áo liền đi qua, bảo đảm sẽ không đến muộn." Tô Chín nói: "Vừa như thì tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi lại đây, ngươi hỗ trợ thông báo một chút với điện, các ngươi tới thời điểm tốt nhất mang quần áo lại đây, sau đó buổi tối liền ở chỗ này của ta ngủ, không cần lại trở về rồi." Tốc Tín nghe vậy, liền trực tiếp đáp ứng: "Vậy thì tốt quá." Như vậy chúng ta buổi tối uống nhiều chút rượu, cũng không cần phải sợ, ta sẽ gọi điện thoại cho Duyên Tiện, ta cũng đây. Ừm, chờ một chút gặp lại. Tô Triết nói ra, kết thúc cùng tốc tín cho chuyện, hắn lại lần nữa gọi một cú điện thoại, mà lần này là Dư Hiên Hạo. Hiên Hạo, các ngươi hiện tại đã tới sao? Tô Triết chính mình hỏi. Lái xe Dư Hiên Hạo, nhìn một chút hướng dẫn nghỉ, đánh giá sờ một chút khoảng cách cùng thời gian sau mới hồi đáp, yên tâm, ta cùng Tô Y Y hiện tại đã ở trên đường, đại khái sau một tiếng liền có thể đến các ngươi nơi đó. Được, cảm ơn các ngươi hôm nay có thể qua tới tham gia party. Đối với Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Y chuyên môn từ yến vân thị chạy tới, Tô Triết vẫn tương đối cảm động. Dư Hiên Hạo cười ha ha, nói ra, cảm ơn cái gì, quán chủ chuyển nhà mới, chúng ta làm đệ tử người, có thể không tới là quán chủ chúc mừng sao? Đây chính là bất nghĩa, chúng ta có thể sẽ không như vậy làm, rồi lại nói, hẳn là chúng ta lo lắng có thể hay không quấy dày đến quán chủ ngươi rồi. Làm sao sẽ, các ngươi lại đây, ta không biết cao hứng biết bao nhiêu. Tô Triết cũng là cười cười sau, mới tiếp tục nói, liền nói tới chỗ này rồi, không nói, các ngươi trên đường lái xe cẩn trọng một chút, ta ở chỗ này chờ các ngươi lại đây. Được, chúng ta sẽ tởn lở mau qua tới, gặp lại Dư Hiên Hạo nói một câu sau cũng là cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe. Sau đó Tô Chiết lại gọi điện thoại cho Hàn Mộng Giao, bởi vì hắn cũng mời Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm buổi tối qua tới tham gia bát ti, cho nên hiện tại gọi điện thoại lại thông báo một tiếng. Mộng Giao, các ngươi xuất hiện tại đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta bây giờ đi qua đón các ngươi chứ? Tô Chiết đối điện thoại di động nói ra. Điện thoại đang chuẩn bị ra cửa Hàn Mộng Giao, lắc lắc nói ra, không cần làm phiền ngươi rồi, bọn chúng ta mình một chút đi qua, sẽ không phiền thoái. Ta hiện tại cũng không có chuyện gì khác muốn làm, ta hiện tại liền đi qua, các ngươi chờ ta một chút, rất nhanh liền đến. Tô Triết nhẹ nhàng cười cười, nói ra, cái kia làm phiền ngươi, ta cùng Hàm Tỷ tại khách sạn chờ ngươi. Hàn Mộng Giao do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, bởi vì Tô Triết có thể qua đến khách sạn tiếp các nàng đi từ Đàn Sơn Trang, sắp thực sẽ dễ dàng rất nhiều, cho nên Hàn Mộng Giao cũng không có cự tuyệt nữa rồi. Hơn nữa trong lòng nàng cũng hy vọng Tô Triết có thể tới. Lần này party, Tô Triết cũng không hề mời quá nhiều người lại đây, chỉ là đem một vài quen biết bằng hữu đều kêu đến mà thôi. Tuy rằng hắn cũng mời Tiểu Chiến cùng Trang Trai bọn hắn qua, bất quá bọn hắn đều có việc muốn làm, cho nên cũng không có biện pháp đến Quan Châu Thị tham gia vạn rồi. Cho nên. Tối hôm nay có thể qua tới tham gia và tìm người cũng chỉ có túc tín, Giang Tiểu Nam, Phó Duyên Tiệt, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý, còn có Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm, cùng với Nhan Vũ yên các nàng. Ngoài ra, liền không có tiếp tục những người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1288, Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm. Chương 1288, Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm tô chết cùng Hàn Mộng Giao trò chuyện sau, quyết định lái xe đi khách sạn tiếp nàng và Vân Hàm lại đây. Thế là, hắn nói với An Hân một tiếng, còn để Bảo Bảo cùng Dương Dương ngoan ngoan chờ ở nhà chơi, không thể loạn đi ra ngoài sau đó tô chết liền lái xe đi ra, bởi vì hắn xe hiện tại liền ngừng ở bên ngoài, cho nên cũng không có không cần lại đi ga ra lấy xe rồi, có thể trực tiếp lái xe đi ra. rất nhanh, tô chết tự đi tới Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm làm khách sạn đến đến rồi, hắn vừa mới đã đến khách sạn sau, liền gặp được hai người hướng về hắn nơi này đi tới. tuy rằng các nàng hóa trang, khiến hắn không thấy rõ tướng mạo, thế nhưng hắn biết đây chính là Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm rồi. bởi vì một người trong đó nguy trang, chính là lần trước tô chết nhìn thấy Hàn Mộng Giao bộ dáng, vẫn là mũ kính râm cùng với khẩu trang, cho nên hắn mới có thể đoán được nàng là Hàn Mộng Giao mà một người khác không cần phải nói, nhất định là Vân Hàm rồi. Tuy rằng Vân Hàm cũng không phải là cái gì danh nhân, nhưng là từ Hàn Mộng Giao xuất đạo tới nay, thế nhưng nàng phụ trách chiếu cố Hàn Mộng Giao, cùng với đảm nhiệm Hàn Mộng Giao người đại diện. Nay sau một quãng thời gian, chỉ muốn hơi chút quan tâm Hàn Mộng Giao fans cùng bạ bạ ra gì, đều sẽ biết Vân Hàm chính là Hàn Mộng Giao chuyên môn người đại diện. Cho nên, Vân Hàm cùng Hàn Mộng Giao một lên lúc đi ra, ở nơi công cộng nhất định phải đem mình cũng cho Nguy trang. Nếu như chỉ là Hàn Mộng Giao chính mình ngụy trang, mà Vân Hàm không có làm như vậy, đó cũng là không có tác dụng, bởi vì người khác vừa nhìn thấy Vân Hàm thì sẽ biết người bên cạnh là Hàn Ngộng Giao rồi. Cho nên, vì điệu thấp một điểm, muốn không khiến người ta phát hiện lời nói. ở bên ngoài, Hàn Ngộng Giao cùng Vân Hàm đều phải tiến hành ngụy trang chính mình, khiến người ta phát hiện không tới là các nàng. Kỳ thực Hàn Ngộng Giao cùng Vân Hàm hai người tại trong quán rượu này ở lâu như vậy, cũng không có fans cùng tạ tạ dạ gì biết các nàng ở nơi này. Nếu không, sớm đã có lượng lớn người mỗi ngày ở nơi này cắm điểm rồi. Chính là bởi vì Hàn Ngộng Giao các nàng ẩn giấu hành tung, không có fans, cũng không có tạ tạ dạ gì biết các nàng tại quán rượu này ở thậm chí còn không biết các nàng liền ở quan châu thị bên trong, cho nên bọn họ mới có thể bình yên qua lâu như vậy. đều không có người tới quấy rầy cuộc sống của các nàng. nếu như tin tức này bại lộ đi ra ngoài, cái kia Hàn Mộng Giao cũng không khả năng ở nơi này ở đã lâu như vậy. bởi vì vạ vạ dạ dĩ cùng fans biết Hàn Mộng Giao tại nơi này, nhất định sẽ mỗi ngày tới nơi này ngồi xuống chút đó. đến lúc đó cho dù nàng lại ngụy trang chính mình, chỉ cần vừa xuất hiện, vẫn sẽ có người phát hiện là của nàng. cuộc sống như thế, nhìn như phát sáng, thế nhưng là sống được mệnh chết đi, ít nhất người bình thường lúc đi ra, không cần tại mọi thời khắc ngụy trang chính mình. Lo lắng cho mình không cẩn thận liền sẽ bại lộ ra ngoài. Tô chết thấy Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm lại đây sau, hắn vội vàng xuống xe, vì các nàng mở cửa xe ra. Hàn Mộng Giao nói một tiếng cảm tạ sau, cũng là cùng Vân Hàm cùng nhau lên xe. Thang đến xe cửa đóng lại một khắc đó, Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở ra ngụy trang trên người, để cho mình thấu cái khí. Đem mình như vậy ngụy trang, tuy nhiên đã từng làm tốt nhiều lần, nhưng là vẫn làm cho các nàng rất không quen. Cho nên vừa đến trong xe, Hàn Mộng Dao các nàng liền bắt đầu tháo ngụy trang trên người đều cởi xuống. Dù sao ở trong xe, cũng không có ai có thể phát hiện các nàng cũng liền không cần lo lắng sẽ bại lộ hành tung. Tô Chí nợ nụ cười, sau đó liền lái xe rời khỏi. Bất quá khiến hắn có chút không được tự nhiên là, ngồi tại ghế sau Vân Hàm, từ một lên xe bắt đầu, liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, cũng có thể nói lên nhìn chằm chằm không chớp mắt rồi. Vân Hàm ánh mắt, để lái xe Tô Chí cảm thấy rất không dễ chịu. Dường như trên mặt chính mình có những gì vật bẩn thỉu như thế, hắn đã nhiều lần sờ soạn chính mình mặt, cũng thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, chiếu qua mặt của mình. Thế nhưng cũng không hề phát hiện trên mặt có cái gì vật bẩn thỉu. Nay làm cho trong lòng hắn là phi thường nghi ngờ, bởi vì hắn muốn không rõ Bạch Vân Hàm Tại sao vừa lên xe, liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem. Cả người cũng không được tự nhiên tô chết, chỉ có thể yên lặng tăng nhanh tốc độ xe, hy vọng sớm một chút lái trở về. Sau đó là có thể kết thúc điều này khiến người ta lung túng thời gian. Kỳ thực Vân Hàm sợ dĩ liên tục nhìn chằm chằm vào Tô chết xem, cũng là bởi vì nàng muốn nhìn một chút Tô chết có những gì khác với tất cả mọi người, tại sao hắn đối Hàn Mộng giao ảnh hưởng có thể lớn như vậy. Vân Hàm xưa nay liền chưa từng thấy Hàn Mộng giao, sẽ như vậy quan tâm một cái nam tử, sẽ vì hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, này tại dĩ vãng lời nói, đó là rất không thể nào, thế nhưng Tô chết nhưng lại làm được rồi. Hàn Mộng Giao sẽ rất ít tham gia tiệc rượu, cũng rất ít tham gia bát ti. Thế nhưng lần này Tô Chiết mời, nàng liền đáp ứng đã tới. Cho nên Vân Hàm cũng nghĩ không thông, nàng không biết Tô Chiết cùng những người khác đến cùng có những gì chỗ bất đồng. Tại sao Hàn Mộng Giao ở trước mặt của hắn biểu hiện ra thái độ cùng những người khác là hoàn toàn khác nhau? Nhất làm cho Vân Hàm nghĩ không hiểu là tại sao Hàn Mộng Giao cùng Tô Chiết lần trước đi ra ra mắt mặt sau, trở về Hàn Mộng Giao liền nói với nàng, nghị thông buổi biểu diễn rồi. Mà ở trước đó Hàn Mộng Giao là xưa nay không có ý nghĩ này, nàng chưa hề nghĩ tới lại mở buổi biểu diễn thế nhưng Hàn Mộng Giao chỉ là cùng Tô Chết đi ra một chuyến, lúc trở lại liền muốn mở buổi biểu diễn rồi, cho nên liền để Vân Hàm nhận thức vì chuyện này là cùng Tô Chết có quan hệ. trong công ty có nhiều người như vậy, cũng có nhiều như vậy. fans, hy vọng Hàn Mộng Giao có thể lại mở một lần buổi biểu diễn, đều không có làm cho nàng làm ra quyết định. thế nhưng nhưng bây giờ chỉ là bởi vì Tô Chết một người, liền để Hàn Mộng Giao thay đổi chủ ý. trong này trên lệnh thật là lớn. đến lúc này liền để Vân Hàm càng thêm tò mò, nàng càng thêm muốn biết To Chết người này, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho Hàn Mộng Giao thay đổi ban đầu quyết định. cho nên Vân Hàm mới sẽ vừa lên xe, liền nhìn chằm chằm Tô chết xem. Tuy rằng Vân Hàm cũng biết mình làm như vậy là rất không lễ phép sự tình, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được làm như vậy. Đặc biệt là nàng nhìn thấy Tô chết đứng ngồi không yên thời điểm, càng là cảm thấy thú vị, mà không muốn thu hồi ánh mắt của mình rồi, cứ như vậy một mực nhìn chăm chú đi xuống. Bất quá nhìn rất lâu, thẳng đến tử đàn sơn trang sau, Vân Hàm cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đi ra, cho nên, nàng chỉ có thể coi như thôi. Về đến nhà sau, mới khiến cho Tô chết thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể kết thúc này lúng túng tới khác. Lúc này, trở về Tô chết Phát hiện Bạt Tỷ hiện trường đã hoàn toàn bố trí xong, rượu đồ uống cũng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, đã chỉnh tề bày xong, điểm tâm cùng quay nướng nguyên liệu nấu ăn cũng là từng cái đầy đủ hết. Lúc này mới chưa tới nửa ngày, làm như vậy việc hiệu suất đích thật là không lời nói. Nhan Vũ Yên mời như thế đoàn thể đến giúp tô Triết khai phải đúng, sắp thực tỉnh rất nhiều thời gian đi ra, không cần hắn khắp nơi vội vàng rồi. Bạt Tỷ đoàn thể đã rời khỏi, xe vận tải cũng lái đi. Bởi vì tô Triết không hy vọng hôm nay Bạt Tỷ có kẻ không quen biết ở bên trong, cho nên bọn hắn tự ly khai rồi, buổi tối là sẽ không ở lại chỗ này. Đương nhiên phạt tỷ sau khi kết thúc, bọn hắn sẽ lần nữa trở về thu thập hiện trường. Bất quá đó cũng là ngày thứ hai sự tình rồi, cho nên buổi tối bọn hắn liền không có cần thiết lưu lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1289, làm cho người thích tiểu Bạch hổ. Chương 1289, làm cho người thích tiểu Bạch hổ đang tại hoa viên của tiểu Tuyết Long chúng nó, vừa thấy được Tô Chiết trở về, liền toàn bộ chạy tới. Tự từ, từ tiểu Tuyết Long chúng nó bị Tô Chiết mang tới số một biệt thự sau, cuộc sống của bọn nó nhưng là phải so với trước đây thoải mái hơn. Bởi vì trước đây tại Yến Vân thị thời điểm, Tô Chiết không có thời gian không thể thường thường mang Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài chạy bộ vận động, đại đa số thời gian chúng nó đều là chờ ở nhà, liền ngay cả tiểu khu hoa viên cũng tương đối ít ra ngoài. Lời nói như vậy đối với chúng nó tới nói, nhưng thật ra là có chút không thú vị. Bất quá bây giờ Tiểu Tuyết Long bọn hắn tại đây số 1 trong biệt thự liền hoàn toàn khác nhau, tuy rằng vẫn như cũ rất ít có thể ra ngoài, thế nhưng số một biệt thự tư nhân hoa viên rất lớn, không gian đủ rất rộng rãi, hơn nữa tô chức còn vì chúng nó tại trong vườn hoa mua thêm không ít thiết bị có thể để cho chúng nó chơi. Cứ như vậy Tiểu Tuyết Long chúng nó liền muốn so với trước đây hài lòng rất nhiều, thế nhưng tại trong vườn hoa thì có thể làm cho chúng nó thỏa thích chạy trốn. Trước đây tại Yến vân thị thời điểm, cũng không có như thế điều kiện tốt. Cho nên, khoảng thời gian này, tiểu tuyết long chúng nó rõ ràng cho thấy so với trước đây còn muốn sinh động nhiều lắm, mỗi ngày đều là vô cùng hưng phấn. Hiện tại tô chết vừa về đến, chính đang chơi đùa chúng nó, liền toàn bộ chạy tới. Lam Vân Hàm nhìn thấy tiểu tuyết long chúng nó chạy đến đây thời điểm, nàng không ngờ, bị sợ hết hồn, tình cảnh bên dưới liền trốn sau lưng tô chết rồi. Không có cách nào, nàng trước khi tới cũng không biết tô chết trong nhà còn nuôi nhiều như vậy động vật, hơn nữa nhìn lên đều là rất cường hãn mãnh quyền, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, bất thình lình nhìn thấy tiểu tuyết long chúng nó, xác thực làm cho nàng giật mình. Ngoại trừ tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi bên ngoài, tiểu tuyết long bọn chúng hình thể đều là phi thường khổng lồ, hiện tại bọn chúng hình thể đều suýt chút nữa có thể so được với lao hổ rồi. Cho nên người bình thường lần đầu nhìn thấy tiểu tuyết long bọn chúng thời điểm, rất khó có thể gắng giữ tỉnh táo, đặc biệt là chúng nó xiết tới gần, càng làm cho người run như cầy sấy. Cho dù tiểu tuyết long chúng nó không có biểu đạt rác ý đi ra, vẫn là sẽ cho người không cầm được sợ sệt. Đây là nhân chi thường tình, cũng không trách Vân Hàm sẽ như vậy sợ hãi, dù cho nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, thế nhưng nàng cuối cùng là nữ, sẽ sợ cũng là bình thường. Hàn Mộng Giao nhìn thấy tiểu tuyết long bọn chúng thời điểm, chẳng những không có bị sợ đến, trái lại chủ động hướng về chúng nó nhích tới gần rồi. Tình cảnh này, suýt chút nữa để Vân Hàm sợ hãi, Mộng Giao, nguy hiểm à? Mau trở lại, đừng đi qua. Tô chết đối với sau lưng Vân Hàm nói ra, không có chuyện gì, chúng nó sẽ không làm thương tổn người. Hiện tại Vân Hàm không chỉ trốn ở sau người hắn còn thật chặt kéo lại y phục của hắn, có thể thấy được nàng có cỡ nào căng thẳng cùng sợ sệt, khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười. bất quá để tô chết bất đắc dĩ là, theo tiểu tuyết long bọn chúng tới gần, vân hàm là kéo lại y phục của hắn, cũng tại không ngừng mà lùi về sau, hắn đều bị kéo sau vài bước, cho nên hắn chỉ có thể đối tiểu tuyết long chúng nó ra lệnh, các ngươi cũng không muốn quậy rối, ngoan ngoan cho ta dừng lại. tiểu tuyết long chúng nó nghe được tô chết mệnh lệnh sau, sẽ không có lại xít tới gần, mà là ngoan ngoãn xếp hàng dừng lại, này mới khiến vân hàm hơi chút thở phào nhẹ nhõm. hàn ngọc giao đã tới gần tiểu tuyết long bọn họ, còn đưa tay ra, sờ sờ chúng nó trên đầu bộ lông sau nàng xoay người nói với Vân Hàm, Hàm tỷ, ngươi không cần phải sợ, ngươi xem chúng nó nhiều ngoan, đều không cắn người. Tiểu Tuyết Long chúng nó đối Hàn Mộng Giao đều không có lý trí, bởi vì nàng là cùng tô chết tới, cho nên chúng nó cũng coi nàng là là người nhà, khiến chúng nó buông xuống để phòng tâm. bất quá đối với xa lạ Hàn Mộng Giao, chúng nó vẫn là không thích nàng tùy ý đến gần. thế nhưng tại tô chết mệnh lệnh bên dưới, Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng chỉ có thể mặc cho Hàn Mộng Giao tới gần, đồng thời còn nuốt ve lông của bọn nó phát. tuy rằng Tiểu Tuyết Long chúng nó có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn không có chỗ đi. bất quá tình cảnh này theo Vân Hàm, lại là để trái tim của nàng đều nhắc tới rồi tú đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Vân Hàm rất muốn chạy đi qua Thanh Hàn Mộng Giao Lôi đi, bởi vì cái này nhìn lên quá nguy hiểm, hình thể khổng lồ như vậy mãnh quyển, vạn nhất đột nhiên phát rồ lời nói, hậu quả kia là không thể tưởng tượng. Nàng rất muốn đi tới Thanh Hàn Mộng Giao Lôi đi, thế nhưng nàng nhưng không có dũng khí đi qua, bởi vì tiểu tuyết long chúng nó làm cho nàng chùn bước, chỉ có thể trốn sau lưng Tô chết, liền ngay cả tới gần một bước cũng không dám. Không nghĩ tới Hàn Mộng Giao nhìn lên Vân Vân tĩnh tĩnh, thế nhưng là gan lại muốn lớn hơn, mà nhìn như nữ cường nhân Vân Hàm, nếu biểu hiện ra nhu nhược một mặt, hai người này tương phản, khiến người ta cảm thấy thập phần thú vị. Kỳ thực Hàn Mộng Giao từ nhỏ đã rất yêu thích động vật, hơn nữa Tiểu Tuyết Long bọn chúng hình thể, tuy rằng nhìn như khổng lồ, thế nhưng là không có chút nào hung ác, ngược lại vẫn là vô cùng khả ái, làm cho nàng không kiềm hãm được liền thích chúng nó. Hàn Mộng Giao thích nhất vẫn là Tiểu Bạch Hổ, bởi vì nó nhìn lên khả ái nhất, nhỏ nhắn sinh sắn linh lung thân thể, càng làm cho người thương tiếc. Chỉ là Tiểu Bạch Hổ quá mức bướng bỉnh rồi, cũng không thích để người xa lạ đụng nó. Hàn Mộng Giao thủ vừa mới đưa tới, Tiểu Bạch Hổ lập tức liền tránh qua, sau đó trực tiếp nhảy đến tô chiếc trên bả vai. Tiểu Bạch Hổ sinh sắn thân thể, rất dễ dàng để người ta buông lòng cảnh giác, ít nhất Vân Hàm nhìn thấy nó lại đây thì sẽ không cảm thấy sợ sệt, bởi vì Tiểu Bạch Hổ nhìn lên liền giống như là một con mèo nhỏ meo như thế, sát thực khiến người không thể sản sinh sợ hãi ý nghĩ, chỉ sẽ cảm thấy nó rất manh mà thôi. đương nhiên Tiểu Bạch Hổ một khi cự đại hóa lời nói, nhiều như vậy sủng vật trong, hung hãn nhất chính là nó. Dù sao nó thủy chung là một con hổ, tuy rằng bình thường nhìn như người hiền lành, nhưng lại là hung mạnh nhất lá hổ. Hàn Ngộ Giao thấy Tiểu Bạch Hổ nhảy đến Tô Chết bên kia sau, nàng cũng đi theo đi qua. Tô Chết, ngươi con mèo nhỏ này meo thật đáng yêu, thật là đẹp, nó tên cứ gọi là gì? Rất hiển nhiên, Hàn Ngộ Giao giống như những người khác cũng coi tiểu bạch hổ là thành con mèo nhỏ, này làm cho tiểu bạch hổ có chút buồn bực, thế nhưng là không có cách nào, bởi vì không có tô Chết mệnh lệnh, tiểu bạch hổ là không dám tùy tiện cự đại hóa, đến biểu lộ ra của mình ủy mảnh, cho nên chỉ có thể coi nước bị người coi như con mèo nhỏ rồi. Nếu Hàn Ngộ Giao đã hiểu lầm, tô Chết cũng không có giải thích, coi như làm là con mèo nhỏ được rồi, bất quá danh tự đúng là không có ẩn dấu, nó gọi tiểu bạch hổ, tiểu bạch hổ bị ngươi vừa nói như thế, này tiểu bạch hổ xác thực có chút lao hổ bộ dáng, bất quá vẫn là rất đáng yêu. Hàn Ngộ Giao cười nói, ta có thể ôm một cái tiểu bạch hổ sao? đương nhiên có thể tô chết thanh trên bả vai tiểu bạch hổ ôm cho hàn ngọc dao lần này tiểu bạch hổ đúng là không có né tránh nữa rồi mà là trực tiếp thư thư phục phục bị hàn ngọc dao ôm còn lên buồn ngủ nhìn lên càng thêm ngốc manh rồi bộ dáng này liền ngay cả vân hàm cũng không nhịn được nhích tới gần nghĩ tới đi sở một chút tiểu bạch hổ bị tiểu bạch hổ hấp dẫn sự chú ý vân hàm trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là bắt đầu buông lòng cảnh giác lại tăng thêm tiểu tuyết long chúng nó một mực tại bên cạnh yên tĩnh đợi cũng không có làm ra cái gì dọa người hành vi đi ra cho nên để vân hàm cũng sẽ không bao giờ trước đó sợ như vậy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương 1290, đã kích nặng nghề dư hiên hạo. Chương 1290, đã kích nặng nghề dư hiên hạo đến buổi tối, Tô Triết mời tới tham gia phạt tỉ người, đã từ từ đã đến. Tê tờ toàn tập đao luật mà đi tới đến số một biệt thự người, nhưng là Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam hai vợ chồng rồi, bọn hắn lái xe trước tiên tới đây. Sau đó đi theo Túc Tín phía sau của bọn họ mà đến người, nhưng là Phó Duyên Kiệt rồi, thiên đường của hắn quán ba vẫn không có trùng tu xong, tại lúc ban ngày, hắn đều sẽ tại trong quán rượu theo vào lắp giác, hy vọng có thể sớm một chút khai trương. Sau khi đến, Phó Duyên Kiệt mới nói với Tô Triết, thật không tiện, ta đã tới chậm ngươi cũng chưa một lắm, bát tỷ còn chưa có bắt đầu, tới đúng lúc. tô chiết cười nói. phó duyên kiệt nhìn một vòng, chỉ thấy được giang tiểu nam, nhưng không có nhìn thấy túc tín, liền có chút tò mò hỏi, túc tín còn chưa tới sao? tại sao không có nhìn thấy hắn? nghe vậy, tô chiết cũng không nhịn được cười ha ha lên, nói ra, đến rồi, bất quá hắn đi tìm hai ha đi rồi. hắn thấy phó duyên kiệt vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích một lần là chuyện gì xảy ra. nguyên lai like túc tín cùng giang tiểu nam lúc ra cửa, cảm thấy thả hai ha ở nhà không yên lòng, nếu như hai ha tâm tình chịu ảnh hưởng, mà bọn hắn lại ở nhà lời nói, nhà kia có lại sẽ gặp hòa rồi vì để tránh cho trong nhà lại đụng phải phá rỡ làm phá hoại, cho nên túc tín bọn hắn vẫn là quyết định đem hai ha đồng thời mang đi qua. Kết quả, túc tín cái này hàng loại hai, một đi tới nơi này, liền bung lỏng ra dây thừng. Kết quả hai ha liền bắt đầu đẩy đất chạy. Thế là, túc tín liền bắt đầu đuổi theo hai ha ha. Bất quá hành động buông tay không có hai ha ha, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị hắn đuổi tới? Cho nên túc tín truy đến bây giờ, đều không đuổi kịp hai ha ha, còn không biết hắn chạy đi nơi nào. Xem ra túc tín muốn tìm đến rồi. Phó duyên kiệt cũng nhịn không được bật cười, đặc biệt là số một biệt thự lớn như vậy hai ha một khi ẩn nuốt đi lời nói, cái kia túc tín muốn tìm được lời nói là chuyện phi thường khó khăn thỉnh. tô chiết cùng phó duyên kiệt mới vừa vặn nói xong chuyện này, liền nghe đến bên trong truyền đến túc tín thanh âm của hai ha ha, ngươi ở đâu? hai ha mau ra đây. ba ba dẫn theo cây đầu lại đây nha, ngươi muốn hay không ăn? cứ như vậy, càng làm cho tô chiết cùng phó duyên kiệt hai người không nhịn được bắt đầu cười lớn. mà giang tiểu nam nhưng là càng thêm không mặt mũi xem, trực tiếp đi tìm ăn hân nói chuyện phiếm, không lại đi để ý tới túc tín rồi. túc tín còn tại trong biệt thự, một mực gọi hai hở a a a giễu lên không ngừng, để trong vườn hoa Tô Triết cùng Phó Duyên Kiệt đều cười đáp nhanh không còn thở. Nay túc tín vô luận là ở nơi nào đều có thể náo động lên cho cười, để mọi người đi nhậu. Nửa giờ sau, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yiye cũng lái xe từ Hiến Vân Thị đuổi tới nơi này. Nói thật, Dư Hiên Hạo có thể thả xuống trong tay lên công tác, chuyến tới nơi này là Tô Triết chúc mừng, vẫn để cho Tô Triết rất cảm động. Dù sao Dư Hiên Hạo bây giờ đang ở Dư Thị trong tập đoàn xem như là trụ cột, hắn là dư gia đời kế tiếp người nối nghiệp, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện đều chờ đợi hắn đến xử lý, cũng muốn ứng phó rất nhiều xà cho nên hắn mỗi ngày đều là rất bận rộn, có lúc liền đi võ quán thời gian cũng không có. cho nên hôm nay dư hiên hạo cùng dư tố y có thể tới nơi này, chính là đối tô chết lớn nhất lễ vật. dư hiên hạo đơn giản đi thăm một cái phòng ở sau, cười nói, quán chủ, ngươi biệt thự này thật là xinh đẹp a, không hổ là quốc nội đệ nhất biệt thự. tô chết lắc lắc đầu, nói ra, tại võ quán gọi ta quán chủ coi như xong, hiện tại tới tham gia bát ti, cũng cứ gọi là ta quán chủ, vậy thì không thể nào nói nổi, ta muốn hảo hảo nói một chút ngươi rồi. dư hiên hạo liền vội vàng nói, là của ta không đúng, bảo đảm lần sau sẽ không. cái này không thể được. Chờ một chút ngươi phải tự phạt ba chén mới được. Tô chết có thể sẽ không như thế dễ dàng coi như xong. Tốt, tốt, nghe lời ngươi. Ba chén liền ba chén. Dù sao chờ một chút có người theo ta. Dư Hiên Hạo ngược lại là sảng khoái, trực tiếp đáp ứng. Bất quá hắn cũng không có thật lo lắng cho, bởi vì hầu như mỗi ngày đều muốn nếm thử hắn, uống vài chén rượu, hoàn toàn là không có vấn đề. Tô chết, ngươi đây đều là làm sao nuôi đi ra? Bọn chúng hình thể đều nhanh muốn cùng lão hổ lớn bằng rồi. Dư Hiên Hạo nhìn thấy chính đang đùa bỡ Tiểu Tuyết Long chúng nó sau, không khỏi giật mình nói, bởi vì Tiểu Tuyết Long bọn chúng hình thể. So với trước kia phải lớn hơn nhiều rồi, nếu như chỉ là luận hình thể lời nói, tại đồng loại quyển bên trong, muốn tìm đến so với chúng nó lớn, khả năng vĩnh viễn đều không tìm được rồi. Trước đó tôi chết đưa một con thanh lang ngao cho Dư Diên Hạo, là hắn thích nhất xung vật, một mực chăn nuôi đến bây giờ. Dư Diên Hạo đối này thanh lang ngao chiếu cố, có thể nói là bỏ ra rất nhiều tâm huyết ở bên trong, không chỉ sánh ăn hầu hạ, hơn nữa mỗi ngày ẩm thực đều là trải qua tỉ mỉ phối hợp đi ra, dinh dưỡng cùng khỏe mạnh đạt đến tốt nhất, hơn nữa mỗi ngày cũng duy trì số lượng vừa phải vận động cùng rèn luyện, duy trì trạng thái cao nhất. Hiện tại thanh lang ngao nhưng là lớn lên thập phần hung mãnh, thập phần cường tráng. So với đồng loại khuyến đến, hình thể của nó có thể là nắm giữ ưu thế lớn nhất. Cái này cũng là dư hiên hạo cho tới nay kiêu ngạo, thanh lang ngao khiến hắn rất tự hào, hắn cũng cho là mình chăn nuôi được vô cùng tốt, so với chuyên nghiệp chăn nuôi viên cũng muốn giỏi hơn. Nhưng là hôm nay ở nơi này, dư hiên hạo nhìn thấy tiểu tuyết long chúng nó sau, lại cảm giác mình bị đả kích nghiêm trọng đã đến. Lúc đó dư hiên hạo thanh lang ngao, là cùng tiểu hắc tiểu bạch hai con tàng sư, gần như lớn bằng, hình thể cũng là không kém nhiều thế nhưng bây giờ so sánh hai người lại là có rõ ràng khác biệt. tô chết hai con tàng sư, bây giờ hình thể so với dư hiên hạo thanh lang nào đến có thể không vẹn vẹn chỉ là lớn hơn một vòng đơn giản như vậy. Đây là hai con tàng sư mà thôi. Tiểu tuyết long hình thể liền càng gia tăng. Hơn nữa tiểu tuyết long chúng nó không đơn thuần chỉ là hình thể bằng đại đơn giản như vậy, chúng nó nhìn lên thập phần cường hãn, hình thể tuy rằng khổng lồ, thế nhưng là không có một tia sẹo lùi, sức mạnh tựa hồ cũng không nhỏ. Từ bọn hắn tại hoa viên treo chọc cũng có thể thấy được tốc độ của bọn họ rất nhanh, cũng là thập phần nhanh nhẹn. dư hiên hạo đoán chừng tiểu tuyết long chúng nó bây giờ cùng lão hổ so lời nói khả năng cũng sẽ không kinh sợ ngược lại còn có thể chiến thắng cơ hội tuy rằng dư hiên hạo thanh lang ngao đã nuôi được rất tốt thế nhưng ở nơi này lại là không có cách nào cùng tiểu tuyết long chúng nó đem so sánh rồi ít nhất hắn biết rõ đơn đả độc đấu dưới tình huống hắn thanh lang ngao là không có cách nào cùng lão hổ so người này so với người khác tức trên người hàng so với hàng hàng được vước, này khuển cùng khuển so với cũng thì không cách nào so sánh trong này trên lệnh sẽ cho người cảm thấy buồn bực mà bây giờ dư hiên hạo chính là có loại này buồn bực cảm giác hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chăn nuôi đi ra ngoài thanh lang ngao Nếu cùng Tô chết chăn nuôi sừng vật, trong lúc đó có như vậy lớn khác biệt. Cho nên, Dư Hiên Hạo đối Tô chết chăn nuôi phương thức cũng là phi thường hiếu kỳ. Bất quá Tô chết đối với cái này, chỉ là muốn nghĩ, sau đó nói, ta cũng chỉ là tùy tiện dưỡng dưỡng mà thôi, chúng nó ăn được nhiều, cũng là lớn nhanh rồi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy, hắn không thể nói với Dư Hiên Hạo, tiểu tuyết long chúng nó có thể trưởng thành tới mức này, là bởi vì hắn nắm giữ cường hóa thân lực, có thể dùng để cường hóa tiểu tuyết long thân thể của bọn họ. Chính là bởi vì có cường hóa thân lực, tiểu tuyết long chúng nó mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Loại chuyện này, Tô Triết là sẽ không nói với Dư Hiên Hạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1291, Ái Tâm sinh cánh gà. Chương 1291, Ái Tâm sinh cánh gà tại trường 7 giờ tối. Chúc mừng bạch tỷ sẽ chính thức bắt đầu. Nhiệt môn tiểu thuyết. Bởi vì hiện tại người cũng đã đến đông đủ. Bất quá lần này rời đi gần nhất nhan vũ yên cùng trầm sơ hạng, trái lại lại là trễ nhất đến người. Điều này là bởi vì nhan vũ yên cùng trầm sơ hạng muốn tại trong tập đoàn xử lý một ít công sự, bị làm trễ mãi một ít thời gian, cho nên bọn họ mới sẽ trễ nhất đến. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hành động công việc điên cuồng, không đem công tác làm xong lời nói, đây chính là rất khó làm được cho nên mới phải muộn như vậy mới trở về tối hôm nay tới tham gia bạt tỷ cũng không có nhiều người đều là tô Chết nhận thức bạn tốt bất quá lần này nhậm ly nhiên liễu linh nhi Lăng liêu tuyết còn có thiệu chiến bọn hắn đều chưa từng có đến tuy rằng tô Chết đã mời qua bọn họ nhưng là bọn hắn đều bị một ít chuyện làm chễm mãi cho nên tối hôm nay cũng không có biện pháp qua tới tham gia bạt tỷ rồi cho nên tối hôm nay bạt tỷ nhân số cũng không nhiều thế nhưng đều là tô Chết bằng hữu tốt nhất bạt tỷ bắt đầu sau an hơn mấy người các nàng nữ sinh liền bắt đầu thu dọn nguyên liệu nấu ăn các nàng bây giờ chuẩn bị bắt đầu quay nướng rồi vốn là nhan vũ yên mọi bạt tỷ đoàn thể là có bao hàm phương diện này phục vụ, là có cho khách hàng cung cấp người phục vụ đến trong party đầu rượu, cũng có thể giúp khách hàng quay nướng các loại, này hoàn toàn là một con rồng phục vụ. Bất quá Tô Triết thấy lần này party cũng không có bao nhiêu người, đều là quen biết đã lâu bạn tốt, cho nên hắn liền để đoàn thể người đều toàn bộ rời khỏi, không cần bọn hắn lưu lại hỗ trợ. Bởi vì hắn quyết định chính mình đến động thủ quay nướng, như vậy mới sẽ trở nên càng thêm có thú hơn nhiều. Rồi lại nói, party người lại không nhiều, nếu như còn chờ một chút ngoại nhân tại đó nơi này, cái kia chơi cũng sẽ không như vậy bùng nổ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cho nên, như vậy party vẫn là không muốn mời một ít người ngoài tới làm việc tốt hơn, dù sao cũng không phải rất nhiều người, cho dù quay nướng lời nói, cũng không phải quá mức phiền toái. bởi vậy, tối hôm nay bát tì cũng chỉ có tô chiết chính bọn hắn rồi, chuyện gì cũng phải chính mình tới làm. đã đến bát tì lúc mới bắt đầu, túc tín rốt cuộc đã tới, mà hắn lúc này cũng rốt cuộc bắt được hai ha ha, đem nó mang về. trận này đuổi bắt, nhưng làm túc tín cho mệt đến ngất ngư rồi. một mực có giang tiểu nam ở bên cạnh, hắn còn không cách nào giáo huấn hai ha, chỉ có thể một mình sinh nuốt ngạt rồi. bất quá túc tín vừa thấy được bát tì lên đủ loại đủ kiểu say rượu, hắn điểm ấy phiền muộn liền không biết phiêu đi nơi nào. Túc tín vừa thấy được say rượu, liền lập tức đi rót hai chén lại đây, trong đó một chén rượu đưa cho Tô Chiết, nói ra: Hôm nay là ngươi chuyển nhà mới ngày thật tốt, chén rượu này ngươi phải uống, không thể uống nữa hồng trà rồi. Tô Chiết cười khổ một tiếng, trực tiếp nói: Hảo hảo, ta uống là được rồi, không phải là một chén rượu sao? Hôm nay party chủ đề là chúc mừng hắn vào ở nhà mới, nơi này là hắn sân nhà, hắn đương nhiên không thể từ chối chén rượu này rồi, hơn nữa hắn vừa bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới không uống rượu, cho nên hắn hiện tại trực tiếp liền tiếp nhận. Hơn nữa Tô Chiết bây giờ còn là một hơi phạm, một điểm đều không có còn lại hiện tại tiểu lượng của hắn so với trước kia cần phải mạnh hơn nhiều lắm, tối thiểu cũng sẽ không bao giờ giống như trước đây, chỉ là uống một chén rượu liền sẽ say rồi. Tô chết trực tiếp uống cạn sạch sau đó liền ruột Túc Tín cũng phải uống một hơi hết hắn, vậy thì khổ Túc Tín rồi. Túc Tín tuy rằng thường thường uống rượu, thế nhưng trôi qua thời gian dài như vậy rồi, tiểu lượng của hắn nhưng là một điểm tiến bộ đều không có, vẫn là rất dễ dàng liền sẽ uống say. Nếu như là một hơi uống xong một chén rượu lời nói, càng là dễ dàng sẽ say. Bất quá là Túc Tín đi tới tìm Tô chết uống rượu, hiện tại Tô Triết đều uống xong, hắn hiện tại không uống xong chén rượu này cũng có chút không còn gì để nói đối với sĩ diện hào túc tín tới nói đương nhiên sẽ không chơi xấu hắn cũng trực tiếp một hơi uống cạn sạch uống xong sau túc tín liền bắt đầu cảm giác mình đã có chút hôn mê bất quá hắn vẫn là cường trống, không phải là một chén rượu ma chút lòng thành rồi cho dù uống nữa tiếp theo bình còn là không có vấn đề tô chết cô ý nói ra liền không dùng ngươi uống một bình lại uống một chén là tốt rồi ta đi rót rượu cho ngươi quả nhiên không ra hắn sở liệu túc tín liền bắt đầu kiếm cớ đi ra ồ dường như tiểu nam đang gọi ta có thể phải ta đi qua hỗ trợ vậy ta trước tiên đi giúp các nàng quay nướng lấy túc tín điểm này thử lượng, nếu như lại trực tiếp uống xong một chén rượu lời nói, vậy tuyệt đối sẽ nằm xuống. túc tín đi rồi, tô chết cùng phó duyên kiệt bọn hắn cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. xem ra túc tín thật sự đã bắt đầu say rồi, bởi vì hắn lần nữa đến đây thời điểm, trong tay đã cầm cái gà cánh đang gặm. ăn còn không? phó duyên kiệt không nhịn được hỏi. túc tín lần nữa cắn một cái gà cánh sau, đáp ý nói, đương nhiên được ăn, có thể thơm, đây chính là vợ của ta nướng cho ta ăn, bên trong là tràn đầy tràn đầy yêu a. phó duyên kiệt lắc lắc đầu, có chút buồn cười nói ra, lão bà ngươi đối với ngươi thật tốt, bất quá cái này gà cánh còn dùng quay nướng sao? Đây không phải toàn bộ sinh sao? Nghe xong phó duyên kiệt lời nói, túc tín theo bản năng liếc mắt nhìn trong tay gà cánh, mới không nhịn được hét lớn. Ta dựa vào, cầm nhầm gà cánh rồi, không trách gan cảm giác vị rất không giống nhau rồi. Nguyên lai túc tín ăn cánh gà nướng, căn bản cũng không có quay nướng qua, vẫn là sinh, mặt trên còn mang theo vết máu. Chỉ bất quá hắn mới vừa mới uống rượu, bắt đầu có chút hôn mê, vị giác cũng hơi chóng rồi, cho nên hắn vừa bắt đầu mới không có phát hiện, còn ăn được xay xương ngon lành. Đợi túc tín phát hiện gà cánh cầm nhầm thời điểm, hắn cũng đã gặm dưỡi hơn phân nửa, nhìn còn mang theo huyết gà cánh, lần này hắn thực sự là muốn khóc vô lệ. Tốc tiến trận này cho khôi hài, để mọi người lần nữa nở nụ cười, vạt tí bầu không khí cũng bắt đầu nhiệt liệt lên rồi. Kỳ thực muốn nói vạt tí vui vẻ nhất người chính là Bảo Bảo cùng Dương Dương rồi, bọn hắn tại hoa trong vườn khắp nơi đuổi theo tiểu tuyết long chúng nó chạy. Mà tiểu tuyết long chúng nó lo lắng Bảo Bảo cùng Dương Dương chạy quá mau sẽ ngã sấp xuống, cho nên chúng nó cũng không dám chạy trốn quá nhanh, hơn nữa mỗi chạy một lúc, còn muốn dừng lại chờ một lát, đợi Bảo Bảo cùng Dương Dương đuổi theo sau mới sẽ tiếp tục chạy. Cứ như vậy, để Bảo Bảo cùng Dương Dương chơi được bất diệt nhạc hồ, đặc biệt là Bảo Bảo, tiếng cười của nàng càng là không có gián đoạn đợi Bảo Bảo chạy đã mệt về sau, không có khí lực chạy nữa thời điểm. Lúc này Tiểu Tuyết Long liền sẽ chủ động đi tới bên cạnh nàng, sau đó để Bảo Bảo kỵ ở trên người, mang theo nàng tại hoa trong vườn chạy khắp nơi. Bảo Bảo có tọa kỵ sau, nàng cười đến càng thêm vui vẻ. Cười ở Tiểu Tuyết Long trên người Bảo Bảo là không có chút nào sẽ cảm thấy sợ sệt, trái lại hung hăng dục Tiểu Tuyết Long chạy nhanh lên một chút, đừng cho Tiểu Hắc Tiểu Bạch chúng nó đuổi tới. Tiểu Tuyết Long chúng nó tại Bảo Bảo trước mặt, mãi mãi cũng là đảm nhiệm bảo mẫu trước. Bất quá tại Bảo Bảo trước mặt, Tiểu Tuyết Long chúng nó làm chuyện gì đều nguyện ý, không có không tình nguyện. Nếu như Tiểu Tuyết Long chúng nó không thích cùng Bảo Bảo đùa lời nói. Đại khái có thể trực tiếp chạy mất, bảo bảo cũng không đổi kịp chúng nó. Thế nhưng chúng nó không có làm như vậy, liền đủ để chứng minh thái độ của bọn nó rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1292 cho ngươi được toàn nguyện. Chương 1292 cho ngươi được toàn nguyện tinh khiết văn tự đọc online bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ duyệt đọc hãy ghé thăm tối hôm nay. Mà thì, hắn bầu không khí vẫn tính nhiệt liệt, bởi vì mọi người trong lúc đó đều là quen biết bạn tốt, cho nên lẫn nhau trao đổi thời điểm cũng không có nhiều như vậy gò bó. Mọi người chơi vẫn là rất rất là quan, đặc biệt là túc tín tối hôm nay hắn đều muốn chơi điên rồi cả người đều phải này đi lên. tại trong vườn hoa, hắn chạy trốn so với bảo bảo cùng dương dương còn muốn sung sướng. thang đến thể lực tiêu hao hết sau, túc tín mới tiếp tục trở về cùng tô chết bọn hắn tán gấu. túc tín cầm trong tay một chén rượu, nhìn trước mắt bể bơi, thở dài nói, lớn như vậy bể bơi, tốt nghĩ tiếp bơi à. đáng tiếc bây giờ không phải là mùa hè, nếu không, nhất định là rất thoải mái. vừa lúc đó, mặt sau phó duyên kiệt hướng về tô chết đánh ánh mắt, còn chỉ chỉ túc tín. nhìn thấy phó duyên kiệt ám chỉ sau, tô chết là dây đã hiểu, hắn biết phó duyên kiệt muốn làm cái gì, hắn nhịn cười không được một cái. sau đó hắn và phó duyên kiệt cấp tốc hướng về túc tín tới gần, lúc này túc tín dường như cảm thấy được cái gì, đang muốn xoay người lại. bất quá bây giờ đã muộn, bởi vì tô chiết cùng phó duyên kiệt đã đi tới túc tín mặt sau rồi, căn bản là để hắn không có cách nào phản ứng lại. tô chiết cùng phó duyên kiệt một người nắm lấy túc tín một bên, sau đó đem cấp tốc hướng về trong bể bơi ném xuống, toàn bộ quá trình chỉ có mấy giây, khiến người ta có chút không phản ứng kịp, chỉ nghe dâng một tiếng, túc tín đã bị nện vào trong nước rồi. bị ném vào trong nước túc tín, hô ho lên, ta rửa vào, nước lạnh quá. đứng ở bên bể bơi phó duyên kiệt, thấy âm lưu thực hiện được sau, là cười đến đều nhanh muốn đứng không yên. Ngươi không phải là muốn hạ thủy sao? Chúng ta cho ngươi được toàn nguyện, ngươi liền không dùng nói cảm ơn. Túc tín tức giận đến là cắn răng nghiến lợi nói ra, cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ, chờ ta đi tới, các ngươi liền xong đời. Tại đây giữa mùa đông thời điểm, bị ném vào lạnh lẽo trong nước, tư vị này cũng không hay được. Túc tín một bên hướng về bên bờ đi đến, một bên nghĩ linh tinh, hai tên khốn kiếp, sắp đông chết ta rồi, chờ ta đi tới, các ngươi liền biết chữ tử là làm sao viết. Làm Túc tín sắp đi lên thời điểm, tô chết cùng phó duyên kiệt đã chạy vô ảnh, ngày càng làm cho Túc tín tức giận đến nha dương dương. Từ trong nước tới sau, bị muộn gió vừa thổi càng làm cho túc tín lạnh đến mức run rẩy, lời nói cũng bắt đầu không nói được rồi. cả người đều đã ướt đẫm túc tín, tới sau, nếu không nghĩ đi thay quần áo mà là bắt đầu đuổi theo tô chiết cùng phó duyên kiệt. chỉ là tô chiết cùng phó duyên kiệt thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy trốn, thêm vào túc tín cả người đều là nước, nghiêm trọng trì hoãn tốc độ, căn bản cũng không có biện pháp đuổi tới bọn hắn, chỉ có thể đầy hoa viên chạy loạn rồi. túc tín không kịp thở ở phía sau hô, hai người các ngươi đứng lại cho ta, chờ ta bắt được các ngươi, các ngươi liền biết lợi hại. chỉ là cách làm như thế, làm một chút hiệu quả cũng không có. tô chiết cùng phó duyên kiệt hai người sau khi nghe. Chỉ là cười ha ha, sau đó lại chạy nhanh một chút, thời điểm này, kẻ ngu si mới sẽ dừng lại. Bảo bảo thấy tô chết bọn hắn chạy tới chạy lui sau, nàng cũng chỉ huy tiểu tuyết long theo sau, còn kéo dương dương nhất đi đến. Sau đó túc tín cũng không biết từ nơi nào tìm đến chứa đầy nước khí cầu, hơn nữa trong nước cũng không ít, nước của hắn bên trong ôm mấy cái, sau đó lại lần nữa đuổi theo tô chết cùng phó duyên kia chạy, hơi chút tiếp cận một điểm, một cái hơi nước bóng liền sẽ đập tới. Cứ như vậy, tình cảnh liền càng thêm nhiệt liệt rồi, hoàn toàn có thể nói là loạn thành một chuyến. Túc tín có hơi nước bóng cái này đại sát khí về sau, rốt cuộc có thể báo thủ, tô chiết cùng phó duyên kiệt đều bị nện vào mấy cái. Sau đó, tô chiết cùng phó duyên kiệt cũng đi lấy không ít hơi nước bóng đến, sau đó cũng trở về đào tới, Hai người bọn rộn nện Túc tín một người, lần này vừa đến, liền đến viên Túc tín chạy. Túc tín xưa nay đều là tìm đường chết tiểu năng thủ, vẹn vẹn ứng phó tô chiết cùng phó duyên kiệt hai người, đã để hắn bể đầu sức chán. Thế nhưng Túc tín còn không biết sợ sệt, chẳng những không có đi tìm Minh hiếu, còn cầm cái hơi nước bóng. Đối với bên cạnh xem cuộc chiến dư hiên hảo trên người, thanh y phục của hắn cũng cho là mà bước. Đến lúc này. Dư Hiên Hạo cũng đã gia nhập chiến trường trong, cùng Tô Triết bọn hắn đồng thời đối phó Túc Tín rồi. Tại Tô Triết ba người bọn họ liên hợp rơi xuống, Túc Tín là bị lệnh đến oa oa đều, một tên tiếp theo một tên, khiến hắn thời gian phản ứng đều không có, trốn đều tránh không kịp, liền căn bản nói là đánh trả đi trở về, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thế là, Túc Tín liền trở thành thảm nhất một cái, trên người của hắn nước liền một mực nhỏ không ngừng, một mực không có ngừng qua. Đã đến mặt sau, hơi nước bóng dùng xong sau, Tô Triết bọn hắn liền bắt đầu mang rượu tới rọi người, đương nhiên thảm nhất vẫn là Túc Tín, trước đó toàn thân hắn chỉ là nước mà thôi, đã đến mặt sau, toàn thân hắn đều là rượu. Như vậy cho chơi, càng là dễ dàng khiến người ta vui đến quên cả trời đất. Mọi người đều bắt đầu chơi đến lên rồi, càng chơi càng kịch liệt. Bắt đầu sau, tiếng cười liền không có đình chỉ qua, mỗi người đều chơi được rất vui vẻ, rất hài lòng. Từ một điểm này xem ra, tối hôm nay bát tỷ là phi thường thành công. Tôi thiểu mọi người đều thật cao hứng, này liền đủ rồi. Đến dạng sáng lúc 12 giờ, hương phấn của mọi người gửi cũng còn rất cao, tinh thần cũng là mười phần, đều chưa muốn ngủ. Bất quá bảo bảo cùng dương dương thì không được, bọn hắn cũng bắt đầu bị nốt, tuy rằng rất muốn tiếp tục chơi, thế nhưng con mắt đều mở muốn không mở ra được. Cho nên bị Nhan Vũ Yên cùng An Hân mang trở về phòng ngủ trước rồi. Mà tô chết bọn hắn thì tiếp tục chơi, trò chơi vẫn còn tiếp tục, rượu cũng không có ngừng qua. Thẳng đến 2 giờ sáng thời điểm, lần này party mới cuối cùng cũng coi như kết thúc, bất quá không phải tô chết bọn hắn không muốn chơi, mà là bọn hắn đều đã bắt đầu say rồi, muốn tiếp tục chơi, cũng không có cách nào chơi, này mới khiến party kết thúc. Bởi vì party lúc kết thúc, đã mu rồi, hơn nữa mọi người đều uống say. Cho nên, ngoại trừ Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ bị tô chết đưa trở về bên ngoài, dù sao các nàng nơi ở, liền cách nơi này mấy tòa biệt thự mà tôi khoảng cách cũng không xa, trở lại cũng là vô cùng phương tiện, cho nên bọn họ trở về đi trong nhà mình ngủ. Mà những người khác đều ở lại chỗ này rồi, Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm cũng là tạm thời tại Tô Chiết trong nhà ở một buổi chiều lên. Bởi vì Tô Chiết cũng là uống nhiều rượu rồi, người đã bắt đầu có chút say rượu. Nếu như bây giờ lái xe đưa các nàng trở về lời nói, là rất bất an toàn bộ. Cho nên Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm liền tạm thời khi hắn nơi này ở lên cả đêm, ngày mai lại trở về rồi. Mà Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Nhi cũng tương tự lưu lại, bọn hắn liền càng không cần phải nói. Vào lúc này, bọn hắn là không thể nào lái xe về Yến Văn Thị liền coi như bọn họ không uống rượu cũng sẽ không ở đây sao muộn trở về đi ra ngoài ở khách sạn thì càng thêm không có cần thiết rồi dù sao nơi này phòng trọ nhiều như vậy liền không cần ra ngoài tìm rượu yếm ở cho nên dư hiên hảo cùng dư tô y hề cũng lưu lại đợi được sau khi trời sáng lái xe nữa về yến Vân thị về phần túc tín cùng giang tiểu nam còn có phó duyệt điện tại ngay từ đầu thời điểm liền đã nói xong tô chiết để cho bọn họ buổi tối ngay ở chỗ này ngủ không cần lại trở về rồi cho nên mọi người tối hôm nay đều không trở về liền ở lại chỗ này ở cả đêm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương 1293, Túc Tín biểu diễn. Chương 1293, Túc Tín biểu diễn và Tỷ sau khi kết thúc, tô chết liền cho Túc Tín bọn hắn đều an bài một phòng khách. Một cái số biệt thự phòng trọ rất nhiều, cho dù Túc Tín bọn hắn đều lưu lại ở, đều là hoàn toàn không có vấn đề, không cần lo lắng gian phòng sẽ không đủ, bọn hắn cũng không cần lẫn nhau nhét chung một chỗ. Mà Túc Tín bọn hắn đến đây thời điểm, đều có mang đổi giặt quần áo, cho nên hiện tại cũng không cần lo lắng không có quần áo đổi. Nếu như Túc Tín tối hôm nay tới tham gia tiệc, không có mang quần áo tới lời nói, vậy bây giờ phiền phức liền lớn. Bởi vì tại tiệc tùng sau khi kết thúc, Túc tín cả người đều đã ướt rồi, y phục trên người sẽ không có một khối làm địa phương, hơn nữa trên người đều là rượu. Vừa nãy tại Tô Thiết, Phó duyên triệt, còn có dư hiên hạo dưới công kích liên hợp, Túc tín nhưng là triệt để thành một cái ướt sũng, liền giống như tiến vào tiểu trì bên trong đồng dạng. Bất quá bây giờ có mang quần áo lại đây, liền không cần lo lắng, tắm rửa là tốt rồi. Hiện tại đã muộn rồi, đã là đêm khuya, thêm vào mọi người đều uống rượu, cho nên chơi chán về sau, đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tại Bạt tỷ sau khi kết thúc, số một biệt thự hoa viên đã là khắp nơi vừa buồn rồi, vỏ chai rượu đâu đâu cũng có, còn có không ít phá khí bóng cùng cái khác rất rưởi. Bất quá này không cần tô chết lo lắng, bởi vì ngày mai sẽ có người qua tới thu thập. Hôm nay lại đây bố trí mặt tỷ hiện trường đoàn thể, ngày mai sẽ tới thu thập xong hiện trường, này cũng là bọn hắn phục vụ bên trong, cho nên không cần khách hàng đến buồn phiền quét dứt hiện trường sự tình. Thời đại này, chỉ cần tiền cho đúng chỗ rồi, cái kia chuyện gì cũng muốn giỏi hơn nói rồi. Chỉ cần có tiền, làm cái party, vậy chỉ cần thỏa thích chơi là được rồi, những chuyện khác liền không dùng chính mình đến quan tâm. Thật giống như hiện tại như thế, tô chết cùng túc tiến bọn hắn chơi chán điên đủ về sau, liền tắm rửa, sau đó liền trực tiếp giấc ngủ không cần lại đi bận tâm quét dọn vấn đề rất nhanh mọi người liền tiến vào trong giấc mộng số một biệt thự cũng khôi phục yên tĩnh lại có hay không bận tì lúc yên não suốt đêm không nói chuyện cứ như vậy đi qua bởi vì uống rượu quan hệ tô chết là trực tiếp vừa cảm giác ngủ tới hừng đông vẫn còn so sánh trước đây chậm một điểm khi hắn rửa mặt xong từ gian phòng lúc đi ra phát hiện túc tín bọn hắn đều đã thức dậy đang tại trong vườn hòa treo chọc trò chơi bất quá túc tín không phải tự nhiên tỉnh vốn là hắn chính là tham ngủ người thêm vào tối ngày hôm qua lại chơi được như vậy điên còn uống nhiều rượu như vậy nếu như có thể ngủ muộn một chút, túc tín đương nhiên không sẽ như vậy sớm đi lên. nhưng là không có cách nào, chờ ở trong phòng hai ha ha, rất sớm đã lên làm ở mỹ, nhất định phải thanh túc tín ở mỹ lên, dẫn nó ra ngoài bên ngoài chơi. vốn là túc tín là dự định bỏ mặc, ngủ tiếp hắn đại cảm giác. thế nhưng hai ha cũng đã nhảy lên giường, còn bò lên trên trên người hắn, sau đó một mực tại trên người hắn nhảy không ngừng, trực tiếp coi hắn là làm nhảy giường tới chơi. hơn nữa quan trọng nhất là, túc tín mặt đều bị hai ha móng vuốt đệm vào đến mấy lần, đến bây giờ còn có chút dư ngân không có biến mất đây, cho nên bị hai ha nháo đến không có biện pháp túc tín đã không thể lại ngủ nướng, hắn chỉ có thể dậy rất sớm, mang theo hai ha đến hoa viên chơi. Tô chết lúc thức dậy, An hân cùng dư Tô y y, còn có giang tiểu nam đang tại vì mọi người chuẩn bị bữa sáng. mà túc tín nhưng là bồi tiếp dương dương cùng bà bảo cùng trong nhà cẩu cẩu chơi điên ném trò chơi, chính chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, chỉ là hai ha cũng không phải như vậy phối hợp. hơn nữa hôm qua tới bố trí mặt tỵ hiện trường đoàn thể, hiện tại đã qua đến rồi, đang tại trong vườn hoa thu thập hiện trường, quét tước vệ sinh, xem tình huống, bọn hắn đã làm được thất thất bát bát, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thu đội rồi. Hoa viên cũng lần nữa khôi phục ngăn nắp này làm cho tô chiết rất hài lòng, như vậy cũng không tiếp tục buồn phiền thu thập hoa viên vấn đề, như vậy phục vụ cùng hiệu suất, khiến hắn là cái đoàn đội này điểm cái khen, lần sau lại có thêm tương tự hoạt động, hắn nhất định sẽ sẽ liên lạc lại cái đoàn đội này tới. Tô chiết từ gian phòng đi ra chưa bao lâu, tiếp lấy phó duyên kiệt cùng dư hiên hạo cũng đều đã tỉnh dậy, không có chuyện gì làm bọn họ, hiện tại cũng đi tới trong vườn hoa đến, túc tín thấy tô chiết bọn hắn đều từ bên trong đi ra sau, có tâm khoe khoán hắn, vội vàng bắt chuyện tô chiết bọn họ chạy tới, cho các ngươi biểu diễn một thứ, để cho các ngươi nhìn ta một chút thanh hai ha bồi dưỡng được tốt bao nhiêu, trợ to con mắt của các ngươi tuyệt đối không nên trước mắt rồi bỏ lỡ đặc sắc màn ảnh có thể sẽ không tốt túc tín bắt đầu tràn đầy tự tin tự biên tự diễn rồi dù sao hiện tại cũng không có chuyện tình làm cho nên tô chết liền gật gật đầu nói ra được rồi ngươi biểu diễn chúng ta nhìn phó duyên kiệt cùng dư hiên hạo cũng muốn nhìn một chút túc tín châu nói biểu diễn túc tín lung lay trong tay điện ném, nói ra ta chờ một chút đưa cái này điện ném ném ra ngoài hai ha liền ngay lập tức sẽ đi ra ngoài ngậm về đến cho ta các ngươi có tin hay không đây là chủ nhân cùng chó trong lúc đó một cái đơn giản chuyển động cùng nhau trò chơi cũng được gọi là vứt điện ém không ít chủng loại quyền loại chỉ cần đi ngang qua huấn luyện sau, đều có thể làm đến một điểm này, chỉ cần chủ nhân thanh điện em ném, ném đi, cậu cậu liền ngay lập tức sẽ đổi tới, thanh điện ném ngậm trở về cho chủ nhân. Loại này tựa điện em chó cho chơi, bình thường đều là so sánh dịu ngoan cậu cậu mới sẽ phối hợp chủ nhân đùa, có chút cậu cậu là không thích chơi điện ném. Hơn nữa có chút cậu cậu cho dù ngậm đã đến điện ném, cũng sẽ không ngậm cho chủ nhân, mà là ngậm đến chỗ khác đi chơi. Bất quá tôi chết ở nhà nuôi chó, đều là phi thường nghe lời, vốn là tương tự chó ngao tây tạm mạnh như vậy quyện, là sẽ không cùng chủ nhân chơi điên ném. Nhưng là tiểu tuyết long chúng nó lại là phi thường phối hợp Chỉ cần tô chết thành điên ném ném đi, Tiểu Tuyết Long chúng nó liền ngay lập tức sẽ thành điên ném ngậm trở về rồi, trước đây hắn đã thử qua tốt nhiều lần, mỗi một lần đều là phối hợp rất khá. Đương nhiên này không có nghĩa tô chết liền sẽ tin tưởng tuyệt tín, có thể đem hai ha huấn luyện được, có thể chơi tốt điên ném trò chơi này. Vốn là hợ kỳ liền là phi thường hoạt bác nghịch ngậm chó, nó không phải là như vậy nghe lời, thường thường sẽ nhớ biện pháp cùng chủ nhân làm đúng đấy. Hơn nữa lấy tốc tín loại này nửa thùng nước huấn luyện kỹ xảo, vậy thì càng không cần phải nói, thêm vào hai ha cũng không phải kẻ tầm thường, muốn chơi tốt điên ném trò chơi, cơ bản là chuyện không thể nào cho nên tô chết là sẽ không tin tưởng túc tín, mà phó duyên kiệt cùng dư hiên hạo cũng là như thế, đều dồn dập biểu đạt không tin dám vẻ. Các ngươi đã không tin, vậy ta hiện tại liền biểu diễn cho các ngươi xem, xem các ngươi tận mắt nhìn đến sau, còn có phục hay không? Túc tín lại là tràn đầy tự tin nói, túc tín có loại này tự tin, cũng không phải vô duyên vô cớ tới. Bởi vì thời điểm trước kia, hắn cũng thường thường nắm điên ném đến huấn luyện hai ha ha, tuy nhiên đại đa số thời điểm đều là lấy hắn truy đuổi hai ha mà kết thúc. Thế nhưng tình cờ cũng sẽ có một hai lần thành công, tâm tình tốt hai ha ha, vẫn sẽ có khả năng thanh điện ném ngậm trở về, đương nhiên phát sinh lần không nhiều mà hôm nay tại tô chết bọn hắn xuất trước khi đến, túc tín cùng hai ha đã chơi đùa mấy lần. để túc tín dự chuyện không nghĩ tới, hôm nay hai ha nếu dị thường phối hợp, mỗi lần đều thành điên ném ngậm trợ về rồi. lần này vừa đến, liền để túc tín tràn đầy tự tin, cho nên mới phải muốn quay khoang. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1294 lấy ra đại sát khí. chương 1294 lấy ra đại sát khí mấy lần trước thử nghiệm, để này sẽ túc tín là cảm thấy hoàn toàn tự tin. cho nên túc tín hiện tại mới sẽ nghĩ tại tô chết trước mặt bọn họ, bán làm mình một chút huấn luyện hai ha thành quả. đương nhiên sẽ sẽ không thành công hiện tại còn khó nói vì hai ha càng thêm phối hợp một điểm lại tăng lên một điểm tỷ lệ thành công túc tín tại trước khi bắt đầu vẫn không quên nhớ trước tiên dụ dỗ một cái hai ha ha dừng lại chờ một chút biểu diễn xong ta liền cho ngươi ăn thật ngon lúc này hai ha ha cũng là phi thường phối hợp nó nếu không có chạy đi mà là ngoan ngoan đứng tại chỗ còn cứ gọi một tiếng tựa hồ tại đáp lại túc tín lời nói như thế cứ như vậy để túc tín tự tin đều phải sắp tăng cao rồi các ngươi nhìn được rồi biểu diễn chính thức bắt đầu túc tín lần nữa quay đầu hướng tô chết bọn hắn nói một câu rồi phó duyên kiệt thấy túc tín như thế kéo dài đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi, hắn thúc giục, được rồi, đừng lãng phí thời gian rồi, ngươi nhanh điểm bắt đầu đi. Túc Tín dương lên vè miệng, đầu tiên là cười đắc ý, sau đó cố làm ra vẻ tiêu sái một cái vỗ tay văng lên, sau đó cầm đĩa ném tại hai ha trước mặt lung lay, trước tiên hấp dẫn lực chú ý của nó. Tại thổi một tiếng hít sáo sau, Túc Tín cầm trong tay đĩa ném hướng phía trước vừa mới vứt, nhất thời màu xanh ra trời đĩa ném liền xoay tròn bay tới đằng trước rồi, đĩa ném rời tay, Túc Tín tiểu đối hai ha thúc giục, hai ha hà, ha, sắp ngậm trở về. Thế nhưng để Túc Tín lung túng là, hai ha nếu vẫn không núp đích, thậm chí ngay cả đĩa ném đều lười đi liếc mắt nhìn căn bản cũng không có đổi theo ý nghĩ. Túc tín ném không xa, đĩa ném liền rơi xuống tầm trường mười thước nơi xa trên đồng cỏ. Thế nhưng là không có thấy hai ha có bất cứ động tĩnh gì, này làm cho Túc tín nụ cười có chút động lại. Không có chuyện gì, có thể là hai ha không có chú ý tới. Các ngươi đừng đi, ta thử một lần nữa. Túc tín có chút lúng túng nói. Tuy rằng lần này chưa thành công, thế nhưng cũng không hề để Túc tín nụ trí, bởi vì hắn cho rằng là hai ha không nhìn thấy đĩa ném, cho nên mới phải không có động tĩnh. Hai ha bây giờ có thể vẫn đứng, không có chạy đi đã để túc tín cho rằng là phi thường phối hợp, cho nên hắn cho rằng chỉ cần để hai ha nhìn thấy đĩa ném lời nói, là nhất định sẽ thành công. Cho nên túc tín quyết định nhiều thêm thử một lần, hắn chạy tới thanh đĩa ném kiếm về. Vừa nãy là bất ngờ, các ngươi hiện tại lại quý trọng một lần nhìn, bảo đảm có thể thành công. Bây giờ túc tín vẫn là có lòng tin, trên mặt hiện lên chính là tự tin, chưa hiện một cái tự tin của mình sau. Túc tín xoay người đối hai ha nói ra, hai ha ha, nhìn kỹ, ta muốn làm mất đi nha. Ngươi đem đĩa ném ngậm trở về liền có khích thưởng. Túc tín tại hai ha trước mặt, thanh điện ném lung lay rất lâu sát nhận Hai Ha đã thấy đĩa ném sau, hắn đem đĩa ném mới hướng phía trước vừa mới ném. Lần này động tác của hắn càng thêm chậm chậm, cường độ cũng dùng tiểu rất nhiều. màu xanh lam đĩa ném chỉ là bay ra ngoài xa 7, 8 mét mà thôi. Xong về phía trước, túc tín hướng về phía Hai Ha, hỏi, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, Hai Ha vẫn là đồng dạng vẫn không nhúc nhích, dừng lại ở tác dụng, vẫn không có bị đĩa ném hấp dẫn đến ý tứ. Nay lần thứ 2 thất bại, để túc tín càng là lúng túng, thế nhưng hắn vẫn không có nhu trí, tìm cho mình cái cớ, cùng tô chiết bọn hắn giải thích một chút, lại chạy đi kiếm đĩa ném rồi, hắn còn muốn thử một lần nữa. Phó Viên Kiệt lắc lắc đầu, nói ra, Túc Tín, còn là quên đi, đừng thử. Túc Tín vẫn là hết sức cuồng cường, hắn còn tiếp tục thử nghiệm, không, lần này nhất định sẽ thành công. Thế là, điện ném lại một lần nữa từ trong tay của hắn, bay ra ngoài, lần này rơi xuống địa phương cách hai ha càng thêm gần rồi, chỉ có xa ba, 4 mét. Lần này hai ha rốt cuộc chuyển động, cũng sẽ không bao giờ như hai lần trước như thế vẫn không nhúc ních rồi. Thế nhưng Túc Tín còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy hai ha thay đổi tư thế, sau đó trực tiếp nằm nhảy tại trên cỏ, căn bản cũng không có đi ngậm điện em y tứ. Túc Tín thanh điện em kiếm về sau liền cho hai ha tìm cái lý do, có thể là khoảng cách quá gần rồi, cho nên hai ha chẳng muốn đi. Lần này ta ném xa một chút. Nhìn dáng dấp hắn vẫn không có vương tha dự định, còn muốn tiếp tục thử nghiệm, này làm cho tô chết bọn hắn bất đắc dĩ lắm đầu. Kết quả như thế, cùng tô chết bọn hắn lúc trước suy đoán là ăn cướp, hai ha đích thật là không phối hợp, chỉ là túc tín quá mức lạc quan rồi, mới sẽ tin tưởng chính mình sẽ thành công. Nhưng là thấy túc tín một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng, tô chết bọn hắn cũng không tiện ngăn cản hắn, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, rồi, tuy rằng bọn hắn cho rằng túc tín là không thể nào thành công, nhưng là bọn hắn vẫn không có lên tiếng. Thế là điễn ném một lần lại một lần bị túc tín ném đi rồi, thế nhưng mỗi lần nhặt về đều là túc tín, mà không phải hai ha. Túc tín mỗi vứt một lần điễn ném, hai ha liền sẽ đổi tư thế, nhưng là tuyệt đối sẽ không lao ra ngậm điễn ném. Ngay từ đầu thời điểm, túc tín còn có thể tự mình tìm cớ đến ăn đuổi mình, nhưng là về sau khả năng đã không tìm được viện cớ, cũng chỉ là chết lặng thanh điễn ném ném đi, sau đó lại đi kiếm về. Túc tín một lần lại một lần thanh điễn ném ném đi, sau đó lại một lần lại một lần đi ra ngoài kiếm, mà hai ha nhưng là đúng điễn ném không thèm để ý, một phen tình cảnh càng là khiến người ta không hiểu có chút lòng chua xót cảm giác này làm cho tô chết bọn hắn cũng có chút bó tay rồi khi bại khi thắng túc tín không khỏi làm người bội phục hắn nghị lực nếu thử nhiều lần như vậy đều không có một lần từng thành công thế nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới từ bỏ nghị lực như thế cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm đến bất quá điều này cũng không có gì tác dụng bởi vì cuối cùng túc tín vẫn là khi thắng khi bại đương nhiên sự tình cũng không phải nhất thành bất biến hai ha cũng có đi ra ngoài qua thời điểm tại một lần túc tín thành điên ném ném đi thời điểm hai ha léo nhanh chóng đứng lên sau đó hướng về phía điên ném chạy tới lúc đó là thanh túc tín mừng như điên khiến hắn đều kinh hỉ đến hủ ở tay mùa chân chỉ là cuối cùng lại là chứng minh túc tín vui vẻ qua sớm bởi vì hai ha căn bản cũng không phải là bị điện ém hấp dẫn đến nó xem đều không có xem ra tại trên đồng cỏ điện ém trực tiếp liền chạy tới nguyên lai like là tiểu hắc tiểu bạch hai con tàng sư vừa vặn chạy tới cho nên hấp dẫn hai ha ha muốn cùng chúng nó cùng nhau chơi đùa cho nên mới phải lao ra mà không phải là vì ngậm điện ém rồi lúc đó suýt chút nữa thanh túc tín cho tức độ tung, hắn thẳng đuổi theo sau đó tại uy bức lợi rụ rứa mới một lần nữa thanh hai ha mang về sau đó hắn lại một lần lại một lần thanh điện ném ném đi, sau đó chính mình lần nữa đi ra ngoài kiếm. mà trong quá trình này, tô chiết nếu phát hiện hai ha lộ ra kinh bị ánh mắt, sau đó tiểu rốt cuộc bỏ mặt rồi. cuối cùng, túc tín lấy ra đại sắc khí, hắn lấy ra một bao cay đầu, đối hai ha nói ra, ngươi nghe lời, thanh điện ném cho ta ngậm trở lại, này bao cay đầu chính là thuộc về của ngươi. không nghĩ tới, túc tín vì để cho hai ha phối hợp, liền cay đầu đều lấy ra rồi. bởi vì hai ha thích ăn nhất thực vật, chính là cay đầu rồi. cho nên hiện tại túc tín chỉ có lấy ra cay đầu, mới có thể để hai ha phối hợp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Trương 1295, thông minh nhận lấy sỉ nhục. Trương 1295, thông minh nhận lấy sỉ nhục một lần lại một lần sau khi thất bại, túc tín rốt cuộc cải biến sách lược. Hắn lấy ra một bao cây đầu đi ra, dùng để dụ hoặc hai ha ha, khiến nó ngoan ngoãn phối hợp. Quả nhiên, cây đầu đối hai ha sức hấp dẫn, là không có gì sánh kịp, kỳ uy lực là phi thường to lớn. Hai ha vừa thấy được túc tín lấy ra cây đầu sau, liền lập tức giống như phản xạ có điều kiện từ trên đồng cỏ bỏ lên, còn đối với túc tín không ngừng tiêu to, nó rõ ràng cho thấy muốn ăn cây đầu rồi. Túc tín lần nữa bắt đầu dụ dỗ lên, đừng nóng vội. Ngươi phối hợp, này bao cây đầu sẽ là của ngươi. Hai Ha sung túc tín kêu lên một tiếng sau, liền ngoan ngoan đương đấy. Cái kia thái độ so với trước kia cần phải nhiệt liệt rất nhiều, để túc tín rất là thỏa mãn. Vì để cho hiệu quả càng thêm khá một chút, túc tín vạch tìm tòi đóng gói, đầu tiên là làm mất đi một cái cây đầu cho Hai Ha ăn. Hai Ha nhảy lên một cái, dễ dàng liền tiếp nhận cây đầu, say xưa thích thú bắt đầu ăn, không có chút nào được tay. Muốn là vừa rồi Hai Ha tiếp điện ném thời điểm, có như vậy kính đầu lời nói, cái kia túc tín cũng không cần dằn vặt đến bây giờ, đều còn chưa thành công qua một lần rồi rất nhanh hai ha liền đem cây đầu đã ăn xong, nó còn muốn, bất quá lại cho túc tín chặn lại rồi, không cho nó ăn. túc tín đối hai ha ha nói ra, muốn ăn lời nói, liền đem điện ném tiếp được. nếu như ngươi đem điện ném ngậm trở lại, này bao cây đầu liền đều là ngươi. có cây đầu sau, túc tín lại một lần nữa tràn đầy tự tin rồi, bởi vì hắn biết cây đầu là đúng hai ha có bao nhiêu sức hấp dẫn, hắn nhận thức là lần này mình nhất định sẽ thành công, cho nên hắn xoay người đối tô chết bọn hắn tự tin cười cười. hai ha ha, nhìn kỹ, ta muốn vứt bỏ. túc tín cầm điện ném tại hai ha trước mặt luôn ngay, sau đó liền trực tiếp ném ra ngoài điễn ném lại một lần nữa bay ra ngoài, mà lần này hai ha nhắm ngay thời gian, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái. Bất quá ngàn bạn chớ hiểu lầm, bởi vì hai ha mục tiêu cũng không phải điễn ném, mà là túc tín trong tay cây đầu. Nguyên lai like hai ha thừa dịp túc tín mất điễn ném thời điểm, để phòng tâm hạ thấp xuống khi đến, nó liền nhân cơ hội cướp đi túc tín cầm trong tay cây đầu. Túc tín bởi vì quá mức chăm chú điễn ném rồi, cho nên không cẩn thận đã bị hai ha thực hiện được rồi, cây đầu đã bị nó cướp đi, thập phần thuận lợi, không có một tia trở ngại. Cướp được cay đầu hai ha, trực tiếp liền chạy ra này hai ha thật sự là quá tiện rồi, thanh chủ nhân của nó túc tín đuổi nghịch xoay quanh. biết mình bị hai ha đùa bỡn, sau đó cảm giác thông minh của mình nhận lấy nghiêm trọng sỉ nhục túc tín, cũng không nhịn được nữa buộc phát ra. túc tín gỡ xuống của mình dép, sau đó liền đuổi theo hai ha ha, đầy hoa viên chạy loạn khắp nơi. ngươi này hàng loại hai, nhanh đứng lại cho ta, ta muốn đánh chết ngươi. mà hai ha đương nhiên sẽ không dừng lại, nó ngậm một bao cây đầu, la càng chạy càng nhanh, chuẩn bị đem túc tín bỏ rơi sau, lại tìm một chỗ đến hưởng thụ này bao mỹ vị cây đầu. thế là, một cái cái vứt đĩa ném cho chơi, liền biến thành người chó truy đuổi giải thi đấu rồi này hí kịch hòa biến hóa để tôi chết bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. bất quá rất nhanh mọi người đều bật cười. này sáng sớm liền xảy ra như thế chuyện thú vị, sắp thực khiến người ta rất vui vẻ, tâm tình là sung sướng hơn nhiều. nuôi hai ha hèn như vậy của cậu, đích thật là để chủ nhân bị thương rất nặng. bất quá túc tín cái này kỳ hoa, phối hợp hai ha cái này hàng loại hai cũng là bổ sung lẫn nhau, cũng là tuyệt phối một đôi. thế nhưng rất hiển nhiên, hai ha đích thật là phi thường thông minh, nó thông minh không thấp, chẳng qua là quá tiện rồi, cho nên túc tín là nhất định bị đuổi lịch xoay quanh. này hai ha là túc tín chính mình tự mình chọn đến, cho nên đây đều là số mệnh ăn bài. Nhất định hắn là chạy không thoát này vận mệnh. Tô chết không thể không chúc mừng chính mình chăn nuôi cậu cậu đều không có hai ha như thế hàng loại hai tính cách, đây tuyệt đối là đáng giá chuyện vui. đương nhiên hai ha sẽ như vậy tắc quái, cũng có khả năng là theo túc tín học được. Tô chết chào hỏi phó duyên kiệt cùng dư hiên hạo đi vào, đi thôi. Chúng ta đi vào trước ăn điểm tâm đi. Dư hiên hạo chỉ vào chính đang chạy trốn túc tín sau, nói ra cái kia túc tín làm sao bây giờ? Không thèm quan tâm hắn sao? Không cần để ý hắn, đoán chừng hắn hiện tại đuổi không kịp hai ha lời nói, là sẽ không hết hy vọng. Chúng ta đi trước ăn điểm tâm được rồi. Tôi chết đối túc tín tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ. Thế là, tô chết ba người bọn họ đều đi vào bên trong ăn điểm tâm. Mà túc tín còn cầm dép đẩy hoa viên đuổi theo hai ha chạy, một bộ không đuổi tới hai ha ha sẽ không bỏ qua bộ dáng. Hôm nay hắn không dạy dỗ một trận hai ha ha, hắn đều cảm giác có lỗi với chính mình thông minh rồi. Này hai ha thật sự là quá khi dễ người rồi. Nếu như hai ha hôm nay hơi chút phối hợp một điểm, đi đem điễn ném ngậm trở về, dù cho chỉ là một lần cũng tốt. Túc tín hiện tại cũng sẽ không tức giận như vậy rồi. Thế nhưng hai ha liền một mực không làm như vậy, chính là muốn cô ý đùa nghịch túc tín, khiến hắn mất mặt. Chuyện này làm sao không cho hắn cảm thấy sinh khí? này hai ha là càng ngày càng tiện rồi, nó biết túc tín đuổi không kịp nó, thế là hai ha mỗi lần thành túc tín bỏ lại đằng sau thời điểm, nó đều sẽ dừng lại ăn trước một cái cay đầu, sau đó lại tiếp tục chạy. cứ như vậy, túc tín tôn nghiêm càng là nhận lấy nghiêm trọng đánh lén, càng làm cho hắn nóng nảy. bất quá, túc tín lại là nhất thời đuổi không kịp, cái này cũng là hai ha dám như thế khoe khoang nguyên nhân. đã sắp muốn nổ tung túc tín, hiện tại đã không để ý tới ăn, một lòng chỉ nghĩ đuổi tới hai ha ha, sau đó mạnh mẽ giáo huấn nó dừng lại, xem hai ha về sau còn dám hay không hèn như vậy. đợi được tô trách bọn hắn ăn điểm tâm xong, đến hoa viên tàn bộ thời điểm. Túc tín còn kiên nhẫn truy đuổi Hai Ha. Nếu như Túc tín thanh một cái cố nghị lực, dùng tại những chuyện khác lên, Dì Đập sẽ không thành công. Bất quá Hai Ha thể lực đã bắt đầu không được, tốc độ càng ngày càng chậm, mà Túc tín tại lửa giận đốt cháy tình huống, thể lực là thêm phân không ít, cho nên đã cách Hai Ha càng ngày càng gần. Rất nhanh, Túc tín đã cách Hai Ha là rất gần rồi, hắn tăng nhanh tốc độ, trợ lực chạy một cái, sau đó hung hăng nhào về phía trước, nhất thời liền đem Hai Ha bắt được. Này làm cho Túc tín đắc ý cười ha ha, chạy thời gian lâu như vậy, rốt cuộc có thể thỏa mãn nguyện vọng, có thể giao hấn một cái Hai Ha ha, xem nó lần sau còn dám hay không khiêu khích hắn thông minh rồi bất quá túc tín đắc ý không được bao lâu, bởi vì hắn chính cầm dép chuẩn bị giáo huấn hai ha thời điểm giang tiểu nam xuất hiện, giang tiểu nam chống nghẽn, sông túc tín hô, túc tín, ngươi muốn làm gì, nhanh bung ra cho ta hai ha. lần này vừa đến, túc tín cũng không dám nữa đối hai ha như thế nào, hắn lắp ba lắp bắp giải thích, ta, ta, ta, cuối cùng túc tín còn là không còn gì để nói, hắn không thể cùng giang tiểu nam giải thích, là vì hai ha đùa bỡn hắn dừng lại, cho nên mới muốn giáo huấn hai ha đi, cho nên túc tín liền không còn gì để nói rồi, chỉ có thể gật gũng. giang tiểu nam nói, ngươi cái gì ngươi, nhanh bung ra cho ta hai ha. ha nếu như ngươi ép thương lợi của nó, ngươi nhất định phải chết. Vừa lúc đó, hai ha thừa dịp túc tín không chú ý chính là từ dưới thân của hắn chạy ra ngoài, chạy đến giang tiểu nam bên người. Bởi vì hai ha biết tại giang tiểu nam bên người, túc tín là không dám đánh nó, cho nên nó lại bắt đầu đắc ý này suýt chút nữa để túc tín tức nổ tung, Thế nhưng là biện pháp gì đều không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1296 lại về Yến Vân Thị. Chương 1296 lại về Yến Vân Thị cực kỳ may mắn hai ha ha, bởi vì giang tiểu nam xuất hiện mà tránh được một kiếp rồi. Cuối cùng. Túc tín chỉ có thể một mình sinh nột ngạn rồi, có Giang Tiểu Nam bảo vệ hai ha ha, hắn là không có biện pháp nào. Hơn nữa Túc tín cũng không tiện nói với Giang Tiểu Nam chuyện vừa rồi, nếu để cho Giang Tiểu Nam biết hắn, bị hai ha chơi được xoay quanh lời nói, cũng không biết cũng bị làm sao nợ nụ cười. Cho nên vì bảo vệ chính mình cuối cùng tôn nghiêm, hắn lần này chỉ có thể ăn này người cơm thiệt tỏi, coi như không chuyện phát sinh rồi. Thế là Túc tín bắt đầu bỏ lại những người khác, đi vào ăn điểm tâm, hắn đem lửa giận chuyển hóa thành sức ăn, thêm vào vừa nãy tiêu hao nhiều như vậy thể lực, hắn bây giờ là bắt đầu đại cật đại hất rồi, một người ăn xong mấy người phân lượng, cuối cùng. Hắn đều không đứng lên nổi đến rồi, chỉ có thể nằm ở trên ghế, không thể động đậy rồi. Đây chính là rượu trẻ ăn uống quá độ sau hậu quả, liền đứng lên đi vài bước, cũng không có cách nào làm được, dù sao Túc Tín cũng không có Tô chết thể chất như thế. Bất luận Tô chết ăn bao nhiêu đều là sẽ không bị trồng đến, dư thừa đồ ăn sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng, bị thân thể của hắn hấp thu lấy, sau đó khôi phục thể lực cùng thân lực, cũng sẽ nhẹ nhàng tăng lên sức mạnh của hắn, cho nên hắn ăn nhiều thêm thực vật, đều sẽ không xuất hiện ăn no tình huống. Mà Túc Tín liền không giống nhau, hắn không có như vậy thể chất, hắn sức ăn chỉ là so với người bình thường thoáng lớn một chút, thế nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu hiện tại hắn như vậy đột nhiên rượu trẻ ăn uống quá độ, lập tức ăn tốt mấy người phân lượng, thân thể đương nhiên sẽ không chịu nhận đến, đến rồi, cho nên hiện tại cái bụng khó chịu là tránh không khỏi. Bất quá tốt tín như vậy rượu trẻ ăn uống quá độ sau, tuy rằng cái bụng khó chịu, thế nhưng tâm tình lại là tốt hơn rất nhiều. Tại hoa viên tô chết suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi điện thoại cho tô sủng chi ra lý hoa, khiến hắn hôm nay sắp xếp người đưa thuốc bắc, đồng thời đưa đến này từ đàn sơn trang số một biệt thự đến, hơn nữa về sau đều phải đúng giờ đưa tới. Bởi vì số một biệt thự đã sửa xong rồi, hắn hiện tại cũng đã vào ở rồi, cái kia từ hôm nay trở đi, hắn liền có địa phương và thời gian đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Tô chết đã có rất nhiều ngày không có luyện chế qua trị liệu nước thuốc rồi, nếu không luyện chế lời nói, nửa tháng đã trôi qua rồi. Trước đó không luyện chế trị liệu nước thuốc là bởi vì hắn không có chỗ, cũng không có thời gian đến luyện chế, thế nhưng hiện tại hắn đã vào ở số 1 biệt thự, đã có mà Phương có thể luyện chế ra, hơn nữa thời gian cũng bắt đầu nhàn rỗi xuống rồi. Cho nên Tô chết liền quyết định bắt đầu từ hôm nay luyện chế trị liệu nước thuốc, đồng thời tranh thủ thành trước đó không có luyện chế phân lượng, sớm một chút luyện chế trở về. Vậy vậy, hắn hiện tại mới sẽ gọi điện thoại cho Lý Hoa, khiến hắn sắp xếp đưa thuốc bắc lại đây hơn nữa còn là đưa đến số một biệt thự nơi này đến, bởi vì hắn về sau đều lại ở chỗ này luyện chế trị liệu nước thuốc. Lý Hoa đã sớm thanh thuốc bắc chuẩn bị xong, chỉ đợi đến tô chiết thông chi. hiện tại tô chiết một gọi điện thoại lại đây, Lý Hoa lập tức liền bắt đầu sắp xếp người thanh thuốc bắc đưa tới rồi. bất quá đoán chừng muốn sau mấy tiếng mới đến, dù sao từ Yến Vân Thị đến Quan Châu Thị lộ trình, tuy rằng không tính xa, nhưng cũng không tính gần rồi. bất quá tô chiết ngược lại là không sao cả, dù sao hắn hiện tại cũng không có thời gian luyện chế trị liệu nước thuốc. Bởi vì hắn bây giờ còn muốn đi xử lý một ít chuyện, cho nên thuốc Bắc muộn mấy tiếng mới có thể đưa tới đây, cái kia cũng không có vấn đề gì, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, sẽ không rẻ ra thời gian của hắn. Tô Triết sau khi gọi điện thoại xong, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý liền đưa ra phải về Yến Vân thị rồi. Không ở nơi này chơi nhiều một ngày lại trở về ư Tô Triết nói ra. Dư Hiên Hạo lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta còn muốn về đi xử lý một ít công sự, không có cách nào rời đi quá lâu. Tô Triết cũng biết Dư Hiên Hạo là rất bận rộn, có rất nhiều chuyện đều chờ đợi hắn đi xử lý, cho nên hắn cũng không giữ lại nữa, vậy thì tốt. Lần sau rảnh rỗi trở lại chơi." Dư Hiên Hạo gật đầu nói, "Được, có thời gian, chúng ta nhất định sẽ lại tới, vậy chúng ta bây giờ phải đi." "Cùng đi đi, ta vừa vặn cũng phải về Yến Vân thị nắm ít đồ." Tô Triệt nói ra. Cuối cùng, Tô Triệt cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, rồi cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn lái xe về Yến Vân thị rồi. Đã đến Yến Vân thị sau, Tô Triệt cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn mới từng người phân lái trở về. Hắn đầu tiên là đi liên hệ rồi một chiếc xe vận tải sau, mới lái xe về nhà mình trong rồi. Không có cách nào, xe cũ rỉ còn có tốt mấy chiếc xe, bù gà tỷ vậy dẫn, phe ra gì? mà giờ dã tỉ si yêu cùng buồn vô vổ s 80 ngoài ra còn có 12 chiếc xe gắn máy tại xe cũ gì những xe này cũng là muốn mang về quan châu thị trồng không thể một mực bỏ không ở nơi này mà nhiều như vậy chiếc xe hắn là không thể nào một chiếc một chiếc chạy đến số một trong biệt thự sau đó hắn ngồi xe nữa trở về nếu quả thật như vậy làm lời nói đoán chừng muốn tốt mấy ngày hắn mới có thể thành xe cũ gì xe đều đưa đến số một trong biệt thự tô chiết đương nhiên sẽ không lựa chọn biện pháp như thế rồi bởi vì thật không có có hiệu quả dẫn hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến làm chuyện như vậy cho nên hắn tại về nhà trước đó Liên trước liên hệ một chiếc xe vận tải đến, hắn dự định lợi dụng xe vận tải thành xe cũ gì xe, một lần đưa đến số 1 trong biệt thự, cứ như vậy, hắn mới sẽ tiết kiệm nhiều việc. Lần này hắn trở về Yến Vân thị, ngoại trừ đem xe kho xe sắp xếp đưa trở về bên ngoài, hắn còn có chuyện khác phải làm. Hiện tại số 1 biệt thự đã sửa xong rồi, Tô chết cũng đã chính thức vào ở rồi, cho nên về sau không có gì bất ngờ xảy ra, tại đa số thời gian giữa, hắn đều sẽ ở tại số 1 trong biệt thự. Mà Yến Vân thị nơi này nhà, tối đa cũng là tình cờ trở về làm việc thời điểm ở lần trước, bình thường là sẽ không thường về tới bên này. Cho nên nơi này nhà Bình thường sẽ không có người ở chỗ này, mà tôi chết tại trong nhà này còn trồng nhiều như vậy dược liệu, hơn nữa niên đại đều là rất cao, tự nhiên không thể bỏ mặc rồi. Hiện tại hậu viện bên trong cùng trên thiên đài đều có loại thực rất nhiều quý báo dược liệu, số lượng còn không ít. Về sau tôi chết không ở nơi này ở sau, những dược liệu này tự nhiên không ai xử lý. Tuy rằng những dược liệu này đều là hấp thu qua thần lực dược liệu, sinh mệnh lực so với phổ thông dược liệu muốn ngoan cường rất nhiều, nhưng là không có người quản lý dược liệu lời nói, chúng phi sẽ tổn thất dược lực, này sau một quãng thời gian, cũng còn có thể sẽ khô héo. Tô Chí đương nhiên sẽ không đối những dược liệu này bỏ mặc rồi, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy dược liệu. Lần này trở về, hắn chính là đến xử lý những dược liệu này. Bởi vì hắn về sau sẽ khá thiếu về tới bên này, cho nên hắn hôm nay liền định thành những dược liệu này, toàn bộ mang về. Trong nhà trồng nhiều như vậy dược liệu, muốn toàn bộ mang về cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tô Chí đoán chừng đã biết lần là có bận rộn. Sau khi về đến nhà, Tô Chí sẽ không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp liền bắt đầu công tác. Hắn đầu tiên là tìm đủ công cụ, tỉ như xẻng nhỏ cùng cái cuốc các loại, những công cụ này trong nhà đều có. Bình thường hắn cũng là thường thường dùng đến những công cụ này. Cho nên, rất nhanh hắn liền tìm đủ những công cụ này, chuẩn bị chính thức bắt đầu hành động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1297, đào dược liệu. Chương 1297, đào dược liệu tô chết ở nhà hậu viện cùng sân thượng đều cũng có gieo trồng dược liệu, số lượng cũng không thiếu. Mà hắn liền từ hậu viện trong dược liệu bắt đầu, hắn dùng cái xẻng đợi công cụ, thận trọng thanh dược liệu từ trong đất đào lên. Từ khi tô chết thể chất càng ngày càng cao sau, hắn có thể lợi dụng thần lực cũng là càng ngày càng nhiều, mà dùng để gia tốc dược liệu sinh trưởng gia tốc thần lực cũng là tùy theo mà gia tăng. Cho nên, trong nhà gieo trồng dược liệu Hắn sinh trưởng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, hiện tại niên đại đều là rất cao. Những dược liệu này năm, tối thiểu đều tại bách năm trở lên. Nơi này tùy tiện một loại nào dược liệu, giá trị đều là không ít, sau đó một khi có tổn thất gì lời nói, cũng sẽ để cho tô chết rất đau lòng. Đây chính là hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết, mới bồi dưỡng ra tới dược liệu, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình sơ ý chủ quan, mà khiến dược liệu có tổn thất, cho nên động tác của hắn tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp rồi. Dược liệu năm càng cao, rễ của nó thì càng là chìm sâu xuống đất bên trong, chắc phải vô cùng sâu phi thường lao. Cho nên tôi chết muốn đem dược liệu từ trong đất đào móc ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi một cây dược liệu đều phải tốn phí hắn không ít công phu mới có thể đào móc ra. Dược liệu bị đào móc ra về sau, hắn chỉ là quyết định đem dược liệu lên bùn đất bỏ rơi, sau đó lại dùng báo chí bọc lại, lại bỏ vào hũ hoặc là trong túi. hiện tại tô chiếc không có thời gian đến tỉ mỉ xử lý những dược liệu này, cho nên những này mới đào lên dược liệu, hiện tại chỉ có thể trước như vậy đặt, đợi được về sau hắn có thời gian, trở lại một lần nữa xử lý những dược liệu này. theo thủ pháp của hắn càng ngày càng thuần tụ, công hiệu dẫn cũng là càng ngày càng cao rồi. không qua đi trong viện dược liệu thật sự là nhiều lắm, cho nên trong thời gian ngắn là làm không được thang đến buổi trưa, hắn mới đem trong hậu viện dược liệu toàn bộ đào móc ra, đồng thời toàn bộ đều cho người bao lên, tạm thời trước tiên thả ở trong phòng khách. Sau đó tô chiết càng làm trong hậu viện bùn đất một lần nữa thu xếp một lần, thanh hố đất đều cho lấp đầy. Làm xong những chuyện này sau, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tô chiết rửa tay sau, đi trong phòng bếp tủ lạnh, cầm một bình nước suối, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn. Mang hoạt một buổi sáng thời điểm, sắp thực khiến hắn rất khát nước, uống cạn sạch một bình nước đá sau, khiến hắn cảm giác được rất thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới còn có sân thượng trong dược liệu, bây giờ còn chưa có xử lý, hắn liền không khỏi cười khổ một tiếng. Sân thượng gieo trồng dược liệu, so với trong hậu viện dược liệu, số lượng nhưng là phải nhiều hơn không ít. Lần này, hắn có thể có được mang hoạch. Bất quá, tô chết uống nước xong sau, cũng không có nghỉ ngơi nữa, trực tiếp liền đi sân thượng rồi. Sớm một chút thanh dược liệu sửa sang xong, cũng có thể về sớm một chút tiến Vân thị rồi, không cần làm cho đã trễ thế như vậy, cho nên hắn cũng không có tính toán nghỉ ngơi, dự định một hơi làm xong những chuyện này. Thế là, tôi chết lại bắt đầu bận rộn bởi vì hắn liên hệ xe vận tải là ở ước định tại lúc xế chiều mới tới, cho nên hắn còn có một cái buổi chiều thời gian để chỉnh lý dược liệu. Tô Chiết hy vọng có thể tại xe vận tải trước khi đến, thanh những dược liệu này đều cho đào móc ra. Lời nói như vậy, hắn mới có thể đi theo xe vận tải đồng thời, thanh xe cụ gì xe đều đưa đến số 1 trong biệt tự. Tô Chiết lần nữa trở nên bận rộn, sân thượng dược liệu số lượng nhiều lắm, muốn toàn bộ đều đào móc ra, lượng công việc có thể so với hậu viện lúc muốn lớn hơn nhiều. Bất quá theo toàn thân hắn tâm đi bảo, hiệu suất này là từ từ để cao, càng ngày càng nhiều dược liệu bị hắn từ trong đất đào móc ra rồi. Rốt cuộc, mang hoạt sau mấy tiếng, hắn cuối cùng đem hậu viện dược liệu, toàn bộ đào móc ra rồi. Hơn nữa cũng toàn bộ bao tải túi cùng trong hộp, đồng thời thả ở trong phòng khách. Làm xong những chuyện này sau, tô chết đi đến lầu 2 phòng chứa đồ, bởi vì cái này phòng chứa đồ bên trong cũng cất chứa không ít dược liệu, niên lại đều là rất cao. Điều này là bởi vì thời điểm trước kia, không có chỗ gieo trồng tân dược tại lúc, hắn liền sẽ đem một vài dược liệu đào móc ra, để chống địa phương, đến gieo trồng tân dược tại. cứ như vậy hai đi sau, phòng chứa đồ cũng liền có không ít dược liệu ở nơi này. Bất quá những dược liệu này đều là trải qua xử lý tốt. Hiện tại cũng không cần tô chết lại đến làm chuyện gì, hắn chỉ cần thanh phòng chứa đồ bên trong cất giữ dược liệu, đều chuyển tới trong phòng khách là được rồi, đợi lát nữa đồng thời đưa đến Quan Châu thị bên kia đi. Sau đó thừa dịp xe vận tải thời điểm này vẫn không có đến, tô chết kiểm lại một chút dược liệu. Những dược liệu này trong, niên đại cao nhất dược liệu là ba gốc nhân sâm, niên đại ít nhất tại 2000 năm trở lên, đây là một bắt đầu liền gieo trồng đến bây giờ, lại là trọng điểm bồi dưỡng dược liệu, thần lực hấp thu là nhiều nhất, niên đại thậm chí có khả năng đã đạt đến 3000 năm. Ngoài ra, niên đại tại 1000 năm trở lên dược liệu, số lượng cũng có hơn 20 cây. Hơn nữa còn không vẹn vẹn chỉ là nhân sâm, cái khác loại dược liệu cũng có. Niên đại tại 800 năm trở lên dược liệu thì càng thêm hơn nhiều, số lượng đã tiếp cận trăm cây rồi. Hơn nữa còn có một ít niên đại khả năng tiếp cận hoặc là đã đạt đến 800 năm dược liệu, Tô chết đều không có thống kê đi vào, bởi vì hắn không xác thực nhận thức những dược liệu này năm, phải hay không đã đạt đến 800 năm rồi. Nếu như hắn đem cái này bộ phận dược liệu cũng cùng một chỗ tính tiến vào lời nói, cái kia số lượng thì càng thêm hơn nhiều. Ngoài ra, niên đại tại 500 năm trở lên dược liệu, kỳ sổ số, số lượng thì càng thêm hơn nhiều, hắn cũng không có tỉ mỉ đi kiểm kê. Về phần niên đại tại 100 năm trở lên dược liệu, số lượng chính là đếm không xuể rồi, hắn tỷ càng thêm không có hứng thú đi đếm. Bởi vì tô chiết bây giờ muốn gieo trồng suất niên đại tại bách năm trở lên dược liệu, tại gia tốc thần lực tác dụng, hắn chỉ cần mấy ngày liền có thể làm được rồi. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này niên đại chỉ có trăm năm dược liệu, biểu hiện quá mức coi trọng rồi, còn khiến hắn tỷ mỉ đi kiểm điểm lời nói, thì càng thêm không thể nào. Xuất hiện ở trong phòng khách dược liệu, hắn tổng giá trị là không thể đo đếm rồi. Vẹn vẹn là niên đại cao nhất ba cây dược liệu, hắn giá trị đều là không thể đo đếm, sẽ vượt xa khỏi dược liệu. Nếu như Tô chết thanh những dược liệu này, toàn bộ đều bắt được thị trường dược liệu lên, đoán chừng thế giới thị trường dược liệu đều phải gây nên chấn động to lớn. Những dược liệu này sẽ đối với cao cấp thị trường dược liệu tạo thành to lớn phong ba. Bất quá Tô chết hiện tại tạm lúc cũng không có dự định làm như vậy, ngay từ đầu thời điểm, hắn gieo trồng dược liệu, đích thật là từng có dự định bán kiếm tiền ý nghĩ. Nhưng đã đến mặt sau, hắn đã bắt đầu không thiếu tiền rồi, cho nên liền không có tính toán bán ra dược liệu rồi. Chỉ có đến khẩn cấp dùng tiền thời điểm, Tô chết mới có bán ra dược liệu ý nghĩ, mà ở bình thường thời điểm, hắn liền sẽ không làm như thế rồi. Những dược liệu này Hắn xuất hiện tại ý định toàn bộ lưu lại cho mình dùng, hoặc là luyện chế thành năng dược, dùng đến tăng lên trí tôn vũ quán thực lực tổng hợp, khiến cho trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Cho nên, những dược liệu này đối Tô chết tới nói, đều cũng có chỗ đại dụng. Tại không thiếu tiền dưới tình huống, hắn là sẽ không tùy tiện bán ra dược liệu, chỉ biết nội bộ tiêu hóa hết. Bởi vậy, tự nhiên cũng không cần lo lắng những dược liệu này sẽ đối với thị trường dược liệu tạo thành cái gì đại ảnh hưởng tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 1298, người không biết không sợ. Chương 1298, người không biết không sợ đại khái kiểm lại một chút dược liệu số lượng sau. Tô Chít liền bắt đầu thành trong phòng khách dược liệu đều rời ra ngoài rồi. Những dược liệu này, Tô Chít cũng là muốn mang về quan châu thị, về sau đều sẽ đặt tại số một trong biệt thự. Cho nên, hắn hiện tại muốn thanh những dược liệu này, chuyển tới trong xe, chờ một chút đồng thời đưa tới. Dược liệu thật sự là nhiều lắm, xe của hắn đều đổ đầy, thế nhưng còn có rất nhiều dược liệu không có bỏ vào, hắn cũng không muốn chạy nữa nhiều một chuyến. Thế là, Tô Chít lại tìm taxi công ty, bao xuống một chiếc mở bánh mì xe trở về. Này xe mỹ nĩ bất vốn là dùng để giao hàng, phía sau chỗ ngồi đều bị hủy đi, cho nên không gian lạ rất lớn. Cứ như vậy Tôi chết mới thanh những dược liệu này đều chuyển tới trong xe đến. Làm xong những chuyện này sau, hắn để diện bao xa tài xế trước tiên ở chỗ này chờ một cái, đợi được xe vận tải đến sau cùng nhau nữa mở ra quan châu thị. Mà tôi chết là trực tiếp bao xuống một ngày, cho nên chỉ là để tài xế ở nơi này chờ lời nói, tài xế cũng là không có ý kiến, dù sao cũng không cần hắn tới làm cái gì. Cái này diện bao xa tài xế là cái trung niên người, họ Vương, tôi chết gọi hắn là Vương sư phó. Khả năng Vương sư phó thường thường lái xe nguyên nhân, người tuy rằng không tính rất béo, thế nhưng là nắm giữ cái bụng tự não, bất quá người lại là không sai, vẫn là thật nhiệt tình làm việc cũng là rất chịu khó. Vừa nãy tại chuyển dược liệu thời điểm, Vương sư phó cũng là rất ra sức, hắn cũng không hề lười biếng, tới tới lui lui chạy thật nhiều chuyến. Hơn nữa vừa nãy chuyển xong dược liệu sau, Tô chiết muốn đi cho hắn mua thuốc cùng đồ uống, cũng bị Vương sư phó khéo léo từ chối, nói chính hắn dẫn theo khói, cũng tự có chuẩn bị nước trà, để Tô chiết không cần lại đi mua. Đơn chỉ cần điểm này cũng đã để Tô chiết đối Vương sư phó ấn tượng không tệ. Ông chủ, hút thuốc cứ Vương sư phó xuống xe, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, hỏi. To chiết lắc lắc đầu, nói ra, cảm tạ, ta không hút thuốc lá. Vương sư phó cho mình đốt một điếu thuốc sau khi hít một hơi mới lên tiếng không hút thuốc lá được ta mỗi ngày đều muốn rút hai bao khói cho dù rút một chút lợi lộc khói một tháng qua thuốc lá này tiền cũng là không ít ta vậy sao ngươi không đem khói cai rồi chuyện này đối với thân thể được mỗi tháng lại có thể tiết kiệm được một bút tiền hút thuốc nhất cử lưỡng tiện sự tình. tô chiết nói vương sư phó thở dài một hơi nói ra cấm không được rồi đều giật mấy chục năm không hút còn không được hơn nữa giống chúng ta người lái xe nếu như bên người không điếu thuốc nhắc tới nâng cao tinh thần thật là cực khổ sự tỉnh tô chiết nghĩ cũng phải đều giật mấy chục năm khói nơi nào nói cấm liền có thể từ bỏ Hơn nữa cũng đã rút thói quen, đột nhiên từ bỏ lời nói, cái kia lúc lái xe cũng sẽ không có tinh thần, cho nên hắn cũng không lại cùng Vương sư phó nói cấm chuyện thuốc lá. Vương sư phó một bên hút thuốc, một bên tò mò hỏi, ngươi những này hộp vị trang đến mức đều là cái gì làm sao nhiều như vậy, Tô Triệt tùy ý nói ra, cũng không có cái gì, chỉ là một chút phổ thông dược liệu mà thôi, lần này dọn nhà liền đồng thời mang tới rồi. Nha vậy khẳng định không tiện nghi, nhiều như vậy dược liệu cũng phải rất nhiều tiền đi, Vương sư phó tiếp tục hỏi. Cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Tô Triệt không để ý nói. Vương sư phó cho rằng cũng lạ, nếu như những dược liệu này rất đáng tiền. Tô Chiến cũng sẽ không tùy tiện tìm xe mini bất đến đường, nhất định phải mời một ít người tin cần lại đây vận chuyển rồi, làm sao sẽ giống như bây giờ tùy ý Tô Chiến cùng Vương sư phó cũng không hề đợi quá lâu, ước chừng một điếu thuốc thời gian, hắn mời xe vận tải đã tới rồi. Làm xe vận tải tài xế cùng Vương sư phó nhìn thấy xe cũ dị xe lúc, cảm đều nhanh muốn không khép được đến rồi. Tuy rằng xe vận tải tài xế tới thời điểm, là biết lần này là đến tại xe đi, chỉ là hắn cho rằng chỉ là phổ thông xe, chỉ là số lượng hơi nhiều mà thôi. Thế nhưng tới đây sau đó xe vận tải tài xế mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi, nơi này mỗi một chiếc xe đều là không tiên nghi. Coi như là tiện nghi nhất vụn vụ vổ S80 đều phải gần trăm vạn, mà mạ vợ dạ tỷ CEO cũng phải hơn 200 vạn. Về phần bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì, tuy rằng không biết cụ thể giá cả, thế nhưng khẳng định rất đắt. Mà 12 chiếc xe gần máy, mỗi một chiếc đều là không tiện nghi. Những xe này gộp lại giá trị, đã để xe vận tải tài xế cùng vương sư phó không cách nào tưởng tượng được rồi. Nay vừa là để xe vận tải tài xế bắt đầu hơi khẩn trương lên, lên rồi, mắc như vậy xe, nếu như ở trên đường có tổn thất gì lời nói, cái kia đoàn trưởng liền muốn hắn mở cả đời xe vận tải, đều không đền nổi rồi. Bất quá cũng còn tốt, Tô Chí Đa hứa hẹn, những xe này đều có mua bảo hiểm, cho dù ở trên đường gặp phải ngoài ý muốn, đối với xe tạo thành tổn thất gì, đều là không cần xe vận tải tài xế đến gọi, công ty bảo hiểm sẽ gánh chịu toàn bộ bồi thường. Cứ như vậy, mới khiến cho xe vận tải tài xế an tâm một điểm, ít nhất không cần lo lắng đề phòng. Đương nhiên ở trên đường, xe vận tải tài xế cũng không dám qua loa khinh thường, nhất định sẽ nhắc lên gấp 12 lần tinh thần lái xe, ứng đối hết thể đột phát tình huống, phải tận lực làm được không có chuyện, này mới là tốt nhất kết quả. Lần này, đem xe kho xe lộng tiến trong xe vận tải, Đối tô chết tới nói, thì càng thêm đơn giản, trực tiếp lái lên xe vận tải là được rồi, sau đó đem những xe này cố định lại liền không có vấn đề. Cho nên, những chuyện này rất nhanh sẽ đã làm xong, có thể xuất phát, không dùng bao nhiêu thời gian liền làm tốt rồi. Thế là tô chết lái xe, trước tiên xuất phát, mà diện bao xa cùng xe vận tải cũng cùng theo một lúc đến rồi. Bởi vì cân nhắc đến phía sau xe vận tải, cho nên hắn mở cũng không nhanh, tuy rằng trên đường không có cái xe, thế nhưng so với bình thường vẫn là hoa nhiều hơn một chút thời gian. Bất quá cuối cùng cũng coi như trở về tử đàn trong sân trang, trên đường thuận thuận lợi lợi, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ đã đến từ đản Sơn trang, bởi vì có Tô Chí ở mặt trước mở đường, xe vận tải cùng diện bao xa đương nhiên sẽ không chịu đến cái gì ngăn trở, có thể trực tiếp chạy đến số 1 trong biệt thự. Về đến nhà sau, Tô Chí thanh hết thẻ xe, một chiếc lại một chiếc lái vào dưới đất kho cũi, mà Vương sư phó cùng xe vận tải tài xế cũng là hỗ trợ thanh xe gắn máy đẩy lên xe cũi. Số 1 biệt thự nhà để xe dưới hầm, không gian là phi thường rộng rãi, dừng lại những xe này là hoàn toàn không có vấn đề. Khi tất cả xe đều đưa đến dưới đất xe cũi, một điểm quắt tổn hại đều không có lúc, xe vận tải tài xế mới cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi lúc này hắn phát xuất hiện chán của mình đều là mồ hôi rồi, phía sau lưng cũng đều ướt. thế nhưng xe vận tải tài xế biết mình không phải nóng, mà là quá mức căng thẳng, mới sẽ lưu nhiều như vậy mồ hôi đi ra. mà vương sư phó sẽ không có sốt sáng như vậy, bởi vì hắn cho là mình đưa tới dược liệu, giá trị cũng không cao, cho nên liền so sánh nhàn nhã. thế nhưng trên thực tế, vương sư phó đưa tới dược liệu, bàn về giá trị, những dược liệu này so với tô chết xe, nhưng là phải cao nhiều lắm, căn bản là không thể đo đếm đi ra ngoài. đương nhiên vương sư phó không biết điểm này cũng tốt, ít nhất không cần khẩn trương như vậy. Này lo lắng để phòng tư vị nhưng là không có chút nào dễ chịu, đơn riêng chỉ là xem xe vận tải tài xế cũng có thể thấy được một hai đến. Chính hơi chút người không biết không sợ, vương sư phó không biết trong đó giá trị, mới có thể càng thêm ung dung. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến quang đẩy tiền phiếu, mỗi tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1299, vườn thuốc. Chương 1299, vườn thuốc Tô chết đem xe đều ngừng để xuống đất nhà kho sau, liền bắt đầu thu dọn dược liệu sự tình rồi. Đang sửa chữa thời điểm Hắn liền có qua phương diện này cân nhắc, đã là trước đó nghĩ tới đây phương diện đến rồi, cho nên đang sửa chữa thời điểm. Tô Chiết liền đem phòng dưới đất trong đó một cái phòng lớn giữa cải tạo thành phòng chứa đồ, chuyên môn đến chứa đựng tất cả loại dược liệu rồi. Mà bây giờ dược liệu này phòng chứa đồ liền vừa vận cần dùng đến rồi, đến thu xếp những dược liệu này là phi thường thích hợp. Thế là Tô Chiết cùng Vương sư Phó bọn hắn đồng thời thanh dược liệu đều chuyển tới phòng dưới đất phòng chứa bên trong. Ba người đồng thời làm những chuyện này, hiệu suất là phi thường cao cho nên dùng không bao nhiêu thời gian. Tô Chiết xe cùng Vương Tư Phó bánh mì xe bên trong dược liệu cũng đã chuyển tới phòng chứa đồ bên trong, đồng thời cũng đã sửa sang xong rồi. tuy rằng thanh vương sư phó cùng xe vận tải tài xế đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, thế nhưng cuối cùng là vội vàng làm xong. làm tốt những chuyện này sau, vương sư phó cùng xe vận tải tài xế liền chuẩn bị rời khỏi. công việc của bọn họ đã hoàn thành, không cần ở lại chỗ này nữa, có thể đi về. bất quá tô chết gọi lại vương sư phó bọn hắn, sau đó mỗi người cho một ngàn thối, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng coi như là phí vất vả rồi. ngay từ đầu thời điểm, vương sư phó cùng xe vận tải tài xế là kiên trì không thu, một bởi vì lúc trước tô chết taxi thời điểm đã trước đó cho taxi công ty trả tiền lên rồi, cho nên Vương sư phó cùng xe vận tải tài xế là có thể đi trở về cùng tài xế taxi Trí thành. Bởi vậy, tô chiếc này một ngàn đồng tiền, xem như là tiền boa, cũng coi như phí vất vả, để Vương sư phó bọn hắn thật không tiện nhận lấy đến. Bởi vì bọn họ cảm giác mình cũng không có làm chuyện gì, chỉ là chuyện ít đồ mà thôi, cũng không tính khổ cực. Cho nên bọn hắn thật không tiện nắm tô chiếc tiền này. Đối với bọn họ tới nói, một ngàn thối cũng không tính thiếu. Bất quá tô chiếc kiên trì thanh tiền này cho Vương sư phó bọn hắn, cho nên Vương sư phó bọn hắn từ chối mấy lần sau, thấy tô chiếc thái độ kiên quyết cũng tự thu hạ số tiền kia rồi. sau đó vương sư phó cùng xe vận tải tài xế đều cho tô chết để lại phương thức liên lạc. nếu như về sau hắn có tương tự sống, có thể lại tìm bọn họ tới làm. tô chết cũng đáp ứng, đem bọn họ phương thức liên lạc đều ghi xuống. biểu thị có tương tự công tác, nhất định sẽ tìm bọn họ tới làm. dù sao vương sư phó cùng xe vận tải tài xế, mọi người là so sánh thành thật, làm việc cũng rất chăm chú, cũng sẽ không lười biến theo. này làm cho tô chết rất hài lòng, cho nên mới phải mỗi người đều cho một ngàn khối. về sau có những chuyện tương tự, hắn cũng sẽ mời bọn họ chạy tới làm, bởi vì mời sinh không bằng mời quen thuộc. Tôi chết tại thanh dược liệu rời vào phòng dưới đất thời điểm, đã phát hiện Lý Hoa phái người đưa tới thuốc bắc, đã đã sớm tới. Lý Hoa từ tô sủng chi ra dưỡng thực trường đưa tới thuốc bắc, hiện tại đã để tốt tại phòng chứa đồ bên trong, không biết là ngươi tới vào lúc nào, bất quá hẳn là so với hắn sớm rất đa tài đúng, bởi vì hắn tại Yến Vân thị thời điểm thu dọn trong nhà dược liệu đều lãng phí một ngày rồi. đưa tới dược liệu hẳn là an hân tiếp thu, bởi vì nàng mới biết này thuốc bắc là muốn phóng tới trong tầng hầm ngầm. Lý Hoa hôm nay đưa tới một cái phê thuốc bắc, kỳ số số lượng là phi thường nhiều, đầy đủ hắn luyện chế thật nhiều trị liệu nước thuốc đi ra. Quan trọng nhất là. Lý Hoa chuẩn bị xong thuốc bắc, bây giờ còn là chưa hề hoàn toàn đưa tới. Cho nên, mấy ngày nữa thời gian, Lý Hoa sẽ lại để cho người đưa nhiều một nhóm thuốc bắc tới. Bởi vậy, lần này Tô Chích là không cần lo lắng, cũng không đủ thuốc bắc, đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Về phần, số một biệt thự Hoa Viên, hiện tại cũng đã thu thập sạch sẽ. Nhan Vũ Yên tìm đến đoàn thể, làm việc hiệu suất vẫn là vô cùng cao, chỉ là vừa giữa trưa, liền đem Hoa Viên thu thập xong, hiện tại đã sẽ không lại như tối ngày hôm qua như vậy hỏng bét rồi. Đối với cái này, Tô Chí là đúng này đoàn thể phục vụ, là vô cùng hài lòng. Hắn đã quyết định được rồi, nếu như trong nhà lần sau còn cử hành bạt tỳ lời nói, nhất định sẽ sẽ liên lạc lại nhà này toàn thể, ít nhất khiến hắn bất việc rất nhiều. Thanh dược liệu thu xếp về sau cũng không có nghĩa tô chết là có thể an rành rỗi rồi. Tại vội vã sau khi ăn xong cơm tối, hắn lại bắt đầu làm việc, bất quá cũng không phải luyện chế trị liệu nước thuốc, mà là gieo trồng dược liệu. Tuy rằng số một biệt thự hoa viên rất lớn, nếu như cải tạo thành vườn thuốc lời nói, có thể đồng thời gieo trồng rất nhiều dược liệu đi ra, thế nhưng hắn cũng không hề ý định này. Tô chết cũng không muốn thanh hoa viên cải tạo thành vườn thuốc, bởi vì cái này hoa viên có thể là dùng để nhàn nhã địa phương, nếu như cải tạo thành hoa viên rồi. Về sau Dương Dương cùng Bảo Bảo Tiểu không thể tại trong vườn hoa chơi, mà Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng không có địa phương hoạt động, về sau muốn cử hành lộ thiên party lời nói, cũng không có lớn như vậy địa phương. Nếu như Thanh Hoa Viên cải tạo thành vườn thuốc lời nói, cái này cũng không phù hợp hạn ước nguyện ban đầu. Cho nên từ đầu tới đuôi, Tô Chí sẽ không có ý nghĩ này qua. Nhưng là dược liệu hay là muốn gieo trồng, hơn nữa còn là phải ở nhà gieo trồng. Tuy rằng Tô sủng chi ra bên kia đã có cái dược liệu vườn gieo trồng rồi, thế nhưng chủ yếu là cung cấp một ít niên đại hơi thấp dược liệu, mà một ít niên đại hơi cao dược liệu đều là phải ở nhà gieo trồng mới được. Tô Chí thật là cần dùng đến dược liệu Nhiên đại càng cao càng tốt, hiệu quả mới là tốt nhất. Mặc dù bây giờ phòng chứa đồ bên trong đã có rất nhiều chữ bị, nhưng mà nếu như chỉ cần hao tổn mà không gieo trồng lợi nói, cái kia sớm muộn có một ngày sẽ tiêu hao hết. Hơn nữa không đơn thuần là Tô chết tu luyện cần cần dược liệu, hơn nữa hắn còn muốn vị trí Tôn Vũ quán học viên cùng đệ tử, còn có đô Phi hắn bọn hắn luyện chế đan dược và nước thuốc, những dược liệu này cũng phải cần niên đại hơi cao. Như Tô sủng chi ra cung cấp dược liệu thì không cách nào đạt đến yêu cầu này. Mà cứ như vậy, hắn chỗ dược liệu cần thiết liền nhiều vô cùng rồi, tiêu hao một đại, hiện tại cất giữ dược liệu chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Cho nên, Tô Chiết hiện tại nhất định phải ở nhà gieo trồng dược liệu, như vậy mới có thể thỏa mãn tiêu hao. Tuy rằng Tô Chiết không có ý định tại trong vườn hoa gieo trồng dược liệu, thế nhưng hắn đã sớm có tính toán khác rồi, cái này cũng là lần này hắn tại sao phải trang trí số 1 biệt thự nguyên nhân chủ yếu. Trước đó Thịnh trấn quốc đã đem số 1 biệt thự lắp ráp đủ tốt rồi, có thể nói đã tiếp cận hoàn mỹ. Thế nhưng Tô Chiết còn phải lại mời người đến tiến hành cải tạo cùng trang trí, chính là vì gieo trồng dược liệu, hắn mới sẽ chọn làm như vậy, hắn mời người đem chứa tu, chủ yếu là thành phòng dưới đất một phần địa phương, cải tạo thành tương tự vườn thuốc địa phương. Lời nói như vậy Hắn là có thể ở phòng hầm bên trong gieo trồng dược liệu rồi, cũng sẽ không cần lợi dụng hoa viên đến gieo trồng dược liệu rồi. Vừa có thể bảo lưu hoa viên không gian, lại có địa phương đến gieo trồng dược liệu, đây là một lần hành động hai được sự tình. Đây cũng là tô chết trước đó tại sao phải sửa chữa nguyên nhân, chính là vì cải tạo số một biệt thự phòng dưới đất, những nơi khác căn bản không có biến động qua. Đương nhiên, phòng dưới đất cũng không đơn thuần cải tạo thành vườn thuốc, bởi vì phòng dưới đất có hai tầng, không gian đủ rất rộng rãi. Cho nên lấy ra gieo trồng dược liệu, cùng với làm phòng chứa đồ bên ngoài, hắn còn thanh phòng dưới đất một phần trong đó địa phương, đổi thành phòng huấn luyện. Lời nói như vậy Hắn ở nhà cũng có chỗ tu luyện rồi, sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1300, án một hố trường một trí. Chương 1300, án một hố trường một trí hiện tại số 1 biệt thự âm 1 tầng, chủ yếu bị cải tạo thành phòng chứa đồ, cùng với dùng để gieo trồng dược liệu. Âm 1 tầng không gian rất lớn, gian phòng cũng đủ nhiều, cho nên ngoại trừ cá biệt gian phòng dùng để chứa đựng thuốc bắc cùng nước thuốc bên ngoài, không ít gian phòng đã bị tô chết lợi dụng, dùng để gieo trồng dược liệu rồi. Những này diện tích của căn phòng cục lại, cần phải so với Yến Vân thị hậu viện cùng sân thượng lớn hơn nhiều, có thể gieo trồng dược liệu tự nhiên cũng nhiều hơn. Tô chết gieo trồng dược liệu phần lớn đều là quý báo dược liệu, vốn là những dược liệu này đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu là rất cao, bình thường trong hoàn cảnh là không có cách nào sinh trưởng. Bất quá, hắn nắm giữ ra tốc thần lực, sẽ không có cái phiền não này rồi. Chỉ cần đúng giờ để dược liệu hấp thu ra tốc thần lực lời nói, vậy chỉ cần có đất cùng nước lời nói, những dược liệu này cũng có thể sinh dung mạo rất được, hơn nữa sinh trưởng tốc độ còn nhanh hơn vô số lần. Cho nên, tô chết là không cần lo lắng phòng dưới đất loại không được dược liệu, chỉ cần hắn muốn, dược liệu vẫn là có thể sinh trưởng. Bởi vậy hắn mới sẽ thanh âm một tầng phòng dưới đất, cải tạo lên, dùng để gieo trồng dược liệu rồi mỗi cái gian phòng đều có rất nhiều sắp xếp tiêu càng, hơn nữa còn đều là nhiều tầng, trên giá cũng đã phủ kín thổ nhưỡng, như vậy có thể tiết kiệm suất rất nhiều không gian, gieo trồng càng nhiều hơn dược liệu đi ra. Hơn nữa trong phòng còn trang rất nhiều thực vật đèn, bảo đảm có thể chiếu dọi đến bất kỳ dược liệu, có thể phóng ra nhượng lại dược liệu đủ quang nguồn sáng. Một không kỳ thực cho dù không có thực vật đèn, chỉ cần có gia tốc thần lực, dược liệu ở phòng hầm trong phòng như thế có thể sống dung mạo rất được, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Bất quá, tôi chết vẫn là cho trong phòng đều lắp lên thực vật đèn, cho dù có yếu ớt hiệu quả cũng tốt. Ngoài ra, Những này tiêu căng đều cài đặt tự động bù nước hệ thống, có thể cam đoan thổ nhưỡng trong lượng nước sung túc. Như vậy hắn liền không cần lo lắng dược liệu sẽ không đủ lượng nước sinh trưởng, hơn nữa hắn cũng không cần mỗi ngày đều tới nơi này tưới nước rồi, chỉ cần đúng giờ cấp nước chỉ bổ sung ra tốc thần lực là được rồi. Tô chết cho những này gian phòng làm phân loại, tận lực đem gieo trồng dược liệu chủng loại tách ra, như vậy quản lý lên lời nói cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hiện tại hắn chính là chuẩn bị đem những này tiêu căng đều trồng bồi thu tải, bất quá tô chết hôm nay cũng không có đi mua sắm dược liệu hạt giống hoặc là cây non. Trên thực tế hắn cũng không có muốn đi ra ngoài bên ngoài mua sắm bởi vì hắn dự định trực tiếp từ thực vật hối đoái trong thương thành dùng tích phân hối đoái đi ra là được rồi dù sao hiện tại theo trường hoa dược nghiệp dược vật lượng tiêu thụ càng tốt hắn mỗi ngày lấy được tích phân cũng là càng ngày càng nhiều hiện tại cái này chút tích phân đã tính gộp lại rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn tô chiết cũng không cần nhiều như vậy tích phân để đó cũng là để đó hắn liền quyết định dùng để hối đoái dược liệu mầm móng cho dù những dược liệu này lại quý báo lại ít đòi, giá trị lại cao hơn nhưng mà nếu như chỉ là hối đoái hạt giống hoặc là chỉ hối đoái cây non lưỡi nói kỳ thực cũng hoa không được bao nhiêu tích phân cho nên hắn cũng là lười được bản thân đi một chuyến con phải lại ra ngoài bên ngoài mua hạt giống cùng cây non. Hơn nữa có chút dược liệu hạt giống cùng cây non, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mua sắm lấy được, muốn toàn bộ tìm tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đã như vậy, liền làm tại thực vật hối đoái trong thương thành, trực tiếp hối đoái đi ra là được rồi, dù sao cũng không hao phí hắn bao nhiêu tích phân. Làm tốt quyết định này sau, Tô Chí cũng không có tất muốn đi ra ngoài mua sắm hạt giống cùng cây non rồi, hiện tại là có thể trực tiếp bắt đầu trồng. Bất quá tại gieo hạt trước đó, hắn vẫn là trước phải một điểm chuẩn bị. Tô Chí bắt đầu dùng hệ thống cung cấp nước uống cùng gia tốc thân lực, thanh hai người hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó điều phối thành ra tốc nước thuốc, hắn chuẩn bị chờ một chút gieo hạt thời điểm, có thể đem ra dùng. Điều phối tốt trị liệu nước thuốc sau, hắn mới bắt đầu chính thức gieo hạt. Đầu tiên, Tô Triết mở ra thực vật hối đoán thương thành, đầu tiên là tìm được người rồi tham gia hối đoán loại. Nhân sâm chủng loại có rất nhiều, công hiệu cũng không tởn ở tương đồng, phân loại phân biệt có đỏ thầm ra, một bên đầu thầm ra, nhân sâm núi, sâm tù, vườn thầm ra, hết sức thầm ra, rợi núi gia nhập triều tiên đỏ thầm ra, còn có triều tiên trắng thầm ra. Bất quá Tô Triết chỉ cần nhân sâm núi là được rồi, hắn luyện chế đan dược thời điểm, chủ yếu áp dụng nhân sâm cũng là nhân sâm núi, dược lực là thích hợp nhất, mà cái khác chủng loại nhân sâm hiện tại tạm thời còn không dùng được, cho nên hắn cũng không định hối đoái. Hiện tại chỉ cần gieo trồng nhân sâm núi là được rồi, cho dù về sau cần dùng đến những chủng loại khác nhân sâm, đến lúc đó trở lại gieo hạt cũng không muộn, hoặc là trực tiếp hối đoái cũng là có thể. Cho nên, hiện tại hắn chỉ cần hối đoái nhân sâm núi hạt giống là được rồi, cái khác chủng loại nhân sâm liền không cần dùng đến rồi. Tô chết tại thực vật hối đoái trong thương thành, chọn xong nhân sâm cùng với chủng loại về sau, liền trực tiếp điểm hối đoái, hơn nữa còn là một lần đổi mấy trăm hạt hạt giống đi ra, sau đó hắn liền bắt đầu gieo hạt rồi. Bất quá tại gieo hạt trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là làm người tham gia hạt giống thúc mầm. Kỳ thực cái này cũng là vô cùng đơn giản, hắn tìm một cái chậu nhựa lại đây, sau đó đem những này hạt giống đều ném vào, rót nữa tiến một ít ra tốc nước thuốc, là có thể đối người tham gia hạt giống tiến hành thúc mầm. Đương nhiên trong quá trình này, Tô Chí cũng không có lãng phí vô ích thời gian, mà là thừa dịp xuất hiện đang đợi thời điểm, hắn bắt đầu thanh thổ những mỏ ra, dùng xẻng nhỏ chở mình một cái hố đất nhỏ đi ra, chờ một chút dùng để hằn giống. Người khác dùng nước trong ngâm nhân xâm hạt giống lợi nói, đều là ngâm 48 giờ tả hữu bởi vì chỉ có thời gian lâu như vậy, nhân sâm hạt giống mới có thể đầy đủ hấp thủy, mới có thể đạt đến gia tốc thuốc mầm hiệu quả. thế nhưng tô chiết liền không dùng phiền tãi như vậy rồi, bởi vì gia tốc nước thuốc có thể áp suất thời gian này, hơn nữa hiệu quả còn muốn càng thêm tốt. chỉ là đã qua 20 phút, hắn liền đem nhân sâm hạt giống vứt lên rồi, sau đó bắt đầu chính thức gieo hạt rồi. cái này đối tô chiết tới nói, càng là đơn giản, hắn trực tiếp đem nhân sâm hạt giống vùi vào, vừa nãy đảo hố đất bên trong là được rồi, sau đó lại vẩy lên vài giọt gia tốc nước thuốc, coi như là gieo hạt hoàn thành. mỗi một hạt giống, hắn đều cách nhất định phạm vì sau, mới sẽ gieo hạt viên tiếp theo bởi vì là những nhân sâm này hạt giống đều là thực vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài bản thân cũng đã là phi thường ưu tú nảy mầm dẫn tuyệt đối sẽ rất cao lại tăng thêm tô chiết ra tốc nước thuốc vậy thì càng thêm không cần nói hắn dám cam đoan nảy mầm dẫn là 100%, những này hạt giống cuối cùng cũng có thể hóa thành một cây gốc nhân sâm đi ra ngoài cho nên hắn hiện tại liền đem hạt giống cùng hạt giống khoảng cách kéo lớn một chút lời nói như vậy về sau hạt giống nảy mầm trưởng thành về sau thì sẽ không nhét chung một chỗ rồi hắn cũng là không cần phải nữa mắc khác gì thực đương nhiên tô chiết sở dĩ sẽ nghĩ tới phương diện này là bởi vì hắn trước đây liền ăn qua cái này thì tội Trước đây tại Hiến Vân Thị Nhà, lần thứ nhất gieo trồng nhân sâm thời điểm, chính là không có tách ra, dẫn đến toàn bộ sinh trưởng đến đồng thời, sẽ ảnh hưởng đến nhân sâm sinh trưởng. Cho nên, lúc đó hắn là phí đi rất lớn công phu, mới đem người tham gia toàn bộ cấy ghép ra. Mà bây giờ đã có kinh nghiệm hắn, đương nhiên sẽ không tái phạm sự sai lầm này rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1301, bận rộn một ngày. chương 1301, bận rộn một ngày tô chết gieo hạt hiệu suất là rất cao, rất nhanh sẽ gieo rất nhiều người tham gia loại đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn truyền bá loại phương thức đơn giản trực tiếp, không có nhiều như vậy phức tạp công tác, đã giảm bớt đi rất nhiều đâu đi, cho nên mới phải tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá tô chiết truyền bá loại phương thức lại đơn giản, hiệu quả như thế cũng rất được, không thể so với chuyên nghiệp gieo hạt kém. Tuy rằng bàn về kỹ thuật, hắn chỉ là nửa thùng nước, thế nhưng tại gia tốc nước thuốc ảnh hưởng, nhân sâm loại vẫn như cũ có thể sống dung mạo rất được, hơn nữa so với những người khác gieo trồng được còn tốt hơn. Gia tốc nước thuốc đủ để nghĩ bổ kỹ thuật lên bất kỳ không đủ, cho nên tô chiết kỹ thuật coi như là nửa thủ nước, vẫn như cũ thanh những công việc này hoàn thành rất khá rồi. Mỗi một viên loại vùi vào trong đất sau, hắn đều sẽ tung xuống vài giọt nước thuốc. Như vậy có thể cam đoan nhân sâm loại nảy mầm dẫn, khiến chúng nó có thể càng tốt hơn mà sinh trưởng ra, hơn nữa còn có thể rút ngắn nảy mầm thời gian. Chỉ là mấy phút, tôi chết trước tiên gieo xuống đi loại, xuất hiện liền ở đã bắt đầu nảy mầm. Vốn là nhân sâm loại nảy mầm là phi thường khó khăn, nếu như hai xuống liền tiến hành gieo hạt lời nói, cái kia phải trải qua 20 cái đến 21 tháng năng lực nảy mầm, cho dù nhân sâm loại trải qua thuốc mầm xử lý sau, vậy cũng phải trải qua 8 đến 9 tháng mới có thể nảy mầm. Thế nhưng ở nơi này liền không dùng thời gian lâu như vậy rồi. Trải qua gia tốc nước thuốc xử lý qua nhân sâm loại, tại ngắn ngủn trong vài phút, liền bắt đầu nảy mầm. Hai người này chênh lệch, có thể là phi thường to lớn đến khiến người không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhân sâm loại đối hoàn cảnh yêu cầu là phi thường cao, vốn là tại Nam Phương khí hậu liền không thích hợp gieo trồng nhân sâm, chớ nói chi là phòng dưới đất trong phòng gieo trồng, hoàn cảnh như vậy dưới, nhân sâm loại là rất khó sinh trưởng nảy mầm. Bất quá nhân sâm loại hấp thu ra tốc nước thuốc sau, lại đối hoàn cảnh yêu cầu hạ thấp điểm, chỉ cần có thổ nhuễng cùng nước, nhân sâm là có thể rất tốt sinh trưởng rồi. Rất nhanh, tô chiếc trong tay nhân sâm loại cũng đã gieo trồng số rồi. Mà này sẽ đã có hơn phân nửa nhân sâm loại đã bắt đầu nảy mầm, còn lại chưa nảy mầm nhân sâm loại, tin tưởng một hồi sẽ qua, cũng sẽ toàn bộ bắt đầu nảy mầm, điểm ấy là không cần hoài nghi. Lần này hắn tổng cộng gieo hạt đại khái 5 hạt nhân sâm loại khoảng trường, nghe cảm giác rất nhiều như thế, thế nhưng những nhân sâm này loại cũng không đủ, cho dù trưởng thành cũng chỉ là 5 chi nhân sâm mà thôi, cái này cũng không có thể thỏa mãn tô chiết nhu cầu, hắn cần càng nhiều người tham gia. Bất quá bây giờ cũng không cần phải một cái toàn bộ gieo trồng đi ra, cũng là có thể từ từ đi, đó cũng không phải cấp bách, dù sao ngoại trừ nhân sâm bên ngoài. Còn có rất nhiều dược liệu, hắn cũng phải cần dùng đến, cho nên hiện tại hắn không thể vẹn vẹn chỉ trồng thực nhân sâm, hay là muốn nhiều loại một số khác biệt dược liệu đi ra, như vậy cần tại dùng đến thời điểm mới sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên, hiện tại Tô Chí còn cần gieo trồng cái khác dược liệu, tỉ như tuyết liên linh chi, bảy hà thủ ô chờ chút có rất nhiều dược liệu cũng phải cần hiện tại loại. Bởi vậy hôm nay nhân sâm loại cũng chỉ có thể trước tiên gieo xuống nhiều như vậy, trước tiên đem cái khác dược liệu đều trồng thực được, sau đó đợi được nhàn rỗi thời điểm, lại tiếp tục gieo hạt nhân sâm loại, để sản lượng càng cao lên. Thế là, Tô Chí lại tiếp tục bắt đầu bận túi bụi rồi. Hắn dựa theo gian phòng phân loại, tại tất cả cái gian phòng bên trong gieo trồng bất đồng dược liệu. Truyền bá loại phương thức cũng cùng nhân xâm loại gần như, đương nhiên là có thời điểm cũng không phải hối đoái loại, cũng sẽ hối đoái một ít cây non đi ra, như vậy sẽ càng thêm khá một chút. Gieo xuống đi sau, tô chức sẽ cho mỗi một cây dược liệu. Vậy lên vài giọt ra tốc nước thuốc, giúp đỡ sinh trưởng. Một khi tập trung vào nào đó hạng công việc, hắn đều sẽ phi thường đầu nhập, chỉ cần một bắt đầu bận túi bụi, thời gian liền qua phải vô cùng sắp rồi. Tuy rằng truyền bá loại dược liệu một cái hạng công tác, nhìn như rất nhang chán, nhưng là có thể tại trong thời gian ngắn, liền có thể đến loại nảy mầm trưởng thành. Này cũng có thể rõ ràng quan sát được thời điểm, điều sẽ khiến hắn cảm thấy rất thú vị, cũng sẽ không lại nhàm chán. Cho nên, Tô chết một khi gieo hạt lên, liền quên mất thời gian trôi qua. Chờ hắn đem dược liệu cần thiết đều gieo trồng xuống sau, đã qua cực kỳ lâu. Lần này, Tô chết gieo hạt rất nhiều dược liệu đi xuống, không chỉ số lượng rất nhiều, hơn nữa phân loại cũng không thiếu. Hắn biết những dược liệu này vẫn là không đủ đấy, hắn còn cần càng nhiều hơn dược liệu mới có thể. Bất quá, hôm nay liền trước bận việc tới đây, về sau trở lại tiếp tục truyền bá loại dược liệu rồi, này là có thể từ từ đi, cũng không phải nhất định phải vào hôm nay, liền muốn toàn bộ làm xong đó. Khi hắn từ dưới đất thất đi lên thời điểm, sắc trời đã rất mờ rồi, Dương Dương cũng đã ngủ. Mà bận việc đến bây giờ mới đi lên Tô chết, liền cơm tối đều quên ăn, không đúng, hắn hôm nay liền bữa trưa đều vẫn không có ăn. Sáng sớm ăn một chút bữa sáng sau, hắn ý tưởng đào dược liệu rồi, bận việc đến xế chiều, cũng quên ăn cơm trưa, mà trở về Quan Châu thị sau, hay bởi vì vội vàng loại dược liệu, lại bỏ lỡ cơm tối. Trên thực tế, trước đó An Hân đã đi xuống kêu lên hắn nhiều lần, chỉ là hắn một mực để An Hân cùng Dương Dương ăn cơm trước, không cần chờ hắn, cho nên hắn mới sẽ bỏ qua cơm tối. Chuyện bây giờ đã vội vàng làm xong, một cái nhàn rỗi lên Hắn liền cảm thấy bụng đói. To chết đi tới trong phòng bếp, chuẩn bị tùy tiện tìm một chút ăn. Trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Đi tới nhà bếp sau, hắn mới phát hiện An Hân lưu không ít cơm nước cho hắn, hơn nữa bây giờ còn là nóng hổi. Điều này nói rõ An Hân mới vừa vặn đun nóng không lâu. Này làm cho tô chết trong lòng vui vẻ, rốt cuộc có thể không cần chịu đói rồi. An Hân chuyên môn vì hắn mà lưu cơm nước, phân lượng rất nhiều, nhưng là vẫn bị hắn toàn bộ ăn hết sạch rồi, hơn nữa còn có nước canh uống. Lần này vừa đến, rốt cuộc giải quyết xong chắc bụng vấn đề. Hôm nay To chết thời gian, phần lớn đều là đang đào dược liệu, loại dược liệu vượt qua. Cho nên trên người hắn đều dính không ít bùn đất, cả người bẩn thỉu, cho nên hắn trước tiên chuẩn bị đi tắm. Trở về phòng, chuẩn bị nắm quần áo tô chiết, phát hiện An Hân đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng y phục, chính gấp kỹ đặt lên giường, hắn vừa tiến đến là có thể nhìn thấy. Nay vừa vặn, có thể tiết kiệm đi hắn tìm quần áo thời gian, có thể trực tiếp đi tắm rửa. Tô chiết cũng không có ra ngoài bên ngoài giặt sạch, trực tiếp liền ở trong phòng tự mang trong phòng tắm tắm rửa. Ở trong phòng tắm, có một cái cái bồn tắm rất lớn, có thể để người ta thư thư phục phục nằm ở phía trên ngâm trong bồn tắm, còn có xoa bóp các loại công năng, nếu như ở cái này bồn tắm lớn tắm lời nói, nhất định sẽ rất thoải mái. Hắn cũng muốn thử một chút. Hôm nay mang hoạt một ngày, nếu như bây giờ có thể ở nơi này thư thư phục phục tắm một cái lời nói, vậy khẳng định là phi thường hưởng thụ. Bất quá bây giờ đã muộn rồi, tôi chết cũng không có thời gian nào đến ngâm trong buồn tắm rồi, nếu như thời điểm này còn tắm lời nói, vậy hôm nay liền không có mấy cái lúc nhỏ có thể ngủ, cho nên vẫn là đợi được lần sau nhàn rỗi thời điểm, trở lại ngâm một lần đi. Bởi vậy, tôi chết chỉ là dùng tắm vòi sen vòi hoa sen sống tới cái tắm nước nóng, bất quá đây là thật thoải mái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1302, 17 triệu hạt. Trước 1.302, 17 triệu hạt làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống dưới, chiếu tiến gian phòng thời điểm, tô chiết liền tỉnh rồi. Từ trên giường sau khi đứng lên, hắn trước tiên là hoạt động một hồi thân thể, nghỉ ngơi một đêm. Thời gian mặc dù không dài, nhưng là vẫn khiến hắn tinh lực dồi dào, cảm thấy sức sống mười phần. Sau đó tô chiết mới đi tiến trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, tùy tiện lại tắm một cái, càng là cảm giác mình thần thanh khí sảng. Sau đó hắn cũng không hề ra ngoài, mà là ngồi ở trước bàn máy vi tính, đồng thời mở ra máy vi tính, đăng nhập lên của mình học thư, đồng thời thanh mấy ngày nay biểu kiện đều tiếp thu. Hai ngày nay. Rất nhiều chuyện phải bận rộn tô chiết, đều không có thời gian sang đây xem một ít hòm thư rồi. Bất quá Trầm Sơ Hạ còn là mỗi ngày đều sẽ phát một phong điều kiện, vẫn là tuyết cơ xương tiêu thụ thống kê, mà Lý Trường Hoa gần nhất cũng mỗi ngày đều sẽ đem khớp xương linh ngải lượng tiêu thụ thống kê phát đến hắn hòm thư đến. Cho nên, hai ngày không có đi xem hòm thư, hiện tại đã có vài phong chưa đọc điều kiện rồi. Tô chiết đầu tiên là mở ra Trầm Sơ Hạ phát tới tuyết cơ xương lượng tiêu thụ bảng thống kê, hắn đại khái nhìn một lần. Tuyết cơ xương lượng tiêu thụ biến hóa cũng không phải quá lớn, vẫn là vững bước bay lên, mỗi ngày đều sẽ có tăng lên, nhưng là vì hạn chế với sản lượng bình cảnh vấn đề cho nên tăng lên phạm vi cũng sẽ không quá lớn. Tại 8 ngày trước, tuyết cơ xương toàn cầu ngày lượng tiêu thụ là 1.5 triệu bình, mà 8 ngày trôi qua rồi, mà ở ngày hôm qua, tuyết cơ xương lượng tiêu thụ đạt đến 1.7 triệu bình. Tại trong 8 ngày, tuyết cơ xương ngày lượng tiêu thụ đại khái tăng lên 13% điểm khoảng trừng, cũng không tính quá cao, chỉ có thể coi là trùng quy trùng cũ. Thế nhưng thành tích này là đối với tuyết cơ xương tới nói, mới xem như là trung quy trùng cũ. Nếu như là cái khác nhãn hiệu mỹ phẩm, cái kia 8 ngày lượng tiêu thụ có thể tăng lên 13% điểm lợi nói, đã là rất biến thái thành tích bất quá điều này là bởi vì sản lượng bình cảnh nguyên nhân, cho nên tuyết cơ xương lượng tiêu thụ mới sẽ là lấy tương đối chậm rãi tốc độ tăng lên. Đương nhiên, Tô chết đã đối cái thành tích này rất hài lòng. Bởi vì theo như chiếu khinh hướng như thế mà tính, tuyết cơ xương toàn cầu ngày lượng tiêu thụ đạt đến 2 triệu bình, tự có lẽ đã là dễ như trở bàn tay sự tình rồi, cũng không phải xa không thể chạm. Ngoài ra, Tô chết mới cung cấp nhuận nhan xương phương pháp phối chế, hiện tại nhã đại tập đoàn đã vì này tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Kết quả đều là rất không tệ. Hơn nữa cũng vì nhận nhan xương thân làm các loại thủ tục, bây giờ tiến triển vẫn là vô cùng thuận lợi. Tin tưởng tại tương lai không xa là có thể nhìn thấy nhuận nhan xương thị đối với cái này, hắn là phi thường xác định nhuận nhan xương tại thị trường biểu hiện. Cái kia chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Bởi vì nhuận nhan xương thị trường nhu cầu, muốn so tuyết cơ xương lớn hơn nhiều, có rất nhiều người sẽ cần nhuận nhan xương. Hơn nữa hiện tại có tuyết cơ xương nhiệt tiêu, nếu như nhuận nhan xương ra thị trường lại nói, cũng đều vì hắn cung cấp rất cao độ nổi tiếng, để càng nhiều người biết nhuận nhan xương tồn tại. Cứ như vậy, nhuận nhan xương cất bước, liền muốn so với ngay lúc đó tuyết cơ xương cao rất nhiều. Nếu như điều kiện cho phép, nhuận nhan xương ngày đầu lượng tiêu thụ, rất có thể sáng tạo ra một cái khiến người ta rung động thành tích đi ra hiện tại không đơn thuần là tô chết chờ mong cái này một ngày sẽ tới, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ so với hắn còn muốn nóng ruột, càng muốn có thể sớm một chút nhìn thấy nhuận nhan xương ra thị trường ngày hôm nay. cho nên hiện tại nhã đại tập đoàn đã đem rất nhiều tài nguyên, đều trọng điểm đặt ở nhuận nhan xương khai phá lên, hy vọng có thể nhuận nhan xương sớm một chút đưa ra thị trường. nói tóm lại, nhã đại tập đoàn bây giờ phát triển cũng không tệ lắm, tất cả cũng rất thuận lợi, hướng về lúc trước mục tiêu đi tới. mà một bên khác, trường hoa dược nghiệp lý trường hoa cũng cho tô chết đã mang đến một cái kinh hỉ không nhỏ bởi vì trường hoa dược nghiệp thành công thu mua tần biển chế dược tập đoàn cho nên bây giờ sản năng phi thường sung túc bởi vậy mỗi ngày khớp xương linh sản lượng cũng có thể đạt được bảo đảm mà theo khớp xương linh ra thị trường về sau cái tiêu lượng tiêu thụ là liên tục tăng lên mỗi ngày tăng lên phạm vi đều là phi thường lớn tại 8 ngày trước khớp xương linh ở quốc nội ngày lượng tiêu thụ là 3 triệu hạt mà nước ngoài ngày lượng tiêu thụ nhưng là 6 triệu hạt tổng lượng tiêu thụ chính là 900 trăm vạn hạt đây là khớp xương linh một ngày lượng tiêu thụ sau đó khớp xương linh ngày lượng tiêu thụ lấy mỗi ngày tăng lên một triệu hạt tạ hữu tốc độ tăng trưởng liền ở ngày hôm qua Khớp xương linh ở quốc nội Canada bên ngoài ngày lượng tiêu thụ càng là đã đạt đến 17 triệu hạt. Nay vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, cũng đã sáng tạo ra thành tích như vậy, chuyện này làm sao không tính là một cái kinh hỉ, nghiệp giới đối khớp xương linh tại ý dược trong thị trường có biểu hiện như vậy, đều là cảm thấy khó mà tin nổi, đều có chút trợn mắt ngoác mồm đi lên. Đương nhiên đối với khớp xương linh hiệu quả tới nói, nắm giữ thành tích như vậy, cũng là đúng là bình thường. Dù sao trên thị trường, không có một cái đồng loại dược vật hiệu quả trị liệu có thể so được với khớp xương linh, hơn nữa khớp xương linh tại trên thị trường giá bán lẻ, cũng không tính cao nếu như là so sánh hiệu quả trị liệu lời nói, cái kia khớp xương linh giá bán lẻ không khác nào là phi thường giá rẻ, tính giá so là cùng loại dược vật cao nhất tồn tại. cho nên, khớp xương linh có thể tại nửa tháng không tới thời gian trong, ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 17 triệu hạt, là ở rất hợp lý phạm vi bên trong, cũng không phải quá khó có thể tưởng tượng. nếu như những dược vật khác nắm giữ khớp xương linh vậy hiệu quả trị liệu, giá bán cũng không tính cao lời nói, cái kia đồng dạng cũng là có thể nắm giữ thành tích như vậy, chính là phi thường hợp tình hợp lý thị trường biểu hiện. hiện tại khớp xương linh tại y dược trên thị trường, biểu hiện ra là một loại vô địch trạng thái, không có một cái đồng loại dược vật có thể cùng khớp xương linh đem so sánh, khớp xương linh lấy ưu thế thật lớn, tại trên thị trường lấy được được rất lớn chống đỡ độ. Nếu như thanh hết thể đồng loại dược vật, đều hiện ra tại người bệnh trước mặt, đồng thời công khai chỉ ra hết thể dược vật giá cả cùng hiệu quả, cùng với tác dụng phụ lời nói, cái kia hết thể người bệnh đều sẽ chọn khớp xương linh. Cho nên, khớp xương linh thành tích bây giờ, nhìn như không thể tưởng tượng, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại là tại hợp lý phạm vi bên trong. Quan trọng nhất là, hiện tại khớp xương linh vẫn chưa hoàn toàn tại y dược trên thị trường trải ra, dù sao đến bây giờ liền thời gian nửa tháng đều không có tự nhiên không thể nhanh như vậy là có thể trải rộng hết thể địa phương, cũng không khả năng tuyên truyền đến làm cho tất cả mọi người đều biết khớp xương linh. Cho nên bây giờ còn là có không ít người không biết khớp xương linh tồn tại, hoặc là cũng có rất nhiều người muốn hối lộ linh, vẫn không có biện pháp mua được. Nếu như không phải là bởi vì lời nói như vậy, cái kia khớp xương linh lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ có càng lớn tăng lên, đó mới là nhất làm cho kinh ngạc. Bất quá sự tình đều là muốn từng bước từng bước đi làm, nóng vội cũng chỉ có thể hoàn toàn ngừng lại. Hiện tại quá đa nghi cấp cũng là không có tác dụng, cho nên này có thể từ từ đi. Sớm muộn có một ngày, khớp xương linh là có thể trải rộng toàn cầu để hết thảy người bệnh cũng có thể lựa chọn dùng khớp xương linh. Theo trường hoa dược nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, quy mô cũng càng lúc càng lớn, ngày này là sớm muộn đều sẽ tới, cho nên hiện tại tô chiết cũng không nóng lòng. Hơn nữa hiện tại khớp xương linh tại trên thị trường biểu hiện đã đầy đủ được rồi, để rất nhiều người đều dần mình, cho nên hắn hiện tại đã không có cái gì bất mãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1303 trở nên mạnh mẽ lòng của chương 1303 trở nên mạnh mẽ lòng của bất kể là trường hoa dược nghiệp vẫn là nhã đại tập đoàn phát triển là càng ngày càng tốt, cũng không cần tô chiết bận tâm. Mà mà lại theo nhã đại tập đoàn Derui ra sản phẩm mới nhuận nhan xương, trường hoa dược nghiệp cũng có ba khoản tân dược chính tại giai đoạn thí nghiệm trong, đẩy lên thị trường thời gian cũng sẽ không quá dài. Cứ như vậy, nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp tương lai tiền cảnh càng là một mảnh tốt đẹp. Hắn phát triển tốc độ cùng với tốt đẹp tiền cảnh, tuyệt đối có thể để cho đồng hành ước cao đấu kỹ. Này làm cho tô chiết càng lại an tâm không ít. Xem ra nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp trở thành thế giới cấp xí nghiệp cũng không phải xa không thể chạm ngưỡng từng rồi. Cuối cùng có một ngày, cái mục tiêu này là có thể đạt đến, thời gian cũng không cần quá dài. Tại có thể tiên đoán tương lai, này là có thể thực hiện. Này cũng không tiếp tục là hắn ở trên không nghĩ, cũng không phải kính hoa thủy nguyện, nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp đã từng bước một thực hiện cái mục tiêu này rồi. Nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp đã có cái này tiềm lực, có thể trở thành nghiệp giới trong kiệt xuất. Này mấy phong lưu kiện, đủ khiến Tô Chí Tâm tình khoái trá một ngày, sáng sớm thức dậy liền thấy tốt như vậy tin tức, tuyệt đối sẽ làm cho người tâm tình khoái trá. Khi hắn xem xong biểu kiện sau, An Hân đã làm điểm tâm, chính ở bên ngoài gọi hắn ra ngoài ăn. Tô Chí đáp một tiếng sau, liền tắt máy vi tính, sau đó đi ra ngoài. Ăn sáng xong sau, Dương Dương liền trở về phòng thay đổi một bộ quần áo luyện công, sau đó bỏ chạy đi hoa viên luyện võ. Dương Dương rất yêu thích luyện võ, có lẽ là bởi vì hắn có trở nên mạnh mẽ lòng của, muốn giống như Tô chết mạnh mẽ, có thể để bảo vệ người ở bên cạnh. Cho nên, Dương Dương đang luyện võ lên, là phi thường khắc khổ chăm chú, mỗi một lần đều là mình chủ động muốn luyện võ, xưa nay đều không cần Tô chết đến nhắc nhở. Liên giống với hiện tại như thế, Dương Dương ăn sáng xong sau, liền lập tức thay quần áo đi luyện võ rồi. Tô chết cũng cùng theo một lúc đi ra, đang luyện quyền trước đó, hắn để Dương Dương trước tiên làm một chút nóng người vận động, sau đó lại vòng quanh hoa viên chạy vài vòng. Cuối cùng mới có thể luyện quyền. Ở bên cạnh, hắn chỉ điểm một hồi dương dương, thanh dương dương nhất chút sai lầm động tác sửa lại. Sau đó tô chết mới trở lại bên trong, làm chuyện của mình. Hắn lần nữa đi tới âm một tầng trong tầng hầm ngầm, hắn trước tiên liền đến xem loại mới dưới dược liệu. Những này hôm qua mới trồng xuống hạt giống, hôm nay đã hoàn toàn nảy mầm, hơn nữa còn mọc ra không ít cây nó lên, mọc là một mảnh tốt đẹp. Tô chết lần nữa điều phối một chút gia tốc nước thuốc đi ra. Sau đó cho nơi này mỗi một cây dược liệu đều vậy lên một chút nước thuốc đi xuống, gia tốc hắn sinh trưởng tốc độ. Có những này gia tốc nước thuốc, hắn tin tưởng những dược liệu này có thể rất nhanh sẽ sinh trưởng. Vội vàng làm xong dược liệu sự tình sau, Tô chết đi tới phụ tầng 2 bên trong. Nay phụ tầng 2 phòng dưới đất, chủ yếu bị hắn cải tạo thành phòng huấn luyện, chuyên môn vì mình bình thường tu luyện mà chuẩn bị. Bởi vì hắn hiện tại đã tại Quan Châu thị bên trong, cũng không còn biện pháp giống như trước đây, mỗi ngày đều đi Chí Tôn Vũ quán phòng dưới đất tu luyện. Mà số một biệt thự nắm giữ lớn như vậy phòng dưới đất, không gian rộng như vậy rộng rãi, hắn liền đem phòng dưới đất phụ tầng 2 lợi dụng rồi, đổi thành phòng huấn luyện, như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa có cái huấn luyện này thất sau, có thể so với trước đây tại Yến Vân thị thời điểm, còn thuận tiện rất nhiều. Ít nhất hắn ở nhà là có thể tiến hành tu luyện, mà không phải chuyên chạy đến Chí Tôn Vũ quán bên trong tu luyện, tới tới lui lui cũng tỉnh rất nhiều thời gian. Bởi vì tại Yến Vân thị ở thời điểm, là vì nhà không có tu luyện không gian, phòng của hắn cũng không thể thỏa mãn tu luyện cần thiết không gian. Ở nhà tu thành rất không tiện, mới sẽ khiến hắn đi Chí Tôn Vũ quán tu luyện. Mà bây giờ một cái số biệt thự có không gian lớn như thế, đầy đủ hắn bình thường tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không la phí. Thế là liền đem phòng dưới đất cải tạo thành phòng huấn luyện rồi. Bất quá này trong tầng hầm, chỉ có một ít phổ thông máy tập thể hình, những này máy tập thể hình đối với người bình thường đến nói, cái kia vẫn rất có hiệu quả cũng có thể đưa đến tập thể hình tác dụng, nhưng là đối với tô chiết tới nói, căn bản là không có tác dụng. liền ngay cả nó người cũng không dùng được. chí tôn vũ quan trong tầng hầm ngầm, có mấy tập thể hình đều là đặc thù may, chỉ có thực lực đạt đến cảnh giới nhất định võ giả mới có thể cần dùng đến. ngay từ đầu thời điểm, tô chiết chính là lợi dụng những này máy tập thể hình đến rèn luyện của mình, còn có chút hiệu quả. bất quá đã đến mặt sau, theo sức mạnh của hắn từng bước tăng lên, những này máy tập thể hình cũng là một chút tác dụng cũng không có. liền ngay cả võ quán đặc thù đính chế ra máy tập thể hình đối tô chiết tới nói, cũng đã không được tác dụng chớ nói chi là nơi này phổ thông khí tài, vậy càng là một chút hiệu quả đều là không có. lấy hắn hiện tại sức mạnh kinh khủng, chỉ cần không cẩn thận liền đem sẽ ở đây máy tập thể hình hư hại, cứ như vậy lời nói, những này phổ thông máy tập thể hình, nơi nào khả năng phát huy ra vốn có tác dụng, cuối cùng chỉ là làm lỡ tô chết thời gian mà thôi. cho nên tô chết bình thường đều là không cần lợi dụng những này máy tập thể hình, tối đa chỉ là ở đây làm cái bài biện mà thôi. hiện tại hắn tu luyện, chủ yếu vẫn là dựa vào luyện thể thuật cùng đan dược mà thôi. tôi chết cảm thụ một cái thân thể của mình, phát hiện trong cơ thể tam chuyển tẩy tùy đan, hắn dược lực cơ hồ đã sắp tiêu hao hết thế là hắn lại từ trí tôn đỉnh đổ ra ba viên tam chuyển tẩy tùy đan đi ra, sau đó trực tiếp rơi vào trong miệng. nay tam chuyển tẩy tùy đan vừa vào miệng liền tan ra, cấp tốc chuyển hóa thành tinh khiết dược lực, sau đó tiến vào hắn vùng đan điện, cùng hắn hấp thu, lấy đạt đến cường hóa thân thể tác dụng. bất quá, tô chiết phát hiện này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực đối với hắn mà nói đã bắt đầu giảm bớt rất nhiều. xem ra lần sau luyện chế đan dược này lúc sử dụng nhân sâm niên đại muốn lại cao một chút. trong lòng hắn thầm nói, bởi vì cái này tam chuyển tẩy đan chủ yếu dược liệu liền là nhân sâm rồi, hiện tại hắn dùng tam chuyển tẩy đan đều là lợi dụng niên đại trường 70 năm nhân sâm luyện chế ra tới thời điểm vừa mới bắt đầu hiệu quả cũng không tệ lắm bất quá bây giờ thực lực của hắn lại tăng lên không ít hiệu quả tự nhiên có trôi giảm bớt cho nên tô chiết mới sẽ quyết định lần sau lại luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan thời điểm tuyển dụng nhân sâm cùng cái khác dược liệu niên đại cũng cao hơn một chút chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục duy trì thực lực của hắn tốc độ tăng lên phục dụng tam chuyển tẩy tùy đan sau tô chiết liền bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật thứ hai rồi tu luyện luyện thể thuật một mặt có thể tăng lên chính mình thực lực một mặt cũng có thể gia tốc hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan dược lực khiến thực lực có thể tiến thêm một bước. Đây là Tô Triết mỗi ngày cố định tu luyện sắp xếp, hầu như đều là như thế này làm. Đặc biệt là tại Quan Châu thị nơi này, không có thiệu chiến ở nơi này, hắn cũng không có bồi luyện so tài người. Cho nên, lúc tu luyện, Tô Triết cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện luyện thể thuật, cùng với dùng tam chuyển tẩy tùy đàn rồi, đến tăng lên thực lực của mình. Nay tu luyện hiệu suất, đương nhiên không sánh được thực chiến mang tới hiệu quả. Bất quá so với phổ thông võ giả, tu luyện của hắn hiệu suất vẫn là thuộc về đứng đầu, bình thường võ giả vẫn là không cách nào so với hắn so sánh. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 1304, thanh xe tăng mưu tờ chơi. Trước 1.304, thanh xe tăng vút chơi về mặt tu luyện, Tô chiết là vẫn luôn không dám thanh tĩnh lại. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có điều kiện, hắn đều sẽ để tu luyện của mình thời gian đạt được bảo đảm, không có chút nào dám thư gian xuống. Dù cho Tô chiết thực lực bây giờ so với trước kia đến đã là không thể giống nhau rồi, thế nhưng đó cũng không phải hắn có thể trễ thì lý do. Bất luận hiện tại hắn mạnh bao nhiêu, đều sẽ một mực tu luyện. Bởi vì hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ quá đáng rồi, lấy thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào cùng hắn đối kháng. Cho nên, tôi chiết hiện tại nhất định phải không ngừng tu luyện. Hắn muốn để cho mình càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến kẻ thù của hắn cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hơn nữa thế giới này đã càng ngày càng rối loạn, các loại quái nhân quái thú quái sự liên tiếp xuất hiện. Tình cờ tại trên lưới cũng sẽ truyền ra một ít tin tức đi ra, tỉ như một nơi nào đó sẽ có người phát hiện một ít nguyên bản vốn đã tuyệt diệt nhiều năm động vật xuất hiện lần nữa, hơn nữa cũng có chút dã thú bắt đầu xuất hiện biến dị, hoặc là xuất hiện phản cổ hiện tượng. Internet những tin tức này là thật là giả, người bình thường cũng không cách nào phán đoán, thế nhưng kỳ quái là, mỗi lần những tin tức này vừa ra tới, đều sẽ rất nhanh sẽ bị tiêu trừ cùng phong tỏa. Kỳ thực Tô chết là tin tưởng những này tin tưởng, bên trong cũng đã bao hàm không ít thật sự ở bên trong. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa bao giờ gặp tuyệt diệt động vật, thế nhưng này không có nghĩa sẽ không xuất hiện, hơn nữa bản thân hắn cũng đã nhiều lần gặp được biến dị dã thú, ký hiệu nam đều là bị tử khí cảm hóa dã thú, cũng xuất hiện rất lớn biến dị. Cho nên, rất có thể những này tuyệt diệt động vật cũng là bởi vì một ít động vật bị tử khí lây nhiễm mà xuất hiện phản cổ hiện tượng, cái này cũng là nói không chắc. Bởi vậy, lưới lên truyền tới tin tức, cũng không nhất định đều là giả dối, có chút tin tức tính chân thật vẫn là vô cùng cao. Chỉ bất quá chính phủ các nước bởi vì sợ sẽ gây nên xã hội náo loạn, cho nên mới phải phát hiện ra. liền trước tiên phong tỏa loại này tin tức, tận lực bảo đảm xã hội hài hòa. Đây chỉ là tô chết một cái suy đoán, thực tế thì không phải là cùng hắn suy đoán như thế, cái kia liền không được biết rồi. Nhưng là bất kể nói thế nào, thế giới này xác thực bị trước đây nguy hiểm rất nhiều. Cho nên cho dù xuất hiện tại không có cường định, nhưng là vì có thể để bảo vệ người ở bên cạnh. Tô chết vẫn như cũ sẽ không ngừng tu luyện, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có tự thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới có thể chống cự tương lai nguy hiểm, mà không phải tại thai nạn trước mặt bó tay toàn tập, chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên, hiện tại Tô Chí là liều mạng tu luyện, chỉ vì chính mình có bảo vệ bên người năng lực. Hơn nữa thực lực bản thân tăng lên, nắm giữ lực lượng cường đại, cũng sâu sắc hấp dẫn hắn, khiến hắn càng thêm muốn trở nên mạnh mẽ. Cho nên tu luyện cũng sẽ không lại khô khăn rồi. Tô Chí độc tự ở phòng hầm bên trong tu luyện luyện thể thuật. Ở nơi này không có ai có thể quấy rầy đến hắn, này làm cho hắn có thể thỏa thích tu luyện. Tu luyện luyện thể thuật thời gian càng dài, thực lực càng cường đại sau, lại càng khiến hắn cảm thấy luyện thể thuật rất không tầm thường chí tôn luyện thể thuật hay là so với trên thế giới bất kỳ võ công tâm pháp cũng muốn giỏi hơn cũng có thể khiến hắn thu được đỉnh thiên lập địa sức mạnh hiện tại hắn chỉ là tu luyện tới thức thứ hai mà thôi cũng đã có cường đại như vậy hiệu quả hắn không biết kế tiếp luyện thể thuật sẽ có dạng gì biểu hiện thế nhưng hắn cho rằng khẳng định so với thức thứ hai mạnh hơn này làm cho hắn càng thêm mong đợi bất quá trí tôn luyện thể thuật càng là lợi hại tự nhiên cũng sẽ càng khó với tu luyện tô chiết đã tu luyện một năm luyện thể thuật cũng không quá tu luyện tới thứ hai mà thôi thế nhưng chỉ là thứ hai thức cũng đã để thực lực của hắn mạnh mẽ loại trình độ này Hắn không biết muốn đạt đến điều kiện gì mới có thể tu luyện trí tôn luyện thể thuật thức thứ ba. Bất quá, chỉ cần hắn một mực kiên trì tu luyện lời nói, một ngày nào đó có thể đạt đến thức thứ ba điều kiện. Kỳ thực tô chết cũng nếm thử tu luyện qua thức thứ ba, thế nhưng hắn chỉ có thể làm được ở bề ngoài hình thức mà thôi. Căn bản vô pháp đưa đến tu luyện tác dụng, bởi vì không có cách nào khởi động trong cơ thể thần lực, tự nhiên cũng không có biện pháp tu luyện. đương nhiên cũng không phải nói này luyện thể thuật thức thứ ba, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Nếu như đơn riêng chỉ là nắm thứ ba đến nóng người lời nói, hiệu quả vẫn là vô cùng không sai. Cho nên. Mỗi lần tại chính thức huấn luyện trước, hắn đều sẽ trước tiên tu luyện một lần thức thứ ba, tuy rằng không có thể tạo được tu luyện tác dụng, thế nhưng ít nhất có thể để cho thân thể khôi phục lại trạng thái cao nhất. Nói riêng về nóng người hiệu quả, cái kia thức thứ ba thật đúng là phi thường hữu hiệu, ít nhất không có cái khác càng tốt hơn phương thức. Hiện tại tôi chết mặc dù chỉ là tu luyện tới thức thứ hai, nhưng là thể chất của hắn hiện tại đã đạt đến 270 điểm, sức mạnh cùng tốc độ, còn có sức chịu đòn, đều so với trước kia đều đã có tăng lên rất nhiều. Chỉ là bởi vì xuất hiện tại không có thích hợp khí tài, đến kiểm tra sức mạnh của mình cùng tốc độ, cho nên cụ thể có thể đạt tới trình độ nào. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng tôi chết cho là hắn hiện tại rơi lên vượt qua 20 tấn vật nặng hẳn là không có vấn đề, vẫn có năng lực làm được. Chỉ là tại trong thực tế, vượt qua 20 tấn vật nặng cũng không phải dễ tìm như vậy. Một chiếc phổ thông gia dụng xe con bình thường tại 11 đến 16 tấn ở giữa, mà một chiếc phổ thông SUV bình thường cũng là tại 15 tấn đến 25 tấn trong lúc đó. Coi như là tô chiếc mẹ xe đẹp bền G65 hắn chỉnh đốn và sắp đặt chất lượng cũng không quá 27 tấn khoảng trường, hắn đây là có thể ung dung rơi lên. Dựa theo hắn sức mạnh bây giờ. Hay là hắn có thể dơ lên một chiếc cỡ chung xe tăng, đương nhiên bởi vì xe tăng diện tích quá lớn, dơ lên độ khó cũng sẽ lớn hơn nhiều, nhất định là không thoải mái. Bất quá tại trong thực tế, cũng không có khả năng lắm có một chiếc xe tăng, cho tô chết đến kiểm tra sức mạnh, cũng không phải tại quân đội. Coi như là tại trong quân đội, cũng không khả năng tùy tiện thì có thể làm cho hắn đem xe tăng dơ lên. Cho nên, đây chỉ là một so sánh mà thôi. Hiện tại tô chết vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới luyện thể thuật thứ 2 mà thôi, sức mạnh của hắn thì đến được loại trình độ này. Nếu để cho hắn tu luyện tới luyện thể thuật thức thứ 3 lời nói, cái kia đến lúc đó sức mạnh của hắn nhất định sẽ càng thêm khủng bố, hơn nữa trí tôn luyện thể thuật tổng cộng có 18 tầng thức. Nếu như Tô Chí có thể tu luyện tới thức cuối cùng, cũng chính là tu luyện tới thức thứ 18 lời nói, không biết sức mạnh của hắn sẽ khủng bố tới trình độ nào. Hay là đến lúc đó một chiếc xe tăng hạng nặng, hắn cũng có thể coi như tiểu thạch đầu như thế vứt chơi. Đương nhiên Tô Chí hiện tại cũng không nghĩ tới như thế xa xôi đi, này trí tôn luyện thể thuật thức thứ 18 đối với hắn mà nói, quá xa không thể với rồi, hiện tại hắn căn bản cũng không khả năng tiếp xúc lấy được. Cho nên hắn cũng sẽ không đối với cái này có những gì xa xỉ nghĩ tới, bởi vì cho dù nghĩ đến, cũng một chút tác dụng đều không có. đối với hắn mà nói, nếu như có thể sớm một chút tu luyện luyện thể thuật thức thứ ba, đã để hắn rất thỏa mãn rồi. hiện tại tu chết mục tiêu chủ yếu nhất chính là đột phá cảnh giới bây giờ, để mình có thể tu luyện tới luyện thể thuật thức thứ ba, đây là chủ yếu mục tiêu. về phần phía sau luyện thể thuật, hắn bây giờ là sẽ không nghĩ tới quá nhiều. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1305 quyết phân thắng thua then chốt chương 1305 quyết phân thắng thua then chốt tu chiết hôm nay một cái ban ngày liền ở phòng hầm bên trong đợi rồi từ khi buổi sáng sau, hắn tiệu đi tới trong tầng hầm ngầm tu luyện, liền ngay cả bữa trưa đều là an hân cho hắn đưa lên. toàn bộ ban ngày, hắn đều không hề rời đi qua phòng dưới đất một bước, một mực tại tu luyện. đương nhiên tô chiết cũng không phải cả ngày đều tại tu luyện luyện thể thuật, có lúc hắn cũng sẽ luyện tập một cái thần lực quyền, tận lực để cho mình đối thần lực quyền điều khiển, có thể lại thục luyện một điểm. bởi vì hắn trải qua quá nhiều lần cùng tử khí người lây, hoặc là cùng tử khí cảm hóa thú chiến đấu sau, phát hiện này thần lực quyền hiệu quả là phi thường lớn. Nếu như Tô chết cùng tử khí người lây thế quân lực địch lời nói, cái kia thần lực bóng liền trở thành quyết phân thắng thua mấu chốt, thậm chí có khả năng hắn có thể dựa vào thần lực bóng, chiến thắng càng cường đại hơn tử khí người lây. Ở trong chiến đấu, này thần lực quyền có thể đưa đến rất thần kỳ tác dụng, sẽ trở thành tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú khắc tinh, lấy ưu thế lớn nhất suy yếu thực lực của đối phương, đồng thời hình thành áp chế. Cho nên, hắn là phát hiện này thần lực quyền là càng ngày càng trọng yếu rồi. Đặc biệt là hiện tại tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú liên tiếp xuất hiện dưới tình huống, này thần lực quyền tác dụng càng là không gì sánh được rồi. Trừ phi Tô chết thực lực, có thể cao hơn tử khí người lây cùng tử khí một cảm hóa thú gấp đôi, có thể lấy sức mạnh tuyệt đối ưu thế triệt để áp chế đối thủ, vậy chỉ dùng không tới thần lực quyền. Nếu không, cái kia thần lực quyền liền vô cùng trọng yếu, bởi vì thần lực quyền có thể đối với tử khí cảm hóa thú, tạo thành gấp đôi thương tổn. Cứ như vậy, hắn là có thể dựa vào thần lực quyền, lấy càng trả giá thật nhỏ, chiến thắng tử khí người lây rồi. Cho nên, nay thần lực quyền đem sẽ trở thành hắn một át chủ bài lớn, đối với hắn là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, Tô chết hiện tại vừa có thời gian, liền sẽ luyện tập một cái thần lực quyền, khiến cho điều kiện càng thêm thông thạo. Tại tăng lên thần lực quyền uy lực dưới tận lực giảm bớt thần lực tiêu hao, đây là hắn mục tiêu trước mắt. Mà khoảng thời gian này đến, thu hoạch của hắn vẫn là không nhỏ. Đặc biệt tại thông qua thực chiến sau, tô chiết đối thần lực quyền ưu thế cùng quyết điểm là có thể càng thêm trừ quan rồi, cho nên hắn cũng là có thể cụ thể đi cải thiện trong đó ưu thế. đương nhiên ngoại trừ luyện tập thần lực quyền bên ngoài, hắn cũng sẽ thường thường luyện tập đối thần lực điều khiển. Bởi vì tô chiết muốn thông qua thần lực lại sáng tạo ra một loại khác phương thức chiến đấu, lại dùng tới đối phó tử khí người đây, cũng tỷ như thần lực quyền như thế, hắn chỉ là muốn để công kích của mình thủ đoạn nhiều hết mức nguyên hóa, lời nói như vậy cơ hội thủ thắng liền sẽ lớn hơn một chút. đương nhiên đó cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, không thể dễ dàng liền có thể làm được. cho nên hiện tại hắn vẫn là ở tìm tòi quá trình, tiến triển cũng không khá lắm. bất quá tô chết cũng không nổi, bởi vì đây là một cái chưa từng có quá trình, đương nhiên không thể nào làm được một lần là xong rồi. hơn nữa này có thể thành công hay không, bây giờ còn là nói không chắc, hắn đương nhiên sẽ không kỳ vọng quá lớn rồi. một cái ban ngày bên trong, tô chết chính là trong tu luyện đi qua. cho dù đến buổi tối, hắn cũng chỉ là đi tới cùng anh hân cùng dương dương ăn cơm sau, lại lần nữa đi tới phòng dưới đó rồi. bất quá đến buổi tối, tô chết cũng không phải là đến phòng dưới đất tu luyện, mà là đến luyện chế trị liệu nước thuốc. trong khoảng thời gian này, bởi vì xem phòng, mua nhà cùng trang trí, những chuyện này đều cho hắn không có thời gian, cũng không có chỗ đến luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên hắn đã có thời gian rất dài không có luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. nếu như tính ra lời nói, hắn đã có tiếp cận thời gian 10 ngày, không có luyện chế qua trị liệu nước thuốc rồi. hiện tại nếu không nắm chặt thời gian lời nói, tháng này số lượng liền không đạt tới rồi. trước đó là vì bị sự tình làm trễ mãi, hơn nữa vừa không có địa phương thích hợp đến luyện chế trị liệu nước thuốc, đây là có thể thông cảm được sự tình mà bây giờ số một biệt thự đều sửa xong rồi, Lý Hoa cũng đưa tới rất nhiều thuốc bắc, đều trữ tồn ở phòng hầm bên trong. cứ như vậy, hắn hiện tại nếu không nắm chặt thời gian lợi nói, liền có chút không thể nào nói nổi. tuy rằng quan thời gian này bên trong, Tô Triết đều không có luyện chế trị liệu nước thuốc, bất quá hắn mỗi ngày đều sử dụng tốt nhất thành tích phân hôi đói thành trị liệu thần lực, sau đó chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh. đồng dạng, hắn mỗi ngày cũng sẽ đem tự thân khôi phục thần lực, đưa vào trí tôn trong đỉnh. hơn nữa mỗi ngày đều sẽ dùng rất nhiều hồi thần đan, khiến cho cơ thể thần lực gia tốc khôi phục, vì chính là hướng về trí tôn đỉnh chứa đựng càng nhiều hơn thần lực. như vậy. Chờ hắn có thời gian luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, mới có đầy đủ thần lực đến khởi động trí tôn đỉnh. Trải qua 10 ngày tích lũy, Tô Chí chứa đựng tại trí Tôn Đỉnh trị liệu thần lực đã đạt đến hơn 26 triệu điểm. Nếu như hắn đem trí Tôn trong đỉnh chứa đựng trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc lời nói, vậy cũng lấy luyện chế ra vượt qua 1 vạn nghìn lít trị liệu nước thuốc, hơn nữa còn là 40 lần nồng độ trị liệu nước thuốc. Bất quá Tô Chí muốn đem những này trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc lời nói, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì cái này phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành toàn bộ luyện chế hiện tại hắn luyện chế một lò 100 lít trị liệu nước thuốc, đại khái cần khoảng 15 phút mới có thể hoàn thành luyện chế. Theo như chiếu tốc độ như vậy đến coi là một giờ là có thể luyện chế bốn lò, cũng chính là một giờ có thể luyện chế ra 400 lít trị liệu nước thuốc. Hiện tại trí tôn đỉnh chứa đựng trị liệu thân lực đủ để luyện chế một vạn ba nghìn thăng trở lên trị liệu nước thuốc, vậy dạng này coi là ít nhất cũng cần ba hơn 10 giờ mới có thể toàn bộ luyện chế hoàn thành. Nhưng mà này còn là tình huống lý tưởng nhất dưới, mới có thể làm được, thế nhưng trong thực tế lời nói là không thể nào như thế lý tưởng. Tỷ như trong quá trình này hắn cần phải đi nắm thuốc bắc lại đây, hơn nữa hắn cũng không là người máy không thể một mực không gián đoạn luyện chế đi xuống, cho nên cuối cùng thời gian hao phí chỉ biết càng dài. Quan trọng nhất là, tô chết mỗi ngày luyện chế trị liệu thần lực không phải nhất thành bất biến, không thể mãi mãi cũng là 1 vạn nghìn lít. Tỷ như hắn hiện tại mỗi ngày đều biết dùng tích phân hối đới trị liệu thần lực, lại chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, lấy hắn bây giờ thể chất, như vậy mỗi ngày liền sẽ hối đới xuất 270 vạn trị liệu thần lực đi ra. Cứ như vậy, tô chết mỗi ngày cần luyện chế trị liệu nước thuốc, liền sẽ thêm giá hơn 1000 lao ra đến. Riêng là luyện chế này, 1000 nhiều lít trị liệu nước thuốc, liền cần dùng đi hắn gần như thời gian 4 tiếng rồi. Nếu như Tô chết muốn ở cái này, nguyện qua hết trước đó, thanh chí tôn đỉnh chứa dưỡng trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc lời nói. Cái kia những ngày sau đó, hắn mỗi ngày luyện chế thời gian không thể thiếu với 6 tiếng, này mới có thể thanh chí tôn đỉnh trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Ba ngày, Tô chết cần tu luyện, không có cách nào luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên chỉ có thể ở buổi tối mới có thời gian luyện chế. Cứ như vậy, hắn toàn bộ buổi tối thời gian đều sẽ chiếm đi, cũng không còn nhàn rỗi thời gian, hơn nữa hắn liền giấc ngủ thời gian đều sẽ bị áp xúc. Nhưng lại để sớm hoàn thành nhiệm vụ này, cũng chỉ có thể làm như vậy, tại cái này trong nửa tháng Hắn liền muốn khổ cực một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1306, chế thuốc. Chương 1306, chế thuốc bắt đầu từ hôm nay. Tô chiết liền muốn lần nữa luyện chế trị liệu nước thuốc, hơn nữa còn là đại lượng luyện chế. Bất quá bây giờ đang luyện chế trị liệu nước thuốc trước đó, hắn còn muốn trước tiên luyện chế một ít cái khác nước thuốc cùng đan dược đi ra mới được. Bởi vì thất linh tẩy tủy thủy chữ hàng đã không nhiều lắm, mà hồi thần đan trong khoảng thời gian này bị hắn đại lượng tiêu hao dưới cũng là còn thừa không có mấy. Cho nên hôm nay To chiết liền muốn trước tiên luyện chế một ít thất linh tẩy tùy thủy cùng hồi thần đan đi ra, như vậy mới có thể theo kịp tiêu hao mà sẽ không xuất hiện đoạn hàng tình huống. Thế là hắn lúc này chuẩn bị đầy đủ tất cả dữ liệu, chuẩn bị khai lò chế thuốc. Thất Linh Tẩy Tủy Thủy cùng Hồi Thần Đan hai loại thuốc. Đối tô tôi Tới nói, kỳ thực cũng không khó luyện chế, chỉ là tiêu tốn thời gian. Muốn so trị liệu nước thuốc hơi chút lâu một chút. Bất quá hắn luyện chế, hiệu suất vẫn là đầy nhanh. Dù sao cần có số lượng, cũng không có trị liệu nước thuốc nhiều như vậy. Lúc này, tô Triết Triệu hóa ra trí tôn đỉnh, nhất thời trí tôn đỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, dừng lại trên không trung. Tại tập trung vào dược liệu trước đó, hắn đầu tiên là bứt ra ba giọt trong lòng máu, sau đó đem này hai giọt trong lòng máu tập trung vào trí tôn trong đỉnh. Đây là tại khai lò trước đó, trước dùng trong lòng máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh, tốt giúp đỡ lần nữa lên cấp. Nếu như trí tôn đỉnh có thể lên cấp lời nói, đối tôi chiết trợ giúp là phi thường lớn, cho nên này cho tới nay, hắn đều sẽ dùng tâm đầu máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh. Mà gần nhất tôi chiết bắt đầu cảm giác trí tôn đỉnh sắp muốn lên cấp, khả năng không tốn thời gian dài thời gian. Cho nên hắn mới sẽ một lần cho trí tôn đỉnh hấp thu ba dọn trong lòng máu, trước đây chỉ là dùng một hai dọn trong lòng máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh. Hắn làm như vậy, đương nhiên là vì để cho trí tôn đỉnh gia tốc lên cấp bước tiến rồi. Tôi chết tại không ảnh hưởng tự thân trạng thái điều kiện tiên quyết, sẽ nghĩ biện pháp để trí tôn đỉnh sớm một chút lên cấp. Nếu như trí tôn đỉnh lên cấp sau, luyện chế tốc độ có thể lần nữa tăng lên lời nói. Vậy hắn về sau hoa đang luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian là có thể giảm mạnh rồi, hiệu suất sẽ tăng cao rất nhiều. Chỉ cần điểm này cũng đủ để cho tôi chết động tâm dài. Dù sao một thân một mình chờ ở phòng hầm bên trong, thời gian dài lặp lại luyện chế nước thuốc hoặc là đan dược, nhưng thật ra là phi thường nhàm chán. Nếu như không phải những này dược thủy vô cùng trọng yếu lời nói, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều làm như vậy. Nhưng là không có cách nào, bất kể là trị liệu nước thuốc vẫn là đan dược khác, đều là vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể thiếu hụt. cho nên, tô chết vẫn là phải nghĩ biện pháp luyện chế ra tới. đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp, tại không giảm thiểu sản lượng dưới tình huống tận lực rút ngắn thời gian rồi. mà chí tôn đỉnh lên cấp lời nói, là có thể đạt đến mục đích của hắn muốn rồi. nếu như không phải lần trước chí tôn đỉnh lên cấp để luyện chế thời gian rút ngắn vài lần lời nói, vậy hắn xuất hiện đang luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, cái kia mỗi ngày liền phải hao phí mười mấy tiếng mới có thể rồi. vậy hắn tựu không thể bảo đảm thời gian tu luyện, hoặc là không có thể bảo đảm có đầy đủ thời gian đến luyện chế nước thuốc rồi, hắn sản lượng tự nhiên sẽ giảm bớt chỗ lấy trí tôn đỉnh có thể lên cấp lời nói đối tôi chiết tác dụng là phi thường lớn cái này cũng là tại sao hắn sẽ kiên trì dụng tâm đầu máu đến ôn dưỡng trí tôn đỉnh nguyên nhân nói cho cùng vẫn là vì mình có thể tiết kiệm thời gian đi ra mà bây giờ trí tôn đỉnh đã lần nữa có lên cấp dấu hiệu khả năng có ở đây không lâu tương lai là có thể nhìn thấy trí tôn đỉnh lần nữa lên cấp rồi cứ như vậy tự nhiên khiến hắn cảm nhận được kinh hỉ cho nên mỗi ngày cho trí tôn đỉnh ôn dưỡng trong đầu máu liền nhiều hơn một điểm trí tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu sau liền tích lưu lưu cấp tốc xoay tròn thẳng đến hoàn toàn sau khi hấp thu mới ngừng lại này sau Tô chết mới bắt đầu hướng về trí tôn đỉnh tập trung vào dược liệu, chính thức bắt đầu chế thuốc. Đầu tiên, hắn luyện chế là hồi thần đan, bởi vì đây là mỗi ngày đều phải lượng lớn tiêu hao đan dược. Xuất hiện đang luyện chế hồi thần đan dược liệu. Hắn niên đại cũng không tính là thấp, cho nên hồi thần đan dược lực cũng mạnh mẽ cũng rất nhiều, một hạt hồi thần đan liền có thể khôi phục gần trăm điểm tà hưu thần lực rồi. Cũng là bởi vì những này hồi thần đan dược lực theo kịp, hắn mới có thể mỗi ngày đều có đầy đủ thần lực đến luyện chế trị liệu nước thuốc. Nếu như không có hồi thần đan lời nói, cái kia tôi chết tự thân khôi phục thần lực, nhưng thật ra là không có cách nào khởi động trí tố đỉnh luyện chế ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra nay hồi thần đan đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu, cho nên hắn hiện tại mới sẽ chọn trước tiên luyện chế hồi thần đan. Tại rất nhiều luyện chế giới, tô chết một lần luyện chế được hơn vạn hạt hồi thần đan, hắn đại khái kiểm lại một chút hồi thần đan số lượng, sau đó tự nhủ nhiều như vậy hồi thần đan hẳn là có thể thỏa mãn tháng này tiêu hao. Dù sao này sau trong nửa tháng luyện chế trị liệu nước thuốc cũng không ít tiêu hao hồi thần đan tự nhiên cũng sẽ gia tăng rồi, cho nên tôi chết hiện tại mới sẽ lập tức luyện chế nhiều như vậy hồi thần đan đi ra, trọn vẹn hơn vạn hạt chính là vì kế tiếp trong nửa tháng chuẩn bị. Luyện chế xong hồi thần đan sau, hắn lại bắt đầu luyện chế Thất Linh Tẩy Tủy Thủy rồi. Tuy rằng Tô Chiết tu luyện tới không dùng được Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, thế nhưng Chí Tôn Vũ Quán Đông Đảo học viên cùng đệ tử, còn có huấn luyện viên, cùng với Đỗ Phi hắn bọn họ đều là cần dùng đến, cho nên mỗi ngày tiêu hao Thất Linh Tẩy Tủy Thủy cũng không thiếu. Một khi Thất Linh Tẩy Tủy Thủy cung cấp dừng lại lời nói, cái tiêu Chí Tôn Vũ Quán học viên cùng đệ tử, tại huấn luyện lên cũng sẽ thả chậm lại. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ trước đó chuẩn bị kỹ càng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, đợi được lần sau lúc trở về, lại cho mang về. Bởi vì Thất Linh Tẩy Tủy Thủy là nước thuốc, mà không phải giống như hồi thần đan đang năng dược, cho nên luyện chế tiêu tan tốn thời gian cũng giảm giảm rất nhiều, ít nhất giảm bất thành đan thời gian. cho nên đang luyện chế thất linh tẩy tùy thủy lên, hắn sử dụng thời gian tương đối ít, rất nhanh, tô chiết liền luyện chế ra đầy đủ một tháng tiêu hao thất linh tẩy tùy thủy rồi. sau đó hắn liền không có ý định lại luyện chế ra, đợi được sau này hãy nói. luyện chế xong hồi thần đan cùng thất linh tẩy tùy thủy sau, hắn vẫn không có chuẩn bị bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc, bởi vì tô chiết bây giờ chuẩn bị trước tiên luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, sau trở lại luyện chế trị liệu nước thuốc. mặc dù bây giờ hắn tam chuyển tẩy tùy đan còn có một chút chữ hàng cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết, thế nhưng hắn cảm giác này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực đối với hắn mà nói đã giảm bất rất nhiều. Nếu như lại tiếp tục dùng những này tam chuyển tẩy tùy đan tu luyện, hiệu quả kia sẽ không có trước kia như vậy được rồi, thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ hạ thấp xuống đến. Cho nên, tô chết vì tăng cao tu luyện của mình hiệu suất, liền định lại lần nữa luyện chế một nhóm tam chuyển tẩy tùy đan đi ra. Lần này hắn chuẩn bị chọn dùng một ít niên đại cao hơn dược liệu, lời nói như vậy, tam chuyển tẩy tùy đan dược lực mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, mà trước đó còn dư lại tam chuyển tẩy đan, hắn liền không chuẩn bị cho mình phục dụng. Những này tam chuyển tẩy tùy đan cũng là có thể để cho tà thủ bọn hắn dùng. Bởi vì đối với thực lực yếu kém tà thủ bọn hắn tới nói, này tam chuyển tẩy tùy đan hiệu quả lại là vô cùng tốt, có thể cung cấp giúp đỡ rất lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1307, Trí tôn hưởng thụ. Chương 1307, Trí tôn hưởng thụ trước đó Tô chế luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan dược liệu, đều là tuyển dụng niên đại tại trường 70 năm dược liệu. Nay dùng 70 năm phần dược liệu luyện chế ra tới tam chuyển tẩy tùy đan, tại trước đây vừa mới luyện chế lúc đi ra, hắn dược lực đối với hắn hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất quá bây giờ tô chết thể chất, so với khi đó đã tăng lên nhiều như vậy, này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực tự nhiên cũng sẽ tương đối giảm bớt. Cho nên, lần này hắn chuẩn bị dùng niên đại cao hơn dược liệu đến luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, như vậy mới có thể tiếp tục duy trì cao hơn tu luyện hiệu suất. Tô chết hướng về lưu trữ dược liệu kiêu căng đi đến, sau đó tìm một chút niên đại tại 80 năm nhân sâm đi ra, đây là luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan chủ yếu dược liệu, sau đó hắn sẽ đem cái khác dược liệu cũng đều cho chuẩn bị đầy đủ rồi lần này hắn liền chuẩn bị dùng tám năm nhân sâm đến luyện chế tam chuyển tễ tùy đan rồi, lời nói như vậy, dược lực nên càng tăng mạnh hơn sức lực một ít, sẽ tương đối thích hợp hắn bây giờ thể chất kỳ thực tô chiết cũng không phải là không có nghĩ tới chọn dùng niên đại cao hơn nhân sâm đến luyện chế tam chuyển tễ tùy đan. mà trên thực tế hắn không chỉ nghĩ như vậy đã qua, trước đây hắn còn tự mình nếm thử qua, thế nhưng hiệu quả cũng không hề tưởng tượng được tốt như vậy dễ hạt. tại thời điểm trước kia, tô chiết cũng đã thử qua trực tiếp dùng trăm năm nhân sâm đến luyện chế tam chuyển tễ tùy đan rồi, cuối cùng thành đan sau tam chuyển tễ tùy đan dược lực đích thật là mạnh mẽ rất nhiều nhưng cũng là bởi vì này trăm năm tam chuyển tẩy tùy đan dược lực quá mức mạnh mẽ rồi, khiến hắn trái lại không tốt hấp thu, này hấp thu hiệu suất lập tức thấp xuống rất nhiều. Hơn nữa này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, khi tiến vào hắn vùng đan điện, nếu như một khi thời gian quá dài lời nói, vậy có chút dược lực liền sẽ từ từ từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, vậy thì sẽ tạo thành không công lãng phí. Cho nên, này trăm năm nhân xâm luyện chế ra tới tam chuyển tẩy tùy đan, đối Tô Chí tới nói, không chỉ sẽ tạo thành lãng phí, hơn nữa tu luyện hiệu suất trái lại cố ý hạ thấp xuống tới. Bởi vậy, ở đẳng kia sau Tô chết sẽ không có lại phục dụng này trăm năm nhân xâm luyện chế tam chuyển tễ tùy đan, mà là chọn dùng niên đại hơi thấp dược liệu đến luyện chế, như vậy mới có thể lớn nhất hiệu suất lợi dụng dược lực. Hiện tại hắn chi tôn trong đỉnh còn có mười mấy hạt trăm năm tam chuyển tễ tùy đan, nay một mực đều không có dùng qua. Những này tam chuyển tễ tùy đan, hay là phải chờ tới thể chất của hắn tăng lên tới nhất định độ cao sau, mới có thể dùng những này trăm năm tam chuyển tễ tùy đan rồi. Cho nên tuyển dụng dược liệu năm là muốn đi theo Tô Triết thực lực tăng lên mà biến hóa, mà không có thể một lần ngủ quãng tăng lên quá nhiều. Dược lực cho dù mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng hắn không hấp thu được cũng chỉ xem như phế đang ăn rồi, một chút tác dụng đều không có. trước đó cũng đã đang liếm thử tô chết, hiện tại sẽ không có còn như vậy làm. hắn hiện tại mỗi lần cũng chờ đến tam chuyển tẩy tụi đan dược lực, có chỗ yếu bất về sau, mới sẽ chọn dùng niên đại cao hơn nhân sâm, hơn nữa cũng sẽ không cao quá nhiều, bình thường đều là tại 10 năm ở giữa biến động. cứ như vậy, tam chuyển tẩy tụi đan dược lực trái lại là thích hợp hắn nhất hấp thu. hơn nữa tu luyện hiệu suất cũng là cao nhất. chính trả lời một câu lời nói, thích hợp mới là tốt nhất. mà lần này tô chết tuyển dụng nhân sâm, niên đại đều là tám năm, chỉ so với trước kia tam chuyển tẩy tụi đan cao mười năm hắn cho rằng 80 năm nhân sâm luyện chế thành tam chuyển tễ tùy đan là thích hợp hắn nhất hấp thu. không đến bao lâu, tô chiết liền luyện chế được hơn trăm hạt tam chuyển tễ tùy đan đi ra. lấy hắn bây giờ tu luyện sắp xếp, hắn bình quân mỗi ngày dùng 3 hạt tam chuyển tễ tùy đan. đương nhiên nếu như cùng người thực chiến lời nói, cái kia tam chuyển tễ tùy đan dược lực cũng sẽ bị nhanh chóng hấp thu, liền sẽ cần nhiều một chút. bất quá bất kể nói thế nào, này hơn trăm hạt tam chuyển tễ tùy đan, nếu như chỉ là tô chiết một người dùng lời nói, ít nhất khiến hắn dùng một tháng trước hẳn là không có vấn đề. khả năng một tháng sau, những này tam chuyển tễ đan liền không thích hợp nữa hắn. Hiệu quả lại sẽ bắt đầu trở nên yếu đi, lại cần niên đại cao hơn dược liệu đến luyện chế, cái này cũng là rất có thể. Cho nên hiện tại tô chiết là không có cần thiết luyện chế quá nhiều tam chuyển tẩy tùy đan, hiện tại cái này chút tam chuyển tẩy tùy đan trước dùng, đợi được tiêu hao hết, lại lần nữa luyện chế. Luyện chế xong tam chuyển tẩy tùy đan rồi, hắn mới bắt đầu chính thức luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Liên tiếp luyện chế ra hồi thần đan, thất linh tẩy thủy thủy, lại luyện chế ra tam chuyển tẩy tùy đan đi ra, này đã qua rất nhiều thời gian, đợi được tô chiết bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, đã là rất muộn thời điểm. Muốn đến thời điểm này an hơn cùng dương dương cũng đã đi nghỉ nơi rồi. Bất quá hắn liền không có cách nào đi nghỉ ngơi rồi. Hắn bây giờ phải nghĩ thanh trị liệu nước thuốc luyện chế ra đến mới có thể đi làm những chuyện khác. Bất quá bây giờ đã trải qua đã trễ thế như vậy, đợi Tô chết thanh trị liệu nước thuốc luyện chế được rồi sao, đoán chừng hắn liền không dùng muốn ngủ rồi. Đã trải qua đã trễ thế như vậy, hắn không dám lãng phí thời gian nữa rồi. Thế là, Tô chết lập tức bắt đầu luyện chế. Tuy rằng hắn luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm đã là thuận buồn sôi gió rồi, hiệu suất là phi thường cao. Thế nhưng muốn luyện chế trị liệu nước thuốc, số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên trong thời gian ngắn là không có cách nào luyện chế hoàn thành. Tôi quyết định cho mình mục tiêu là trước luyện chế ra 2.700 thăng trở lên, như vậy mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Chờ hắn luyện chế ra 2.700 lít trị liệu nước thuốc lúc, thời gian đã qua hơn 7 giờ. Tại đạt đến mục tiêu sau, tô chết tổng xem là khá thở ra một hơi rồi. Nhìn thấy trí tôn đỉnh lưu trữ trị liệu nước thuốc, hắn là cảm nhận được cảm thấy mỹ mãn, này cuối cùng là không có lãng phí của mình thành quá lao động. Sau đó tô chết thu hồi trí tôn đỉnh, nếu như hơi chút chỉnh lý lại một chút, liền rời đi phòng dưới đất. Trước đó ở phòng hầm thời điểm, bởi vì hắn quá mức đầu nhập vào, liền thời gian đều không để ý tới đến xem. Cho nên cũng không biết mình ở phòng hầm bên trong đợi bao dài ngủ. Suốt hiện tại bắt đầu sau, Tô Triết mới phát hiện tiền đã bắt đầu sáng, nguyên lai hắn bất chi bất giác liền ở phòng hầm đã vượt qua trọn một cái buổi tối. Trời đã sáng, hắn cũng không có dự định đi ngủ. Bất quá, Tô Triết vẫn là trở về gian phòng của mình trong phòng tắm, trước tiên đem buồn tắm lớn cho đổ đầy nước ấm. Sau đó hắn mới thư thư phục phục nằm xuống, hiện tại ngâm cái nước ấm tắm. Thời điểm này, cho dù Tô Triết muốn đi ngủ, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể khiến hắn ngủ, mà muốn nói muộn, lại không tính là quá muộn. Cho nên, hắn liền lựa chọn vào lúc này ngâm nước nóng Dù sao hắn cũng thử một chút trong bồn tắm lớn tắm tư vị, hiện tại liền là vô cùng tốt cơ hội. Ngày hôm qua chọn một cái ban ngày, Tô Chiết đều trong tu luyện, này đã đủ khiến hắn rất mệt mỏi, sau đó hắn lại luyện một buổi tối thuốc, càng làm cho tinh thần của hắn có chút mệt mỏi. Mà lúc này đây lại là giữa mùa đông, hiện tại ngâm cái tắm nước nóng, xác thực có thể tẩy một thân nơi ngoại, cũng có thể hóa giải sinh lý tính mệt nhọc. Nam ở trong nước nóng, thoải mái để Tô Chiết suýt chút nữa ngủ, hắn còn nghe lên nhẹ nhẹ. Đối với hắn mà nói, loại này hưởng thụ thật sự là quá đãng nhiên rồi. Tô Chiết cũng chưa hề mở ra bồn tắm xoa bóp công năng, bởi vì hắn dùng không quen cảm giác rất không dễ chịu như thế, cho nên hắn liền chưa hề mở ra xoa bóp chức năng. bất quá coi như là như vậy, cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy rất hưởng thụ lấy. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1308 liên hoàn vụ án giết người chương 1308 liên hoàn vụ án giết người chỉ là nháy mắt tháng 1 liền đã qua hơn một nửa, mà hôm nay đã là số 18 rồi. này mấy ngày, tô chiết có thể nói hoàn toàn không hề rời đi qua nhà, nhiều nhất cũng chỉ là tại trong vườn hoa đi tản bộ một chút, hoặc là buổi tiếp dương dương luyện võ. mà thời gian còn lại, hắn đại đa số đều là chờ ở phòng thấm trong. lúc ban ngày Tô chết đều sẽ dùng đến tu luyện luyện thể thuật, hoặc là luyện tập thần lực quyền, mà buổi tối đã bị hắn dùng đến luyện chế trị liệu nước thuốc. Cho nên ngày hôm nay thời gian xuống, hắn căn bản cũng không có nhàn rỗi thời gian, cũng không có biện pháp đi ra. Bất quá mấy ngày nay đóng cửa không ra, cũng là để tô chết có không ít thu hoạch. Hắn lợi dụng mấy cái này buổi tối thời gian, luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, hiện tại đã vượt qua 10 ngàn thang lên. Mà nguyên bản trí tôn đỉnh chứa đựng trị liệu thần lực, hiện tại cũng tiêu hao bốn thành khoản trữ, chỉ là còn lại 15 triệu điểm khoản trữ. Điều này cũng đại biểu tôi chết bây giờ còn lại muốn luyện chế ra 7.500 lít trị liệu nước thuốc, mới có thể đem những này trị liệu thần lực toàn bộ tiêu hao hết. Đương nhiên dựa theo tốc độ bây giờ, hắn đại khái còn cần ít nhất 6 ngày mới có thể hoàn thành toàn bộ luyện chế. Vốn là, Tô Chí hôm nay cũng là dự định tiếp tục lưu lại trong nhà tu luyện cùng chế thuốc. Bất quá, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều mời mời hắn đến nhã đại tập đoàn đi tới, đừng cứ mãi chờ ở nhà. Tô Chí nghĩ đến thật sự của mình thật nhiều ngày đều không có ra ngoài đã qua, hôm nay ra ngoài đi đi cũng không tệ, liền đáp ứng. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có biện pháp chờ ở nhà, hắn quyết định đi nhã đại tập đoàn nhìn xem. Vừa qua buổi trưa, tôi chiếc liền lái xe đi ra, đang chạy đến Tử Đàn Sơn Trang cửa ra vào nơi, hắn nhìn thấy một chiếc xe con chính dừng lại tại cửa vào đăng ký. Hơn nữa mấy cái bảo an thái độ còn đặc biệt coi trọng. Hơn nữa Tử Đàn trong Sơn Trang an phòng cũng so với trước tiêu cao hơn rất nhiều, bốn phía đều có bảo an đang đi tuần, tận lực làm được không lưu lại góc chết. Nay Tử Đàn Sơn Trang an phòng cấp bậc, đột nhiên để thăng lên mấy cái tiêu chuẩn, này tại dị vãng xem ra là rất khác thường. Bất quá này cũng không hề để trong này các gia đình cảm thấy bất ngờ, ngược lại bọn hắn còn hy vọng an phòng cấp bậc lại cao một chút mới tốt. Chính là. Sự ra tất có nguyên nhân, nếu tử đàn sơn trang có biến hóa như thế, đương nhiên là phải có hắn nguyên nhân. Tô Chí đã nghe nói qua, điều này là bởi vì quan châu thị gần nhất xảy ra đồng thời ác liệt liên hoàn vụ án giết người, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đã có vài không người nào cô bị hắn sát hại. Bởi vì mỗi cái người bị hại cách chết đều là rất tương tự, trên căn bản là có thể xác định là cùng một người gây nên, cho nên mới phải xưng là liên hoàn vụ án giết người. Mỗi cái người bị hại trước khi chết đều sẽ sinh ra to lớn sợ hãi, thật giống trước khi chết đều gặp được rất khủng bố đồ vật, cho nên mới phải sản sinh mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, mỗi cái người bị hại đều là bị cự lực giết chết, xương cốt của bọn hắn đều sẽ phải gánh chịu đến không giống trình độ phá hoại, nhẹ thì xương nứt ra, hoặc là tạo thành phấn vụn tính gãy xương, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp nện đánh, tử tướng cực kỳ khủng bố cùng mạo tanh. Về phần hung thủ giết người là người nào, hiện tại vẫn chưa biết được. Thậm chí đến bây giờ cảnh sát còn không có cách nào biết hung thủ là lợi dùng vũ khí gì giết người. Hơn nữa những người bị hại này căn bản không có tương đồng nơi, lẫn nhau đều không có liên hệ gì, cho nên hiện tại cũng không biết cái này hung thủ giết người là bởi vì sao mục đích mới sẽ giết người. Duy nhất tương đồng nơi đều là vì bị hung thủ giết người tìm tới cơ hội mà thôi, bình thường người bị hại thi thể đều là tại hẻo lánh địa phương bị người phát hiện. Cho nên, hiện tại không biết này hung thủ giết người là ôm mục đích nào đó giết người, còn chỉ là bởi vì hung thủ giết người là tâm lý biến thái, liền chỉ là đơn thuần muốn giết người. Cho nên hung thủ mục tiêu mới sẽ không có tương đồng nơi, chỉ cần có cơ hội thích hợp, hung thủ liền sẽ hành động. Mà loại này liên hoàn vụ án giết người hung thủ chính là nhất làm cho người khủng hoảng sự tình, chết rồi nhiều người như vậy, tự nhiên cũng không cách nào ẩn giấu được rồi. Cho nên, hiện tại cái này tin tức một khi bộc phát ra ngoài, cũng là đưa tới rất nhiều người khủng hoảng hiện tại quan châu thị người có thể nói là người người cảm thấy bất an rồi gặp phải người xa lạ rồi đều sẽ đặc biệt cảnh giác Liên giống như bây giờ tử đản sơn trang như thế an phòng cấp bậc cũng là đề cao rất nhiều làm như vậy chính là vì dự phòng hung thủ tiềm nhập tử đản trong sơn trang mặc dù sẽ phiền toái một điểm đối bình thường sinh hoạt đã tạo thành bất tiện nhưng là vì an toàn còn là sẽ không có hộ gia đình có ý kiến cho dù phiền toái nữa bọn hắn cũng hy vọng tuần tra bảo an sẽ nhiều một chút một như vậy lên lúc ngủ mới sẽ không lo lắng đề phòng. Đương nhiên đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp xử lý, phương pháp giải quyết tốt nhất, tự nhiên còn là hy vọng cảnh phương có thể sớm một chút nắm lấy này hung thủ giết người rồi. Chỉ là hiện tại liên quan với hung thủ giết người manh mối không nhiều, bởi vì không có người thấy hung thủ giết người, mà người bị hại vừa không có có thể sống sót, toàn bộ đều đã bị chết. Lại tăng thêm hung thủ giết người lại là đặc biệt rào hoạt cùng cẩn thận, cho nên vẫn luôn không có hung thủ giết người manh mối. Bởi vậy cũng chỉ có thể áp dụng này bảo thủ phương pháp xử lý, đề cao hơn một chút cấp bậc an toàn cũng tốt. Từ khi mặt tỷ sau khi kết thúc, Túc Tín bọn hắn sau khi trở về, Tô Chiết cũng không có cùng bọn họ đã gặp mặt, đương nhiên lẫn nhau vẫn có duy trì liên lạc, chỉ là điện thoại liên lạc, mà chưa hề đi ra gặp mặt mà thôi. Khoảng thời gian này, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt bọn hắn tựa hồ cũng rất bận, có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý như thế, mà Tô Chiết chính mình cũng muốn tu luyện cùng chế thuốc, cho nên đến hiện tại bọn hắn đều chưa từng gặp mặt. Bất quá, tại liên hoàn vụ án giết người lộ ra ánh sáng thời điểm, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt cũng đều gọi điện thoại lại đây. Túc Tín cùng Phó Duên Kiệt để Tô Chiết bọn hắn gần nhất phải chú ý an toàn, nếu như không có nếu cần, liền tận lực không muốn đi ra rồi đặc biệt là lúc buổi tối, tốt nhất là dừng lại ở tử đàn trong sơn trang, bởi vì dù sao tử đàn sơn trang an phòng vẫn rất tốt, ít nhất muốn so những nơi khác muốn rất an toàn nhiều. Tô chiết tuy rằng không sợ này liên hoàn hung thủ giết người, hắn còn hy vọng đẹp mắt nhất gặp phải này hung thủ giết người, vậy hắn là có thể thanh hung thủ này nắm lấy, khiến hắn không cách nào nữa làm ác. Dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, đương nhiên sẽ không sợ sẽ gặp phải này hung thủ giết người rồi, tự nhiên hy vọng mình có thể vì dân trừ hại rồi. Nhiều như vậy người vô tội nổ hại, cũng làm cho Tô chiết hận không thể thanh này hung thủ giết người ngàn đao bầm thây. Thế nhưng ở trong điện thoại. Hắn vẫn là đáp ứng tốc tín cùng phó duyên kể rồi, nói mình phải nhiều chú ý an toàn. Bất quá trong khoảng thời gian này, tô chiết xác thực cũng không có đi ra, hôm nay rời đi tử đản sơ trang, hay là hắn từ yến vân thị sau khi trở lại lần thứ nhất ra ngoài. đương nhiên, hắn cũng làm cho an hân cùng dương dương, tận lực để ở nhà. Tại hung thủ giết người không có nắm lấy trước đó, tốt nhất vẫn là không muốn ra ngoài cho thỏa đáng. Hơn nữa tô chiết cũng làm cho nhan vũ yên cùng trầm sơ hạng, khoảng thời gian này không nên lại làm thêm giờ. Cho dù còn làm việc phải xử lý, tốt nhất là mang vào nhà làm, cũng đừng có muộn như vậy trở về rồi. Bởi vì đến buổi tối. Hung thủ giết người cơ hội thì càng thêm hơn nhiều, độ nguy hiểm tự nhiên cũng đề cao rất nhiều, mà nhàn vũ yên các nàng cũng đều đáp ứng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1309 Bộ Dịch giờ và AM từ giờ. Chương 1309 Bộ Dịch giờ và giờ Quan Châu thị xảy ra liên hoàn vụ án giết người đối với dân chúng tới nói, ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Lúc ban ngày cũng còn tốt, trên đường nhiều người, cho dù hung thủ giết người xuất hiện, cũng không dám tùy tiện ra tay. Đến buổi tối, ảnh hưởng liền lớn hơn, rất nhiều người cũng không dám ra ngoài, coi như là tại đại lúc ban ngày, rất nhiều người cũng không dám đi một ít hẻo lánh địa phương. Cho dù chờ ở nhà, cũng không cách nào khiến người ta cảm thấy an tâm, bởi vì có nhiều chỗ chị an không tốt lắm. Chờ ở nhà không ra khỏi cửa lời nói, cũng có khả năng sẽ bị hung thủ giết người tìm tới cửa, đặc biệt là độc thân nữ tính ở nhà, thì càng thêm sợ hãi. Đây không phải chuyện giật gân, mà là chân thật chuyện đã xảy ra. Bởi vì lần này liên hoàn vụ án giết người trong, liền có một cái độc thân nữ tính ở nhà bị người giết chết, mà tới được ngày thứ hai thời điểm mới bị phát hiện. Thêm vào hung thủ giết người thủ đoạn tàn nhẫn này liền càng để cho người lo lắng đề phòng. Nói chung mấy ngày qua, quan châu thị có rất nhiều người đều là đứng ngồi không yên. Bất cứ lúc nào lo lắng cho mình cũng sẽ vô duyên vô cớ tự hại. Bất quá, đối Tô chết tới nói, cuộc sống của hắn đúng là không có chịu ảnh hưởng, hơn nữa mấy ngày nay, hắn đều không có ra ngoài qua, thì càng thêm không sẽ chịu đến ảnh hưởng rồi. Hơn nữa thực lực của hắn cường hãn, đương nhiên sẽ không lo lắng này liên hoàn sát thủ. Nếu để cho Tô chết vừa vặn gặp phải liên hoàn lời của sát thủ, vậy thì càng thêm tốt rồi, hắn có thể mang người này trói lại. Chỉ bất quá cảnh sát hiện tại đều không tìm được hung thủ giết người, liền càng không cần phải nói những người khác. Cho nên cho dù hắn muốn, muốn nắm liên hoàn sát thủ, cũng là không có đầu mối chút nào, căn bản cũng không biết từ chỗ nào ra tay hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Tô Chiết chỉ hy vọng cảnh sát có thể sớm một chút nắm lấy hung thủ giết người rồi, tránh khỏi càng nhiều người thủ hại. Nghĩ cái này, Tô Chiết đã lái xe tới đến Nhã Đại Tập Đoàn bên trong. Nhã Đại Tập Đoàn tựa hồ mỗi ngày đều là rất bận rộn như thế, bên trong công nhân đều là biểu hiện bể bộ nhiều việc. Bất quá so với trước kia đến, Nhã Đại Tập Đoàn người cũng sẽ không bao giờ tử khí trầm trầm. Trước đây Tô Chiết vẫn không có nhập cổ phần trước đó, bởi vì tập đoàn gặp phải tuyệt cảnh, người nơi này đều không nhìn thấy hy vọng, cho nên đều biểu hiện buồn bã hiểu sỉu. Mà bây giờ liền không giống nhau. Tuyết Cơ Sương xuất hiện, để Nhã Đại Tập Đoàn một lần nữa tỏa sáng máy mới. Vậy thì để mọi người cũng bắt đầu tràn đầy sức sống. Bây giờ tinh thần diện mạo, khiến người ta vừa tiến vào cũng cảm giác được có nhiệt tình. Tô chết đến sau này, trước mặt đài triêu đại viên nói một tiếng, liền được phép đi vào tìm Nhan Vũ Yên rồi. Tuy rằng người nơi này phần lớn cũng không biết hắn chính là nhã đại tập đoàn cổ đông lớn, nhưng là trước đây Nhan Vũ Yên bởi vì đang tại mọi người đã nói, về sau Tô chết đi tới nơi này là có thể thông suốt không trở ngại, muốn đi chỗ nào cũng có thể, bất luận người nào đều không thể ngăn trở ngại hắn. Cho nên, suốt hiện tại đương nhiên sẽ không có người đi tới ngăn cản hắn vào được. Tô Chí vừa mới phải đi đi Nhan Vũ Yên phòng làm việc lúc, Bên cạnh cửa phòng làm việc vừa vặn vào lúc này mở ra. Vừa mới đi ra ngoài trầm Sơ Hạ, nhìn thấy Tô chết sau, liền cười nói: "Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị đi bộ dị giờ và giờ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi?" "Bộ dị giờ và giờ?" Tốt. Tô chết hôm nay tới nơi này, cũng không có cụ thể mục tiêu. Hắn chỉ là dự định tùy tiện đi một chút, cho nên đi bộ dị giờ và giờ cũng không tệ." Trầm Sơ Hạ nói ra, "Vậy -e thì tốt, ngươi chờ ta một chút, ta chuẩn bị một chút cũng có thể đi rồi." Tiếp đấy, Nhan Vũ Yên cũng từ trong phòng làm việc của mình đi ra, nàng hiện tại cũng phải cùng đi nghiên phát bộ, hiện tại đã chuẩn bị xong. Nhan Vũ Yên nhìn thấy Tô chết thời điểm, cũng là có chút hết ý, nàng không nghĩ tới Tô chết sẽ xuất hiện vào lúc này. Bất quá bây giờ vừa vặn, như vậy Tô chết là có thể cùng đi bộ giờ và giờ xem nhật nhân xương tình huống mới nhất rồi. Lần này đi bộ giờ và giờ, cũng không có quá nhiều người đi, ngoại trừ Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ, cùng với trợ thủ của các nàng bên ngoài, cũng chỉ có Tô chết rồi. Nhã đại tập đoàn cái khác cao tầng đều không có đi, bởi vì lần này hành trình cũng không phải quá trọng yếu, Nhan Vũ Yên các nàng cũng chỉ là qua qua bên kia nhìn một chút mà thôi, tự nhiên không cần quá nhiều người đi theo rồi. Rất nhanh, Nhan Vũ Yên các nàng liền chuẩn bị xuất phát bởi vì nhà đại tập đoàn bộ giờ và giờ cũng không ở nơi này trong cao ốc mà là thiết lập ở vùng ngoại ô cùng nhà xưởng đồng thời cho nên mới vừa tới đến nhà đại tập đoàn tô chiết hiện tại lại phải lái xe rời khỏi nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều mang trợ thủ cho nên tất cả từ mở ra một chiếc xe mà tô chiết lần này cũng có lái xe lại đây cho nên cũng là mình lái xe đi xe của bọn hắn đều ngừng ở cao ốc bên ngoài còn rời đi rất gần tô chiết đi tới bên cạnh xe của mình hắn mở cửa xe đang muốn chuẩn bị lên xe thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được một luồng tim đập nhanh cảm giác này làm cho hắn rùng động tắt lại Nếu như vừa nay hắn không có cảm thụ lỗi, cái kia khiến hắn tim đập nhanh cảm giác, phải là do tử khí vọng lại, rất có thể liền là tử khí người lây. Chỉ là này tử khí chỉ là trong nháy mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung, để Tô Triết cũng không còn biện pháp cảm ứng được, này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Trầm Sơ Hạ thấy phía trước Tô Triết đột nhiên ngừng lại, hơn nữa còn cau mày, liền hỏi: "Tô Triết, làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Nghe vậy, Tô Triết cười cười, nói ra: "Nhà. Không có chuyện gì." Hắn lần nữa tỉ mỉ cảm ứng một phen, vẫn là không cách nào cảm ứng được tử khí, thật giống lúc trước cảm giác chỉ là ảo giác mà thôi hay là tử khí người lây đã rời khỏi. Nếu tử khí người lây đã biến mất rồi, cho nên tô chết cũng liền lên xe. Trầm sơ hạ thấy tô chết lên xe sau, trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn đi theo lên xe. Nhan vũ yên cùng Trầm sơ hạ đều biết tô chết đối quan châu thị đường xá chưa quen thuộc, thêm vào lần này lại là muốn đi vùng ngoại ô, cho nên bọn họ tốc độ xe đều mở không vui, thì ở phía trước dẫn đường, ước chừng hơn nửa canh giờ, tô chết bọn hắn tự đi tới nhã đại tập đoàn nhà xưởng vị trí. Sau khi đi vào, tô chết phát hiện này nhà xưởng vị trí hoàn cảnh vẫn là vô cùng ưu mỹ, mà nhà xưởng kiến trúc cũng làm được tận lực không phá hỏng hoàn cảnh chung quanh đến lúc này, này nhà xưởng vẫn là đẹp vô cùng, tại làm việc ở đây người nghĩ đến nên thật thoải mái. Nhan vũ yên các nàng thấy tô chết là lần đầu tiên tới, cho nên bọn họ cũng không vội vã đi bộ giờ và giờ, mà là mang theo tô chết tại nhà xưởng đại khái đi thăm một lần sau, khiến hắn nhìn xem cảnh sắp nơi này. Sau đó tô chết bọn hắn đi mở bắt đầu đi hướng bộ giờ và giờ đã đến bộ giờ và giờ sau, tô chết bọn hắn đều đổi lại chuyên môn chuẩn bị vô trần đồng phục làm việc, như vậy mới có thể tiến vào bộ giờ và giờ tham quan. Nhà đại tập đoàn bộ giờ và giờ nắm giữ chuyên nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn thể, cũng có cao cấp nhất thiết bị máy móc, đồng thời gánh vác nghiên cứu chế tạo. Khai phá sản phẩm mới, cùng với hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ, bộ giờ và giờ là nhã đại tập đoàn hoạch tâm bộ ngành. Cho nên nhuận nhan xương phương pháp phối chế giao cho này bộ giờ và giờ đến, có thể lấy thời gian nhanh nhất, nhất. nghiệm chứng xuất nhuận nhan xương hiệu quả cùng tác dụng vụ này cũng có thể hoàn toàn phân tích ra. Hiện tại nhã đại tập đoàn toàn bộ nghiên cứu bộ môn đều tại là nhuận nhan xương mà phục vụ, bởi vì đây là hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mà hôm nay tô chết bọn hắn tới nơi này chính là đến xem nhuận nhăn xương nghiên cứu phát minh tiến triển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1310, tốt nhất tuyên truyền phương thức. Trước 1.310, tốt nhất tuyên truyền phương thức tô chiết tiến vào bộ giờ và giờ sau. Trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, cái kia chính là chuyên nghiệp. Khi hắn gia nhập nhã đại tập đoàn trước đó, nhã đại tập đoàn bản thân liền là một cái đánh giá giá trị ước tập đoàn, quy mô của nó cùng thực lực tổng hợp, tự nhiên không có thể khinh thường rồi. Bộ giờ và giờ là nhã đại tập đoàn tập trung vào đại món tiền vốn mà thành lập, ở quốc nội hóa trang ngành nghề bên trong, có thể tính là kể đến hàng đầu. Trước đây nhã đại tập đoàn mới sản đều là do này bộ giờ và giờ tiến hành khai phá, bao quát hoàn thiện sản công việc này, đồng dạng cũng là do bộ giờ và giờ hoàn thành. Cho nên này niên phát bộ thực lực. Tự nhiên là không thể coi thường. Tô chết theo Nhan Vũ Yên các nàng, đối bộ Dịch Giờ và Giờ đi thăm một lần sau, mới chú ý tới nhuận nhan xương tiến triển. Nhuận nhan xương phương pháp phối chế bị hắn giao cho Nhan Vũ Yên các nàng, liền ngựa di chuyển đến này bộ Dịch Giờ và Giờ đến, tiến hành các loại thí nghiệm, mà trước mắt mới thôi đều không có phát hiện bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa công hiệu quả so với hắn miêu tả còn tốt hơn, còn nhiều hơn, cho bộ Dịch Giờ và Giờ tất cả thành viên đã mang đến rung động rất lớn. Dù sao, những này nghiên cứu phát minh nhân viên xưa nay chưa từng nghe nói một cái dưỡng giả có thể đạt đến hiệu quả như thế này, hơn nữa còn là không có tác dụng phụ bất quá kết quả là bọn hắn tự mình kiểm tra đi ra ngoài, cứ việc lại chấn động, nhưng là bọn hắn vẫn là tiếp nhận rồi. Gần nhất, bộ dược giờ và giờ đã bắt đầu tiến hành thân thể thí nghiệm, đã có không ít người tự nguyện lại đây thử nghiệm sử dụng nhuận nhan xương rồi. Mà trước mắt mới thôi, những này người tự nguyện đều chưa từng xuất hiện bất kỳ không khỏe, mỗi ngày tiến hành kiểm tra sức khỏe cũng là phi thường khỏe mạnh, nói cách khác nhuận nhan xương hiện tại còn chưa phát hiện tác dụng phụ, hoặc là nói không có tác dụng phụ. Ngoài ra, người tự nguyện đang lau đắp nhuận nhan xương sau, hiệu quả lại là khiến người ta cảm thấy vui mừng dù rằng nhan vũ yên cùng đều tin tưởng nhuận nhan xương là hoàn mỹ phương pháp phối chế thế nhưng nhuận nhan xương ở trên thành phố trước đó nên đi quá trình hay là muốn đi đến này là không thể qua loa kinh thường nếu không một khi xuất hiện gì gì đó lời nói hậu quả kia cũng làm người ta khó mà tiếp nhận rồi đều sẽ đối nhã đại tập đoàn tạo thành đả kích khổng lồ cho nên nhuận nhan xương nhất định phải trải qua một loạt thí nghiệm sau đồng thời thông qua bộ ngành liên quan phê chuẩn sau cuối cùng mới sẽ ra thị trường tiêu thụ những công việc này đều phải hoàn thành tuyệt đối không thể ở phương diện này lên đầu cơ chủ lợi mà bây giờ phòng thí nghiệm đi ra ngoài kết quả lại là khiến người ta kinh hỉ, mỗi một ngày đều có tin tức tốt chuyển tới. nghe xong bộ giờ và giờ bộ trưởng báo cáo sau, tô chiết bọn hắn đều cảm thấy rất hài lòng. bởi vì từ hiện tại thí nghiệm tiến triển đến xem, nhuận nhan xương tiến triển vẫn là vô cùng không sai. dựa theo bây giờ tiến triển đến xem, nhuận nhan xương ra thị trường một ngày kia cũng không xa. đối với cái này, tô chiết bọn họ đều là phi thường mong đợi. đã đã sáng tạo ra một cái khiến người ta trợn mắt ước mồm kỳ tích đi ra, tô chiết cùng nhan vũ yên các nàng đều hy vọng nhuận nhan xương có thể sáng tạo ra càng lớn huy hoàng đi ra, chấn động người của toàn thế giới mà từ phòng thí nghiệm báo cáo đến xem, nhuận nhan xương có cái này tiềm lực có thể làm đến một điểm này. Điều này càng làm cho nhan vũ yên các nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn sớm một chút để nhuận nhan xương ra thị trường, sớm một chút chứng kiến cái này kỳ tích sinh ra. Tại bộ giờ và giờ đợi hơn một giờ. Trong quá trình này, tô chết bọn hắn cũng đi giải một chút người tự nguyện tình huống. Lần này tới thí nghiệm nhuận nhan xương người tự nguyện, mỗi cái đều cũng có chuyên môn nhân viên theo dõi ghi chép, mỗi một ngày biến hóa đều sẽ tỉ mỉ ghi chép xuống, bao quát đậm xuống bức ảnh, cùng với thu lại video vân vân. Mà bây giờ những này người tự nguyện, cùng với bắt đầu chưa sử dụng nhuận nhan xương trước đó có trên lệnh to lớn, không từ mảnh quan sát, đều không nhận ra là giống nhau người. trong thời gian thật ngắn, nhuận nhan xương tựa hồ để hết thể người tự nguyện, dung nhan đều đẹp hơn phân tình huống. kết quả như thế, không khác nào là phi thường khả quan. tựa hồ nhã đại tập đoàn đã chuẩn bị đem tin tức này công bố ra ngoài rồi, đến lúc đó sẽ trực tiếp những này người tự nguyện sử dụng tình huống, làm cho tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy nhuận nhan xương hiệu quả. đây là tốt nhất tuyên truyền phương thức. đương nhiên làm như vậy, là nhất định phải đối với mình sản nắm giữ mười phần tự tin. nếu không, làm như vậy chính là bê đá tự đập vào chân của mình. Thanh nhã đại tập đoàn danh tiếng đều cho phá hư hết. Thế nhưng bất kể là tôi chết, vẫn là nhan vũ yên các nàng đối nhụn nhan xương đều cũng có lòng tin này, tin tưởng nhụn nhan xương sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Cho nên, nhan vũ yên các nàng mới sẽ làm ra cái này, chuẩn bị trực tiếp người tự nguyện sử dụng tình huống. Nếu như nhụn nhan xương có thể duy trì hiệu quả như thế này lời nói, cái kia một khi bắt đầu trực tiếp lời nói, cái kia toàn thế giới đều sẽ là nhụn nhan xương điên cuồng. Đây là không cần chất vấn. Nhan vũ yên các nàng chính là định lợi dụng loại này muốn nổi bật tuyên truyền phương thức, là nhụn nhàn xương ra thị trường trước đó tạo thế chinh thủ để nhuận nhan xương tại ngày đầu lượng tiêu thụ, liền sáng tạo ra khiến người ta ngưỡng vọng thành tích đi ra. Tô chết bọn họ giải người tự nguyện sử dụng nhuận nhan xương tình huống sau, sau là xong bộ giờ và giờ, lái xe về nhã đại tập đoàn rồi. Hôm nay nhàn vũ yên các nàng đến bộ giờ và giờ cũng chỉ là muốn biết một chút tình huống mới nhất mà thôi, cũng không có chuyện quan trọng gì phải xử lý, cho nên sau khi xem xong là có thể rời khỏi. Nhã đại tập đoàn không mệt mệt có như thế một nhà nhà xưởng, tại chỗ khác còn có cái khác phân xưởng. Hơn nữa nhã đại tập đoàn gần nhất còn thu mua hàng mới, là tăng lên sản năng làm chuẩn bị, hiện tại đang tại chỉnh hợp trong cái này cũng là tuyết cơ xương sản lượng là cái gì có thể một mực tăng lên nguyên nhân đợi được nhã đại tập đoàn thu mua hàng mới triệt chỉ để chỉnh hợp sau sản năng là có thể có đại phúc tăng lên đến lúc đó tuyết cơ xương lượng tiêu thụ là có thể lần nữa tăng lên hơn nữa còn có thể vì nhuận nhan xương sinh sản trước tiên chuẩn bị sẵn sàng nhã đại tập đoàn sản năng bình cảnh một mực hạn chế tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tăng lên nếu như cái vấn đề này có thể giải quyết lời nói cái kia chính là tất cả đều vui vẻ rồi tô chiết cùng nhan vũ yên các nàng lúc trở về mọi người vẫn là lái xe của mình trở về hơn nửa canh giờ tô chiết lần nữa đi theo nhan vũ yên các nàng đi tới nhã đại tập đoàn bên trong, hắn chỉ là tại nhã đại tập đoàn đợi một hồi, tùy ý đi dạo một lát sau, cảm giác cảm giác không thú vị sau, hắn cũng tiểu ly khai rồi tập đoàn. bởi vì mọi người đều bẹp bụng nhiều việc, có rất nhiều công tác chờ xử lý, đặc biệt hiện tại nhuận nhan xương liền muốn sắp ra thị trường tiêu thụ, phải xử lý sự tình thì càng thêm hơn nhiều, cho nên nhã đại tập đoàn toàn thể trên dưới hiện tại cũng nơi đang bận biểu trạng thái trong, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cũng là như thế, cho nên tôi chết cũng là thật không tiện ở lại chỗ này rồi, để tránh khỏi làm lỡ đến công việc của bọn họ. hơn nữa rồi lại nói, mọi người đều bận rộn như thế. Một mình hắn ở bên trong du thủ du thực, cũng là ngượng ngùng, cho nên hắn liền đợi không đến bao lâu tiểu Li khai rồi. Bất quá, tôi chết cũng không trở về, hắn chỉ là tại phụ cận đi một chút mà thôi. Bây giờ cách nhã đại tập đoàn giờ tan sở cũng không tính lâu, cho nên hắn dự định cùng Nhan Vũ Yên các nàng đồng thời trở lại, cũng đã cùng Nhan Vũ Yên các nàng nói xong rồi. Nói cho cùng, hắn vẫn là không yên lòng, dù sao Quan Châu thị ra liên hoàn vụ án giết người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1311, lôi phách ký túc. Chương 1311, lôi phách ký túc Quan Châu thị ra liên hoàn vụ án giết người, đã để người hoảng loạn rồi hơn nữa tô chết vừa nãy tại đi bộ giờ và giờ trước đó ở nơi này còn cảm ứng được tử khí người lây khí tức tuy rằng chỉ là trong nháy mắt tử khí người lây khí tức liền biến mất rồi thế nhưng hắn vẫn là có thể xác nhận tử khí người lây xuất hiện ở đây qua chỉ là rất nhanh sẽ biến mất mà thôi ở trong mắt hắn tử khí người lây so với liên hoàn sát thủ muốn nguy hiểm hơn nhiều đương nhiên lần này liên hoàn vụ án giết người hung thủ giết người rất có thể liền là tử khí người lây những này án mạng chính là người lây gây nên nếu như hung thủ giết người hoặc là tử khí người lây xuất hiện ở đây đồng thời đột nhiên phát điên lời nói cái tiêm người nơi này sẽ có nguy hiểm mà Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên vì lý do an toàn, Tô Chiết vẫn là quyết định cùng Nhan Vũ Yên các nàng đồng thời tăng tầm. Lời nói như vậy, cho dù Tử Khí Người Lây xuất hiện ở đây rồi, hắn cũng có thể bảo vệ tốt Nhan Vũ Yên các nàng. Đây là hắn hiện tại không đi trở về nguyên nhân. Mà Tô Chiết hiện tại sở dĩ sẽ từ Nhã Đại Tập Đoàn đi ra, ngoại trừ bởi vì nhọc chán, còn lo lắng làm lỡ đến những người khác công tác, hắn mới sẽ rời đi tập đoàn. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn nghĩ ra được tìm tòi Tử Khí Người Lây, hắn muốn chủ động xuất kích. Vừa nay hắn đã tại Nhã Đại Tập Đoàn chỗ ở cao úc tìm tòi đã qua không có phát hiện tử khí người lây tồn tại, cái kia có thể nói do nhã đại tập đoàn hiện tại tạm thời là an toàn. mà bây giờ tô chiết liền muốn đến chu vi nhìn một chút rồi, lợi dụng chính mình đối tử khí cảm ứng đến tìm tòi tử khí người lây. bởi vì trong lòng hắn đều là có một loại cảm giác, tử khí người lây hay là liền ở phụ cận đây, một mực không hề rời đi qua. nếu như tử khí người lây không bạo phát tử khí lời nói, thêm vào khoảng cách một xa lời nói, cái kia tô chiết là không cảm ứng được tử khí người lây tồn tại cho nên, hiện tại tử khí người lây khí tức biến mất, cũng không có nghĩa tử khí người lây đã rời khỏi, hay là hắn vẫn còn ở nơi này dừng lại đang tìm hạ thủ mục tiêu. Đây cũng là tô chiết hiện tại đi ra ngoài nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới tử khí người lây. Tô chiết không có lái xe, liền trực tiếp tại phụ cận đi tới. Chính vì như vậy tìm tòi lời nói, sẽ càng thêm chăm chú, cũng càng thêm dễ dàng phát hiện, mà sẽ không bởi vì lái xe mà phân tâm. Sau mười mấy phút, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, một điểm tử khí khí tức đều không có bắt lấy, này làm cho hắn có chút thất vọng. Hay là tử khí người lây cũng sớm đã rời khỏi, cũng là nói không chừng. Thế nhưng liền ở tô chiết muốn từ bỏ thời điểm, hắn lần nữa cảm ứng được tử khí, là tử khí lại xuất hiện trong cơ thể hắn thần lực lần nữa cảm ứng được tử khí tồn tại hơn nữa còn là hết sức rõ ràng điều này nói rõ tử khí người lây chính đang sử dụng tử khí cho nên khí tức mới sẽ rõ ràng như vậy thế là tô chiết lập tức nhắm mắt lại để cho mình bình tĩnh lại tâm tình lập tức dùng thần lực tự tin cảm ứng tử khí người lây vị trí cụ thể nếu tử khí người lây chính đang sử dụng tử khí cái kia liền rất có thể sẽ có người thụ hại rồi này làm cho tô chiết càng kịch liệt hơn bực bách hắn phải nhanh một chút tìm tới này tử khí người lây tránh khỏi lại có thêm người ngộ hại rồi hơn nữa lần này tử khí người lây khí tức khiến hắn cảm giác quen thuộc. Đây là hắn trước đây gặp qua tử khí người lây. Một lát sau sau, tô chết đống mở mắt ra, cả kinh nói là lôi phách, hắn còn tại quan châu thị. Lôi phách xem như là hắn gặp qua cái thứ nhất tử khí người lây, nắm giữ sắt thép thân thể, sức phòng ngự cùng lực lượng là hết sức kinh người. Thế nhưng tô chết lần thứ nhất gặp phải tử khí người lây, cho nên kinh nghiệm không đủ, cuối cùng lựa chọn lưỡng bại câu thương phương thức mới đánh bại lôi phách. Bất quá bởi vì hắn hết sạch sức lực, cho nên để lôi phách cho trốn. Quan thời gian này đến, hắn một mực tại tìm tòi lôi phách, muốn đem lôi phách hủy diệt, để tránh khỏi lôi phách lại làm ác. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Hơn nữa Tô Triệt cũng không biết Lôi Phách, nguyên lai like một mực trốn ở Quan Châu thị bên trong, vẫn luôn không hề rời đi qua. Mà hôm nay nếu lại ở chỗ này, khiến hắn phát hiện Lôi Phách tồn tại, đây là một cái khiến hắn phi thường hết ý phát hiện. Lôi Phách đã chạy trốn thời gian lâu như vậy, cũng không biết thực lực của hắn cường đến mức nào, thế nhưng bị Tử khí cảm hóa đến người, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Tuy rằng Tô Triệt hiện tại còn không biết Tử khí người lây, là thông qua biện pháp gì đến tăng lên chính mình thực lực, thế nhưng hắn biết Lôi Phách thực lực bây giờ, nhất định phải so với trước đây phải mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Hắn hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn nắm chắc, có thể đối phó được rồi lôi phách, dù cho hùng có thần lực quyền. Thế nhưng tô chết biết tử khí người đây, theo bị tử khí cảm hóa thời gian càng dài, liền sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, sẽ trở thành một không có cảm tình, cố máy giết người, trở nên khát máu cuồng bạo. Thời điểm trước kia, lôi phách liền sẽ nhận tâm thương tổn mới vài tuổi lớn mà bảo, điều này nói rõ trong lòng hắn đã là rất tàn nhẫn. Hiện tại qua lâu như vậy, hay là lôi phách đã mất đi tự mình ý thức, hoàn toàn bị tử khí không chế được, đây càng là sẽ so với trước đây càng thêm khát máu tàn nhẫn. Cho nên, Tô Chiết hiện tại mặc dù không có năm chắc đối phó Lôi Phách, thế nhưng hắn vẫn là làm việc nghĩa không được vào tới. Lôi Phách cụ thể vị trí, khoảng cách Tô Chiết rất xa, nhưng là tử khí khí tức vẫn là vô cùng nặng nề, đây càng nói rõ thực lực của hắn là phi thường cường đại. Bởi vì tử khí người lây thực lực càng mạnh, cái kia tử khí khí tức liền sẽ càng dày đặc. Lôi Phách một mực tại nguyên chỗ không hề rời đi qua, tựa hồ đang tại làm chuyện gì, này làm cho Tô Chiết càng kịch liệt hơn nóng lại rồi, này nói Minh Lôi Bá hiện tại rất có thể đang tại thương tổn người. Theo Tô Chiết di chuyển nhanh chóng, hắn từ từ đi tới một cái hẻo lánh địa phương, hiện tại hắn đã cách Lôi Phách rất gần rồi liên ở một khắc tiếp theo, hắn nghe được rít lên một tiếng, sau đó lại im bặt đi. Sau đó tô chiết cảm ứng được này tử khí người lây tử khí khí tức, đột nhiên lại nồng nặc một phần, này làm cho trong lòng hắn chìm xuống, có lẽ hiện tại đã có người thụ hại rồi, hơn nữa lôi phách thực lực rất có thể lại lần nữa tăng lên. Tô chiết không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước hẻm nhỏ chạy đi, bởi vì hắn cảm ứng được tử khí người lây khí tức, thì ở phía trước hẻm nhỏ. Bất quá khi hắn đến đến hẻm nhỏ lúc, tử khí người lây khí tức lại đột nhiên biến mất, rồi mà hẻm nhỏ một đầu khác nằm một người trên đất đã chạy đầy tiên huyết. Tô Triết Vội vàng chạy tới vừa nhìn, người này đã là hoàn toàn thay đổi rồi, toàn bộ ngực cũng đã bên trong hám đi xuống, thậm chí đều bị trực tiếp đánh xuyên qua rồi, thân thể cũng là vặn vẹo không ra hình thù gì, tử tướng cực kỳ khủng bố thế thảm. Tình cảnh này, không khỏi làm hắn nắm chặt nắm đấm, tâm trong tràn đầy lửa giận, lại là một cái mạng, cứ như vậy vô tội đã chết đi. Tô Triết rất muốn đem hung thủ giết người trói lại, thế nhưng vào giờ phút này hắn đã biến mất được vô ảnh vô tung, bây giờ muốn đuổi theo, cũng là không thể nào truy lên. Đợi được tâm tình hơi chút bình phục thoáng một chút, khôi phục bình tĩnh sau, hắn sẽ theo sau rời khỏi cái này nó nhỏ bây giờ còn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không phải cử chỉ sáng suốt rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm hoài nghi việc này là hắn chỗ làm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1312 đệ chín cái người bị hại chương 1312 đệ chín cái người bị hại rời khỏi hẻm nhỏ sau tô chiết dùng công cộng điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát thanh việc này thông chi cảnh sát từ khí người lây hiện tại đã chạy trốn hắn cũng không có cách nào đuổi theo bắt rồi cho nên chuyện còn lại chỉ có thể giao cho cảnh sát xử lý nếu như tô chiết còn chờ ở hiện trường lợi nói rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, lầm cho rằng hắn là hung thủ giết người. Cho dù cuối cùng hắn có thể cho là mình làm chứng rõ ràng, thế nhưng cuối cùng còn là quá phiền toái, hoàn toàn không có cần thiết, cho nên hắn liền trực tiếp rời khỏi. Tô chết hiện tại cơ bản đã có thể xác nhận, vừa nay hắn cảm ứng được tử khí người lây, chính là lôi phách. Bởi vì cái này tử khí người lây khí tức, cùng trước hắn tại lôi phách trên người cảm nhận được khí tức, là giống nhau như lúc hắn đối lôi phách hận tấu xương, đương nhiên sẽ không quên lôi phách trên người tử khí hơi thở. Cho nên Tô chết hiện tại có thể xác nhận tử khí người lây chính là lôi phách, mà người chết cũng là lôi phách rất chết. Bởi vì lôi phách nắm giữ loại sức mạnh này, hơn nữa người chết kiểu chết cùng lôi phách năng lực rất tương tự, lôi phách nắm giữ sức mạnh kinh khủng, mà người chết đồng dạng cũng là bị tự lực nệ đâm thủng ngực mà chết. Chỉ là tô chết không nghĩ ra tại sao lôi phách muốn giết người, hoặc là nói tại sao bị tử khí cảm hóa đến người và đồ vật, đều sẽ đối nhân loại hận thấu xương, đều sẽ có hủy diệt nhân loại ý nghĩ, này làm cho hắn không nghĩ ra. Thế nhưng hắn biết đây nhất định tồn tại nguyên nhân nào đó, không thể nào là vô duyên vô cớ, chỉ là hắn hiện tại tạm thời không nghĩ tới mà thôi. Hơn nữa Tô chết cho rằng lôi phách chính là gần nhất quan châu thị phát sinh liên hoàn vụ án giết người hung thủ giết người, hết thảy người bị hại rất có thể đều là lôi phách giết chết. Bởi vì từ hắn mới vừa mới nhìn đến chết đi người, cùng gần nhất liên hoàn vụ án giết người người bị hại, tử trạng đều là rất tương tự. Cho nên, Tô chết mới sẽ cho rằng liên hoàn vụ án giết người hung thủ giết người chính là lôi phách. Bởi vì lôi phách là tử khí người lây, bị tử khí cảm hóa hắn, nhất định sẽ có giết người ý nghĩ, thủ đoạn mới sẽ càng ngày càng tàn nhẫn. Nếu như ngay cả hoàn vụ án giết người hung thủ giết người là lôi phách lời nói, liền có thể giải thích cảnh sát tại sao đến bây giờ cũng không có cách nào bắt được lôi phách rồi, bởi vì cảnh sát bình thường căn bản đối lôi phách không tạo thành được bất kỳ uy hiếp gì, muốn bắt được hắn, căn bản là không có hy vọng. Tô Triết suy đoán lôi phách giết người, khẳng định xuất với mục đích nào đó, hoặc là giết người có thể làm cho hắn từ đó đạt được vật gì đó, cũng không phải là không có khả năng này. Cho nên tử khí mới có thể khởi động lôi phách nội tâm, làm ra cơ này phát điên sự tình. Trải qua sau chuyện này, Tô Triết đối lôi phách càng là hận thấu sưng rồi, hiện tại lôi phách đã giết nhiều người như vậy, Tô Triết càng sẽ không bỏ qua hắn. ở trong lòng, hắn đã cho lôi phách phán quyết tử hình, nếu như có thể bắt được lôi phách lời nói. Hắn nhất định sẽ không để cho Lôi Phách có cơ hội lại làm sàng làm bậy. Bất quá, bây giờ Lôi Phách đã lần nữa biến mất được không thấy hình bóng, cho nên, cho dù tôi chết muốn đuổi bắt hắn, cũng là không có cách nào, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi, đợi lần sau cơ hội. Mà ở Tô chết rời đi hẻm nhỏ không lâu sau, trong hẻm nhỏ lần nữa đến rồi bốn người, mà từ quần áo hóa trang cùng mái tóc đến xem, bốn người này có hai nam hai nữ. Bất quá bốn người này đều mang bất đồng mặt nạ, che lại của mình tướng mạo, khiến ngoại nhân không cách nào thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Trong đó một cái nam tử mang một cái tôn ngộ không mặt nạ, khiến người ta cảm thấy rất thú vị. Bất quá hắn đến sau này, thấy đến trên mặt đất chết đi người sau, liền không khỏi hung hăng nện cho một cái vất tường, oán hận nói, lại cho hắn chạy, thực sự là đáng ghét, muốn lúc nào mới có thể bắt đến hắn. Một cái khác nam tử cũng là tức giận phi thường, hắn hướng về phía sau nữ tử hỏi, đội trưởng, đây là hắn giết chết người thứ mấy? Nếu như tô chết tại nơi này, nhất định có thể nhận ra này hai nam tử. Bởi vì bọn họ trong lúc đó quá quen thuộc, liền coi như bọn họ đều mang mặt nạ, hắn vẫn như cũ có thể nhận ra được, bởi vì hắn đối này hai cái giọng nam quá mức quen thuộc rồi. Mà này hai nam tử chính là tốc tiến cùng phó duyên kia rồi chỉ là không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn đều là mang mặt nạ. Hơn nữa Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt, khoảng thời gian này bận rộn như vậy, rất có thể liền là bởi vì chuyện này, cho nên mới phải bận rộn như thế. Mặt khác hai cô gái, một cái là tóc dài, buộc tóc đuôi ngựa, mà một cái khác nhưng là trung tính tóc ngắn, không cần phải nói, nhất định là tại Yến Vân thị xuất hiện qua đôi ngựa nữ tử, cho nên mới phải đối Phó Duyên Kiệt trở thành đội trưởng. Mà một cái khác trung tính tóc ngắn, nhưng là một mực đứng ở phía sau, không nói một lời, tính cách có trên lệnh chút lạnh, nếu như không có đoán sai, đồng dạng cũng là Yến Vân thị xuất hiện qua tóc ngắn mặt nạ nữ tử. Phó duyên kiệt bọn hắn hiện tại sẽ xuất hiện tại nơi này, rất hiển nhiên là vì lần này hung thủ giết người mà đến. Chỉ là không biết bọn hắn cùng cái này liên hoàn vụ án giết người có quan hệ gì, vì sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện tại hiện trường. Giờ khắc này được gọi là đội trưởng đôi ngựa nữ tử, mở miệng nói ra, đây là tháng này thứ 9 rồi. Ánh mắt của nàng có chút lạnh lẽo, rất hiển nhiên hung thủ giết người hành động cũng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, chỉ là nhưng vẫn không có biện pháp bắt được hắn. Phó duyên kiệt lắc lắc đầu, lo lắng nói, đây thực sự là rất đáng hận rồi, hắn đều giết 9 người rồi, chúng ta mỗi lần đều không bắt được, không biết còn biết bao nhiêu người thủ hại. Túc tín càng là tức giận bất bình nói, nếu như cho ta bắt được lời của hắn, nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhìn hắn còn có thể hay không thể hại đứa người. Bởi vì bọn họ đã đuổi bắt này hung thủ giết người tốt một đoạn thời gian, lại làm một mực không thu hoạch được gì, cái này hung thủ giết người thật sự là quá dảo hoạt, Thêm vào hắn thực lực lại mạnh hung hắn, khiến người ta rất khó đuổi tới hắn. Đôi người nữ tử lại là thận trọng nói ra, các ngươi không thể manh động. Nếu như đơn độc gặp phải hung thủ, có thể ngăn cản liền tận lực ngăn cản. Nếu như không có nắm chặng, liền lập tức rời xa hắn. Bởi vì cái này biến dị người thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe vậy. Túc tín tò mò hỏi, cái này biến dị người thật sự mạnh như vậy sao? Đội trưởng, ngươi và hắn từng giao thủ sao? Rất mạnh, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy, cũng còn không bắt được hắn, hơn nữa thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. Trải qua một thời gian nữa lời nói, có thể ngay cả ta đều không có nắm chắc đối phó hắn. Đôi ngựa nữ tử rất nghiêm túc nói, khí. Nghe nói, Túc tín không khỏi hơi kinh ngạc rồi. Bởi vì khi hắn trong nhận thức, đôi ngựa nữ tử thực lực đều cường hãn vô cùng, mà bây giờ đôi ngựa nữ tử nếu đều nói mình, cũng không chắc chắn đối phó cái này hung thủ giết người, điều này khiến người ta quá kinh ngạc. Đội trưởng, ngươi nói này biến dị người thực lực tăng lên nhanh như vậy, có thể hay không cùng giết người có quan hệ?" Phó duyên kiệt phân tích nói. Đôi ngựa nữ tử gật gật đầu, hồi đáp, xác thực có khả năng này, bất quá bây giờ chỉ là suy đoán, vẫn chưa hoàn toàn xác định. "Ta xem 8, 9 không rời 10 rồi, nhất định là có quan hệ." Tốc Tín lại là phi thường khẳng định nói, bởi vì nếu như không phải như vậy lời nói, cũng không có biện pháp giải thích tại sao dị biến người thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1313, hộ hoa sứ giả. Chương 1313 Hộ Hoa sứ giả đôi ngựa nữ tử cùng túc tín bọn hắn đều cho rằng biến dị người thực lực đó có thể cấp tốc tăng lên, cùng biến dị người giết người là liên quan đến hệ, chỉ là bây giờ còn chưa có xác thực chứng cứ để chứng minh cái suy đoán này có phải hay không chính xác. Nhưng là từ bây giờ loại trường hợp đến xem, cùng với nắm giữ manh mối cùng tình báo đến phân tích lời nói, cái suy đoán này là phi thường có khả năng. Cái này cũng là hiện tại duy nhất có thể giải thích biến dị người, vì sao lại nhiều lần xuống tay với nhân loại, hồ giết người lung tung nguyên nhân. Đôi ngựa nữ tử nhìn một chút thời gian, nói ra, đừng nói nữa, trước tiên thông báo người đi tới xử lý hiện trường. Phó duyên kiệt gật gật đầu sau đó lấy ra máy truyền tin, trước tiên đem tình huống ở bên này đơn giản hồi báo cho một cái, sau liền để người đi tới xử lý hiện trường rồi. Túc tín than thở nói, ai, lần này lại là không cố gắng, không biết muốn lúc nào mới có thể tìm được này biến dị người. vừa mới thu hồi máy truyền tin phó duyên kiệt, nhìn Túc tín một mắt sau, nói ra ngươi cũng đừng oán trách, loại chuyện này ai cũng không muốn phát sinh, chỉ cần một ngày không có nắm lấy hung thủ, sẽ có càng ngày càng nhiều người bị hại ngộ hại. Túc tín này sinh ý nghĩ bất chợt nói, muốn là có thể giống như Yến Vân Thị, có cái người thần bí thanh biến dị lão hổ cùng biến dị ngạ quỷ đều tiêu diệt là tốt rồi, chúng ta liền tiết kiệm nhiều việc cũng sẽ không còn có người ngộ hại rồi. ngươi nghĩ được ngược lại là đẹp, làm sao có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy? rồi lại nói nơi này là quan châu thị, mà không phải hiến vân thị. phó duyên kiệt không vui nói, hắn cho rằng túc tín là ở mơ hão. lúc này, đôi ngựa nữ tử đột nhiên mở miệng nói ra, giọng nói của nàng khá là thần bí, này ngược lại không phải là không có khả năng nha, hay là người bí ẩn này sẽ xuất hiện cũng là không nhất định. túc tín vui vẻ nói, đội trưởng, đây là sự thực cứ lẽ nào ngươi biết người bí ẩn này thân phận. đôi ngựa nữ tử lại là lắc lắc đầu, cho một cái mơ hồ đáp án, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi cụ thể vẫn không có chứng cứ xác định được đối với cái này phó duyên kiệt lại là như có điều suy nghĩ hắn đã đoán được cái gì bất quá hắn cũng không hề nói gì mà từ đầu tới đuôi tóc ngắn mặt nạ nữ tử liền một mực chờ ở bên cạnh từ không có mở qua khẩu chỉ là đứng lặng lặng một điểm tham dự thảo luận ý tứ đều không có phản phất đối tất cả mọi chuyện đều là một chút hứng thú đều không có bất quá tốc tín bọn hắn đối với cái này cũng đã phi thường thói quen nếu như cái này cô gái tóc ngắn đột nhiên tham dự tiến cái đề tài này lời nói đây càng sẽ để cho bọn họ giật mình mà một bên khác rời đi hẻm nhỏ sau Tô Triết cũng không ngay lập tức rời đi, mà là trước tiên ở phụ cận lại tìm tòi một lần. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Bất luận Tô Triết làm sao đi tỉ mỉ cảm ứng, đều không thể lại cảm ứng được từ khí người lây khí tức, dù cho chỉ là yếu ớt từ khí, hắn cũng không có cách nào cảm ứng được. Này nói Minh Lôi Bá tại đắc thủ sau đó khả năng đã bỏ trốn. Thế nhưng Tô Triết biết Lôi Phách nhất định sẽ lại đầu thủ, chỉ là không biết sẽ chọn ở nơi nào. Từng cái người bị hại vị trí đều là không giống với, Này nói Minh Lôi Bá là tùy cơ tính lựa chọn. Hắn cũng không hề cố định mục tiêu, chỉ cần có cơ hội hắn liền sẽ ra tay. Điều này cũng làm cho cảnh sát cảm thấy nhức đầu địa phương, bởi vì không có cách nào cụ thể khóa chặt hung thủ giết người vị trí. Cũng là gia tăng rồi bắt độ khó. Kỳ thực Tô Triệt phi thường rõ ràng, tương tự Lôi Phách như vậy từ khí người lây, phổ thông cảnh sát căn bản là không bắt được hắn. Cho dù bị cảnh sát phát hiện, cũng rất khó nắm lấy Lôi Phách, ngược lại, những cảnh sát này gặp phải Lôi Phách lời nói, lại là có thể bị hắn giết chết. Bởi vì Lôi Phách thực lực quá cường hãn, liền ngay cả Tô Triệt cũng không chắc chắn có thể đối phó được rồi hắn. Chớ nói chi là là phổ thông cảnh sát. Cái này cũng là Lôi Phách có can đảm điên cuồng gây án mưu nhân, chính là đối với thực lực mình tự tin. Tô Chiết xác định lôi vết đã sau khi rời đi, hắn cũng không có cách nào tìm tới tử khí người lây sau, hắn liền hướng về nhã đại tập đoàn đi đến. Bây giờ cách nhan vũ yên các nàng lúc tan việc đã sắp đã tới rồi, hắn không muốn để cho các nàng chờ đợi, cho nên liền đi trở về. Nhan vũ yên từ văn phòng đi ra muốn bắt phần văn kiện lúc, nàng đúng dịp thấy Tô Chiết chính tại trong phòng nghỉ ngơi, nàng liền đi tới nói ra, Tô Chiết, chúng ta còn có một ít chuyện phải xử lý, tạm thời không đi được, nếu không ngươi đi về trước, không cần ở chỗ này chờ. Tô Chiết lắc lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện làm, ngay ở chỗ này chờ các ngươi đồng thời trở lại. Nếu phụ cận có tử khí người lây xuất hiện, hơn nữa lại có người ngộ hại rồi, hắn làm sao yên tâm để Nhan Vũ Yên các nàng chính mình trở lại, đặc biệt là các nàng hôm nay phải thêm lớp, vậy thì càng thêm không thể làm như vậy. Tuy rằng tôi chết không có cách nào bảo vệ mọi người, thế nhưng hắn sẽ tờ ân ở năng lực của mình bảo vệ tốt người ở bên cạnh, không bị thương tổn. Vậy cũng tốt. Ta trước tiên đi làm việc, tranh thủ về sớm một chút, ngươi ngay ở chỗ này xem xem tạp chí. Nhan Vũ Yên gật đầu cười nói. Ước chừng đã qua sau 2 giờ, Nhan Vũ Yên cùng Trẩm Sơ Hạ đều có làm xong công sự, rốt cuộc có thể đi về sau đó tô chiết cùng nhan vũ yên các nàng đều lái xe đi trở về trên đường có hắn tại cho dù phát sinh nguy hiểm hắn cũng có thể đúng lúc chống lại bất quá này trở về dọc theo đường đi vẫn là vô cùng gió hiếm sóng lặng cũng không có gì phát sinh bất cứ dị thường nào sự tình tô chiết thanh nhan vũ yên các nàng đưa đến nhà sau tại các nàng muốn đi vào thời điểm mới lên tiếng gần nhất không yên ổn các ngươi tốt nhất mỗi ngày về sớm một chút không vội được quá muộn nếu như công tác phi thường muốn hoàn thành vậy thì mang về trong nhà làm cho dù nhất định phải ở trong công ty mới có thể làm lời nói vậy thì gọi điện thoại cho ta ta đi đón ngươi nhóm tan tầm trở về nhan vũ yên kéo lên mái tóc nói ra này có thể hay không quá làm phiền ngươi. Tô chết lắc lắc đầu trả lời không có chuyện gì không phiền phức chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Nhan Vũ Yên các nàng tăng ca là chuyện thường xảy ra rồi hơn nữa các nàng thường thường phải thêm lớp đến rất muộn mới trở về nếu như là tại bình thời cái kia vẫn không có gì quan trọng chỉ là đối thân thể không tốt mà thôi thế nhưng bây giờ là thời khắc nỗ chốt liên hoàn giết người không ngừng đi ra gây án hại người đã có nhiều như vậy người bị hại ngộ hại rồi nếu như Nhan Vũ Yên cùng chẩm sơ hạ mỗi ngày vẫn như thế muộn mới trở lại ở trên đường liền phi thường không an toàn rồi cho nên tôi chết nhất định phải coi trọng chuyện này cho dù mỗi ngày đi đón các nàng trở về, như có nếu cần, hắn là sẽ làm như vậy. Lúc này, trầm sơ hạ khẽ mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi không ngại phiền toái, đó là đương nhiên là tốt nhất rồi. Bên người có cái hộ hoa sứ giả lời nói, có thể chống đối bao nhiêu phiền phức. Thấy trầm sơ hạ đáp ứng sau, tô chiết mới lên tiếng, ừm, các ngươi phải thêm ban lời nói, liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đi đón các ngươi tan tầm. Ta hiện tại hay đi về trước rồi, cái kia gặp lại sau, hộ hoa sứ giả. Trầm sơ hạ hướng về tô chiết vất vất tay, tiếp tục lái tiểu chuyện cười. Tô chiết cũng không để ý, chỉ là cười cười, liền rời đi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1314, lựa chọn như thế nào? Chương 1314, lựa chọn như thế nào sau khi về đến nhà, An Hân chính buổi tiếp Dương Dương làm bài tập, mà TV chính phát hình một cái khẩn cấp tin tức. Hôm nay tại đường, lại có một tên nữ tính lộ hại, người bị hại tuổi tác 23 tuổi, hiện tại cảnh sát đang tại liên hệ người bị hại gia thuộc, đây đã là thứ 9 người bị hại hung thủ mục tiêu đều là một ít độc thân nhân sĩ, mời các vị thị dân tăng cao cảnh giác, tận lực giảm bất đơn độc ra ngoài, xuất hành tốt nhất là kết bạn mà đi cũng không cần đi người ở Thưa thất địa phương, đây đều là hung thủ lựa chọn gây án địa phương, cảnh sát đã phái ra đại lượng cảnh lực đuổi bắt hung thủ, mời các vị. Thị dân tại hung thủ không về án trước đó, chú ý an toàn của mình, làm tốt tương quan phòng bị. Cái tin tức này, rất hiển nhiên đưa tới An Hân lực chú ý, nàng nhìn không chớp mắt xem TV. Thằng đến Tô chết đi tới An Hân trước mặt sau, nàng mới phản ứng được, nói ra lại có người ngộ hại rồi, tối đời thật loạn, tại sao có thể có như thế biến, thái người, ưa thích khắp nơi dân người. Tô chết gật gật đầu, nói ra hừ. Hay là hắn căn bản không phải người? Dưới cái nhìn của hắn, như lôi phách như vậy từ khí người lấy. Nghiêm ngặt căn bản không thể tính là người, lôi phách đã mất đi nhân loại bản chất, hắn chỉ là nắm giữ nhân loại túi ra mà thôi. Kỳ thực tôi chết lo lắng nhất chính là nhan vũ yên trong cơ thể tử khí, cũng lại đột nhiên sản sinh biến dị, đột nhiên buộc phát ra. Tuy rằng nhan vũ yên trong cơ thể tử khí, cùng tử khí người lây tử khí, tại bản chất có chút không giống, tính buộc phát ra cũng sẽ không khiến nhan vũ yên trở thành tử khí người lây. Thế nhưng này chỉ là của hắn suy đoán mà thôi. Dù sao tử khí thứ này, hiện tại ai cũng nói không chừng, cũng không có cụ thể nghiên cứu ra, hiện tại chỉ là tại thăm dò quá trình tử khí sẽ diễn biến hình dáng gì mọi người cũng không biết, tô chết cũng không khả năng biết, hắn chỉ có thể thông qua chỉ có thể thu được manh mối đến đại khái suy đoán mà thôi. cho nên nhan vũ yên trong cơ thể tử khí, có thể hay không đột nhiên biến dị thành tử khí người lây tử khí, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định được. thế nhưng có một chút không cần nghi vấn, đó là nhan vũ yên trong cơ thể tử khí. nếu để cho nàng trở thành tử khí người lây lời nói, này sẽ phổ thông tử khí người lây càng thêm khủng bố. bởi vì nhan vũ yên trong cơ thể tử khí, muốn tử khí người lây tử khí, càng thêm lợi hại rất nhiều. liền tôi chết thân lực, hiện tại cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng áp chế lại, cho nên một buộc phát ra lời nói, cũng sẽ càng thêm khủng bố rồi. Nếu như có thể lựa chọn, Tô chết tin tưởng Nhan Vũ Yên tính lựa chọn chết, cũng sẽ không muốn trở thành tử khí người lây tồn tại. Bởi vì vì trở thành tử khí người lây, kỳ thực cùng chết rồi người đã không có gì không giống nhau, chỉ là thể xác còn hoàn hảo tồn ở trên cái thế giới này, mà bản thân sinh mệnh sớm đã biến mất rồi, hoặc là bị tử khí mà thay thế. Cho nên trở thành tử khí người lây lời nói, cùng Tử Vong không có không giống nhau, không, hẳn là sẽ càng thêm thống khổ. Bình thường Tử Vong lời nói, cái kia hết thảy đều đã xong hết mọi chuyện rồi, nhưng là tử khí người lây không giống nhau. Ngay từ đầu thời điểm Bọn hắn sẽ không khống chế được thương tổn người ở bên cạnh, cứ việc sẽ để cho bọn họ rất thống khổ, nhưng là bọn hắn vẫn là không khống chế được chính mình. Sau đó tử khí người lây sẽ từ từ bị đoạt đi tư duy, trở nên không có thần trí quái vật, loại này quá trình đủ khiến người lây đụng phải như địa ngục gian vật. Cho nên, có thể lựa chọn tử vong lời nói, vậy tuyệt đối trở thành tử khí người lây muốn gì? Hiện tại tô chết lo lắng nhất chính là nhan vũ yên trong cơ thể tử khí rồi, hắn lo lắng cho mình sẽ có không khống chế được một ngày, trong cơ thể nàng tử khí lại đột nhiên giữa bụng phát ra, bất luận nhan vũ yên là vì tử khí mà chết, vẫn là cuối cùng trở thành tử khí người lây cũng không phải hắn muốn nhìn thấy cục diện. Tô chết ở trong lòng thầm nghĩ xem ra muốn tìm cái thời gian, triệt để tiêu diệt trong cơ thể nàng tử khí, dù cho phải mạo hiểm cũng phải như vậy làm. Nếu như trầm phiền thoại, đang tại phụ đạo Dương Dương học tập an hân, đứng lên nói ra ngươi hôm nay làm sao đi được muộn như vậy. Ta hiện tại đi cho ngươi đem thức ăn bưng ra. An hân thanh ngắm của đã cắt đứt tô chết suy tư, hắn nở nụ cười, nói ra cảm ơn ngươi, bởi vì hôm nay ta đi yên tỉ công ty nhìn một chút, còn đi rồi bộ giờ và giờ, cho nên đã về trễ rồi. Rất nhanh, an hân đem thức ăn bưng ra rồi, đều là nóng hổi, hiện nhiên nàng một mực tại giữ ấm chờ tôi chết trở về ăn, An Hân đem thức ăn đặt ở sau cái bàn, có chút tốt mà hỏi nghe nói yên tỷ công ty muốn đẩy xuất sản phẩm mới rồi, còn có thể để người ta duy trì tuổi trẻ, đây là sự thật sao? là thật sự, này sản phẩm mới xác thực có thể để người ta trì hoãn già yếu, hơn nữa còn có rất nhiều cái khác hiệu quả. Tô Chiết cầm chén đua lên sau, tiếp tục nói lần ta không là cho hai người bình nhuận nhăn xương sao? đó là lần này cần đợi ý ra sản phẩm mới rồi, thật sao? ta còn không biết này nhuận nhan xương có loại tác dụng này đây, anh hơn không nghĩ tới nhuận nhăn xương, là nhã đại tập đoàn muốn đẩy ra sản phẩm mới, này làm cho nàng thật bất ngờ. Lúc đó tại Yến Vân thị thời điểm, Tô Chí Luyện chế ra nhuận nhan xương đi ra sau, đưa hai bình cho An Hân dùng thử. Bất quá, hắn cũng không hề nói rõ tưởng tận nhuận nhan xương hiệu quả, càng không có nói đây là Nhã Đại tập đoàn muốn đẩy ra sản phẩm mới, mà An Hân tại thu được nhuận nhan xương sau, cũng một mực chưa từng dùng qua. Bởi vì An Hân sẽ rất ít dùng mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm càng thêm vô dụng, cho nên hai bình này nhuận nhan xương, nàng một lần đều không có dùng qua, trực tiếp coi như vật siêu tập kết giấu, bởi vì cái này nhuận nhan xương là Tô Chí đưa. Vậy vậy, An Hân đến bây giờ đều vẫn không có biết nhuận nhan xương hiệu quả qua, cũng không nghĩ ra sẽ là Nhã Đại tập đoàn sản phẩm mới rồi đoán chừng tô chiết cũng không nghĩ ra an hân sẽ coi nhuận nhan xương là làm vật siêu tập đến thu gom đi. ngươi có thể thử dùng một chút, nhìn xem có hiệu quả gì, cũng có thể để một ít ý kiến, nhìn xem này nhuận nhăn xương còn có hay không cái gì địa phương muốn cải thiện. tô chiết cười nói, Ừm. được, ta hiểu rồi. an hân gật đầu nói, sau đó an hân lại đi phụ đạo dương dương học tập. mà nàng đi rồi, tô chiết lại tại bắt đầu cân nhắc nhan vũ yên vấn đề. hắn không biết hiện tại phải hay không phải mạo hiểm, vẫn là qua một đoạn thời gian lại nói, bởi vì tô chiết hiện tại không có một chút chắc chắn nào, thân lực đối nhăn vũ yên trong cơ thể từ khí khắc chế cũng không tính cường, cho nên hắn cũng không chắc chắn, đang tiêu diệt tử khí thời điểm sẽ sẽ không bị đến phản vệ, Nhan Vũ Yên sẽ sẽ không bởi vậy mà chịu ảnh hưởng, hiện tại cũng chỉ là ẩn số. Tô Chí không chắc chắn đang tiêu diệt tử khí thời điểm, có thể để cho tử khí sẽ không bộc phát ra, do đó nguy hại đến Nhan Vũ Yên sinh mệnh. Hiện tại một khi làm như vậy, kỳ phong hiểm là phi thường lớn, hết thảy kết quả cũng chỉ là ẩn số. Thế nhưng không làm như vậy, Tô Chí lại không thể bảo đảm tử khí có thể một mực dừng lại ở Nhan Vũ Yên trong cơ thể, không lại đột nhiên bộc phát ra. Nay trong khoảng thời gian ngắn, khiến hắn lâm vào khó xử trí, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, Tô Chết vẫn là quyết định trước xem tình huống một chút. Một khi tử khí có thay đổi gì, ngựa hành động, tính lại phiêu lưu to lớn hơn nữa, hay là muốn lập tức hành động, không thể lại kéo dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1315, người người cảm thấy bất an. Chương 1315, người người cảm thấy bất an ngày kế, số 1 trong biệt tự. Tô Chết sáng sớm sau khi đứng lên, liền trước luyện một lần quyền, trước tiên hoạt động một chút thân thể. Sau đó hắn liền đi tới phòng dưới đất âm một tầng bên trong, quan sát dược liệu mọc, cùng với vẩy lên ra tốc nước thuốc. Tuy rằng ở phòng hầm bên trong, những dược liệu này không chiếm được chiếu sáng cũng không có thích hợp hoàn cảnh, thế nhưng những dược liệu này mọc còn là vô cùng tốt. Tại gia tốc nước thuốc ảnh hưởng, những dược liệu này năm phần lớn đều có 5 năm trở lên mọc, đặc biệt là nhân sâm các loại dược liệu, bởi vì tô chiếc khá là coi trọng, bình thường nhiều tung một chút gia tốc nước thuốc quan hệ, nguyên đại đều có 10 năm trở lên, lên rồi. Hơn nữa những dược liệu này dược lực, không chỉ có thể cùng cùng năm phần dược liệu so với, kích cỡ cùng phân lượng lên cũng còn lớn hơn không ít. Gia tốc nước thuốc đủ để nghĩ bổ hoàn cảnh không đủ, còn có thể để dược liệu ba sinh trưởng tốc độ nhanh vô số lần, để dược liệu có thể hấp thu đến xung tốc chất dinh dưỡng, này mọc tự nhiên là khả quang rồi. Tôi chiếc đi tới phòng dưới đất sau, theo thường lệ cho những dược liệu này rọi lên ra tốc nước thuốc, mà nhân sâm tự nhiên là hắn trọng điểm chiếu cố. Hắn sẽ cho người tham gia hấp thụ nhiều một điểm ra tốc nước thuốc. Làm xong những chuyện này sau, hắn cũng không hề giống như trước đây, đi phòng dưới đất phụ tầng 2 trong phòng huấn luyện tu luyện. Bởi vì Tô Chiết bây giờ chuẩn bị đưa bảo bảo đi vườn trẻ, cho nên hiện tại tạm thời không thể tu luyện. Quan Châu thị phát sinh liên hoàn vụ án giết người, khiến hắn cũng rất lo lắng, tuy rằng bảo bảo chỗ đọc vườn trẻ, kỳ thực cách Tử Đản Sơn chẳng cũng không xa, thế nhưng hắn vẫn là lo lắng Vương Di đưa bảo bảo đi vườn trẻ thời điểm sẽ gặp phải cái gì bất ngờ. Cho nên, khoảng thời gian này Tô Chí đang chuẩn bị chính mình đưa bảo bảo đi vượt trẻ, để Vương Di cũng ít điểm ra đi. Lời nói như vậy, ít nhất mọi người an toàn có cái bảo đảm. Hơn nữa đưa bảo bảo đi vượt trẻ, qua lại cũng không quá mới mười mấy phút sự tình, rất dễ dàng, cho nên cũng sẽ không làm lỡ đến hắn bao nhiêu thời gian. Cân nhắc đến bảo bảo thân người an toàn, Tô Chí vẫn là cho rằng rất cần thiết coi trọng, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Nếu như vạn vừa phát sinh cái bất hạnh, cái kia trở lại hối hận cũng mất đi ý nghĩa, cho nên hắn muốn đem loại này phiêu lưu triệt để dự diễn. Tô Chí ngoại trừ dự định hộ tống bảo bảo đến trường, hắn còn để An Hân cùng dân Dương, Dương. Tại thời kỳ này, vẫn là tận lực giảm bớt ra ngoài. như vậy có thể để tránh cho một cái phiêu lưu. ít nhất dừng lại ở tử đàn trong sân trang. có nhiều như vậy bảo an tuần tra, hung thủ giết người cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này địa phương, tìm kiếm mục tiêu của hắn. tháng này chín cái người bị hại, nộ hại địa phương, đại thể đều là một ít tương đối hẻo lánh địa phương. mà ở nhà nộ hại người bị hại, nhưng là một ít không có gì phòng hộ tiểu khu, nhà cũng là chỉ có người bị hại một người. hung thủ giết người hẳn là vì để tránh cho bại lộ thân phận của mình, hoặc là hạ thấp bị đuổi bắt tỷ lệ, cho nên mới phải thanh ngục tiêu nhắm vào một ít một chỗ người cho nên An Hân cùng Dương Dương sau đó dừng lại ở Tử Đàn Sơn Trang, không rời nhà lời nói, căn bản là không có nguy hiểm. May là Quan Châu thị bên trong có chuyên môn online store, chuyên môn là xa hoa tiểu khu các gia đình phục vụ khách hàng có thể tại trên lưới dưới đơn, sau đó này online store liền tự mình sẽ đem hàng đưa tới cửa, có thể để cho khách hàng chọn mua thương phẩm có rất nhiều, bao quát sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, cũng có rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cũng có thể mua được, chỉ cần tại trên lưới dưới đơn rồi. Vậy những thứ này thương phẩm rất nhanh sẽ có thể đưa ra, bảo đảm tuyệt đối thuận tiện mau lẹ. Cho nên trên căn bản. Chỉ cần khách hàng nguyện ý, có thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa hái hàng đã mua. Hết thể hàng ngày đồ dùng, trên căn bản cũng có thể tại đây online store tìm tới, cho người cung cấp rất lớn thuận tiện. Tô chết từ khi đưa đến số 1 biệt thự ở sau, liền một mực để an hơn tại đây nhà online store mua đồ rồi, như vậy là có thể không cần chạy đi ra ngoài một chuyến. Kỳ thực, hắn cũng là nghe nhàn vũ yên giới thiệu, mới biết nhà này online store. Tuy rằng online store giá bán, so với thương trường cùng trên thị trường giá bán, muốn quý không ít, thế nhưng là khiến người ta dễ dàng rất nhiều. Nếu như mất khá, khá tiền có thể để cho sinh hoạt trải qua càng thêm thư thích lời nói, tô chiết thì nguyện ý hoa tiền này. cho nên hắn liền để an hân tại đây online sở to bên trong mua, an hân muốn chính mình ra ngoài bên ngoài mua, hắn còn không vui. tô chiết cái này cũng là vì để cho an hân có thể càng thêm nhẹ lòng một chút, không cần mệt mỏi như vậy. mà bây giờ quan châu thị xảy ra liên hoàn vụ án giết người sau, nhà này online sở to tác dụng, liền càng trọng yếu hơn rồi. bởi vì an hân là có thể không dùng ra đi rồi, nếu như nàng muốn mua đồ lời nói, trực tiếp tại ôn sở to mua là được rồi. cho nên hiện tại tô chiết càng là kiên trì làm như vậy. Hắn để An Hân về sau đều tại online sở to mua đồ, tận lực không muốn xảy ra đi bên ngoài. Ít nhất tại hung thủ giết người bị bắt được trước đó, đều muốn như vậy làm. Tuy rằng luôn chờ ở nhà lời nói, sẽ rất nhàm chán, thế nhưng hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên tô chết cũng sẽ rút một ít thời gian đi ra, nhiều buổi tiếp An Hân cùng Dương Dương đi ra, sẽ không để cho An Hân cùng Dương Dương cả ngày đều chờ ở nhà. Thời kỳ mâu chốt, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế, cho dù sinh hoạt tiết tấu sẽ chịu đến ảnh hưởng, cũng chỉ có thể trước tiên thay đổi một cái. Chỉ cần liên hoàn vụ án giết người hung thủ giết người, một ngày không có bị tìm tới, cũng làm người ta một ngày không thể an bình. Không đơn thuần là Tô chết là như thế này, những người khác càng là người người cảm thấy bất an, hơn nữa hắn hoàn cảnh của nơi này cũng còn tốt điểm, từ Đàn Sơn trang an phòng vẫn là làm được rất không tệ, chỗ lấy cấp bậc an toàn cũng sẽ cao hơn một chút. Mà một ít chỉ an so sánh loạn địa phương, mới thật sự là khiến người ta lo lắng đề phòng địa phương. Bởi vì cho dù chờ ở nhà cũng không an toàn, đặc biệt là một ít một chỗ độc thân nhân sĩ, mới là nguy hiểm nhất, hung thủ giết người cũng có khả năng sẽ trực tiếp xông vào trong nhà đến lúc đó người bị hại mới liền cơ hội chạy trốn đều không có. đây mới là khiến người ta chuyện lo lắng nhất. chờ ở nhà không ra khỏi cửa cũng tương tự khiến người ta lo lắng đề phòng. ít nhất tôi chết trong nhà sẽ không có loại này lo lắng. chỉ cần xuất hành thời điểm, chú ý một chút liền hết chuyện. cho nên hiện tại tương tự quán internet địa phương, chuyện làm ăn lập tức đỏ hỏa lên rồi. rất nhiều người tình nguyện chờ ở quán internet lên mạng hoặc là mở di động, sau đó trực tiếp liền ở quán internet bên trong giấc ngủ. không phải là không muốn về nhà, bởi vì không dám về nhà, nhiều người địa phương ít nhất hội an toàn một ít hiện tại quan châu thị biến thành bộ dáng này chính phủ gần nhất cũng là sứt đầu mẹ chán bọn hắn cũng tại nắm chặt thời gian xử lý chuyện này nhưng là không có cách nào tại không có tìm được hung thủ giết người trước đó chỉ có thể trước phái ra rất nhiều cảnh lực tại trên đường phố tuần tra duy trì tốt trị ăn vì thế chính phủ còn điều tạm không ít quân đội đi vào bởi vì tô chết trước đó cũng đã cùng nhan vũ yên các nàng nói xong rồi cho nên hắn xuất hiện tại quá khứ bên kia tiếp bà bảo không có chút nào khiến người ngoài ý sớm tại hắn đến trước khi bảo bảo cũng đã chuẩn bị xong tất cả liền ngay cả túi sách đều đeo trên người học kỳ này khai giảng lâu như vậy. Bảo Bảo hôm nay là dậy sớm nhất một ngày, thậm chí cũng không cần người tê, chủ động tiểu đứng lên. Bởi vì hôm nay là Tô Triết đưa Bảo Bảo đi học, cho nên Bảo Bảo mới sẽ như vậy tự giác rời giường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1316, đánh bại đại quái thú. Chương 1316, đánh bại đại quái thú tại Tô Triết còn chưa tới trước đó, Bảo Bảo cũng đã ngồi ở trên ghế salon đã chờ đợi. Mà cửa vào càng là sớm sớm đã bị Bảo Bảo mở ra, hiện tại tiểu đợi đến Tô Triết vào được. Bảo Bảo nhìn một chút cửa vào, vẫn không có nhìn thấy Tô Triết đến, không khỏi có chút nóng nảy, nói ra, "Mụ mụ, ca ca làm sao còn chưa tới?" đang tại ăn điểm tâm nhan vũ yên có chút bất đắc dĩ hồi đáp của ta tiểu công chúa bây giờ còn sớm đây ngươi không cần nóng lòng như thế ngươi muốn hay không uống chút nửa cháo bởi vì từ bảo bảo lên đến bây giờ đã hỏi vô số cái vấn đề tương tự rồi cho nên nhan vũ yên mới sẽ cảm giác được bất đắc dĩ bảo bảo đã ăn no rồi ngươi xem cái bụng đều phồng lên bảo bảo lắc lắc đầu sơ sơ của mình xong cái này bảo bảo lại quay trở lại nhưng là kaka là cái gì còn chưa tới kaka có thể hay không đang ngủ nướng nếu không bảo bảo gọi điện thoại cho kaka của ta ngoan con ngoan kaka mỗi ngày đều rất dậy sớm tới hắn sẽ không ngủ nướng ngươi cứ yên tâm đi. Kaka chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Nhan Vũ Yên không ngại phiền phức hồi đáp, đương nhiên bảo bảo nếu như muốn gọi điện thoại cho kaka, đó cũng là có thể. Bên cạnh Trầm Sơ Hạ, nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, nói ra, "Tôi chết đến cùng có những gì mị lực có thể để cho bảo bảo như thế yêu thích hắn, ta thật không nghĩ ra, ta cái này nhìn bảo bảo lớn lên người, đưa bảo bảo đi lúc đi học, đều chưa từng thấy bảo bảo cao hứng như thế qua." Sau đó Trầm Sơ Hạ lại làm bộ thương tâm biểu lộ, đối bảo bảo nói ra, "Bảo bảo, này không công bằng, tỷ tỷ muốn cái tí." Lúc này, Nhan Vũ Yên cũng là cười nói, "Đừng nói là ngươi rồi, liền ngay cả ta cái này làm mụ mụ ngươi." đều không có tô chết cùng bảo bảo thân. Thế là trầm sơ hạ lại bổ sung một câu, bảo bảo ngươi xem mụ mụ cũng ganh tị, bảo bảo ngươi quá thiên vị. Nghe vậy, bảo bảo từ trên ghế lông nhảy xuống, chạy tới nói ra, bảo bảo mới không thiên vị, bảo bảo thích nhất mụ mụ, yêu thích tỷ tỷ, cũng vui mừng hoan ca ca. Vì tăng cường của mình rất thuyết phục, bảo bảo còn tại nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ trên mặt, từng người hôn một cái, treo chọc cho các nàng là khuôn mặt ý mừng. Sau đó bảo bảo lại chạy đi, nàng cầm điện thoại, ngồi lên rồi sofa, chuẩn bị gọi điện thoại cho tô chết. Liên ở bảo bảo xóa bớt mấy cái dã số thời điểm, tô chết liền xuất hiện rồi. Nhan Vũ Yên thấy Tô Chiết sau khi xuất hiện, liền cười nói: Tô Chiết, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ngươi lại không tới, ta muốn bị Bảo Bảo hỏi đến rồi. Nào có, Bảo Bảo là rất ngoan, Bảo Bảo có thể sẽ không thừa nhận cái này. Chuyện gì xảy ra sao? Ta dường như bỏ lỡ cái gì. Tô Chiết cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết thảy có chút mơ hồ. Bảo Bảo bỏ lại điện thoại, vội vàng hướng về Tô Chiết chạy đi. Kaka, Bảo Bảo hôm nay là chính mình lên nhà, không cần mụ mụ gọi nhà. Ngươi nói Bảo Bảo có ngoan hay không? Mà Bảo Bảo làm chuyện thứ nhất, đương nhiên là hướng về Tô Chiết tranh công rồi. Tại Bảo Bảo xem ra, chính mình đúng giờ rời giường, không ngủ nướng, không cần những người khác gọi là phi thường chuyện không bình thường, nàng đương nhiên muốn Tô Chiết biết rồi, bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ phải chịu Biểu Dương. Tô Chiết đương nhiên biết Bảo Bảo trong lòng là nghĩ như thế nào, tiểu hài tử ma, tổng là hy vọng có thể đạt được đại nhân Biểu Dương. Cho nên, hắn là phi thường phối hợp nói ra, "Hoa. Bảo Bảo hôm nay ngoan như vậy a, thật là lợi hại, này đáng giá Biểu Dương." Quả nhiên, Tô Chiết tán dương lời nói, để Bảo Bảo cười khanh khách lên. "Hôm nay làm phiền ngươi đưa Bảo Bảo đi trường học." Nhan Vũ Hiên đi tới, nói ra. Tô Chiết không để ý nói không có chuyện gì chỉ là một xét việc không làm lỡ cái gì bảo bảo lo lắng tô chết sẽ cải biến chú ý không tiễn nàng đi trường học cho nên nàng lôi kéo tô chết thủ hướng ra phía ngoài đợi đi kaka đi mau đi mau muốn tới chết rồi nhàn vũ yên còn ở phía sau hô bảo bảo mang bình sữa bò tới trường học uống nhà bảo bảo đáp một tiếng sau liền lại chạy về sau đó cầm lấy sữa bò lại bắt đầu chạy đi nhàn vũ yên lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói người đứa nhỏ này hiện tại thời gian còn sớm không cần chạy vội vã như vậy không còn sớm lại không nhanh chút bảo bảo liền muốn tới chết rồi Bảo Bảo là ngay cả xoay người nói chuyện thời gian cũng không có. Tô Chiết cũng là cười cười, hắn cũng không biết Bảo Bảo đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng Bảo Bảo đúng là lo lắng sẽ đến muộn, cho nên mới chạy vội vã như vậy. Bảo Bảo, bây giờ còn có rất nhiều thời gian, sẽ không đến muộn. Tô Chiết gọi lại Bảo Bảo, sau đó giúp nàng thanh sữa bỏ thả sẽ trong bọc sách, lại giúp nàng nhấc theo túi sách, làm những chuyện này sau, Tô Chiết mới nắm Bảo Bảo thủ, hướng về trong xe đi đến. Hiện tại thời gian xác thực còn phi thường đầy đủ, căn bản cũng không cần như vậy nóng ruột, hết thảy đều có thể lấy từ từ đi. Tô Chiết mở cửa xe ra, Bảo Bảo liền trực tiếp bò lên, cũng không cần hắn ôm lên rồi. Sau đó hắn liền đi đi chỗ điều khiển, sau đó lái xe đi bảo bảo trường học. Ở trên đường, bảo bảo mở miệng hỏi, "Kaka, Dương Dương Kaka còn chưa thức dậy sao?" Tô chết vừa lái xe, một bên trả lời, "Dương Dương Kaka đã thức dậy, hắn mỗi ngày đều thức dậy rất sớm nha." Bảo bảo lại tiếp tục hỏi, "Cái kia bảo bảo hôm nay tại sao không có nhìn thấy Dương Dương Kaka, hắn hiện tại đang làm gì?" "Dương Dương Kaka hiện tại ở nhà luyện quyền, rèn luyện thân thể đây, cho nên mới cũng không đến." Bảo bảo nhưng là một cái chân chính hiếu kỳ bảo bảo, vấn đề của nàng là hỏi không xong, cho nên nàng lại là hỏi tiếp, "Luyện quyền?" Dương Dương Kaka tại sao phải luyện quyền? Là vì biến lợi hại lên nữ Tô Chết cũng là không ngại phiền phức, là Bảo Bảo giải thích, đúng à? Dương Dương Kaka luyện quyền là vì để cho mình trở nên mạnh mẽ một điểm, như vậy là có thể bảo vệ người ở bên cạnh rồi. Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, nói ra, nha, cái kia Dương Dương Kaka có thể hay không bảo vệ Bảo Bảo? Tô Chết cười cười, mới lên tiếng, đương nhiên có thể, Dương Dương Kaka đã nói phải làm Bảo Bảo công chúa kỵ sĩ, cho nên Dương Dương là nhất định sẽ bảo vệ Bảo Bảo. Nghe vậy, tại ghế sau Bảo Bảo vỗ tay, vui vẻ nói ra, vậy thì tốt quá, như vậy về sau Bảo Bảo liền không cần lo lắng gặp phải quái thú. Bởi vì Dương Dương ca ca sẽ đánh bại đại quái thú. Nguyên Lai Bảo Bảo nghĩ tới là cái này a, như vậy thiên thật vấn đề thú vị, cũng chỉ có như Bảo Bảo hài tử lớn như vậy mới sẽ quan tâm. Tô chết nghe xong Bảo Bảo lời nói sau, hắn cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Bởi vì Bảo Bảo trả lời thật sự là quá thú vị rồi, khiến người ta cảm thấy nàng rất manh Bảo Bảo nếu đã biết sẽ lo lắng cho mình gặp phải quái thú, có thể là ạ Nhiễm đã thấy nhiều, cho nên Bảo Bảo mới sẽ lo lắng cái này. Bất quá trả lời như vậy, tin tưởng mỗi cái đại nhân sau khi nghe, đều sẽ hiểu ý cười cười. Mà mua cái tiểu hài tử, cần phải cũng sẽ tương tự lo lắng đi tỉ như tô chết trước đây không có hiểu chuyện trước đó cũng sẽ lo lắng chính mình có thể hay không bị yêu quái ăn cho nên có lúc bảo bảo nói cũng sẽ để cho hắn nhớ tới rất nhiều trước kia tuổi hấu thơ chuyện lý thú chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương, chương 1317 người đại lý công ty điện thoại chương 1317 người đại lý công ty điện thoại mấy phút sau tô chết liền lái xe mang theo bảo bảo đi tới nàng chỗ đọc vườn trẻ sau khi xuống xe hắn mang bảo bảo đi tới cửa vườn trẻ tại bảo bảo sắp đi vào thời điểm bảo bảo đột nhiên dừng bước bảo bảo đột nhiên hy vọng mà hỏi kaka bảo bảo tan học thời điểm Ca ca có thể hay không tới đón Bảo Bảo? Nghe vậy, Tô chết méo méo bảo Bảo cái mũi nhỏ sau, hồi đáp, "Đương nhiên là có thể, bất quá Bảo Bảo tại sao muốn ca ca tới đón ngươi?" Bảo Bảo ánh mắt đã thành nguyệt nha nhi, nàng cười nói, "Bởi vì Bảo Bảo muốn gặp đến ca ca đến." Bảo Bảo hoan hỉ nhất hoan, "Ca ca rồi." Tô chết cũng nở nụ cười, nói ra, "Này miệng nhỏ thật ngoan, bất quá ca ca yêu thích nghe." Đưa đến phòng học sau, hắn đem túi sách trả lại cho Bảo Bảo, sau đó nói, "Được rồi, Bảo Bảo vào đi thôi." Từng. Ca gặp lại. Bảo Bảo ngọt ngào nói một câu, "Nếu như tại Tô Chiết trên mặt hôn một cái sau." mới cầm túi sách chạy vào phòng học, bảo Bảo đi tới bàn của chính mình trước, để tốt túi sách sau, còn không quên hướng về hắn phất phất tay. Tô Triết cũng là hướng về Bảo Bảo phất phất tay, sau đó nói, cái kia Kakka đi trở về, buổi chiều trở lại tiếp Bảo Bảo trở lại. Sau đó hắn mới rời khỏi trường học, chuẩn bị đi mở xe đi trở về. Mà ngay tại lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Thế là, Tô Triết chuẩn bị đào chìa khóa thủ, ngược lại lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, biểu hiện chính là một cái bản địa giấy số, mà ghi chú nhưng là người đại lý giới thiệu. Nhìn thấy cái này ghi chú sau, hắn cho rằng nhất định là môn điểm có tin tức. Tôi chết đi tới Quan Châu thị sau, liên ủy thác vài trong nhà giới công ty, hỗ trợ tìm kiếm thích hợp một điểm, bởi vì hắn chuẩn bị phải ở chỗ này mở trí Tôn Vũ quán phân quán. Chỉ là trải qua thời gian nửa tháng, người đại lý công ty cũng tìm được không ít một điểm, thế nhưng không phù hợp yêu cầu của hắn. Cho nên đến bây giờ, vẫn luôn chưa có xác định xuống, phân quán tự nhiên đến bây giờ đều không mở được rồi. Này mấy nhà người đại lý công ty, cũng đã có chừng mấy ngày không có cái mới tin tức. Này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, nay Quan Châu thị chỗ nằm so với Yến Vân thị khó tìm hơn hơn nhiều. Bất quá bây giờ người đại lý công ty gọi điện thoại đến Nhất định là phải có mới môn điếm giới thiệu, Bằng không cũng sẽ không đột nhiên gọi điện thoại đến rồi. Thế là, tôi chích vội vàng tiếp thông trò chuyện. Ta là, ta đương nhiên còn muốn rồi. Hiện tại có thích hợp môn điếm sao? Tốt. Ta bây giờ đi qua, địa phương ở nơi nào? Tốt. Tốt. Treo rồi trò chuyện sau, hắn liền lái xe muốn rời đi. Bất quá lần này hắn đã không chuẩn bị đi trở về rồi, mà là muốn xem cửa hàng rồi. Bởi vì người đại lý người của công ty ở trong điện thoại đã nói rồi, hiện tại có một nhà mới môn điếm, từ đó giới công ty miêu tả đến xem cửa hàng này điều kiện rất phù hợp yêu cầu của hắn thế nhưng ở trong điện thoại cũng không khả năng giảng được quá mức tỉ mỉ, hay là muốn mình tới hiện trường nhìn một chút, mới có thể biết rõ có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của mình. cho nên hiện tại tô chiết liền chuẩn bị lái xe đến hiện trường nhìn một chút, mà người đại lý người của công ty cũng sẽ cùng đi. bởi vì đối quan châu thị đường xá chưa quen thuộc, cho nên hắn mở ra hướng dẫn nghi, đưa vào sở muốn đi địa chỉ, dựa theo hướng dẫn nghi nhắc nhở lái xe, xe này nhanh tự nhiên cũng nhanh không đi nơi nào. bất quá chẳng có chậm chỗ tốt, hắn cũng thuận tiện vừa thấy chút hoàn cảnh xung quanh, nhìn xem nơi này giao thông có hay không thuận tiện. lần này người đại lý công ty giới thiệu địa phương cũng không phải tại phồn hoa khu buôn bán bên trong, mà là tại mới xây khu nhà ở bên trong. cho nên hắn muốn suy tính một chút hoàn cảnh chung quanh, sẽ sẽ không ảnh hưởng đến võ quán. kỳ thực tô chiết yêu cầu cũng không cao, hắn cũng không có hy vọng thành phần quán mở tại khu buôn bán bên trong, hắn đối lưu lượng khách yêu cầu cũng không cao. bởi vì hắn cho rằng chỉ cần trí tôn vũ quán có thể cho học viên truyền thụ chân chính bản lĩnh, cái kia một cách tự nhiên là có thể hấp dẫn người đến gia nhập, chỉ dựa vào danh tiếng là được, rồi hoàn toàn không cần mở tại phồn hoa khu buôn bán bên trong. hơn nữa võ quán chỗ ở hoàn cảnh quá mức nguyên náo động đến lời nói, kỳ thực cũng không tiện này sẽ ảnh hưởng đến học viên huấn luyện. Quan trọng nhất là có lúc cũng sẽ có một ít phiền phức không tất yếu, mà khu dân cư lời nói thì sẽ không có nhiều như vậy phiền toái, tuy rằng lượng người đi sẽ thiếu rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần Trí Tôn Vũ quán dựa vào ưu thế thật lớn, tại Quan Châu thị đánh ra danh tiếng tới, cái kia sẽ có người mộ danh mà đến, không cần lo lắng không thu được học viên. Dù sao Trí Tôn Vũ quán không giống phổ thông phòng tập thể hình, hoặc là phổ thông võ quán như thế. Nó tự thân có ưu thế, cũng đủ để hấp dẫn người, hoàn toàn không cần đến khu buôn bán bên trong mờ, này là không có cần thiết. Liên giống như Yến Vân thị Trí Tôn Vũ quán như thế. Ưu thế của nó hấp dẫn rất nhiều người lại đây, thu học viên bao gồm toàn thành các địa phương người. Mỗi lần trí tôn vũ quán chiêu thu học viên mới, đều sẽ có rất nhiều người báo danh, căn bản cũng không cần làm cái gì tuyên truyền, cũng không cần lo lắng không thu được đầy đủ học viên. Chỉ có một ít không có gì ưu thế phổ thông võ quán, mới cần tại lượng người đi nhiều người địa phương mở, còn muốn làm rất nhiều tuyên truyền, bởi vì chỉ có làm như vậy, những này võ quán mới có thể bảo đảm có đầy đủ người báo danh. Cho nên, tôi chê đối trí tôn vũ quán phân quán chọn vị trí yêu cầu không cao. Hơn nữa tại khu dân cư mở lời nói, cũng có thể phòng ngừa cùng cái khác võ quán, hoặc là tập thể hình quán sản sinh tranh cãi. Dù sao ban đầu võ quán cùng tập thể hình quán nhất định sẽ có học viên bị hấp dẫn đến chí tôn vũ quán. Cứ như vậy khẳng định sản sinh mâu thuẫn. Tuy rằng tô chiết không sợ phiền phức, nếu có người đến cửa tìm phiền toái lời nói, hắn cũng sẽ ác liệt phản kích, sẽ làm cho đối phương cảm thấy hối hận, mà sẽ không mặc cho người ta ức hiếp. Thế nhưng hắn cũng không muốn có quá nhiều phiền phức. Hơn nữa sản sinh cái gì tranh cãi lời nói cũng sẽ ảnh hưởng đến học viên huấn luyện. Đây là hắn không muốn gặp lại sự tình. Cho nên có chút phiền phức có thể tránh khỏi lời nói cuối cùng vẫn là không nên phát sinh cho thỏa đáng. Nếu như chí tôn vũ quán phân quán mở tại khu dân cư lời nói sản sinh tranh cãi mâu thuẫn khả năng liền sẽ thấp xuống rất nhiều. đương nhiên tô chiết cũng không phải không hề yêu cầu, hắn đối hoàn cảnh xung quanh cũng là có yêu cầu tương đối, ít nhất phụ cận hoàn cảnh muốn khá một chút, không nên loạn xì ngầu, quan trọng nhất là giao thông muốn xịn muốn thuận tiện, tận lực để học viên dễ dàng một chút, đây là yêu cầu cơ bản nhất. người đại lý công ty tại lúc giới thiệu, bọn hắn đương nhiên sẽ nói nơi này giao thông hoàn cảnh rất khá, thế nhưng hắn cũng không khả năng hoàn toàn đi tin tưởng, cho nên tô chiết hiện tại là có thể lợi dụng lần này cơ hội, tự mình trải nghiệm một cái nơi này giao thông hoàn cảnh. tốc độ xe không vui dưới tình huống, hắn cũng có thể càng thêm tự quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại chính là đi làm giờ cao điểm, cho nên vào lúc này là giỏi nhất nhìn ra giao thông tình hình giao thông có được hay không rồi. Bất quá, tại sao khi đến, Tô chết vẫn cảm thấy nơi này giao thông vẫn là rất thuận tiện, cơ bản lui tới là không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Dùng một câu, đó chính là hắn đối với nơi này giao thông vẫn là thật hài lòng, tạm thời còn chưa phát hiện có vấn đề gì. Chỉ cần điểm này, liền để lần này thành giao khả năng có thể lớn lên một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1318, 1 vạn 2000 m vuông. Chương 1318, 1 vạn 2000 m vuông chúng quanh đây giao thông cùng hoàn cảnh đều cho Tô Chí cảm thấy rất không sai. Nếu như trong lúc này giới công ty cửa hàng có thể phù hợp yêu cầu của hắn lời nói, vậy hôm nay hẳn là là có thể thành giao. Làm Tô Chí lúc đến nơi này, người đại lý người của công ty đã tới trước, đang đứng tại giao lộ chờ hắn đến. Trong lúc này giới người của công ty là cái nam tử, tuổi tác lớn nước tại khoảng 27-28 tuổi, ăn mặc một thân Âu phục, cho người cảm giác rất hào hòa phong nhã. Bởi vì là lần trước Tô Chí đi người đại lý công ty thời điểm, chính là cái này nam tử đến chiêu đại hắn. Cho nên hắn hôm nay một mắt là có thể nhận ra, hơn nữa hắn bây giờ còn nhớ rõ tên của người đàn ông này, gọi Khang Cảnh Long. Tô chết đem xe lái đi, cùng Khang Cảnh Long chào hỏi một tiếng, sau đó liền do hắn mang theo đi đỗ xe. Hắn phát hiện nơi này đỗ xe vẫn là vô cùng thuận tiện, bãi đậu xe dưới đất lớn vô cùng, cho nên chỗ đỗ xe là phi thường nhiều, đây cũng là một cái ưu thế. Sau khi xuống xe, vẫn không có đến xem cửa hàng, này Khang Cảnh Long liền bắt đầu giới thiệu phụ cận hoàn cảnh. "Tô tiên sinh, nơi này mặc dù là mới xây khu nhà ở, thế nhưng tương quan thiết bị là từng cái đầy đủ hết, thương thành, thị trường, trường học chờ chút nơi này đều có có, hơn nữa nơi này tiểu khu định vị đều là cao cấp xa hoa tiểu khu, cho nên tiêu phí năng lực cũng là có bảo đảm." Trọng yếu nhất nơi này giao thông rất thuận tiện, tình hình giao thông cũng không tệ, phía trước không xa còn có trạm tàu điện ngầm, nơi này đỗ xe cũng rất thuận tiện. Tô chết một bên nghe, một bên gật đầu, tuy rằng Khang Cảnh Long thanh nơi này nói thật hay lên trời, quá mức khoa trương, phản phất nơi này một điểm khuyết điểm đều không có. Muốn nhìn sách hầu như đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Bất quá vừa nãy trước khi tới, chính hắn đã tham quan qua, mặc dù không có Khang Cảnh Long nói tới tốt như vậy. Thế nhưng điều kiện nơi này thật là không tệ. Nơi này không tính là thật tốt. Thế nhưng trên căn bản vẫn là có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, mặc dù có không ít khuyết điểm, bất quá đều là khi hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cửa hàng, nếu như cửa hàng không phù hợp điều kiện lời nói, vậy cho dù hoàn cảnh trung quanh cho dù tốt, cũng là không có tác dụng. cho nên, tô chiết liền liền trực tiếp đưa ra để khang cảnh long dẫn hắn đến xem cửa hàng rồi. này làm cho khang cảnh long trong lòng vui vẻ. nếu tô chiết không có biểu thị đối hoàn cảnh bất mãn, cũng không có nói ra ý kiến của mình đến. này liền nói rõ trung quanh đây vẫn là có thể thỏa mãn tô chiết yêu cầu, cứ như vậy, thành giao khả năng tính liền lớn hơn một phần. kỳ thực trước khi tới. Khang Cảnh Long cũng không cho là lần này làm thành này tờ giấy lớn đến bao nhiêu. Hắn cho rằng bình thường tập thể hình quán cùng võ quán chờ chút cũng sẽ không tại khu dân cư này bên trong mở, bởi vì nơi này dòng người số lượng quá ít. Đặc biệt Tô Triết muốn mở là cỡ lớn võ quán, này thì càng thêm cần người lưu lượng nhiều địa phương, chỉ có như vậy mới có thể chiêu thu đến đầy đủ học viên. Cứ như vậy, khu dân cư này tự nhiên là rất khó thỏa mãn võ quán điều kiện. Thế nhưng lần này có thể thành giao lời nói, cái kia Khang Cảnh Long liền sẽ bắt được một số lớn tiền thuê rồi, cho nên hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, liên hệ với Tô Triết để cho đến xem cửa hàng bởi vậy, khang cảnh long mới sẽ vừa tới nơi này, liền liều mạng giới thiệu hoàn cảnh của nơi này tốt bao nhiêu, giao thông có cỡ nào thuận tiện. nếu như tô chiết vừa bắt đầu liền đối với nơi này bất mãn, vậy lần này căn bản cũng không có cái gì hy vọng thành công, vậy hắn hiện tại cũng là có thể trực tiếp buông tha cho. bất quá bây giờ tô chiết tuy rằng không nói gì đồng ý, thế nhưng ít nhất không có phản đối, cũng không có nói ra ý kiến đến. đến lúc này, tựa hồ liền có làm thành hy vọng. bởi vậy, tô chiết nhắc lên xuất trước phải trong tiệm phố, khang cảnh long liền vội vàng mang theo hắn đi xem. khang cảnh long chỗ giới thiệu địa phương là một tòa mười tầng cao cỡ. Từ tầng thứ 4 bắt đầu liền đều là nơi ở, mà phía dưới tầng 3 thì là dùng để thương mại dùng. Cửa hàng này mới là vừa vận trùng tu xong, bởi vì hắn bản thân liền là là mở tập thể hình sẽ, chỗ mà chuẩn bị, cho nên nếu như muốn bắt đến mở võ quán lời nói cũng là không có vấn đề, cơ bản không cần lại trùng tu. Mà Khang Cảnh Long chỗ nói cửa hàng, hay là tại tầng thứ nhất cùng tầng hai, Tô chết nhìn một lần sau, Khang Cảnh Long nói không sai, cửa hàng này lắp ráp cách cục đích thật là là tập thể hình quán chuẩn bị. Bất quá Khang Cảnh Long bảo hoàn toàn không cần lại lắp ráp lời nói, có thể trực tiếp lấy ra mở võ quán lời nói, vẫn có chút quá khoa trương. Có nhiều chỗ hay là muốn lại thay đổi một chút. Khang Cảnh Long thấy Tô Chiết cũng không hề phát biểu ý kiến, liền tiếp tục giới thiệu, tầng này cùng tầng hai diện tích hợp lại, tổng cộng có 12000 mét vuông, không gian đủ rất rộng rãi, muốn làm gì cũng có thể. Nếu như Tô tiên sinh có thể mua lại hai tầng lời nói, còn có thể tặng kèm một cái dưới đất thất, cũng có thể đem ra làm nhà kho. Liên ở vừa nãy, Tô Chiết đã đến xem qua phòng dưới đất rồi, bởi vì dưới đất đã bị cải tạo thành bãi đậu xe dưới đất, cho nên cái phòng dưới đất này cũng không tính lớn, chỉ có 1000 mét vuông rẽ Tuy rằng phòng dưới đất không hề lớn, nhưng mà nếu như có cái phòng dưới đất này lời nói, đối võ quán tới nói Sắp thực sẽ dễ dàng không ít, cũng có rất nhiều công dụng." Khang Cảnh Long tiếp tục nói, "Đương nhiên Tô tiên sinh chỉ muốn một tầng lợi nói, cũng là có thể, bất quá liền không có cách nào đưa phòng dưới đất rồi." Xuất phát từ tự thân cân nhắc, Khang Cảnh Long đương nhiên hy vọng Tô chết có thể đem hai tầng đều mua lại rồi, chính vì như vậy lợi nói, hắn có thể bắt được tiền thuê là nhiều nhất. Đương nhiên nếu như Tô chết chỉ thì nguyện ý mua một tầng lợi nói, đây cũng không phải là không có thể tiếp thu, bởi vì cái này tiền thuê vẫn là không tính thiếu. Khang Cảnh Long thanh cửa hàng này ưu điểm toàn bộ nói một lần sau, liền không tiếp tục nói nữa mà là cho tôi chết một điểm suy tính thời gian làm quyết định, đây mới là một cái người đại diện chuyện nên làm. Bằng không, Khang Cảnh Long một mực nói không ngừng lời nói, khách hàng là sẽ rất phiền chán, vậy được giao khả năng ngược lại sẽ thấp xuống. Tôi chết suy tư một hồi, tuy rằng hắn biết Khang Cảnh Long khẳng định thanh nơi này ưu điểm phóng đại nói, cũng sẽ ẩn giấu một ít quyết điểm, thế nhưng nói tóm lại, bản thân hắn hay là đối với chỗ này rất hài lòng. Chỉ là trầm tư một chút sau, hắn ở trong lòng liền đã làm tốt quyết định, hắn nói với Khang Cảnh Long, nếu như ta thành cái này hai tầng đều mua lại lời nói, tổng cộng cần bao nhiêu tiền? Khang Cảnh Long báo ra một giá cả đến, dựa theo nghiệp chủ ý nguyện Cái này hai tầng giá bán là 190 triệu, bao quát tặng kèm một cái dưới đất. thất. Tô Thiết chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Cao, chỗ này căn bản cũng không giá trị nhiều như vậy tiền." Cái này hai tầng diện tích là 12000 mét vuông, giá bán 190 triệu lời nói, cái kia 1 mét vuông liền gần như là 16000 nguyên. Kỳ thực giá tiền này rất hợp lý rồi, ngươi xem đây đều là trùng tu xong, cũng đều là cao đương trang trí, cái này cũng là muốn không ít tiền. Khang Cảnh Long bắt đầu liều mạng nói khoác địa phương này, hơn nữa nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, sinh hoạt, giá trị, nhàn nhã đợi đồng bộ thiết bị đều là từng cái đầy đủ hết hiện tại đã trở thành thành thụ cỡ lớn sinh thái cộng đồng, cho nên chỗ này về sau nhất định sẽ tăng tỷ giá đồng bạc. xuất hiện tại cái giá này mua lại, nhất định sẽ rất có lời, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1319 tại quán cà phê thưởng thức trà. chương 1319 tại quán cà phê thưởng thức trà Khang Cảnh Long tại lúc giới thiệu, tô chiết là một câu nói cũng không hề dẳng. chương mới nhất đọc đầy đủ bất luận Khang Cảnh Long nói tới lại thiên hoa luận truy, hắn cũng chỉ là giữ yên lặng, yên lặng nghe. mãi cho đến đợi Khang Cảnh Long sau khi nói xong, tô chiết mới bắt đầu nói ra, mặc kệ nơi này về sau có thể hay không tăng tỷ giá đồng bạc. Đây đều là chuyện sau này rồi, nói chung lấy nơi này địa lý, bây giờ là không đăng cái giá này hơn nữa nơi này tuy rằng sửa xong rồi, nhưng dù sao cũng là dựa theo tập thể hình quán ma lắp ráp, cũng không thể thỏa mãn ta mở võ quán điều kiện, cho nên vẫn là muốn lần nữa tiến hành lắp ráp. Tuy rằng 190 triệu đối với hắn mà nói, cũng không tính nhiều, hắn hiện tại có thể ung dung cầm ra được. Thế nhưng không có nghĩa tô chết liền nguyện ý bị người làm thịt, trắng mất trắng này quần tiền, cho nên nếu như có thể ép giá thời điểm, hắn là sẽ tận lực ép giá. Hơn nữa hiện tại Khang Cảnh Long Trỗ nói giá cả, đối so với nơi này vị trí địa lý, giá cả lại là có chút hơi cao rẻ ạ. Cuối cùng, Tô Triết nói như thế, nếu như nghiệp chủ thật sự có tâm muốn bán, vậy hãy để cho hắn mở cái công đạo giá cả đi ra. Nghe được Tô Triết nói như vậy, Khang Cảnh Long không khỏi cười khổ một cái. Từ Tô Triết thái độ đến xem, Khang Cảnh Long biết hắn là thập phần kiên quyết, nếu như còn kiên trì cái giá này không đổi, cái này tờ giấy nhất định là không có trông cậy vào. Hơn nữa Khang Cảnh Long cũng rất rõ ràng, Tô Triết lời nói không có sai. Nơi này cửa hàng đích thật là không đáng 1 mét vuông 16000 nguyên, cái giá này quả thực có chút cao. Lớn như vậy tờ danh sách, Khang Cảnh Long có thể không muốn như vậy liền mất đi, hắn nhất định sẽ tởn ở năng lực lớn nhất, bảo vệ này tờ giấy cho nên hắn nói với tô chết, tô tiên sinh, như vậy đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút nghiệp chủ, xem giá cả có thể hay không thương lượng, lại rơi nữa thấp một chút. tô chết gật gật đầu, nói ra, như vậy tốt nhất, người đánh đi. ta nghĩ chúng bên nhìn một chút, sau đó hắn liền đi ra, lưu liễu không gian cho khang cảnh long gọi điện thoại cho nghiệp chủ. cửa hàng này điều kiện vẫn là rất thỏa mãn tô chết yêu cầu, hơn nữa hai tầng 12000 hai nghìn mét vuông diện tích, cũng là phi thường thích hợp mở cửa lớn võ quán. cho nên giá tiền này có thể hàng thấp một chút, hắn thì nguyện ý mua lại. hiện tại liền xem khang cảnh long cũ điện thoại này có tác dụng hay không rồi nếu không, cái kia hết thề đều là nói xu rồi, biết rõ giá cả hơi cao tình huống, tô chiết là sẽ không nguyện ý mua lại. không đến bao lâu, khang cảnh long liền kết thúc cuộc nói chuyện, đến tìm tô chiết rồi. hơn nữa từ hắn gương mặt ý cười đến xem, việc này có lẽ có thể thành công, cho nên hắn mới sẽ cười đến vui vẻ như vậy. dù sao hôm nay giao dịch này nếu như thất bại, thất vọng nhất người chính là khang cảnh long rồi, tô chiết nhiều nhất chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, mà khang cảnh long chính là không công nhìn phong phú tiền thuê, từ trước mắt của hắn chạy trốn dễ hạt, cho nên khang cảnh long so với tô chiết còn muốn lưu ý chuyện này. khang cảnh long đi tới sau. Thanh trò chuyện nội dung nói đơn giản một cái, "Tôi tiên sinh, ta đã cùng nghiệp chủ đã nói, hắn nói giá cả có thể lại thương lượng, bất quá nghiệp chủ hy vọng cùng tôi tiên sinh ngay mặt nói chuyện, như vậy trao đổi lời nói sẽ thuận tiện rất nhiều, ngươi xem có thể không?" Nếu như có thể cùng nghiệp chủ trực tiếp hiệp thương lời nói, xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều, cho nên tôi chết gật gật đầu, nói ra, "Được, không có vấn đề, bất quá nghiệp chủ lúc nào có thể xuất đến gặp mặt?" Khang Cảnh Long vội vàng nói, "Hiện tại là được rồi. Bởi vì hiện tại nghiệp chủ liền ở phụ cận đây trong quán cà phê, nếu như tôi tiên sinh không có vấn đề lời nói, chúng ta bây giờ là có thể qua khứ cùng nghiệp chủ gặp mặt." Vở áy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm nghiệp chủ. Tô Chiết gật đầu, để Khang Cảnh Long ở mặt trước dẫn đường. Khang Cảnh Long cho nói quán cà phê, tại Tô Chiết tới thời điểm, vừa vận trải qua nhìn thấy, cách nơi này cũng không xa, cho nên bọn hắn cũng không có lại đi nhà để xe dưới hầm lấy xe rồi, liền trực tiếp bộ hành đi qua. Chờ đến quán cà phê sau, hắn mới biết nguyên lai like này quán cà phê chính là nghiệp chủ mở, cho nên mới có thể tới nơi này tìm nghiệp chủ. Nghiệp chủ là một người đàn ông trung niên, hình thể hơi mập, mang một bộ mắt kiếng không gọng, nhìn có chút hiền lành văn nhã. Tô Chiết đến thời điểm, nam tử này chính ngồi ở trong góc cầm một quyển sách tại nhìn, bất quá khiến người ta cảm thấy thú vị là, nam tử này tại trong quán cà phê uống lại là trà, hơn nữa còn có chọn bộ pha trà công cụ, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp rồi. Người đàn ông trung niên thấy Tô Chiết cùng Khang Cảnh long đi tới sau, liền để quyển sách trên tay xuống, đứng lên nên tiếp bọn hắn, hắn trước tiên làm tự giới thiệu mình, tên là Hà Văn Tung. Hà Văn Tung thấy Tô Chiết đối trà cụ của hắn, có chút cảm thấy hứng thú, liền xuất giải thích do nói, tuy rằng ta mở ra nhà quán cà phê, bất quá ta thích nhất vẫn là thưởng thức trà, đối cà phê cũng không có bao nhiêu hứng thú, mỗi ngày ở nơi này thưởng thức trà đọc sách, ngược lại cũng nhàn nhã tự tại. Này quán cà phê là Hà Văn Tung mình mở, đương nhiên có thể tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi." Tô Chí cười nói, "Hà tiên sinh, ngươi thời gian này trải qua thật là thoải mái." Hà Văn Tung cũng là cười nói, "Người cả đời cũng không quá ngăn ngăn mấy chục năm, nếu như có thể để cho chính mình trải qua thoải mái lời nói, đó là đương nhiên là phải tận lực đi làm dễ ạt. Tô Chí cũng cho rằng Hà Văn Tung tiểu sinh hoạt này thái độ là rất không tệ. Như Hà Văn Tung người như thế, nhất định là sẽ không thiếu tiền, vẹn vẹn hắn có tài sản cố định, chính là một muốt con số rất lớn rồi. Nếu hắn không cần vì tiền mà tiền, đương nhiên là muốn để cho mình trải qua càng thêm thoải mái một điểm mà như loại người như hắn số tuổi người, lại có bây giờ địa vị, tự nhiên cũng mất đi khi còn trẻ mà liều sức lực. Hiện tại Hà Văn Tung chỉ cần làm mình thích sự tình là được rồi, những chuyện khác, căn bản cũng không cần phiền não như vậy. Người này một khi nhìn thấu, tháng ngày tự nhiên sẽ trải qua càng thêm tự tại thư thích rồi. Cho nên, tô chết cũng là rất tán thành Hà Văn Tung sinh hoạt thái độ, chỉ cần trải qua thoải mái là được rồi, cần gì lưu ý những người khác cách nhìn. Rồi lại nói, nhà này quán cà phê chính là Hà Văn Tung mở, hắn muốn ở chỗ này làm cái gì, đều không cần thông qua người khác phê chuẩn, muốn làm thế nào cũng có thể. Đừng nói là ở nơi này thưởng thức trà rồi. Chỉ cần Hà Văn Tung vui lòng lời nói, hắn tại đây trong quán cà phê quay nướng, lại có ai có thể tới ngăn cản hắn. Hà Văn Tung đi phía trái chết một cái thân, sau đó nói: "Đến, tô tiên sinh, các ngươi mời ngồi." Tô chết gật gật đầu, liền cùng Khang Cảnh Long đồng thời ngồi xuống, mà Hà Văn Tung sau đó cũng ngồi tại đối diện với bọn hắn. Hà Văn Tung nhìn lên không có chút nào sốt ruột cửa hàng bán ra sự tình, mà là ung dung thong thả bắt đầu pha trà, hắn đem lúc trước lá trà đều dứt sạch, chuẩn bị một lần nữa nấu một bình. Hắn pha trà, châm trà đều rất có chú trọng, mỗi một bước đều làm phải vô cùng tỉ mỉ. Hà Văn Tung tại pha trà trước đó còn có thể trước dùng bỏng nước sôi ấm, hắn thấy Tô Triết có chút ngạc nhiên, liền suất giải thích do nói, trước dùng bỏng nước sôi một cái, như vậy có thể đi trừ trong bầu mùi vị khắc thường, hơn nữa nóng ấm còn có trợ giúp bước hơi hương trà. Tô Triết khẽ lắc đầu một cái, nói ra, trà này đạo văn hóa chân là bác đại tinh ầm, ta đây loại người thô kệ sợ là mãi mãi cũng không học được rồi. Hà Văn Tung nhẹ nhàng cười cười, mới lên tiếng, Tô tiên sinh, ngươi thật biết nói đùa, ta đây loại pha trà phương thức có thể không ra hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1320, 2 ước 5000 vạn. Chương 1320 hai ước 5.000 vạn Hà Văn Tung tựa hồ không có chút nào cấp, dường như cũng không liên quan tâm môn Điếm sự tình. Từ tô Chết sau khi ngồi xuống, Hà Văn Tung nội dung nói chuyện, liền một mực vây quanh trà đạo văn hóa, không có nói những lời khác đề, lại càng không có nói đến môn Điếm vấn đề. Mà tô Chết cũng là biểu hiện phi thường trầm tĩnh, tựa hồ hắn đối Hà Văn Tung nói trà đạo là cảm thấy hứng thú vô cùng, tình cờ hắn sẽ hỏi ra mấy cái liên quan với trà đạo vấn đề, hướng về Hà Văn Tung cầu giải. Hai người này thái độ khiến người ta có chút đoán không được rồi. To Chết cùng Hà Văn Tung hai người rõ ràng chính là vì môn Điếm chuyện giao dịch mới lại ở chỗ này gặp mặt. Hiện tại ngược lại tốt, hai người lại là một điểm đều không nhắc tới lên môn điểm sự tình, dường như hai người đều quên chuyện này, ở phương diện này lên, hai người vẫn là vô cùng ăn ý bất quá tô chết cùng Hạ Văn Tung không đội, bên cạnh Khang Cảnh Long lại là gấp đến độ đều phải toát mồ hôi. Khang Cảnh Long cũng không muốn tại đây trong quán cà phê uống gì trà, hắn nhưng là rất muốn sớm một chút thanh này tờ khai làm thành, miễn cho đêm dài lắm ngộng, sắp tới tay tiền thuê từ trước mắt của mình trốn. Thế nhưng hiện tại tô chết cùng Hạ Văn Tung hành động người trong cuộc, đều không nhắc lên chuyện này, này làm cho Khang Cảnh Long nhất thời cũng không biết làm sao đi gây nên đề tài. Hơn 20 phút sau, tô chết cùng hà văn tung hai người hay là kéo một ít có có không không chính là không nói đến môn điếm sự tình. cuối cùng vẫn là khang cảnh long không nhịn được trước rồi hắn nói ra tô thiên sinh hà thiên sinh ngươi xem chúng ta có phải không muốn thương lượng một chút vấn đề giá cả hà văn tung một bộ đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng nói ra ngươi xem ta đây đầu óc nói tới trả, liền quên những chuyện khác rồi là của ta không đúng về phần hà văn tung là thật sự thanh chuyện này quên mất còn là cố ý không nói vậy cũng chỉ có chính hắn biết rồi đối với cái này tô chết chỉ là nhẹ nhàng cười cười không tỏ rõ ý kiến Khang cảnh Long chủ động hướng về Hà Văn Tung đưa ra ép giá sự tình, Hà Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh là thật sự muốn cái này hai tầng một điểm, hắn rất có thành ý, hy vọng ngươi cũng có thể thanh giá cả hàng một điểm, lời nói như vậy, mọi người chính là tất cả đều vui vẻ. Hà Văn Tung không có chính diện đáp lại, mà là hỏi tới một cái vấn đề khác, Tô Tiên Sinh, kỳ thực ta thật tò mò, ta nghe nói ngươi là chuẩn bị mở võ quán, không biết đây là của ngươi đệ nhất gia võ quán, đang chuẩn bị dùng để mở phân quán, bất quá ta nghĩ này hắn không phải là đệ nhất gia phân qu Hà Văn Tung sở dĩ sẽ cho rằng như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy Tô Thiết vừa bắt đầu đã nghĩ mua lại lớn như vậy địa phương, cái kia liền hẳn không phải là đệ nhất gia võ quán mới đúng. Dù sao, nếu như chỉ là một bắt đầu thử nghiệm lời nói, cái kia hẳn là sẽ không mua lớn như vậy địa phương. Cho nên, Hà Văn Tung liền so sánh thiên hướng sau một cái khả năng rồi, cái kia chính là Tô Thiết đã có lái qua võ quán, mà bây giờ là chuẩn bị lại mở nhiều một nhà phân quán đi ra. Tô Thiết gật gật đầu, trả lời, đây là ta chuẩn bị mở phân quán, trước đó ta đã lái qua một nhà võ quán. Hạ Văn Tung đối cái này lòng hiếu kỳ, dường như là rất lớn. Vậy không biết người võ quán danh xưng là. Tô chết nhận thức vì cái này không có gì tốt dầu dẻn, nếu như hôm nay thuận lợi, về sau Chí Tôn Vũ quán phân quán chính là mở ở chỗ này, cho nên xuất hiện tại không có cần thiết ẩn dấu điểm này, hắn trực tiếp nói ngay, Chí Tôn Vũ quán. Nghe vậy, Hà Văn Tung có chút giật mình, vội vàng hỏi tới, đây chính là Yến Vân thị Chí Tôn Vũ quán, tổng giáo luyện là Triệu Chiến Thiệu sư phó. Xác thực, Hà tiên sinh ngươi biết Triệu thúc sao? Tô chết cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Hà Văn Tung cũng sẽ nhận thức Triệu Chiến, này rất khiến người ta kinh ngạc. Hà Văn Tung cười nói, ta cùng Triệu sư phó xem như là quen biết một hồi đi. Bất quá Thiệu sư phó danh tiếng có thể lớn, người biết hắn cũng không ít. Tô chết gật gật đầu, Thiệu Chiến ở võ đạo đích thật là rất nổi danh. Lúc này, Khang Cảnh Long đúng lúc thêm một câu đi vào, nguyên lai like Tô tiên sinh cùng Hà tiên sinh, còn có này một mối liên hệ, cái kia chuyện ngày hôm nay thì càng thêm dễ thương lượng rồi. Hà Văn Tung bắt đầu tung khẩu, giá tiền xác thực có thể thương lượng, xem ở Thiệu sư phó phân thượng, ta có thể hàng thấp một chút, bất quá cũng sẽ không hàng quá nhiều, ít nhất ta không thể thiệt thòi quá nhiều. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, nếu nói đến phân thượng này, cái kia chính là hai người bắt đầu có kẻ mặc cả quá trình. Vừa nãy thưởng thức trà văn nhã Hiện tại nói chuyện đến tiền lên, liền lập tức toàn bộ không thấy rồi. Trải qua hơn nửa canh giờ có kẻ mặc cả sau, tô chích cùng Hà Văn Tung rốt cuộc đã đạt thành nhận thức chung, thương lượng song song phương đều giá tiền hài lòng đi ra. Tại tô chích không có cùng Hà Văn Tung gặp mặt trước đó, hai tầng môn điểm diện tích là 12000 mét vuông, vốn là này chuyển nhượng giá là 190 triệu, này tương đương với mỗi 1 mét vuông đơn độc giá liền tiếp cận 16.000 nguyên. Mà bây giờ trải qua song phương hiệp thương sau, mỗi mét vuông chính là 14,000 nguyên, lần này ưu đãi rất nhiều Bất quá Hà Văn Tung cũng đưa ra không ít điều kiện, đầu tiên hiện tại không chỉ chỉ chuyển nhượng hai tầng, bao quát tầng thứ 3 cũng phải mua một lần xuống. Hơn nữa tiền này tại thành giao sau, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trả hết, không thể có bất kỳ khất nợ. Nếu như Tô Chiết không thể thỏa mãn tùy ý một chút, cái kia lần giao dịch này cũng không thể tính thành công. Đối với cái này, Tô Chiết đáp ứng phi thường sẵn khoái. Nay tầng thứ 3 vốn là dựa theo siêu thị cách cục lắp ráp, tuy rằng không phải là cùng một hai tầng như thế, trang trí thành tập thể hình quan cách cục. Nhưng lạ vì này tầng thứ 3 chỉ là có cái siêu thị dàn giáo mà thôi, cụ thể trang trí đều vẫn không có định ra đến. Cho nên vẫn là có thể cải tạo thành võ quán, hắn công trình cũng không tính quá lớn. Mà này tầng 3 diện tích gộp lại chính là 18.0000 tấc vuông, bây giờ tổng giá trị cũng không phải là 190 triệu, mà là 250 triệu rồi. Đối với Tô Chí tới nói, phía này tích cũng không tính quá lớn, thanh tầng thứ 3 mua lại cũng là không có vấn đề, hay là về sau này võ quán liền không dùng lại xây dựng thêm rồi, là có thể chiêu thu càng nhiều hơn học viên vào được. Cho nên cái này không thành vấn đề, cái điều kiện này, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Về phần Hà Văn Tung còn muốn cầu một lần trả hết tất cả tiền hoàn, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Tại hao tốn 980 triệu nguyên mua số một biệt tự sau, Tô Chít bây giờ trong tài khoản, còn sót lại 7 tỷ 700 triệu tiền mặt, đây là hắn có thể dễ dàng điều động cùng tiêu tốn tài chính. Mà lần này giao dịch cũng không quá mới 250 triệu mà thôi, đối với hắn mà nói, muốn một lần trả hết là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như hôm nay là có thể thanh hết thẻ thủ tục làm tốt, cái kia Tô Chít là có thể trực tiếp thanh tiền này đưa cho Hạ Văn Tung, cũng có thể làm được. Tại đại khí tô chữ bốn chữ, nói chính là Tô Chít người như thế rồi, dùng để hình dung hắn là lại thích hợp cực kỳ. Cho nên, đối với Hạ Văn Tung mở ra điều kiện Hắn là không có bất kỳ ý kiến, đây là hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận điều kiện. Thế là, lần giao dịch này tới đây, liền đã coi như là thành công. Sau đó, chỉ cần tô chết cùng Hà Văn Tung ký tên thỏa thuận, sau đó là có thể trực tiếp đi công việc tương quan thủ tục chuyển được rồi. Mà những chuyện này, đều chỉ là chuyện nhỏ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1321, trải rộng toàn thế giới chương 1321, trải rộng toàn thế giới làm tô chết một lần nữa trở về cửa hàng lúc, hắn và Hà Văn Tung trên căn bản đã bàn xong xuôi rồi. Hiện tại hắn cùng Hạ Văn Tung đã ký tên thỏa thuận, đồng thời hết thảy thủ tục cũng đang làm trong, tin tưởng trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Cho nên, hiện tại cái này tầng 3 tổng cộng 18.000 mét vuông cửa hàng, trên danh nghĩa đã là đã thuộc về Tô Chiết. Chỉ cần hết thảy thủ tục đều làm tốt sau, liền là hoàn toàn thuộc về hắn. Kỳ thực nơi này cửa hàng, Tô Chiết có thể lấy mỗi mét vuông 14.000 nguyên đều giá, từ Hạ Văn Tung trong tay mua lại này tầng 3 cửa hàng, vẫn là vô cùng đáng giá. Mặc kệ về sau nơi này có thể hay không tăng tỷ giá đồng bạc, hiện tại hắn có thể lấy cái giá này lấy xuống, tuyệt đối là phi thường có lợi. Hơn nữa này tầng 3 cửa hàng cũng đều dẫn theo trang trí, đặc biệt là một hai tầng trang trí, càng là phù hợp hắn mở võ quán điều kiện, trên căn bản có thể không cần lại tiến hành đại lắp ráp. Tô chết chỉ cần mời công ty lắp đặt lại đây, lại tiến hành một chút nho nhỏ cải biến là được rồi, đến lúc đó liền có thể dùng để mở võ quán rồi. Về phần tầng thứ 3, liền hơi chút muốn phiền toái một điểm, bất quá cũng tiêu tốn không được bao nhiêu thời gian. Cho nên, tô chết có thể lấy 250 triệu giá cả, bắt này tầng 3 cửa hàng vẫn là vô cùng có lợi, nhưng mà này còn chưa hề đem 1000 mét vuông phòng dưới đất tính cả. Hạ Văn Tung cũng hẳn là xem ở Thiệu Chiến trên mặt mũi, cho nên mới phải làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Đương nhiên Tô Chiến nguyện ý mua lại tầng 3, hơn nữa còn có thể đem toàn bộ tiền khoản một lần trả hết, cái này cũng là để Hạ Văn Tung làm ra nhượng bộ nguyên nhân. Ở nơi này đợi một lát sau, Tô Chiến liền lái xe rời khỏi, mà hắn hiện tại cũng không hề lái xe trở lại, mà là trực tiếp mở ra dàn lược trang sức công ty. Bởi vì Tô Chiến dự định liền thừa dịp hiện tại, thanh lắp giáp sự tình trước tiên quy định sẵn xuống, như vậy cũng tiết kiệm chạy tới chạy lui rồi. Hơn nữa hắn đã quyết định tiện đem chỗ này trang trí, giao cho dàn lược trang sức công ty phụ trách, cho nên hiện tại hắn mới sẽ lái xe đi rất nhanh, tô chết tiệt đi tới giản lược trang sức công ty, phụ trách chiêu đại hắn người, còn là trước kia quản lý. hắn một đi tới nơi này, không có lãng phí thời gian, lập tức đem mình ý đồ đến nói ra. nay giản lược trang sức công ty vẫn rất có thực lực, bất kể là tại Yến Vân Thị phân bộ, vẫn là ở Quan Châu Thị nơi này, làm việc không chỉ đều rất có năng suất, hắn cuối cùng thành quả đều cho người rất hài lòng. cái này cũng là tô chết lần nữa đến giản lược trang sức công ty nguyên nhân, hắn tin được này giản lược trang sức công ty năng lực có thể trùng tu xong này phân quán. nói rõ của mình ý đồ đến sau, tôi chết liền chiếc chìa khóa lấy ra, đồng thời nói ra cụ thể vị trí. Hắn để quản lý hiện tại phái người tới sản lượng hiện trường các loại số liệu, sau đó tận lực tại trong thời gian ngắn, thiết kế ra trang trí phương án đi ra, tốt sớm một chút khởi công. Lần này, Tô chết liền không có ý định chính mình cũng đi theo rồi, bởi vì hắn thật sự là không muốn chạy tới chạy lui rồi, trực tiếp để giản lược trang sức công ty công nhân chính mình đi là được rồi. Dù sao chỗ kia cũng không hiểu lẫm, còn thật là tốt tìm, để chính bọn hắn đi qua cũng là có thể. Quản lý biết Tô chết dụng ý sau, lập tức vô ngực bảo vệ chứng đạo, "Tô tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tăng ca hoàn thành, tranh thủ sớm một chút cho ngươi nhìn thấy phương án." Có ngươi câu nói này, Ta an tâm, vậy ta tiểu đi trước rồi, lẳng lặng chờ tin tức của ngươi. Tô Chiết cũng là cười nói. Sau đó hắn để quản lý nắm chặt thời gian làm việc, mà hắn sau đó cũng tiểu ly khai rồi dàn lược trang sức công ty. Tại đi lấy xe trong quá trình, Tô Chiết trước tiên gọi một cú điện thoại cho Triệu Chiến, Thanh chuyện ngày hôm nay nói cho hắn. Hiện tại phân quán nơi đã được rồi, đợi được trùng tu xong sau, là có thể khai môn doanh nghiệp tại Quan Châu thị bên trong chiêu thu học viên. Cho nên, hắn hiện tại liền trước thanh tin tức này nói với Triệu Chiến rồi. Như vậy thì có thể làm cho Triệu Chiến trong khoảng thời gian này trước tiên làm tốt tương quan chuẩn bị. Tỉ Như an bài xong yến vân thị sự tình, lời nói như vậy, đến lúc đó là có thể tới đón tay phân quán. Bởi vì Tô chết bản thân mình tu luyện, mỗi thiên đại bộ phận thời gian đều là thả ở trên mặt này. Cứ như vậy, hắn cũng không có thời gian tới quản lý Chí Tôn Vũ quán phân bộ rồi, vậy chỉ có thể ủy thác Thiệu Chiến đã tới. Đợi được Chí Tôn Vũ quán phân quán, tại Quan Châu thị thành lập một ngày kia, cái kia Chí Tôn Vũ quán ở võ đạo sức ảnh hưởng lại sẽ lớn hơn một phần. Nếu như Tô chết có thể tại toàn quốc các nơi, toàn bộ các nơi trên thế giới đều mở ra Chí Tôn Vũ quán lời nói. Mà nếu như từng cái phân bộ có thể cùng Yến Vân thị trí tôn vũ quán như thế, trở thành địa phương đệ nhất võ quán. Cái kia chí tôn vũ quán có sức ảnh hưởng, chính là không có gì sánh kịp, bất kỳ thế lực nào cũng không dám coi thường cùng khiêu khích tồn tại. Cái này cũng là Tô Chí muốn đạt tới mục tiêu, mà Quan Châu thị phân quán chỉ là trong kế hoạch này bước thứ nhất mà thôi. Tại cuộc sống sau này, hắn sẽ thanh trí tôn vũ quán phân bộ mở tại bất động trong thành thị, ngưng tụ ra một cổ cường đại thế lực đi ra để cho hắn sử dụng. Bởi vì tại Tô Chí không có dọn tới Quan Châu thị trước đó, hắn cũng đã cùng Triệu Chiến đã nói Triệu Chiến cũng biết hắn Phương Diện này kế hoạch, cùng với sớm đã sớm biết hắn chuẩn bị đến Quan Châu thị mở võ quán rồi, Triệu Chiến đối với chuyện này là phi thường ủng hộ. Bởi vì Triệu Chiến cũng muốn nhìn Chí Tôn Vũ quán từng bước từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành quái vật khổng lồ, phát triển võ thuật Trung Hoa, hoàng dương võ đạo tinh thần, đây là hắn muốn nhất thực hiện giấc mơ. Mà Tô chết kế hoạch lại là có thể để Triệu Chiến làm được cái mục tiêu này, cho nên đối với Tô chết quyết định, Triệu Chiến là phi thường ủng hộ. Chính là bởi vì Triệu Chiến sớm đã biết Tô chết quyết định, cho nên đối với hôm nay cú điện thoại này, Triệu Chiến cũng không cảm thấy bất ngờ, lập tức liền đồng ý, nói mình sẽ tởn lở mau qua tới. Bất quá Thiệu Chiến bây giờ còn không thể lại đây, bởi vì hắn còn cần tại Yến Vân Thị xử lý một ít chuyện, an bài trước Hảo võ quán chuyện cụ thể sau, hắn mới có thể lên đường đến Quan Châu thị. đương nhiên hiện tại cũng không gấp, này võ quán trang trí đều không có bắt đầu, đang chờ trang sức công ty thiết kế ra phương án đi ra, mới có thể bắt đầu khởi công trang trí. Cho nên hiện tại để cho Thiệu Chiến thời gian, vẫn là vô cùng dư giả, hắn có thể chậm rãi chuẩn bị sẵn sàng mới qua đến. Gọi cú điện thoại này sau, tô chết mới lái xe trở lại. Lúc về đến nhà, hắn mới ý thức tới một không chú ý, một cái buổi sáng thời gian đều đã qua, hiện tại cũng đã đến bữa trưa thời điểm. Bất quá tuy rằng dùng một cái buổi sáng thời gian, bất quá vẫn là phi thường đáng giá. Bởi vì tôi chiếc khoảng thời gian này vị trí Tôn Vũ quán nơi vấn đề, nhưng là phi không ít tâm tư, thế nhưng đều không có tìm được thích hợp. Mà hôm nay mặc dù lãng phí một cái buổi sáng thời gian, thế nhưng ít nhất tìm tới nơi, hơn nữa khắp mọi mặt điều kiện cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vị trí địa lý không tính hiểm lãnh, giao thông hoàn cảnh tốt, vừa không có tại bận rộn khu buôn bán bên trong, đỗ xe cũng là vô cùng phương tiện. Quan trọng nhất là, địa phương cũng đủ lớn, có thể lợi dụng không gian là phi thường nhiều, hơn nữa cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian đi trang trí mà này hết thảy đều đã đạt đến yêu cầu của hắn, cho nên, thời gian này hay là dùng được đáng giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1322, Chí Tôn Ngộng. Chương 1322, Chí Tôn Ngộng sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Chí lại là một người chờ ở phòng hầm bên trong. Hôm nay thời gian tu luyện, bởi vì hắn vội vàng võ quán sự tỉnh, đã là đi qua một buổi sáng. Mà bây giờ Tô Chí không thể lãng phí nữa thời gian sau này, cho nên, hắn sau khi ăn cơm xong, liền tới ngay đến trong tầng hầm ầm, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vô đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến đắc lùi muốn ở võ đạo đi được càng thêm xa vậy nhất định phải dựa vào hai chân của mình để cho mỗi một bước đều phải đi được mạnh mẽ lưu dấu vết tu luyện mãi mãi cũng là không thể thư giãn xuống chỉ có nắm giữ kiên cố ý chí mới có thể ở võ đạo một mực đi tới mà sẽ không bị dòng nước xiết đánh bại đẩy lùi mỗi một ngày tu luyện cũng không thể hạ xuống đối tôi chết tới nói dù cho hy sinh thời gian nghỉ ngơi đều phải bảo đảm đầy đủ thời gian tu luyện ở phòng hầm bên trong hắn một lần lại một lần tu luyện luyện thể thuật thức thứ hai đồng thời cũng đang hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan lực từ song trọng lên không ngừng cường hãn thân thể của chính mình khiến cho trở nên càng mạnh hơn tu luyện là không cực hạn, đại diện cho vô hạn khả năng. Tô chết tin tưởng chỉ cần mình có thể kiên trì lời nói, nhất định có thể trở thành vô địch tồn tại, có thể ở võ đạo đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người có thể địch. Bởi vì hắn nắm giữ trí tôn ngộ, cho nên ở võ đạo, tại chưa bước lên đỉnh phong trước đó, nhất định hắn là sẽ không bỏ qua. Tuy rằng tu luyện là vô vị không thú vị, đặc biệt là một thân một mình trở ở một cái nửa phong bế địa phương, càng làm cho người cảm thấy khô khan. Thế nhưng tại trong quá trình tu luyện, nếu như có thể tại mọi thời khắc đều cảm nhận được thực lực mình tăng trưởng, cái này tu luyện coi như là lại khu khan đang suy nghĩ trở nên mạnh mẽ người trong mắt, vậy cũng là thú vị sinh động. Đối với tô chiết tới nói, đã là như thế, chí tôn luyện thể thuật thần kỳ, lại tăng thêm tam chuyển tẩy tùy đan phụ trợ, thực lực của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến hóa, mỗi một phút mỗi một giây, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của mình càng ngày càng mạnh. Đây là hấp dẫn người nhất địa phương, mê người nhất, khiến người ta say mê trong đó, mà không có thể tự kiểm chế. Mỗi luyện xong một lần luyện thể thuật, tô chiết đều sẽ cảm giác được không đã nghiền, còn muốn tiếp tục luyện võ, mà như vậy, cũng là một lần lại một lần luyện, căn bản cũng không có muốn dừng lại nghỉ ngơi ý nghĩ. Bất quá. Hắn cũng không nhớ sáng sớm hôm nay đối bảo bảo hứa hẹn, đáp ứng buổi chiều muốn đi trường học tiếp nàng tân học. Tô Chíệt là một cái rất coi trọng cam kết người, đặc biệt tại bảo bảo trước mặt, hắn càng là không muốn để cho chính mình thất tín, không muốn để cho bảo bảo thất vọng. Nếu hắn đã đáp ứng rồi bảo bảo, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được, mà sẽ không tùy tiện vi phạm lời hứa của mình. Bất quá Tô Chíệt cũng biết mình tu luyện lời nói, rất dễ dàng liền sẽ quên ghi thời gian. Đến lúc đó vừa tiến vào trạng thái tu luyện lời nói, vậy hắn rất có thể sẽ tu luyện quá mức, mà quên mất tiếp bảo bảo trở về. Một loại tình huống không lạ không chuyện có thể xảy ra. Cho nên, tại bắt đầu tu luyện trước đó, Tô chết liền làm khá hơn một chút chuẩn bị, trước tiên dùng di động vặn xong đồng hồ báo thức, như vậy liền sẽ không quên thời gian. Điện thoại di động đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên sau, hắn liền kết thúc tu luyện. Nay thời gian trôi qua thật nhanh, một không chú ý, một cái buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua, mà hắn bây giờ còn chưa có tận hứng. Còn nghĩ đến tiếp tục tu luyện. Bất quá nếu hiện tại thời gian đã đến, cái kia Tô chết cũng sẽ không dự định tiếp tục tu luyện, chuẩn bị quyết định đổi bộ quần áo đi đón bà bảo, miễn cho bảo bảo không chờ được đến hắn. Mà thất vọng không cao hứng. Tô chết lau mồ hôi, sau đó cầm điện thoại di động lên bên trong, tiểu ly khai rồi phòng dưới đất sau đó hắn trở về phòng của mình, trước tiên đơn giản rửa giả sạch cái tắm nước lạnh, đổi bộ quần áo sạch sau, Liên chuẩn bị ra cửa. bởi vì An Hân đã biết Tô Chiết bây giờ là muốn tiếp Bảo Bảo trở về, cho nên hắn hiện tại ra ngoài cũng không hề để An Hân cảm thấy bất ngờ, nàng chỉ là khiến hắn trên đường cẩn trọng một chút. Tô Chiết đi trước Gaza, tùy tiện mở ra một chiếc xe đi ra, sau đó liền khai xuất tử đàn sơ trang, hướng về Bảo Bảo trường học chạy tới. tuy rằng trước đó hắn đã cùng Vương Di nói xong rồi, hôm nay do hắn tiếp Bảo Bảo trở về, bất quá tại đi trên đường, Tô Chiết vẫn là lại gọi điện thoại cùng Vương Di lên tiếng chào hỏi, miễn cho Vương Di trắng phí công một chuyến thời điểm này, bảo bảo trường học cùng thường ngày. tại sau khi tan học, trường học cô giáo mầm non liền để hết thảy người bạn nhỏ đi ra xếp hàng, chờ người nhà tới đón, mà bảo bảo liền ở trong đó. hay là bởi vì hôm nay tô chết đã đáp ứng bảo bảo muốn tới trường học tiếp nàng trở về nguyên nhân, cho nên hôm nay bảo bảo biểu hiện cùng thường ngày có chút không giống. thời điểm trước kia, bảo bảo đều là lặng lặng cùng cái khác người bạn nhỏ đồng thời xếp hàng, lời nói cũng rất ít nói, không giống những người bạn nhỏ khác như vậy hoa bác, có vẻ hơi cô độc. mà hôm nay bảo bảo có vẻ hoa bác hơn nhiều, tại bắt đầu xếp hàng thời điểm, bảo bảo liền một mực hết nhìn đông tới như tây dường như đang tìm kiếm cái gì như thế. Tại Bảo Bảo mặt sau, đồng dạng cũng là một cô bé, cùng Bảo Bảo gần như lớn bằng, người dáng dấp rất đáng yêu. Tiểu cô nương này thấy Bảo Bảo nhìn tới nhìn lui, liền có chút tò mò hỏi, Bảo Bảo, người đang tìm cái gì? Bình thường rất ít cùng những người bạn nhỏ khác nói chuyện Bảo Bảo, hôm nay cũng khó phải nói vài câu. Bảo Bảo tại Hoa Cacca, Cacca ca hôm nay muốn tới tiếp Bảo Bảo trở lại nhà. À, Bảo Bảo Cacca ca muốn tới sao? Cái Tiêu Manh Manh có thể hay không thấy Bảo Bảo Cacca? Ca? Nguyên đến tiểu cô nương này gọi Manh Manh, thật đúng là thú vị danh tự, hơn nữa rất hiền nhiên. Manh Manh là phi thường ngưỡng ao Bảo Bảo có Cacca. Ca. Ngay vậy, bảo bảo suy tính rất lâu, trải qua rất nghiêm túc trầm tư sau, nàng mới làm ra quyết định kỹ càng, ừm, có thể, Kaka sau khi đến, bảo bảo có thể mang manh manh đi gặp Kaka. đương nhiên bảo bảo cũng không quên nhớ trước tiên căn dặn tốt manh manh, bất quá Kaka là bảo bảo, manh manh không thể đoạn nha. Bảo bảo có thể đáp ứng, để manh manh thật cao hứng, nàng vội vàng trả lời, ừm, manh manh biết. Thế là hết nhìn đông tới nhìn tây trong đội ngũ, lại thêm một cái manh manh rồi. Bảo bảo, ngươi mau nhìn, cái này phải hay không bảo bảo Kaka? Đây không phải bảo bảo Kaka, kia phải hay không? Cái này cũng không phải nha. Trong đội ngũ, Bảo Bảo cùng Manh Manh nhầm thành, không ngừng vang lên, bất quá bởi vì Manh Manh chưa từng thấy Tô chết, cho nên cũng không biết cái nào là Bảo Bảo ca ca, chỉ có thể khắp nơi loạn chỉ. Mà ở trên đường Tô chết, cũng không biết ở trong trường học, có như thế hai cái bẻ gái, ở cấp trở hắn đến. Trong trường học, nguyên bản hết nhìn đông tới nhìn tây, chính tìm kiếm Tô chết Bảo Bảo, đột nhiên kinh hỉ hô, Manh Manh, ngươi mau nhìn, Bảo Bảo ca ca đến, đến rồi, hắn chính là Bảo Bảo ca ca. Nguyên lai like là bởi vì Tô chết đã đến, hắn vừa xuống xe, đã bị Bảo Bảo phát hiện, không trách Bảo Bảo lại đột nhiên cao hứng như thế. Hoa, wow. hắn chính là Bảo Bảo ca, ca. Thật cao ha. So với manh manh ba bà cao hơn nữa, khẳng định rất lợi hại. Manh manh dùng rất ngốc manh giọng điệu, nói ra: "Như manh manh lớn như vậy tiểu hải tử, cũng chỉ có thể dùng thật cao hai chữ này để hình dung Tô chết rồi. Mà ở manh manh trong mắt, cao người, cái kia chính là đại biểu lợi hại." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1323, bảo bảo tỉ tỉ dạy ngươi. Chương 1323, bảo bảo tỉ tỉ dạy ngươi Tô chết đã đến trường học sau, bảo bảo lập tức mang theo manh manh đi tìm hắn. Nay làm cho Tô chết cũng có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Bảo Bảo còn sẽ mang theo mặt khác một cô bé tới tìm hắn. Chuyện này đối với Bảo Bảo tới nói là phi thường hiếm thấy. đương nhiên hắn cũng sẽ không nghĩ tới, cũng là bởi vì quan hệ của hắn. Cho nên hiện tại Bảo Bảo cùng Minh Minh mới sẽ chơi đến cùng nhau. Minh Minh nhìn thấy tô Chết sau, lập tức liền dùng dòn tan âm thanh nói ra. Bảo Bảo đại ca ca, ngươi tốt, ta gọi Minh Minh. Đáng yêu như vậy, bẻ gái, rất dễ dàng cũng làm người ta thích Ít nhất tô Chết liền cảm thấy Minh Minh rất đáng yêu thú vị, thật hiểu lễ phép. Bất quá ta không cứ gọi Bảo Bảo đại ca ca nha, Minh Minh ngươi có thể gọi ta To Chết ca ca, hoặc là cùng Bảo Bảo như thế. Có thể trực tiếp gọi ta làm Kaka." Manh manh kinh hỉ nói ra, "Này có thể không?" Manh manh có thể kêu ngươi Kaka ư? Tô chết cười nói, "Đương nhiên có thể, này có cái gì không thể?" Manh manh liền trực tiếp kêu ta Kaka đi. Nghe vậy, Manh manh đầu tiên là thận trọng nhìn bảo bảo một mắt, bởi vì Manh manh còn nhớ vừa nãy nàng còn đã đáp ứng bảo bảo, không thể cướp đi bảo bảo Kaka. Cho nên, Manh manh phải biết bảo bảo có thể hay không không cao hứng, mới dám gọi Tô chết làm Kaka. Bất quá bảo bảo cũng không hề không cao hứng, nàng còn đơn thuần, nơi nào sẽ nghĩ đến phức tạp như thế, cho nên Manh manh liền ngọt ngào kêu Tô chết một tiếng Kaka. "Kaka, ngươi thật cao nha." So với manh manh bà bà còn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Manh manh bây giờ còn nhớ rõ điểm này. Xác thực, lấy Tô chết một mét 8 mấy thân cao, tại người bình thường bên trong xem như là đồ suất rồi, so với bình quân thân cao cao một điểm, cho nên manh manh mới sẽ vẫn đối với cái này ký ức sâu sắc. Tô chết nở nụ cười sau, mới tiếp tục nói, cái kia manh manh ăn nhiều điểm cơm, không thể kia ăn, ăn ít một chút đồ ăn vặt, vậy sau này cũng hội trưởng cao nha. Manh manh trợn to hai mắt, hỏi, đây là sự thực sao? Cái kia manh manh buổi tối sẽ không ăn linh thực. Tô chết phụ họa một câu, đây đương nhiên là thật sự, manh manh về sau nhất định sẽ rất cao lúc này, bảo bảo nói một câu, bảo bảo cũng phải ăn nhiều nhiều. bảo bảo so với manh manh còn cao hơn, manh manh cũng lập tức nói rằng, cái kia manh manh liền ăn càng nhiều, so với bảo bảo còn nhiều hơn, như vậy liền so với bảo bảo càng cao hơn. thế là, bảo bảo cùng manh manh liền vây quanh ăn cơm tăng cao vấn đề. nói không ngừng rồi, còn bên cạnh tô chết, nhưng là cảm thấy thập phần thú vị, khiến hắn thoải mái cười ha ha. một lát sau sau, manh manh mụ mụ cũng tới tiếp manh manh đi trở về, tô chết cũng liền mang theo bảo bảo đi trở về. tô chết nắm bảo bảo thủ, tại lúc rời đi, hắn còn nghe được manh manh tại cùng mụ mụ nói chuyện. Manh Manh hôm nay không ăn đồ ăn vặt, muốn ăn rất nhiều rất nhiều cơm. Khẳng định hội trưởng được so với Bảo Bảo cao. Trước một câu nói còn rất bình thường, để Manh Manh mụ mụ nghe xong thật cao hứng, nhưng là Manh Manh lại tiếp theo nói một câu, mụ mụ, ta cũng muốn cùng Bảo Bảo như thế, cũng muốn có ca ca, ngươi có thể hay không cho Manh Manh cũng sinh một người ca ca đi ra. Tiểu Hai Tử này lời nói thực sự là lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, một điểm đều không thể coi là thật. Nếu như Manh Manh muốn cái lời của đệ đệ, cái kia còn có thể làm được, thế nhưng Manh Manh muốn cho mụ mụ sinh người ca ca đi ra, này làm cho Manh Manh mụ mụ muốn làm sao đi làm? ít nhất tô chiết nghe được manh manh lời nói sau, hắn cũng là nhịn không được rồi. Tuy rằng hắn không có xoay người, thế nhưng hắn biết lúc này manh manh muốn ngủ, kỳ biểu tình nhất định là rất đặc sắc. Bảo Bảo tâm tình, có vẻ rất tốt. Tại trên đường trở về, nàng còn hát ở trong trường học nghĩ tới nhạc thiếu nhi, hát một hồi nha sau, Bảo Bảo đột nhiên ngừng lại. Nếu như nàng nằm nhòi tại tô chiết mặt sau, nói với hắn, Kaka, Bảo Bảo có thể hay không không trở về nhà. Nghe vậy, tô chiết liền hỏi, tại sao không muốn về nhà? Cái kia Bảo Bảo muốn đi nơi nào? Thời điểm này còn sớm, nếu như Bảo Bảo muốn đi đùa lời nói, vậy hắn cũng là có thể mang Bảo Bảo đi chơi. Cùng Vương Di lên tiếng chào hỏi là được rồi. Bảo Bảo nháy mắt một cái, trả lời Bảo Bảo muốn đi ca ca nhà, tìm Dương Dương ca ca chơi, có thể hay không? Nguyên lai Bảo Bảo là muốn đi tô chiếc trong nhà tìm Dương Dương chơi, mà không phải muốn đi những nơi khác chơi. Này đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần Bảo Bảo muốn đi, vậy lúc nào thì cũng có thể đi, bởi vì hắn nhà, cũng chính là Bảo Bảo nhà, cho nên tô chiếc nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Cái kia ca ca liền mang Bảo Bảo đi tìm Dương Dương, dương ca ca chơi. Bảo Bảo ở trong xe hoan hô nói, ô ra, quá tốt rồi. Nếu Bảo Bảo muốn đi tô chiếc trong nhà tìm Dương Dương chơi, vậy hắn tại trên đường trở về liền trước cùng Vương Di đả hảo chiêu hô đầu tiên nói rõ chuyện này lời nói như vậy là có thể tránh khỏi Vương Di thấy Bảo Bảo chậm chạp chưa có trở về mà lo lắng được sợ sau đó tô chết liền đem xe trực tiếp chạy đến số 1 trong biệt thự trực tiếp về nhà mình rồi sau khi về đến nhà hắn liền hô Dương Dương Bảo Bảo tới tìm người chơi nghe được âm thanh sau An Hân Tử trong phòng bếp đi ra nàng nhìn thấy Bảo Bảo liền cười nói Bảo Bảo đến rồi à vui vặn ta làm chút điểm tâm ngọn nhanh tới nơi này cùng Dương Dương nhất lên ăn được cảm tạ tiểu Hân tỷ tỷ Bảo Bảo ngọt ngào gọi một câu sau liền lập tức chạy tới An Hân thanh bảo bảo ôm chấu ngồi sau, xoay người nói với Tô Chiết, Tô Chiết, ngươi muốn đồng thời ăn chút sao? Vừa mới thay dép xong Tô Chiết nói ra, không cần, ngươi cho Bảo Bảo cùng Dương Dương ăn là được rồi, ta trở về phòng trước. Bảo Bảo cắn một cái bánh gà tổ sau, ngẩng đầu lên hỏi, Dương Dương, ngươi vừa nãy đang làm gì? Dương Dương trả lời, ta vừa nãy ở nơi này làm bài tập, ta bây giờ còn chưa có ghi xong nha. Thế là Bảo Bảo liền bắt đầu nói ra, Bảo Bảo tỷ tỷ sẽ viết rất nhiều chữ nha, cũng đều sẽ đọc nha. Nếu như Dương Dương Kaka sẽ không biết chữ, cũng có thể tới hỏi Bảo Bảo tỷ tỷ nha. Bảo Bảo tỷ tỷ nhất định sẽ dạy ngươi. Nghe nói, Dương Dương thả xuống cái môi, sau đó đem bên cạnh sách bài tập cầm tới, chỉ vào trong đó một cái chữ, hỏi, kia chữ làm sao đọc? Ta sẽ viết, thế nhưng không biết làm sao đọc. Vừa bắt đầu Bảo Bảo còn tràn đầy phấn khởi, chỉ là nhìn một chút, phát hiện cái chữ này, nàng cũng là sẽ không đọc sau, không khỏi có chút nỗ trí. Bất quá, Bảo Bảo rất nhanh lại nói, cái chữ này, Bảo Bảo tỷ tỷ cũng sẽ không nha. Lão sư vẫn không có giáo, nhóm Lão sư đã dạy cho Bảo Bảo tỷ tỷ sau, trở lại giáo Dương Dương các ca, có được hay không? Dương Dương gật gật đầu, nói rất chân thành, ừm. Được, đợi Bảo Bảo học xong, trở lại dạy ta. Cái kia Dương Dương ca ca không thể đi hỏi người khác, nhất định phải đợi Bảo Bảo tỷ tỷ nha, hơn nữa Dương Dương ca ca, ngươi cũng cứ gọi ta tỷ tỷ, không thể gọi Bảo Bảo. Cuối cùng, Bảo Bảo còn lần nữa nhấn mạnh một lần. Nha, Dương Dương nhớ kỹ. Dương Dương ngược lại là không có ý kiến gì hay không, bởi vì chỉ cần Bảo Bảo cao hứng là được rồi. Đối Dương Dương tới nói, Bảo Bảo là phi thường khó được bạn tốt, chỉ có Bảo Bảo nguyện ý cùng hắn chơi, Dương Dương là sẽ phi thường quý trọng, cho nên chỉ cần Bảo Bảo hài lòng, cái kia chuyện gì cũng có thể. Bảo Bảo lời nói, Dương Dương đều là ghi ở trong lòng hắn có thể là sẽ không dễ dàng quên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1324, mấy điểm yêu cầu. Chương 1324, mấy điểm yêu cầu hai ngày, lại vội vã đi qua. Ngày này sau khi đứng lên, Tô chết cho trong tầng hầm ngầm dược liệu, rót ra tốc nước thuốc sau, liền lái xe tải bảo bảo đi trường học. Trong hai ngày này, đều là phụ trách hắn đến phát triển đưa đón bảo bảo trên dưới học, bởi vì đây là vì an toàn, hắn không được không làm như vậy. Hiện tại liên hoàn vụ án giết người còn chậm chạp chưa phá, hung thủ giết người như chức nhân nhân ngoài vòng pháp luật, vẫn không có bị tập ná quý án hơn nữa hiện tại nộ hại người bị hại cũng là càng ngày càng nhiều dưới tình huống như thế tôi chắc không thể không thận nặng một chút dù cho sẽ phiền phức một điểm hắn cũng phải như vậy làm liên quan đến đến bảo bảo nhân thân vấn đề an toàn hắn là sẽ không kinh thường. như lần này hung thủ giết người nhưng là một điểm lương chi đều không có cũng sẽ không bởi vì bảo bảo là tiểu thái tử thì sẽ không hạ thủ chỉ cần có cơ hội để lợi dụng được lời nói cái kia bất luận người nào đều sẽ trở thành hung thủ giết người mục tiêu hơn nữa nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ nếu như tăng ca lời nói hắn cũng sẽ đi tập đoàn tiếp các nàng về nhà hiện tại hắn chỉ có thể thông qua phương thức như thế tới bảo vệ người ở bên cạnh Tô Triết từ nhan vũ yên trong nhà nhận được Bảo Bảo sau, liền trực tiếp lái xe đi trường học. Khoảng thời gian này do hắn đến vụ trách đưa đón sau, Bảo Bảo rõ ràng vui vẻ rất nhiều, mỗi lần đều sẽ cùng những người bạn nhỏ khác khoe khoang nàng có ca ca, phàm phất đây là một kiện rất chuyện không bình thường. đương nhiên Bảo Bảo có biểu hiện như vậy, để Tô Triết cũng là rất vui vẻ. Cho nên, cho dù phiền phái nữa một điểm, hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền phái. Hiện tại cho dù không có phát sinh liên hoàn vụ án giết người, chỉ cần Bảo Bảo vui vẻ lời nói, hắn cũng sẽ phi thường tình nguyện vụ trách đưa đón Bảo Bảo trên dưới học. Tô Triết thanh Bảo Bảo đưa tới trường học trong phòng học sau, liền lái xe rời khỏi. Bất quá thời điểm này, hắn cũng không trở về, mà là mở ra giản lược trang sức công ty, bởi vì giản lược trang sức công ty đã thiết kế được rồi. Liên quan với võ quán trang trí phương án, đồng thời tại ngày hôm qua lúc buổi tối, còn thanh hiệu quả đồ phát đến hắn trong email rồi, khiến hắn có thể kiểm tra. Tô chết tối ngày hôm qua sau khi xem, cảm thấy này hiệu quả đồ cũng không tệ lắm, phương án thiết kế thật thích hợp. Cho nên, hắn rồi cùng quản lý đã hẹn hôm nay gặp mặt, đi trang sức trong công ty, thanh cụ thể thỏa thuận quy định săn xuống, như vậy cũng có thể sớm một chút khởi công. Bởi vậy, Tô chết hiện tại chính là vì chuyện này, mà đi giản lược trang sức công ty. Đại khái khoảng 20 phút, hắn hữu đi tới dàn lược trang sức công ty. Bởi vì Tô Chiết trước đó cũng đã có hẹn trước quan hệ, cho nên quản lý sớm cũng sớm đã đang đợi, hắn sau khi đến, quản lý lập tức mang vào văn phòng, bắt đầu thương lượng lên lắp ráp sự tình. Nơi này, hắn lần nữa nhìn một lần trang trí phương án. Tại trên đại thể, hắn là vô cùng hài lòng. Cơ bản có thể đạt đến yêu cầu của hắn rồi. Bất quá tại có nhiều chỗ, Tô Chiết còn là hy vọng có thể tái biến động một cái, như vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên Tô Chiết cũng biết mình cũng không phải chuyên nghiệp, cho nên tại đề xuất ý kiến của mình lúc Hắn cũng sẽ trước tiên cố vấn một cái nhân viên chuyên nghiệp, nhìn xem có thể hay không đi, hoặc là sẽ sẽ không quá mức phiền phức, do đó ảnh hưởng đến lắp ráp tiến trình, tuồn phí hết rất nhiều thời gian. Hắn không hy vọng võ quán trang trí kéo quá lâu, cho nên nếu như quá phiền toái, hắn liền sẽ không như vậy làm. Bởi vì tô chết hy vọng cải biến địa phương rất ít, hơn nữa không có chút nào phức tạp, cho nên trang trí nhà thiết kế cũng nói không có vấn đề, rất dễ dàng liền làm được. Hơn nữa chỉ là để hắn chờ sau mười mấy phút, liền đem mới hiệu quả đủ cho làm được, hiệu suất như vậy không thể chê, khiến hắn phi thường hài lòng. Hiệu quả đủ. Để Tô chết rất hài lòng, có thể hoàn mỹ đạt đến trong lòng hắn sợ muốn biểu đạt đồ vật. Thế là, lần này liên quan với võ quán trang trí phương án cứ như vậy định xuống. Sau đó, Tô chết cùng quản lý hiệp thương sau giá cả, sau đó Song Phương liền bắt đầu ký kết tốt thỏa thuận rồi. Sau đó, dàn lược trang sức công ty liền sẽ bắt đầu an bài nhân thủ cùng công cụ chờ chút tại ngày mai bắt đầu liền sẽ chính thức phái người tới trang trí, mà trang trí tài liệu cũng sẽ từng cái chuẩn bị đầy đủ, sau đó đưa tới. Dựa theo quản lý đó chừng, nếu như tất cả thuận lợi, vậy lần này lắp ráp thời gian cũng không cần quá lâu. Kỳ thực một tầng và hai tầng trang trí là vô cùng đơn giản, bởi vì nguyên bản trang trí cách cục liền là dựa theo tập thể hình quán tới. Cho nên hiện tại muốn cải tạo thành võ quán lời nói là dễ dàng rất nhiều, không sẽ phiền phức như vậy, này tỉnh rất nhiều thời gian đi ra. Trang trí hao tổn thời gian dài nhất hẳn là tầng thứ 3. Bởi vì tầng thứ 3 vốn là muốn trang trí thành siêu thị, bây giờ bị Tô Chi Thu mua lại đây sau cũng sẽ trở thành võ quán một phần. Cứ như vậy, này tầng thứ 3 cải tạo lên công trình liền sẽ so với một hai tầng muốn phức tạp rất nhiều, đương nhiên cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Quả tăng giờ làm việc lời nói, lần này võ quán trang trí cũng rất nhanh có thể hoàn thành. Tô chết cũng cùng giản lược trang sức công ty quản lý nói rồi, đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, tận lực sớm điểm hoàn thành trang trí, cho dù tiêu tốn nhiều một chút tiền cũng sẽ không tiếc. đương nhiên hắn cũng phải cầu sử dụng đến trang trí tài liệu, hắn chất lượng đều phải phải tốt, không thể thật giả lẫn lộn. Bởi vì cái này địa phương về sau là muốn hành động võ quán, nếu như chất lượng không tốt, rất dễ dàng liền bị phá hỏng rồi, đến lúc đó lại càng thêm phiền vãi. Cho nên hắn hiện tại liền trước thanh điểm này rằng được, miễn cho về sau sẽ phiền phức. Hơn nữa Tô chết cũng phải cầu võ quán cách âm, cũng phải làm tốt một điểm, đừng đến lúc đó học viên huấn luyện sẽ ảnh hưởng đến phụ cận cư dân hàng ngày nghỉ ngơi do đó sản sinh cái gì tranh cãi, đó cũng là không tốt. hắn cũng là này mấy điểm yêu cầu rồi. đối với tiền phương diện tôi nói, hắn trái lại không thèm để ý chỉ muốn cái gì được. vậy cho dù bởi vậy muốn tìm nhiều một chút tiền, vậy hắn cũng là tầm cam tình nguyện, bởi vì đây là có tác dụng, này trả giá là hoàn toàn đằng giá. mà bây giờ tôi chết chính là như vậy ý nghĩ, cũng một mực làm như vậy. bất quá hắn đối giản lược trang sức công ty vẫn còn tin được, từ hắn và này công ty lắp đặt hợp tác rồi nhiều lần như vậy, đều chưa từng xảy ra vấn đề, này đã đáng giá hắn tin. thật xỉn, lại rồi. cho nên này mấy điểm yêu cầu đối giản lược trang sức công ty tới nói chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi, cho dù tôi chết không để cập tới, bọn hắn như thế sẽ làm đến bảo đảm trang trí cùng tài liệu chất lượng, đây là đầu tiên muốn làm được, đây là bọn hắn nhất quán phương châm. cho nên giản lược trang sức công ty là sẽ không bởi vì ham muốn một điểm tiền nhỏ, liền lựa chọn một ít thứ phẩm đến thật giả lẫn lộn, đây là có tổn hại danh dự của bọn hắn, này hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. này lâu dài vừa đến, càng là sẽ để cho bọn họ thất tín, cũng sẽ để cho bọn hắn chậm rãi mất đi khách hàng. kiếm chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn loại chuyện này, bọn hắn vẫn là có thể rõ ràng hỗ, lần này Tô Chiết tiền cho được đủ nhiều, dàn lược trang sức công ty thì càng thêm không có cần thiết tiết kiệm tiền rồi. Tô Chiết cùng quản lý ký tên thỏa thuận, cũng nói xong rồi khởi công thời gian sau, chuyện này cuối cùng là hoàn thành. Mà sau đó, hắn cũng tiểu ly khai rồi. Bởi vì hắn đã không có tất muốn tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể làm lỡ đến công việc của bọn họ mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1325, cùng khoản điện thoại di động. Chương 1325, cùng khoản điện thoại di động rời khỏi dàn lược trang sức công ty sau, Tô Chiết cũng không hề vội vã trở lại. Bởi vì hắn bây giờ muốn đi qua Phó Duyên Kiệt rượu mới đi bên kia, muốn nhìn một chút quán ba xuất hiện đang sửa chữa được thế nào rồi. Gần nhất khoảng thời gian này, ngoại trừ đi ra làm việc bên ngoài, Tô Triết đều rất ít đi ra, không phải chờ ở nhà tu luyện luyện thể thuật, hay là tại trong nhà luyện chế trị liệu nước thuốc. Tối đa cũng chỉ là tại lúc buổi tối, hắn cùng An Hân cùng Dương Dương bọn hắn đi ra đi tản bộ một chút mà thôi. Cứ như vậy, thời gian này liền có chút nhàm chán rồi. Cho nên, hắn xuất hiện tại ý định thừa dịp cơ hội lần này, liền đi ra khắp nơi đi đi, đi ra bên ngoài hóng mát một chút cũng tốt, đến giải buồn cũng tốt. Mà Tô Triết biết Phó Duyên Kiệt hiện tại hay là tại trong quán liễu cũng không có đi chỗ khác. Từ khi Phó Duyên Kiệt đẩy xuống sau quán ba, chỉ nếu không có chuyện gì khác tình lời nói, hắn đều sẽ dừng lại ở trong quán rượu, đồng thời theo vào mới quầy rượu trang trí. Cho nên hiện tại tô Chết Quá Khứ là có thể nhìn thấy Phó Duyên Kiệt, hắn liền quyết định hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Dù sao hiện tại hắn trở lại cũng không có chuyện gì làm, chỉ có tu luyện mà thôi, coi như làm cho mình thản đường ngày dạ, lời nói như vậy, hay là lần sau trạng thái tu luyện sẽ càng thêm được, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều cũng không nhất định nha. Giàn lửa ước trang sức công ty đi ra sau, Tu Chết liền trực tiếp lái xe đi quan châu thị quán ba phố rồi bởi vì phó duyên kiệt dưới bàn rượu mới đi, ở này quán ba giữa đường, hiện tại đi quán ba phố liền có thể tìm được quán ba của hắn rồi. Lần trước thời điểm, tô chiết cũng đã theo quá phó duyên kiệt đi qua nơi đó một lần, cho nên hắn bây giờ còn biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Không đến bao lâu, hắn liền lái xe tới đến quán ba phố, đồng thời rất nhanh tìm được thiên đường quán ba vị trí. Sau khi tiến bảo, tô chiết không có nghĩ sai, phó duyên kiệt sắp thực dừng lại ở trong quán rượu, chính mang một cái nón an toàn khắp nơi đi tới đi lui, trên y phục lây dính không ít cho bụi, vừa nhìn thì biết rõ hắn ở nơi này chờ một ngày rồi. Lúc này phó duyên kiệt đang tại một cái bàn trước xem bày rượu trang trí bản vẽ rất nhanh, tô chiết đi vào tiếng bước chân đưa tới phó duyên kiệt chú ý, hắn ngẩng đầu lên một cái mới biết tô chiết đến, đến rồi, tô chiết, ngươi đã đến, đến rồi, Sau, phó duyên kiệt thả xuống trang trí bản vẽ hướng về tô chiết này vừa đi tới, hôm nay ngươi tại sao có thể có nhàn rỗi tới chỗ của ta? này thật đúng là phi thường hiếm thấy, phó duyên kiệt hỏi, tô chiết cười nói, vừa vặn không chuyện làm, liền tới xem một chút, muốn biết người nơi này lúc nào mới trùng tu xong, chúng ta quán ba của người khai trương, nhưng là đợi quá lâu rồi, nghe vậy, phó duyên kiệt cũng nở nụ cười nói ra, yên tâm. Quán ba khai trương lời nói, ta nhất định sẽ trước tiên thông báo của ngươi, đến lúc đó mấy người chúng ta bằng hữu ở nơi này tụ họp một chút, náo nhiệt một chút cũng tốt. Tô Triết cười ha ha, nói, vậy ta tiệu đợi đến ngươi thông chi. Đến lúc đó nhưng chớ đem ta quên rồi. Phó Duyên Kiệt lắc lắc đầu, nói, làm sao có thể sẽ, ngược lại là ngươi. Đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng không nể nàng mặt mũi. Chỉ cần ngươi khai trương, ta nhất định sẽ lại đây phủn chàng. Tô Triết nói ra. Tô Triết cùng Phó Duyên Kiệt hàn huyên vài câu sau, liền tham quan lên quán rượu này, nhìn xem trang trí tới trình độ nào rồi. Quán rượu này đã trang trí lũy hảo một đoạn thời gian. Nếu không phải là bởi vì Phó Duyên Kiệt đã tốt muốn tốt hơn, yêu cầu quá cao lời nói, hay là đã sớm khai trương, cũng sẽ không khẽ kéo lại kéo. Chờ tới bây giờ đều còn chưa mở nghiệp rồi. Bất quá, cái này cũng làm mới có lợi. Nơi này mỗi một nơi đều trải qua cẩn thận phối hợp qua đi, có vẻ có điểm đặc sắc, không giống phổ thông quán ba. Đến lúc đó nơi này khai trương sau, cho người ấn tượng đầu tiên khẳng định rất tốt, hơn nữa cũng rất dễ dàng khiến người nhớ kỹ nơi này, đến lúc đó sẽ có khách hàng quen rồi, cho nên chậm, có chậm chỗ tốt. Tuy rằng quán rượu này chân trí, trải qua nhiều lần cải biến cùng biến hóa, nhưng đã đến hôm nay Trang trí cũng là tiến vào cuối mùa rồi. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, nếu như không xảy ra bất chắc lời nói, hẳn là không tốn thời gian lâu dài. Quẩy rượu trang trí là có thể làm xong, như vậy rồi đi nghiệp thắng ngày cũng là không xa. Xem xong trang trí sau, tô chiết nói ra, xem ra quán bar của ngươi rất nhanh sẽ có thể khai trương. Phó duyên kiệt nở nụ cười sau, nói ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh sẽ có thể làm xong. Bất quá lắp ráp sự tình, ai có thể nói chúng? Tô chiết lắc lắc đầu, nói ra, chỉ cần ngươi không có đổi lưỡi trang trí đổ lời nói, ta nghĩ liền không sẽ có cái gì ngoại ý muốn. Đối với cái này. Phó duyên Kiệt chỉ có thể nhẹ nhàng cười cười rồi, bởi vì Tô Triết nói tới không có sai, xác thực là bởi vì hắn cải trang tu đầu quá nhiều lần rồi, rất nhiều nơi đều là sắp xếp gọn, liền lập tức bị dỡ xuống, lại sửa chữa, cho nên thời gian mới sẽ dùng lâu như vậy. Phó duyên Kiệt nói, lần này hẳn là sẽ không rồi, này cơ bản cũng đã xác nhận xuống, mà một ít địa phương nhỏ cho dù muốn lại thay đổi, cũng không phí công phu gì thế. Cái kia là được rồi, hiện tại liền trước chút ngươi thuận lợi khai trương. Tô Triết nói ra. Cảm tạ. Liền ở Tô Triết cùng Phó duyên kiện, chuẩn bị tiếp tục tán gẫu chút gì thời điểm, đột nhiên phó duyên kiệt điện thoại di động kêu lên một trận rồn dập còi báo động còn cùng đỏ lửa mở đèn điều này không khỏi làm phó duyên kiệt sắc mặt khẽ thay đổi hắn lập tức lấy điện thoại di động ra xem tô chiết thấy phó duyên kiệt biểu lộ có chút nóng nảy liền nói ra nếu như ngươi nếu có chuyện gì liền trước đi làm không cần phải để ý đến ta phó duyên kiệt bây giờ xác thực có việc gấp muốn đi làm cho nên hắn cũng không có từ chối vợ ơi thì tốt ta hiện tại đi ra ngoài trước làm một ít chuyện ngươi lại ở nơi này nhìn một hồi tô chiết lắc lắc đầu nói ra không cần ta vừa vặn phải đi về ngươi chịu đi chưa đi phó duyên kiệt gật gật đầu bởi vì tình huống bây giờ rất gấp, hắn cũng không dám lãng phí thời gian nữa, liền trực tiếp hùng hùng hổ hổ rời khỏi. tại phó duyên kiệt cách mở quán ba sau, tô chiết biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn không biết phó duyên kiệt bởi vì chuyện gì muốn vội vã rời khỏi. hơn nữa vừa nay hắn xem phó duyên kiệt dùng điện thoại di động, cảm giác hết sức quen thuộc, thật giống đã gặp qua ở nơi nào như thế. liền ngay cả tiếng trung cùng lóe lên đen đỏ, cũng cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. nghĩ đến cái kia một trận còi báo động sau, tô chiết cuối cùng đã rõ ràng vì sao lại cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào giống nhau bởi vì hắn trước đây cũng đã gặp túc tín dùng qua đồng dạng điện thoại di động, hơn nữa tận lực còi báo động vậy tiếng chuông, hai người cũng giống như vậy, bao quát còn có thể biểu hiện đèn đỏ, này đều là giống nhau. không trách, tô chiết sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy. nguyên lai like túc tín cùng phó duyên kiệt dùng điện thoại di động đều là giống nhau, liên tiếp tiếng chuông đều thiết trí thành như thế. này làm cho hắn có chút nghĩ không ra rồi, bởi vì hắn không biết túc tín cùng phó duyên kiệt nếu đã biết, sẽ dùng cùng khoản điện thoại di động. phải biết túc tín cùng phó duyên kiệt tuy rằng là bạn tốt, thế nhưng hai người thưởng thức nhưng là khác nhau một trời một vực, yêu thích đồ vật đều là không giống với. cho nên Túc tín cùng Phó Duyên Kiệt sử dụng thủ cơ vừa sẽ là đồng nhất khoản, hơn nữa còn là trên thị trường chưa từng thấy thủ cơ, hắn tiếng trung cũng là phi thường bất xuất. Này làm cho Tô Chiết rất là bất ngờ, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới phía trên này đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1326 ý người ngoài. Chương 1326 ý người ngoài Phó Duyên Kiệt có việc cách mở quán ba sau, mà Tô Chiết cũng là sau đó rời khỏi. Tuy rằng Phó Duyên Kiệt thủ cơ cùng Túc tín là giống nhau, khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, bởi vì con này là một chuyện nhỏ mà thôi cũng không cần vì thế buồn phiền quá nhiều. Quán ba hành trình sau, Tô Triết cũng cảm thấy không có chỗ nào có thể đi, liền trực tiếp lái xe đi trở về. Khi hắn trở về tử đàn sơn trang, đem xe ngừng về gara, lại trở lại số một biệt thự lúc, hắn gặp được một cái dự không nghĩ tới người. Một cái nhìn có chút nhu nhược nữ tử, ngồi ở trong phòng khách, đang cùng An Hân tán gẫu. Bởi vì An Hân vị trí đối diện cửa lớn, cho nên Tô Triết vừa về đến sau, nàng liền trước tiên phát hiện. Sau đó, nữ tử yếu đuối, cũng sau đó xoay người lại, nhìn thấy Tô Triết sau, ánh mắt của nàng không kiềm hãm được tránh qua một tia kinh hỉ. Nguyên đến cái này chính buổi tiếp An Hân nói chuyện trời đất nữ tử, chính là đã lâu không gặp Lăng Nhược Tuyết. Chính là Tô Triết vẫn không có đưa đến Quan Châu thị trước đó, tại Yến Vân thị thời điểm, hắn cũng đã rất lâu chưa từng thấy Lăng Nhược Tuyết rồi. Dường như là bởi vì Lăng Nhược Tuyết trưởng bối ngã bệnh, nàng phải được thường đi qua chiếu cô trưởng bối, cho nên mỗi lần tụ hội, hoặc là du ngoạn thời điểm, nàng cũng không có cách nào qua tới tham gia. Mà đi tới Quan Châu thị sau, Tô Triết cùng Lăng Nhược Tuyết thì càng thêm không có cơ hội gặp mặt. Lúc đó hắn vào ở số 1 biệt thự thời điểm, cũng mời qua Lăng Nhược Tuyết tới nơi này tham gia party, chỉ là nàng cũng không có cách nào lại đây. Cho nên hiện tại tô chết không nghĩ tới thời gian qua đi nửa tháng, lăng nhược tuyết vừa lại đột nhiên qua tới nơi này, này làm cho hắn phi thường bất ngờ. an hân nhìn thấy tô chết sau, liền nói ra, tô chết, nhược tuyết đã tới đã lâu rồi, chỉ là ta gọi điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được, một mực tắt máy tô chết nghe được an hân lời nói, lập tức lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đã là hắc bình rồi, hắn xoa bóp nút mở máy sau, màn hình cũng chỉ là lóe lên một cái sau, liền lại tối xuống. nguyên lai là điện thoại di động của hắn không có điện rồi, mà tự động đóng cơ, cho nên an hân muốn gọi cho hắn, lại đánh không trở lại. Lăng Nhược Tuyết ấy này nói, "Thật không tiện, ta không có thông báo ngươi liền đến, là ta đường đột." Tô Triết ngỡ nụ cười, nói ra, "Không có gì đường không đường đột, ngươi có thể đến, chúng ta đều cao hứng vô cùng, bất quá ta nghĩ ngươi hôm nay lại đây là có việc trọng yếu đi." Lăng Nhược Tuyết mang trên mặt một ít lo lắng, điều này khiến người ta có thể dễ dàng nhìn ra, hơn nữa vừa nãy nàng nhìn thấy Tô Triết lúc trở lại, còn có kinh hỉ không nhỏ. Một là Lăng Nhược Tuyết đã lâu không gặp Tô Triết, hiện tại sơ vừa thấy mặt, tự nhiên sẽ có chút kinh hỉ, hai là vì Lăng Nhược Tuyết cần phải có việc muốn tìm Tô Triết, cho nên nhìn thấy hắn sau, mới sẽ kinh hỉ như vậy. Mà hai loại khả năng đều là tổ tại. Từ loại trường hợp đến xem, Lăng Nhược Tuyết hẳn là có việc gấp muốn tìm Tô Chiết hỗ trợ, cho nên mới phải đột nhiên đi tới nơi này. Lăng Nhược Tuyết gật gật đầu, nói ra, "Ừm, có một số việc muốn tìm ngươi hỗ trợ." An Hân cho Tô Chiết rót một chén trà sau, liền nói, "Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi vào nhà bếp một cái." Sau đó, An Hân liền đi vào trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi, Lăng Nhược Tuyết khó được đến một hồi. An Hân tự nhiên không thể tùy tiện chiêu đãi nàng, mà An Hân đi rồi, trong phòng khách cũng cũng chỉ còn sót lại Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người. Tô Chiết ngồi ở Lăng Nhược Tuyết đối diện sau, nói ra, Nói đi, có chuyện gì muốn ta giúp một tay? Nếu như ta có thể giúp lời nói, nhất định sẽ giúp một tay. Ta biết chuyện này rất làm phiền ngươi, nhưng là ta thật sự không có cách nào, không được không làm như vậy rồi. Lăng Nhược Tuyết giọng điệu có chút do dự, hay là nàng nguyên vốn cũng là không muốn quấy rầy đến Tô Triết sinh hoạt. Tô Triết nhẹ nhàng nói ra, không có chuyện gì, chúng ta là bằng hữu, giúp lẫn nhau là cần phải. Lăng Nhược Tuyết bắt đầu hướng về Tô Triết kể rõ, hơn nữa ngữ khí cũng là càng ngày càng thương tâm, "Cảm ơn ngươi, bởi vì ta thái gia gia ngã bệnh, là thời kỳ cuối ung thư thực quản, bởi vì thái gia gia tuổi tác cao, thân thể lại không tốt." Cho nên không thể động thủ thuật, Y Sinh đã nói rồi, coi như là tốt nhất tình huống, Thái gia gia cũng sống không qua 3 tháng. Đến cuối cùng, Lăng Nhược Tuyết ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên, nếu không phải cưỡng chế nhận ở, hay là nàng đã rơi lệ rồi. Nguyên lai là Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia đã nhận được ung thư thực quản, hơn nữa còn là thời kỳ cuối, không trách nàng phải được tưởng đi qua cùng hắn rồi. Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia cùng Dư lão là cùng lối, cho dù tuổi đến không tới trăm tuổi, cũng không kém là bao nhiêu rồi. Đã đến loại này tuổi tác người, trên căn bản thời gian đã là không nhiều lắm, bây giờ còn được rồi ung thư thực quản, vậy càng là sẽ tăng nhanh tử vong tốc chân. Mà bây giờ y sinh cũng đã phán đoán, Lăng Nhược Tuyết thái gia gia, cơ bản sống không qua 3 tháng. Hay là Lăng Nhược Tuyết thật sự là không có cách nào, nàng lại không muốn gặp lại của mình thái gia gia, liền thống khổ như vậy chết đi rồi. Cho nên, Lăng Nhược Tuyết hiện tại mới sẽ tới nơi này tìm Tô chết. Điều này là bởi vì trước đây Lăng Nhược Tuyết bệnh tim bẩm sinh, chính là do Tô chết trị tốt, hơn nữa sử dụng phương pháp xử lý vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cảm giác được thống khổ, chỉ là uống một chút vô sắc vô vị nước thuốc sau, liền hoàn toàn khá hơn. Lúc đó Lăng Nhược Tuyết cũng là bị y sinh chẩn đoán được, tính mạng của nàng tối đa cũng chỉ còn dư lại 3 tháng mà nàng cũng vài lần ở trên đường té sỉu đi qua, suýt chút nữa không cứu lại được đến. mà dưới tình huống như vậy, là tô chiết xuất thủ cứu lăng Nhược Tuyết, làm cho nàng có thể trải qua cuộc sống của người bình thường, không cần tiếp tục phải bị bệnh ma giàn vặt. lúc đó, là lăng Nhược Tuyết xem qua bệnh y sinh, tại biết nàng hoàn toàn được rồi sau đó đều gọi thẳng này là không thể nào phát sinh kỳ tích. thế nhưng sự thực chính là bày ở trước mắt, khiến người ta không thể không tin. cho nên tại lăng Nhược Tuyết trong lòng, tô chiết là không thua gì thần y, địa, hay là hắn bản thân liền là một cái thần thông quảng đại thần y, địa, là hắn cho nàng cơ hội sống lại. bởi vậy, tại lúc tuyệt vọng. Lăng Nhược Tuyết liền đầu tiên nghĩ đến Tô Triết, hay là thế giới này có thể cứu nàng Thái gia gia người, cũng chỉ có Tô Triết. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Lăng Nhược Tuyết cũng không muốn qua tới quấy rầy Tô Triết sinh hoạt, thế nhưng nàng thật sự là cùng đường mặt lộ rồi, hơn nữa nàng không muốn gặp Thái gia gia càng ngày càng thống khổ. Cho nên nàng đang do dự qua đi, cuối cùng vẫn là đến rồi. Tuy rằng Lăng Nhược Tuyết cũng không biết Tô Triết có hay không biện pháp trị liệu tốt Thái gia gia, thế nhưng nàng vẫn là quyết định lại đây thử một chút, có lẽ sẽ phát sinh nữa kỳ tích cũng khó nói. Bởi vì ở trong lòng của nàng, Tô Triết chính là một cái thần y. Hay là hắn có biện pháp có thể trị hết Thái gia gia cũng là nói không chừng. Cho dù Tô Triết không trị hết quá bệnh của gia gia, vậy có thể khiến hắn giảm ít một chút thống khổ, cái kia cũng là chuyện tốt. Cho nên Lăng Nhược Tuyết liền vội vội vàng vàng đã tới, chỉ là đến nơi này sau, nàng mới biết Tô Triết đã đi ra, hơn nữa điện thoại di động còn tắt điện thoại, đã liên lạc không được rồi. Vào lúc này, nàng mới nhớ từ bản thân trước khi tới, đã tại trước đó cùng Tô Triết nói trước một tiếng, mà bây giờ cứ như vậy lố lô, lô mãng mãng vào tới, Lăng Nhược Tuyết biết đây là rất không có lễ phép sự tình, cũng sẽ quấy rầy đến đối phương. Thế nhưng Lăng Nhược Tuyết cũng là bởi vì quá mức nóng ruột, cho nên nàng mới không có cân nhắc nhiều như vậy, liền trực tiếp tới rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1327, Trả nhân tình. Chương 1327, Trả nhân tình Lăng Nhược Tuyết đến, để Tô Chí cảm giác thật bất ngờ. Bất quá sau đó vừa nghĩ, hắn liền có thể biết Lăng Nhược Tuyết liền đột nhiên như vậy lại đây, khẳng định là có chuyện muốn hắn giúp một tay. Mà bây giờ, cùng Tô Chí đoán không có sai, Lăng Nhược Tuyết đích thật là có việc đến tìm hắn giúp một tay, hơn nữa còn là sống còn sự tình, không trách nàng sẽ đến được như thế vội vàng. Nghe xong Lăng Nhược Tuyết sự tình sau, hắn mới biết Nguyên Lai Lăng Nhược Tuyết là vì của nàng thái gia gia mà đến. Lão nhân kia nhà được rồi ung thư thực quản, vẫn là thời kỳ cuối, đây chính là thập phần chuyện đau khổ, hơn nữa cân nhắc Lăng Nhược Tuyết thái gia gia tuổi tác đã cao, căn bản là không làm được bất kỳ giải phẫu rồi, thì tương đương với chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Hơn nữa lão nhân kia nhà không chỉ chỉ còn dư lại 3 tháng mệnh, còn chỉ có thể ở giường bệnh thống khổ vượt qua cuối cùng ngày sinh mệnh. Nay ung thư thực quản đã đến thời kỳ cuối, nuốt là phi thường khó khăn, liền ngay cả chất bán lưu thực vật đều không thể ăn uống, hơn nữa đến cuối cùng, liền ngay cả nước cùng nước bọt cũng không thể nuốt xuống còn sẽ kéo dài ngược đau nhức hoặc là đau lưng mà lăng nhược tuyết thái gia gia bệnh tình không thể nghi ngờ là đã đến nghiêm trọng nhất trình độ này không trách nàng sẽ tới tìm tô chết rồi tất cả mọi người vì đó bó tay toàn tập thời điểm lăng nhược tuyết người có thể nghĩ tới cũng chỉ có tô chết mà thôi đối với nàng mà nói tô chết chính là hy vọng duy nhất tô chết trầm tư một chút sau nói ra cho nên ngươi là hy vọng ta đi qua giúp ngươi thái gia gia chữa bệnh sao lăng nhược tuyết mong đợi nói ra ta biết này rất làm phiền ngươi nhưng là ta thật sự là không có cách nào ta không cầu ngươi có thể trị hết quá bệnh của gia gia nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hóa giải một cái sự ốm đau của hắn, khiến hắn không cần thống khổ như vậy. Hiện tại lăng nhược tuyết thái gia gia đã là đã đến bệnh tình nguy kịch, không có ai hy vọng có thể trị hết, chỉ hy vọng là hắn tại thời khắc cuối cùng có thể an tường một điểm, không cần lại thống khổ như vậy. Tô chết trầm tư một chút sau, liền nói ta có thể giúp ngươi thái gia gia chữa bệnh, bất quá ta không có thể bảo đảm có thể làm cái gì. Lăng nhược tuyết là bằng hữu của hắn, hơn nữa trước đó Tô chết bị bắt được đồn công an thời điểm, vẫn là phụ thân của lăng nhược tuyết lăng nhất chấn tự mình tới, nhân tình này hắn là nhất định phải trả. đã như vậy. Việc này, Tô Chíết là nhất định sẽ rút, coi như làm trả lại nhân tình này cũng tốt. Bất quá Tô Chíết hiện tại cũng không thể bảo đảm mình có thể chứa khỏi lăng nhược Tuyết Thái ra ra rồi, dù sao hắn không có đã chữa thời kỳ cuối ung thư thực quản, không có phương diện này trải qua, cho nên hắn hiện tại cũng không thể làm cái gì bảo đảm đi ra. Như vậy dạng tránh khỏi cho đối phương hy vọng quá lớn, quay đầu lại, hắn lại không làm được cái gì, mà làm cho đối phương sản sinh to lớn chiến lệnh mà thất vọng k độ. Cho nên, Tô Chíết hiện tại thông minh là sẽ không làm cam cái gì. Đương nhiên hắn đối của mình thân lực vẫn là rất có lòng tin. Bởi vì thời gian lâu như vậy, Trải qua nhiều chuyện như vậy, thần lực sẽ không có khiến hắn thất vọng. Bởi vậy Tô Chiết vẫn là tin tưởng chính mình thần lực sẽ không để cho hắn thất vọng, ít nhất để lăng nhược tuyết thái gia gia giảm ít một chút thống khổ, vẫn là có thể làm được. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ liệu thần lực là có thể trị hết lăng nhược tuyết thái gia gia, chỉ là hắn hiện tại không muốn đem lời nói đến mức như thế đấy, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Lăng nhược tuyết cảm kích nói ra, "Cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi có thể vì ta thái gia gia giảm ít một chút ống đau, khiến hắn có thể không cần thống khổ như vậy là được rồi." Tô Triệt có thể đồng ý, để lăng nhược tuyết phi thường cảm động. Bởi vì hắn bản thân là có thể không đáp ứng, như vậy cũng có thể để cho mình không sẽ chọc cho đến phiền phức, thế nhưng hắn cũng không hề làm như vậy, mà là trực tiếp đáp ứng rồi, đây là xem ở tình nghĩa phân thượng mới sẽ khiến hắn làm ra quyết định này. Sau đó Tô chết hỏi, "Vậy ngươi Thái gia gia ở nơi nào?" Nếu hắn đã quyết định phải giúp Lăng Nhược Tuyết rồi, cái kia sớm một chút là Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia chữa bệnh cũng tốt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Dù sao Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia, hiện tại nhất định là bệnh tình nguy kịch, bệnh tình nhất định là rất nghiêm trọng, càng mang xuống liền sẽ càng nguy hiểm. Cho nên, Tô chết chỉ hy vọng có thể sớm một chút vì hắn trị liệu, cho dù khiến hắn thiếu bị chút ốm đau cũng là chuyện tốt. Ta Thái gia gia bây giờ đang ở kinh đô tiếp thu trị liệu, bởi vì hắn xuất hiện tại thân thể không thiện, không có cách nào lại đây, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi một chuyến kinh đô. Lăng Nhược Tuyết ấy này nói, bởi vì nếu có thể, lăng Nhược Tuyết đương nhiên không muốn phiền vai như vậy tô chết rồi. Thế nhưng bây giờ là không có cách nào, của nàng Thái gia gia bệnh đã rất nghiêm trọng rồi, căn bản không thể lặn lội đường xa tới nơi này, trên đường sóc này rất dễ dàng có chuyện. Cho nên lăng Nhược Tuyết chỉ có thể hy vọng tô chết đi qua kinh đô rồi. Tô chết nói ra, được, cái kia ta và ngươi đi một lần kinh đô, liền định ngày mai vé máy bay. Hôm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta bay qua. Hắn cũng đã quyết định là Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia già chữa bệnh, cho nên đi một chuyến kinh đô cũng không có cái gì. Mà Tô Triết cũng có thể hiểu được Như Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia đã bệnh được nghiêm trọng như thế, khẳng định không thể lại tùy tiện di động, không cẩn thận nhất định sẽ xảy ra bất trắc. Đến lúc đó không chỉ trị không được Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia, trái lại khiến hắn ở trên đường xảy ra vấn đề rồi, vậy cũng không tốt, hắn cũng sẽ băn khoăn. Cho nên, vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, hắn đi một chuyến kinh đô là chuyện khó tránh khỏi rồi. Bất quá hôm nay đã là thời điểm này, liền không tiện đi qua chỉ có thể định ngày mai vé máy bay rồi, ngày mai lại bay đi kinh đô. được, cảm ơn ngươi. lăng nhược tuyết lập tức cảm kích nói ra. không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng như vậy, tin tưởng hết thảy đều sẽ tốt lên. tô chiết ăn nổi. vừa lúc đó, an hân đã đem bữa trưa chuẩn bị xong, chính gọi hắn cùng lăng nhược tuyết qua đi ăn cơm. chúng ta trước tiên đi ăn cơm. tô chiết mang theo lăng nhược tuyết đi qua. có lẽ là bởi vì lo lắng quá bệnh của gia gia tỉnh, tại trên bàn ăn, lăng nhược tuyết có chút mất tập trung, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hơn nữa cũng không có cái gì khẩu vị rồi. nàng chỉ là ăn mấy lần, cựu rốt cuộc ăn không vô nữa. Cái này cũng là nhân chi thường tình, Lăng Nhược Tuyết cùng nàng thái gia gia, cảm tình nhất định rất tốt. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, hiện tại lão nhân gia ngã bệnh, nàng sẽ vì lão nhân gia lo lắng, cũng là đúng là bình thường. Thời điểm này, Tô Chí cũng biết án đuổi là không có tác dụng, tại lão nhân gia bệnh không có chữa khỏi trước đó, Lăng Nhược Tuyết đều sẽ một mực lo lắng đi xuống. Nếu như muốn để Lăng Nhược Tuyết tâm tình tốt lên, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, cũng chính là chữa khỏi quá bệnh của gia gia, để lão nhân gia có thể không cần thống khổ như vậy, đây nhất định sẽ để cho tâm tình của nàng sẽ khá hơn. Cho nên, hắn cũng không có nói thêm nữa một ít lời an ủi rồi. Tô Chiết biết Lăng Nhược Tuyết hiện tại vội vã lại đây, trên đường nhất định là rất vội vàng. Hiện tại nàng khẳng định rất mệt mỏi, cho nên tại sau khi ăn xong, hắn liền cho Lăng Nhược Tuyết an bài một gian phòng, làm cho nàng trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Về phần những chuyện khác, cũng chỉ có thể lưu đến ngày mai hãy nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1328, hai cái tiểu khả ái. Chương 1328, hai cái tiểu khả ái tại Lăng Nhược Tuyết trở về phòng sau, Tô Chiết nói với An Hân Lăng Nhược Tuyết sự tình, đồng thời hắn còn nói với An Hân chính mình ngày mai sẽ đi kinh đô một chuyến, là Lăng Nhược Tuyết thái gia già, già chưa bệnh. Về phần Tô Triết lúc nào mới sẽ trở về, hiện tại thời gian còn chưa có xác định, dù sao hắn còn không nhìn thấy Lăng nhược Tuyết thái ra ra, cũng không biết này có thể hay không cần quá nhiều thời gian. Hắn để An Ân tại chính mình không có ở đây thời điểm, muốn đề phòng nhiều hơn, ngàn vạn không thể khinh thường. Hơn nữa Tô Triết để An Ân muốn dẫn Dương Dương đi ra ngoài, cũng phải đem Tiểu Tuyết Long chúng nó đồng thời mang đi ra ngoài, có ít nhất Tiểu Tuyết Long chúng nó ở bên cạnh lời nói, gặp phải nguy hiểm, chúng nó cũng là có thể chống lại. Lời nói như vậy, cũng có thể khiến hắn an tâm một điểm. Sau đó hắn liền trở về phòng, tại trên lươi đặt trước hai tấm vé phi cơ, hơn nữa còn là ngày mai sớm nhất chuyến bay. Nếu Lăng Nhược Tuyết xuất hiện tại lo lắng như vậy, khẳng định cũng sẽ hy vọng sớm một chút đến kinh đô. Cho nên Tô Chiết hiện tại liền đính sớm nhất chuyến bay, như vậy cũng có thể sớm điểm đi đến kinh đô, làm cho nàng ít chút lo lắng. Làm xong những chuyện này sau, hắn mới về đến trong tầng hầm ngầm, bắt đầu hôm nay tu luyện. Từ khi Tô Chiết chọn dùng niên đại càng cao hơn nhân sâm, đến luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan sau, để cho dược lực tăng lên rất nhiều. Mà tu luyện của hắn hiệu suất cũng cùng theo một lúc tăng lên, mỗi ngày sức mạnh của hắn đều có rất lớn tăng tiến. Bây giờ, Tô Chiết thể chất đã đạt đến 285 điểm, sức mạnh so với so sánh trước càng là tăng nhanh như gió. Hắn bây giờ tu luyện lên luyện thể thuật, nhất cử nhất động giữa đều tràn đầy lớn lao bi lực. Nếu như trước mắt có một tảng đá lớn lời nói, tô chết tự tin dựa vào sức mạnh của mình cũng đủ để đánh nát đá tảng. đương nhiên điều này cần hắn lợi dụng lên xào kình mới có thể làm được. Nếu không, đá tảng chỉ biết bị sức mạnh của hắn đánh bay, mà sẽ không bị đánh nát. Tu luyện tới lúc xế chiều, điện thoại di động đồng hồ báo thức bắt đầu vang lên sau, tô chết tiểu đình chỉ tiếp tục tu luyện. Thời điểm này là bảo bảo muốn tan học thời gian, hắn sáng sớm đã đáp ứng bảo bảo. Thêm vào gần nhất bên ngoài lại không an toàn, cho nên hắn hiện tại muốn đi trường học tiếp bảo bảo trở về bất quá tại ngày mai bắt đầu, Tô Triết Tử không thể đi đón bà bảo, bảo, bởi vì hắn ngày mai muốn cùng Lăng Nhược Tuyết đi kinh đô, vì nàng thái gia gia chữa bệnh, tự nhiên không có cách nào đi đón bảo bảo trên dưới học, chỉ có thể chờ đợi đến hắn từ kinh đô lúc trở lại mới có thể tiếp tục như vậy đưa đón. Mà bây giờ Tô Triết còn muốn đi cùng Nhan Vũ Yên các nàng nói trước một tiếng, đây là chuyện ắt phải làm. Đương nhiên cũng không gấp với một cái lúc, hắn cũng có thể trước tiên đem bảo bảo tiếp sau khi trở lại, lại nói với các nàng, ngày mai hắn không có cách nào đi đón đưa bà bảo, bảo. Tô Triết rời đi phòng dưới đất, chuẩn bị trở về gian phòng thay quần áo thời điểm, phát hiện Lăng Nhược Tuyết đã ra khỏi gian phòng. Chính ở trong phòng khách, cùng An Hân tán gẫu nói chuyện. Thứ Lăng Nhược Tuyết sắc mặt đến xem. Nàng tại lúc xế chiều, hẳn không có nghỉ ngơi thật tốt, sắc mặt vẫn là tiểu tuy như vậy, khiến người ta nhìn càng thấy thân thể nàng nhu nhược. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt rồi, tại không có chữa khỏi Lăng Nhược Tuyết thái gia gia trước đó, bất kể như thế nào an ủi, trong lòng nàng đều khó tránh sẽ lo lắng. Các ngươi tán gẫu, ta đi tiếp bảo bảo trở về. Tô Chí Tại thay xong quần áo sau, cùng An Hân cùng Lăng Nhược Tuyết nói một tiếng sau, liền đổi giày, đi nhà để xe dưới hầm lái xe. Đi tới ga ra sau, hắn liền chuẩn bị chọn một chiếc xe sau, liền đi ra cửa. Rất nhanh, tô chết tiểu đi tới bảo bảo trường học. Mà hôm nay vẫn là cùng trước đó như thế, bảo bảo bên người còn là theo chân manh manh. Các nàng vừa thấy được tô chết sau, liền lập tức chạy tới, còn đồng thời kêu ca ca. Tô chết bị hai cái tiểu khả ái, cùng kêu lên gọi làm ca ca thời điểm, vẫn để cho hắn ngọt đến trong lòng. Đáng yêu như thế xinh đẹp bẻ gái, ai sẽ không thích, thêm vào hắn bản thân liền là rất yêu thích tiểu hài tử người. Nhìn thấy tô chết sau, manh manh lập tức hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, tô chết ca ca, manh manh tối ngày hôm qua ăn thật nhiều, thật nhiều nhiều th Mụ mụ ba ba đều nói manh manh thật mà nhà, ngươi mau nhìn manh manh có hay không tăng cao, có hay không so với Bảo Bảo cao. Bảo Bảo cũng là không chịu yếu thế, lập tức nói rằng, "Hừ, Bảo Bảo tối ngày hôm qua cũng ăn thật rất lớn cơm, so với manh manh còn nhiều hơn, ca ca đều thấy được, cho nên Bảo Bảo khẳng định cao hơn manh manh." Nghe này Đồng nôn thú ngữ, không khỏi làm Tô Chí Tâm tình thật tốt, hắn cười nói, "Các ngươi đều giống nhau cao, bất quá các ngươi về sau đều phải đúng giờ ăn cơm, không thể kiêng ăn, như vậy mới sẽ tiếp tục tăng cao, thân thể mới sẽ thay đổi." Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là mình vô ý nói, để Bảo Bảo cùng manh manh đều nhớ kỹ, còn nhớ đến bây giờ bất quá này cũng là chuyện tốt, lời nói như vậy, hai cái này tiểu công chúa về sau thì sẽ không lại kiêng ăn rồi. rất nhanh, manh manh mụ mụ liền đến, manh manh nhìn thấy nàng sau, lập tức chạy tới, đương nhiên nàng cũng không có quên cùng tô chiết nói lời từ biệt nhà, mụ mụ đến, đến rồi, manh manh muốn tìm mụ mụ, tô chiết ca ca, gặp lại. manh manh vừa chạy đến bên người của mẹ, liền lập tức hỏi, mụ mụ, ngươi trưởng nào thì mới cho manh manh sinh cái đại ca ca. xem ra bảo bảo có tô chiết như thế một người ca ca, để manh manh rất là ước ao, cho nên đến bây giờ đều muốn để mụ mụ qua nàng sinh cái đại ca đi ra, như vậy nàng cũng có đại ca rồi liền không dùng ước ao bảo bảo nghe nói như thế sau manh manh mụ mụ chỉ có thể đối với tô chết cười cười bất quá nụ cười có chút lúng túng đồng nôn vô kỵ, nàng cũng không biết làm sao cùng bảo bảo giải thích tô chết cũng nết miệng mỉm cười may là bảo bảo không hỏi qua vấn đề như vậy này cũng thiếu rất nhiều phiền não rồi đương nhiên có lúc những vấn đề này cũng là phi thường thú vị đang phiền não đồng thời cũng sẽ để cho đại nhân tâm tình trở nên vui vẻ nhiều tại lúc trở về bảo bảo vẫn là muốn đi tô chết trong nhà tìm dương dương chơi bất quá này bình thường bởi vì bả bảo trong nhà cũng chỉ có vương di tại nhan vũ yên các nàng hiện tại cũng vẫn chưa về Cho nên Bảo Bảo về nhà lời nói, nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhàm chán cùng cô độc. Nếu như đi Tô chết nhà lại bất động, ít nhất có Dương Dương bồi tiếp Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa, như vậy hai người cũng có bạn. Cho nên, Bảo Bảo mới sẽ mỗi ngày đều nhớ đi trong nhà của hắn chơi, mà không muốn trở về Tô chết đương nhiên sẽ không chú ý rồi. Bảo Bảo muốn đi lời nói, hắn nhưng là phi thường vui lòng. Cho nên, hắn trực tiếp liền đem Bảo Bảo đưa đến trong nhà mình rồi, nhiều nhất lúc buổi tối sẽ đem Bảo Bảo đưa về nhà bên trong là được rồi. Sau khi về đến nhà, Tô chết liền để Bảo Bảo đi tìm Dương Dương chơi, còn hắn thì trở về trong tầng hầm ẩm, tiếp tục tu luyện. Tại lúc ăn cơm tối, hắn đem đính tốt vé máy bay một chuyện nói với lăng Nhược Tuyết rồi, như vậy có thể để tránh cho nàng không biết, mà lại đính nhiều hơn một lần. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Chít mới đem bảo bảo đuổi về Nhan Vũ Yên trong nhà. Đồng thời hắn đem ngày mai chính mình muốn đi Kinh Đô sự tình, cùng Nhan Vũ Yên các nàng nói rồi. Hơn nữa Tô Chít còn thanh tiểu hắc tiểu bạch hai con tàng sư, đồng thời cho đưa qua. Hắn để tiểu hắc chúng nó đều ở lại Nhan Vũ Yên các nàng nơi này, lời nói như vậy, chúng nó cũng có thể bảo vệ bảo bảo các nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện.